dựa vào những này phát bảo, đừng nói bình thường tu sĩ, chính là một cái trí tôn, cũng có thể đơn đả độc đấu kéo dài thời gian thật dài rồi. cũng khó trách trí tôn động lòng tính toán, thiên hạ tu sĩ đỏ mắt đố kỵ. tám cái trí bảo, tám cái trí tôn, đúng là vừa vặn. trước rất nhiều bảo bối chỗ tốt, ta đều không với các ngươi tranh, hôm nay có thể không giống nhau rồi. âm dương trí tôn xông lại, một trận cười to, trước chung này, ta muốn, cái khác trí tôn chưa đáp lại, hôn đội chung đã vào tới, muốn ngươi cái tên có tiếp, ngày xưa nó hoàn chỉnh đỉnh cao thời khắc, chưa từng sắp tới tôn để vào trong mắt hôm nay đối diện cái tên này người năm người sáu nó giận không nhịn nổi đáng tiếc nó tổn thương quá nặng thực lực tổn thất lớn chính là giết một cái huân nguyên đế hoàng đều muốn tiêu pha công phu hùng hổ là cái chi tôn dù là nó phun ra nuốt vào năng lượng khí thế hùng hổ nhưng cũng là không đả thương được cái kia âm dương trí tôn mảy may vừa thấy cái này trong truyền thuyết trung uy lực càng là nhỏ đến trình độ như vậy cái khác trí tôn nhất thời cũng thả xuống rồi muốn cùng hắn tranh chấp tâm từng cái từng cái đưa mắt tìm đến phía rồi cái khác chí bảo tấm gương này ta áp chế nhiều năm đã có tâm đã rồi hai người các ngươi liền chớ cùng ta cãi Đại Hán Dâu quay nón cười lớn một tiếng, giơ tay liền quay về côn lôn kính tống tới. Hắn tu luyện chính là Nát Tan Đạo Văn, giơ tay, từng đạo từng đạo năng lượng nổ tung, có thể thấy được trong hư không xuất hiện vô số vết rạn nước, phản phất bị đánh vang ra rồi giống như vậy, cực kỳ khủng bố. Nát Tan lực lượng nổ tung, một vòng một vòng, tầng tầng lớp lớp đem côn lôn kính vây nốt. Từng trận huyền âm bên trong, côn lôn kính phóng thích từng đạo từng đạo ánh sáng, đem bốn phía Nát Tan lực lượng đứng vững, tránh khỏi tới gần. Có thể này trí tôn thực lực phi phàm, càng là chống đối không, chỉ có thể nhìn chứ Nát Tan lực lượng chậm rãi khóa chặt chẽ. Khưi Mộc Lang, tay cầm trường đao, một đôi tinh con ngươi trí tôn lớn tiếng nói, thừa ngươi gọi tới mưu sự, tựa như trước ngươi nói tới. Tinh thần chi chủ quy ta tam huynh đệ, sau khi thành công, Chu Thiên tinh thần bảo quy ngươi. Trong khi nói chuyện, ánh đao sơn động, xúc động giết chóc lực lượng, đem luyện yêu hồ vây nốt, thôi thúc vô thượng huyền công, bắt đầu thử nghiệm luyện hóa. Một bên bảy sát trí tôn cũng là cười lạnh, ta xem cái kia lưới búa cùng ta khá là kết hợp lại, các ngươi liền không muốn cãi. Đang khi nói chuyện, chính là hướng bản cổ phủ chụp tới, bảy sát tinh tú, chủ giết chóc lưỡi búa có thể làm cho người ta sức bùng nổ thương tổn cảm giác chính là thích hợp hắn vật này nên trong truyền thuyết phiên tiên ấn uy ta rồi ta xem cái kia thanh đồng tiên không sai hưu cùng ta cướp hai cái trí tôn lẫn nhau cười quá một tiếng liền hướng thanh đồng tiên cùng phiên tiên ấn chụp tới phiên tiên ấn bận bịu là huyền quang trung thiên vô số núi lớn để ép đi ra ngoài thanh đồng tiên nhưng là thẳng thắn huyền quang lấy lên nhảy vào chuẩn vị danh trong cơ thể nó như vậy nguyên khí đại thương căn bản là không có cách cùng trí tôn giao thủ trước bất quá vô trường thành thế mà thôi hắn này vừa biến mất để một cái trí tôn không có rồi mục tiêu, cùng khuê một lang ánh mắt một cái đan sen, chính là đồng thời ra tay, quay về chuẩn vị danh giết tới. Trước mắt chỉ có một thanh đạo diễn kiếm rồi, cái nào còn quản cái khác. Này mới vừa động thủ, đột nhiên cảm giác được một luồng hơi thở cực kỳ mạnh từ nơi cực xa vọt tới, phảng phất tiên điệu báo tác, làm người ta kinh ngạc, chính là những này trí tôn đều là trong tay động tác vừa chậm, phấn chấn tức phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy nơi cực xa xuất hiện một bóng người, chính là thần ma khó dò giống như vậy, tốc độ nhanh nhanh, bất quá thời gian mấy hơi thở liền vọt tới rồi chiến trường. To lớn hình thể, tóc hai bù sù. Âm dương khí cuốn quanh, lập tức đem rất nhiều chí tôn khí tức ép xuống, đều là giật mình nhìn thân ảnh kia. Cái kia mục tiêu cực kỳ sáng tỏ, vọt tới Trần vị danh phía sau vừa mới dừng lại, há mồm chính là một chữ, "Ca". Này đến không phải Lục Gáp Đạo Quân thì là người nào, hắn bây giờ vẫn là thần trí gần như trống không, chỉ là sâu sắc nhớ tới Trần vị danh mà thôi. Cái kia một ngày, Trần vị danh tiến vào đông nhạc phòng, khí tức biến mất, không cảm ứng được sau, Lục Gáp Đạo Quân gần như nổi khủng, ở vũ trụ điên cuồng tìm kiếm. Bây giờ rốt cục cảm ứng được khí tức, tự nhiên là giống như bị điên tới rồi. Ngịch Thiên Giả, Lục Áp Đạo Quân Ở sự mạnh mẽ đáng sợ khí tức dưới áp chế, rất nhiều chí tôn đều là ngừng lại, tràn đầy đề phòng nhìn cái phương hướng này. Đặc biệt là Khuê Mộc Lang, hắn nhưng là gián tiếp cùng Lục Giáp Đạo Quân từng giao thủ, biết cái này chí tôn khủng bố. Cái khác mấy cái chí tôn chính là cảnh giác, trong truyền thuyết nghịch tiên giả một tên, thực lực mạnh mẽ, không phải bình thường chí tôn có thể so với. Nhưng Trần Vị danh nhưng là biết nguy cơ cũng không có giải trừ, không có thần chí Lục Giáp Đạo Quân, trừ phi là trực tiếp ra tay với hắn, không phải vậy căn bản sẽ không dám trả, dù cho là giết mình. Một khi có chí tôn thử nghiệm ra tay, Chẳng mấy chốc sẽ phát hiện cái vấn đề này, đến thời điểm hết thẻ đều xong. Tuy rằng trực tiếp truyền vào ký ức rất có thể tạo thành khó có thể tưởng tượng hậu quả, nhưng chỉ có thể thử một lần rồi. Trần Ban đề nghị, từ trong miệng phun ra một cái quả cầu ánh sáng, bên trong lấp lóe từng cái từng cái hình ảnh, chính là lục gáp đạo quân kiếp trước kiếp này Tựa hồ không có lựa chọn nào khác, Trần Vị Danh đem quả cầu ánh sáng nạp vào trong tay, trực tiếp quay về lục gáp đạo quân đỉnh đầu ấn xuống. Hô! Trong mắt, phản phất toàn bộ thế giới đều bất động rồi. Chương 932, thất hồn. Ký ức rót vào trong mắt một luồng khí tức quái dị dường như gợn sóng bình thường đẩy ra, làm cho tất cả mọi người tâm thần chấn động, phảng phất toàn bộ thế giới đều động lại rồi giống như vậy, thời gian bất động rồi, lục áp đạo quân cả người cứng đờ, dường như bị ổn định rồi, hai mắt tròn tròn, phảng phất trung đồng, hắc quang trôi qua, lại thấy bạch quang tiêu tan, như một cái to lớn chỗ trống, cái gì đều không tồn tại rồi. Trần vị danh nín thở, nhẹ giọng hỏi, sẽ không có vấn đề ba. ngày xưa bắt được ký ức, hắn liền cùng trần bản thương lượng qua như thế nào làm việc. lục áp đạo quân thân thể đã sản sinh rồi linh trí, tuy rằng rất yếu, nhưng dù sao đã là có như trực tiếp rót vào ký ức, dường như hai cái linh hồn va chạm. Nếu như rót vào chính là lục gáp đạo quân linh hồn, tự nhiên có thể dễ dàng tiêu diệt tân nhỏ yếu linh trí, nhưng mình rót vào cũng không phải là lệnh hồ ngươi, mà là ký ức, như vậy sẽ xuất hiện kết quả gì? Trần Bản cũng nói không rõ ràng. Lúc này như vậy, thực sự là bó tay hết cách rồi. Trần Bản diện như mặt nước phẳng lặng, nhưng cũng hào không nắm chắc, chỉ là lúc đầu, ta không biết. Tựa hồ chỉ là dây lát trong lúc đó, phản phất lại là quá rồi trăm nghìn năm, chỉ cảm thấy lục đạo quân khí chàng, một vòng một vòng tản ra, ảnh hưởng rồi bốn phía tất cả cho bụi, cắt đá, bồng bềnh thi thể, tinh thể, thời gian, không gian, rất khó hình dung đây là một tình huống thế nào. Hồi lâu sau, rốt cục thấy rõ lục áp đạo quân có động tác, mỹ mắt hạ xuống, đem con mắt chăm chú đóng chặt, cả người run rẩy không thôi. Hề quyết, hề quyết, cùng quân tuyệt hề. Ngươi vì sao ngu như vậy a? Không có thấy rõ lục áp đạo quân há mồm, này phản phất là tiếng tim đập của hắn, nhưng là trong nháy mắt chuyện đến nơi này mọi người trong lòng. Một luồng bi thống phả vào mặt, từ trên người lục đạo quân phát sinh, rốt vào rồi tất cả mọi người trong cơ thể. Không có ai biết lục gáp đạo quân trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng không tên đều là cảm giác được khó chịu, bi thống, nước mắt giống như vỡ đê, dâng trào ra, căn bản là không có cách không chế, chính là trí tôn cũng không ngoại lệ. Thời khắc này không có người nói chuyện, đều là bị ổn định rồi giống như vậy, liền nhìn như vậy chứ nơi này, nhìn lục gáp đạo quân, theo từng trận bi thống tiếng tim đập, thấy rõ có lưu quang từ lục gáp đạo quân khỏe mắt chảy ra, trong suốt trong suốt, trong khoảnh khắc đã biến thành màu tím, phảng phất quỳnh tương, từng viên một nhảy lên, không có hạ xuống, trái lại nổi rồi không trung, nương tụ một đoạn, Múa nhẹ tung bay. Có thể thấy được đầu, đủ, cánh. Từng cái mọc ra, không lâu lắm, chính là hóa thành rồi một con linh lung tử phượng, phiêu trên không trung. Nhẹ nhàng mua cánh, lưu lại từng đạo từng đạo quang hà, vòng quanh lục giác đạo quân bay vài vòng, lại rơi vào rồi trên tay hắn. Một tiếng lanh lảnh phượng mình, hai cánh gỗ, lại là vô lực hạ xuống. Khéo léo đầu ở lục giác đạo quân lòng bàn tay nhẹ nhàng ma sát, cực kỳ không muốn dáng dấp. Lại là thanh minh từng trận, cuối cùng hóa thành yên hà tản đi. Đó là tử phượng tiên tử cuối cùng nhớ nhung, rốt cục đợi hắn tướng công phục sinh, nhưng đáng tiếc chính mình nhưng là hồn phi phế tán không còn tồn tại nữa. Vạn phân không muốn, nhưng cũng thay đổi không được chân chính, sinh tử biệt ly. Lục Áp đạo quân cả người run rẩy, bàn tay run run run tác, năm ngón tay chậm rãi hú lượng, tựa hồ muốn đem thê tử lưu lại cuối cùng một tia nhớ nhung năm lấy, nhưng đáng tiếc biến mất trung quy vô pháp lại tồn tại, nắm chặt cũng chỉ là ánh sáng tản đi sau. Chỗ trống. A, một tiếng đau đớn hảo, ngửa mặt lên trời thét dài. Lục Áp đạo quân khí tức trong nháy mắt tăng lên, phản phất vô số núi cao hạ xuống, ép tới người không kịp thở. ầm, một tiếng vang lớn, nửa người trên quần áo tất cả vỡ vụn, bắn về phía bốn phương tám hướng vô số tu sĩ si né tránh không kịp trong nháy mắt mất mạng a kéo dài gào lên đau đớn liên tiếp đáng sợ sóng âm dung hợp âm dương lực lượng xung kích tứ phương từng mảng từng mảng tu sĩ ở sóng âm bên dưới hóa thành rồi cho tàn một điểm không dư thừa Tám cái trí tôn đều là vẻ mặt đại biến bọn họ tự hỏi ở trí tôn bên trong đều là người tài ba nhưng lúc này thông qua khí tức nhận biết rất dễ dàng liền có thể phán đoán ra tuyệt đối không phải người này đối thủ liếc mắt nhìn nhau khuê mục lang trong mắt lóe ra hung quang trầm giọng cất lên giết hắn hắn hiện tại thần trí không rõ chính là cơ hội Âm Dương Chí Tôn cái thứ nhất gật đầu hưởng ứng, ta chỉ cần nguyên thần của hắn cùng linh hồn, bất kỳ đều quy các ngươi. Hắn cũng là Âm Dương Đạo Văn Chí Tôn, nhưng sử dụng tới khá hơn một chút không phải bình thường tăng lên thủ đoạn, đã vô pháp lại có thêm tinh tiến. Nhưng nếu có thể được lục gáp đạo quân tu hành cảm ngộ, không nói đột phá, nhưng tất nhiên có thể có tăng lên. Đến rồi bọn họ như vậy cảnh giới, thực lực của tự thân vượt xa pháp bảo mang đến sức chiến đấu. Làm Chí Tôn không thể dễ dàng đào tẩu, đã có người đi đầu, những người khác đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Lúc này ai nấy dùng thần thông, nhất vừa ra tay, Tám người công kích hội tụ một đoàn, hóa xuất một đạo đáng sợ cổ sáng quay về lục gáp đạo quân giết tới. Nguy rồi! Trần Vị Danh kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lúc này lục gáp đạo quân rơi vào ma trinh giống như vậy, căn bản không có phản ứng, tự nhiên cũng sẽ không tương đối. Có thể thực lực của hắn so với trí tôn trên lệnh quá nhiều, còn chưa kịp muốn xuất bất luận biện pháp gì, của sáng đã bắn trúng lục gáp đạo quân. Ẩm. Năng lượng oanh kích, lay động chân không, bốn phía không gian phát sinh từng trận vặn vẹo văng động, cực kỳ đáng sợ. Trí tôn nhất là yêu quý long chim sẽ không dễ dàng cùng cùng cảnh giới tu sĩ tử chiến mà đây là 9 cái trí tôn chiến đấu vũ trụ trong lúc đó đã không biết bao nhiêu năm chưa từng có như vậy giao thủ rồi năng lượng cuồn cuộn lay động phong thích cột sáng trong nháy mắt nhấn chìm lục gáp đạo quân a đau đớn hào thanh như trước khiến lòng run sợ tám cái trí tôn không dám lưu thủ đều là liều mạng thôi thúc sức mạnh y đồ trực tiếp cắn giết đối thủ kéo dài chốc lát đột nhiên có thể làm lộ ra huy phóng lên trời lục áp đạo quân thân hình cấp tốc tăng lên đồng thời còn ở lấy tốc độ rõ rệt lớn lên pháp thiên tượng địa thần thông chi hạ bất quá thời gian mấy hơi thở đã kinh biến đến mức mấy vạn mét thân thể Năng lượng cổ sáng quanh kích tại người, có thể thấy được quanh kích nơi huyết nhục cấp tốc hóa khí, nhưng ngay lúc đó lại là lấy tốc độ nhanh hơn phục hồi như cũ. Âm Dương rèn luyện, tử vong trở về, lại có bộ tộc phượng hoàng đặc biệt nghiết bản thuật, hắn bây giờ thân thể, đã nắm giữ rồi không thể nào tưởng tượng được huyền diệu, tuyệt đối không phải bình thường trí tôn có thể so sánh. Gào. Lục Áp đạo quân lại là gầm lên giận dữ, lần này, càng lại như là dã thú. Giơ tay một trường, đặt tại rồi cổ sáng ở trên. Âm Dương huyền lực xoay quanh, hóa thành một cái thái cực viên đổ, long hấp tinh thôn, đem hết thể năng lượng tất cả hút vào. Chuyện này, tất cả mọi người kinh hãi đến biến sắc, sức lực của một người, càng có thể cường đại đến trình độ như vậy, tương tự là trí tôn, thực lực chênh lệch làm người ta kinh ngạc. Trần Bán nhưng là nghĩ tới điều gì, cấp thiết hô to, "Chạy mau, chạy xa một chút, nhanh." Trần Vị Danh cũng là cảm giác được rồi nguy cơ, vội vàng điều động rất nhiều pháp bảo, phối hợp dịch chuyển không gian trùng hướng về xa xa. Nhưng thấy trong hư không lục giác đạo quân đứng thẳng, phản vật đứng bướng rồi trời, đạp lên rồi, khoát tay, âm dương huyền lực ngưng tụ, khí ngũ hành hiện lên, ánh sáng long lánh, hóa xuất kiếm hình. Mấy cái trí tôn đồng thời hô to, vừa dứt lời, liền thấy Lục Áp đạo quân nhất kiếm đánh xuống. Gào! Rống gầm dữ dào, âm dương năm khí Long binh mang theo vô tận lửa giận từ trên trời giáng xuống. Ánh sáng long lánh, che lấp thiên địa tất cả. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, to lớn âm dương tinh phảng phất giấy bình thường bị trực tiếp chém nát. Chương 933, quyết tâm. Âm dương năm khí Long binh, Lục Áp đạo quân tuyệt kỹ thành danh. Ngày xưa Trần Vị danh chỉ ở Tả Linh đạo quân trong ký ức từng thấy, khi đó cũng đã có thể cảm giác được siêu cường khí thế rồi. Hôm nay tận mắt nhìn thấy sau. Mới biết đã từng cho rằng đều chỉ là cho rằng, chiêu kiếm này cường vượt qua rồi tưởng tượng. Mỗi một viên sinh mệnh trên tinh cầu đều có một loại huyền diệu trật tự lực lượng, làm sức mạnh của ngoại lai hội uy hiếp đến sinh mệnh tinh cầu an toàn thời điểm, nguồn sức mạnh kia sẽ hiện lên để bảo vệ tinh cầu, phòng ngừa hủy diệt. Vì lẽ đó một cái trí tôn muốn hủy diệt một viên phổ thông tinh cầu rất dễ dàng, nhưng muốn hủy diệt một viên sinh mệnh tinh cầu nhưng là rất khó. Có thể lục giác đạo quân làm được rồi, không chỉ là làm được rồi, vẫn là nhanh chóng như vậy, một lần là xong. Sinh mệnh trên tinh cầu trật tự lực lượng thậm chí đều không có tạo thành cái gì trở ngại liền bị trực tiếp chém nát, phản phất không từng xuất hiện. Uy thế của một kiếm, thủy diệt tinh hà, cắt ngang hư không, ánh kiếm đi tới, có thể thấy được không gian phá nát, nước xuất vô số hắc ngân. Tám cái chí tôn ý đồ tránh nén, lại phát hiện cũng không có như vậy dễ dàng. Chiêu kiếm này hạ xuống, khóa chặt rồi không gian, nhiễu loạn rồi thời gian. Dù bọn hắn đem hết toàn lực, toàn phát hiện thật giống rơi vào rồi đầm lầy vực sâu, khó có thể thoát thân. Gặp qua hạ xuống, chém nát âm dương tinh cũng không có dừng lại. Thế đi không ngừng, xuyên qua tinh thể mạnh vỡ, bổ tới rồi tám cái chí tôn vị trí khu vực. Khuyết Mục Lang cùng Âm Dương Chí Tôn trước nhất là ra sức, giờ khắc này nhưng là thành rồi đứng núi chịu sào. Mắt thấy vô pháp chạy trốn, hai người hàm răng nhất cán, linh tê tâm liền đồng loạt ra tay. Một cái thôi thúc một Hành Đạo Văn hóa xuất bảng bạc sinh mệnh lực lượng, gió nổi mây vẩn. Một cái khác thôi thúc Âm Dương Đạo Văn hóa xuất hắc bạch Âm Dương Toàn như một cái thiên quang đi ngược chiều trùng thiên. Hai cái trí Tôn liên thủ, thần thông đủ để diệt một viên sinh mệnh trên tinh cầu rất nhiều sinh linh, vốn nên uy năng hiển hách có thể vào giờ phút này nhưng là như cuồng phong bạo vũ bên trong một chiếc thuyền con, nhỡ không thể nói cái khác chí tôn cũng là vội vàng ra tay từ từng người phương hướng giúp đỡ lại là 8 cái chí tôn liên thủ bay xuống tiên la địa vong bình thường phòng ngự có thể bị âm dương năm khí long binh bắn chúng trong ngay mắt liền còn như lưu ly bị giáng đòn nặng nề chia 5 sẻ bảy ánh kiếm tiến quân thần tốc cầu vồng một đường rót vào cái kia nhất khu vực ầm tiếng nổ lớn bên trong hắc bạch huyền quang bay loạn hỗn loạn tương mừng không thấy rõ bên trong tình huống chỉ nghe một trận đều thảm thiết chờ đến ánh sáng tiêu tan cái kia nhất khu vực đã chỉ còn dư lại ba cái bóng người chính là tham lang phá quân cùng bảy sát ba cái tinh tốt cái khác mấy cái trí tôn, kể cả khuê một làng cùng âm dương trí tôn cũng đã bỏ mình, tản chi đoạn thi trôi nổi hử không. a, theo lục áp đạo quân lại một tiếng đau đớn hảo, khí tức hóa chặt trường lực biến mất, ba cái tinh túc cái nào còn nhiều nghĩ, đem hết toàn lực lao nhanh đảo tẩu, trôi nổi thi thể ánh sáng lấp lóe, trong khoảnh khắc hóa xuất ba cái đạo quả, huyền trên không trung, đây là bảo vật vô giá, thế nhân trông mà thèm, ai có thể cũng không ngờ rằng, to lớn cái âm dương tinh sẽ bị người ra tay trực tiếp hủy diệt, nơi này tu sĩ si đã tử không bao nhiêu rồi, mà may mắn thoát được tính mạng những kia, nào dám ở thêm đều là kẹt ra quần lao nhanh đảo tẩu. Người chuyện này, vương bát đạo quả, bản trung muốn. Ông long trung vang vừa vang, hỗn độn trung bay lượn hư không, đem cái kia ba viên đạo quả cuốn một cái, liền quay về trần vị danh phương hướng vào tới. Lúc này trần vị danh cũng là thần hồn chưa định, vừa nãy nếu không có vừa là lấy lại tinh thần, này hội e sợ cũng đã bị lan đến. Một khắc đó lục áp đạo quân mang theo phẫn nộ ra tay, thật sự rất khó bảo toàn chứng hắn hội phân rõ đi ta. Càng phiền phức chính là lục áp đạo quân trạng thái vẫn còn tiếp tục, cũng không có muốn khôi phục dấu hiệu mắt thấy cái kia thân thể to lớn ở trong hư không dí cảo, buông lên, Trần vị danh lòng vẫn còn sợ hãi, ký ức va chạm thật sự như vậy thống khổ à? Ký ức va chạm khó tránh khỏi hội có đau đớn, nhưng cũng không phải như vậy. Trần Ban lắc đầu nói rằng, đệ đệ ta thống khổ như vậy, càng nhiều nên bởi vì từ từ phượng tiên tử cái kia một tia nhớ nhung bên trong, biết rồi phát sinh tất cả. Ngươi không cần lo lắng cái này. Lại là thở dài một tiếng, trong cuộc sống, luôn có chút gánh nặng không thể chịu được nổi, đau thấu tim gan, gánh nặng không thể chịu được nổi. Chân vị danh yêu, vừa nãy một khắc đó. Hắn xác thực là nghĩ đến như chính mình thu hồi ký ức, có phải là cũng là như vậy, khó tránh khỏi khiếm đảm. Giờ khác này như vậy nói chuyện, đảo cũng cảm thấy chính là như lục áp đạo quân bực này người, sao lại bị đau đớn đánh bại, có thể làm cho hắn điên cuồng chỉ có cái kia mất đi người yêu truy tâm nỗi đau, mất đi người yêu, lại là run lên trong lòng, nhìn về phía trong tay ôm ô vũ chi, hắn cùng âu vũ chi quan hệ rất phức tạp, không thể nói được là tình nhân, đã từng là bởi vì kỷ tuyết phù mới đối với nàng phân biệt đối xử, như vậy dẫn đến trong lòng mình vẫn luôn có loại người đứng xem cảm giác, tự nhiên cũng khó có thể động tình có thể theo dần dần, dần dần sinh ra rồi cộng hưởng cảm giác Âu Vũ Chi Chi Vu Kỷ Tuyết Phủ cùng mình Chi Vu Trần Bàn cỡ nào tương tự với thế gian mà nói Kỷ Tuyết Phủ là tuyệt tình thiên nữ Trần Bàn cũng là nghịch thiên thủ lĩnh có thể Âu Vũ Chi đây chỉ là cái phổ thông nữ tử chỉ có biểu chính mình cũng là mặc dù là cổ trụ thanh chủ những này từ thời đại kia tới được người không nói chính mình cũng có thể cảm giác được những người này cái nhìn dưới cái nhìn của bọn họ chính mình chỉ là cái kế thừa rồi Trần Bàn di chạch tạm thời thay thế hắn bảo quản thân thể này người mà tôi đang không có thu hồi ký ức trước chính mình liền không có tư cách thực sự trở thành bọn họ một thành viên, thậm chí nói là người ngoài đều không quá đáng. Ngươi đừng như thế muốn." Trần Ban nói rằng, từ cảm tình mà nói, bọn họ xác thực vô pháp đưa ngươi xem là là ta, nhưng cũng tuyệt không là xem là người ngoài. Đối với bọn họ mà nói, ngươi thật sự là cái người xa lạ, thế nhưng cái để bọn họ không tiếc bất cứ giá nào phải bảo vệ người xa lạ. Cái này ước cùng chung, thật sự không là một chuyện tốt." Trần vị danh âm thầm đoán thầm, nhưng cũng quyết định chủ ý, mình nhất định phải cứu Âu Vũ Chi. Cảm giác kia không giống như là cứu hắn người, mà là cứu mình. A Lục Áp đạo quân đau đớn hào càng lúc càng lớn, cả người trạng thái cũng càng ngày càng đáng sợ. Sóng âm như ngục, âm dương đan xen, khuấy lên tình hà vô số. Ở một trận kịch liệt điên cuồng hét lên sau khi, đột nhiên thân hình lóe lên, phản phất biến mất không còn tăm hơi, lại xuất hiện đã là cuối tầm mắt nơi cực xa, càng là phát rồ lao nhanh rời đi. Nguy rồi! chân Vị danh thầm hô một tiếng, đã có đuổi theo. Có thể tốc độ của hắn sao có thể cùng Lục Áp đạo quân so với? Mới vừa có động tác, đối phương bóng lưng cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Mẹ của ta nha, thái đáng sợ rồi, cuối cùng cũng coi như là bảo vệ mạng nhỏ rồi. Tù du vô ngực, một trận nghĩ đến mà sợ hãi, những năm này, hắn nhưng là quá cực thảm. Chân vị danh thở dài, chính phải rời đi, đột nhiên cảm giác được từng trận quái lạ gợn sóng ở bên người. Vừa bình tĩnh nguyên khí đất trời, lại là dung chuyển bất định, như nước sôi bốc lên. Chân vị danh bận bịu là nhìn kỹ lại, chỉ thấy phá nát âm dương tinh phế tích bên trong, xuất hiện rồi một tấm quỷ dị cánh cửa ánh sáng, phản phất hồ đen giống như vậy, cực kỳ đáng sợ. Lo lắng hội có ứng phó không được biến cố, chân vị danh không dám ở thêm, liền phải rời đi. Chỉ là mới vừa có động tác, liền đột nhiên chấn động ngừng lại. Quay đầu lại nhìn về phía hắc động kia phương hướng, cao mày. Ở trong đó giờ khắc này tỏa ra từng trận hùng hồn khí tức, càng là để hắn có một loại quen thuộc cảm giác thân thiết, cực kỳ quý dị. Chương 934, Tân ba độn tư, Nguyên. Trong hố đen càng là tỏa ra như vậy khí tức, để Trần Vị danh một trận kinh ngạc. Chính là trần bản đều khá là kinh ngạc. Thất Thanh nói, bên trong là cái gì chẳng lẽ là Tam Sinh Đảo? Tam Sinh Đảo bên trong có cực đạo trần bản lưu lại ký ức, chuyện này hắn cũng là nghe người ta nói, chính mình cũng không có thấy tận mắt đến. Lúc này tự nhiên là hướng cái phương hướng này suy đoán. Tam Sinh Đảo chân vị danh nhất thời cảm giác tim đập như lôi khó có thể dẹp loạn bên trong tổn trữ chính là một cái cực đạo tu sĩ ký ức một khi thu hồi lại chính mình vô cùng có khả năng trở thành cực đạo tu sĩ chỉ là người kia còn có thể là chính mình à không có ai có thể cho hắn một cái khẳng định đáp án tất cả không biết cái này ước là lấy vẫn là không lấy trong lòng xoan xuyết khó có thể định luận chỉ là do dự rồi sau một hồi chân vị danh vẫn là làm ra quyết định dùng côn lôn kính đem Âu Vũ chi thân thể ổn định dàn do du ở bên ngoài vừa nhìn chứ lại đưa tới huân độ liền hướng cái kia trong hố đen phóng đi nếu như bên trong đúng là tam sinh đạo, không quản lý mình không chịu nhận tiếp thu cái kia phân ký ức, đều hẳn là muốn lấy ở trong tay, phòng ngừa bị người khác đoạt được. Không phải vậy hội có hậu quả gì không? Rất khó đoán trước. vượt qua hố đen, nhảy vào bên trong, lập tức liền cảm giác được một luồng sóng nhiệt phả vào mặt, xích quang lấp lóe, dịu người mắt ngủ. đằng nhìn rõ ràng tình huống bên trong sau, không khỏi giật nảy cả mình. trong này nào có cái gì đảo? chỉ có hai cái to lớn tinh thể, một cái đỏ đậm, lửa cháy hương hực, một cái trắng như tuyết, tỏa ra ưu lạnh nhạt làm quan sát. thái âm tinh cùng thái dương tinh. Cổ trụ kinh ngạc thốt lên một tiếng, hóa ra là bị người Niêm Phong ở rồi, âm dương tinh bên trong, chẳng trách tìm nhiều năm như vậy cũng chưa từng tìm tới. Thái âm, Thái dương. Chân vị danh xứ sở, lập tức tỉnh táo lại, này hai viên tinh thể, dĩ nhiên chính là trong truyền thuyết thời đại Hồng Hoang Thái Dương cùng mặt trăng. Thế giới tạo thành, không thiếu âm dương lý lẽ, mà thời đại Hồng Hoang lớn nhất âm dương lý lẽ đặc tụ, chính là này Thái âm tinh cùng Thái dương tinh, thậm chí một lần được sưng thời đại Hồng Hoang, cội nguồn sức mạnh. Bây giờ thế giới Tuy rằng mỗi một viên sinh mệnh tinh cầu đều có Thái Dương cùng Thái Âm, nhưng này đều chỉ là phụ cận tinh thần, bị mang theo danh tự này mà tôi, cũng không phải là thời đại hồng hoang Thái Dương cùng mặt trăng rồi. Mà này hai viên tinh thể, chính là bàn cổ khai thiên tích địa sau, con mắt của chính mình biến thành, nương tụ rồi một phần sức mạnh, thuần khiết bản cổ lực lượng, cho nên mới phải có để cho mình cảm giác quen thuộc thân thiết khí tức. Năm đó đều là không nghĩ rõ ràng. Cổ trụ vô vô đầu, Tam xích kiếm năm đó nghĩ tới dùng Thái Âm tinh cùng Thái Dương số tử vi trợ, phối hợp Chu Thiên tinh đấu đại trận cùng Hoàng Hà đến trấn áp thiên địa đại đạo nhưng đáng tiếc chính là tìm khắp cả thiên hạ cũng không tìm được hai người này ngoạn ý hóa ra là bị phong ở nơi này kỳ thực nghĩ rõ ràng nên nghĩ đến cũng chỉ có âm dương tinh trường lực và khí thế có thể đem thái âm tinh cùng thái dương tinh sức mạnh phong tỏa như vậy tử liền tam xích kiếm cũng không phát hiện cuối cùng cũng coi như là gặp may mắn rồi Trần ban nhưng là vỗ tay cười to đây là lao tử con mắt trở nên chỉ cần ngươi dùng khí thế xúc động tất nhiên có thể thu lấy lại không nói lực lượng này có thể mượn dùng chính là dùng cho thế giới chi trong trận cũng tất nhiên có thể làm cho tiểu thế giới càng thêm hoàn thiện bàn cụ con mắt ta Dù cho đã nhiều năm như vậy, năng lượng hao tổn rồi thất thất bát bát, vậy cũng không phải người bình thường có thể so với. Trần vị danh tâm ký bên ngoài Âu Vũ Chi, không muốn ở đây thật lãng phí thời gian, lúc này toàn lực thôi thúc, phóng thích khí tức. Chờ đến khí thế tràn ngập sau khi, quả nhiên, hai viên tinh thể đột nhiên tia sáng đại thịnh, khí tức nhưng là cấp tốc liền yếu, xoay quanh trong lúc đó, càng ngày càng nhỏ, bay về trần vị danh vào tới. Tu di hòa giới tử, thiên địa chi huyền bí. Bất quá thời gian ngắn ngủi, to lớn cái tinh thể dĩ nhiên trở nên chỉ có cây nhỏ to nhỏ, trực tiếp bay vào rồi trấn vị danh trong hai mắt. Cái loại năng lượng này rót vào cảm giác, để Trần Vị Danh cũng không nhịn được rên lên một tiếng, còn chưa kịp có động tác gì, liền cảm giác cái kia hai viên tinh thể phá tan rồi các vị trí cơ thể, càng là vọt thẳng vào trong cơ thể thế giới chi trong trận. Đúng rồi. Trần Vị Danh bỗng nhiên phản ứng lại, này hai viên tinh thể bên trong nhưng là có tàn dư bản cổ lực lượng, thân thể của chính mình căn bản là không có cách chịu đựng, tất nhiên muốn tìm tìm thích hợp địa phương. Mà trong cơ thể mình, thích hợp nhất tự nhiên chính là đã thành vì là á không gian thế giới chi trận rồi. Hỗn độn chi nguyên, lại được âm dương chi nguyên, thế giới chi trận tất nhiên càng thêm hoàn thiện. Trần Vị danh mừng rỡ trong lòng, có thể lập tức liền hỉ không ra rồi. Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh nhảy vào thế giới chi trận, thẳng tới trung tâm, nhưng cũng không có đàng hoàng ở nên chờ vị trí dừng lại, mà là gộ lên năng lượng, quay về trung gian hỗn độn chi nguyên quét qua. Một làn sóng một làn sóng, ngẫu nhiên đem hỗn độn chi nguyên xem là rồi kẻ địch. Hỗn độn chi nguyên chấn giữ không được chúng nó. Trần Ban bận bịu là nói rằng: năm đó ta vì tu luyện âm dương nhãn, hai con mắt phân biệt phong ấn rồi bộ tộc kim Hô cùng băng xương đại đế năng lượng cùng thần hồn. Trải qua nhiều năm như vậy, lãnh chịu Hồng hoang thiên đạo khí vận. Hai người này tinh thể đã dung hợp rồi thần hồn bên trong sinh mệnh lực lượng, có bước đầu linh trí. Thái cổ ma viên tuy rằng bất phàm, nhưng dù sao không sánh được cực đạo. Ở hai người này tinh thể trong lòng, hai người này Hỗn Độn chi nguyên không có tư cách kỵ ở tại bọn hắn trên đầu. Trần vị danh tự nhiên cũng là phát hiện rồi, nhưng thế giới chi trận là lấy Thái cực, lưỡng nghi, tứ tượng lý lẽ mà đến, nhất định phải có một cái trung tâm cực điểm, không thể hủy bỏ. Hỗn Độn chi nguyên không thể đi đi, nhưng nếu tiếp tục nữa, Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh đã có đem Hỗn Độn chi nguyên cho hủy diệt rồi, kết quả cũng giống như vậy. Tên khốn này lại còn nói muốn thu rồi bản trung, quá không biết đạo trời cao đất rộng, còn không là để bản trung cho thu rồi, chính là đau đầu không biết như thế nào cho phải thời điểm. Bang cổ phủ thai ấn bên trong thần thức nhìn thấy hỗn độn trung thật rào rạt bất ý, sái bảo bình thường đem ba viên đạo quả quăng đến quăng đi. Trong lòng hơi động, nhất thời đại hỉ, không nói hai lời, trực tiếp lệnh cưỡng chế hỗn độn trung đi tới thế giới chi trận. Vừa vào thế giới chi trận, chân vị danh liền đem hỗn độn chi nguyên vừa thu lại, đem hỗn độn trung đặt ở thế giới chi trong chợ tâm. A, a, chuyện này, đây là muốn làm gì? Hỗn độn trung long long vang lên không ngừng, không biết Trần Vị danh cái gọi là cỡ gì, nhưng chủ nhân chi lệnh không thể không nghe, chỉ có thể định ở trên hư không đàng hoàng đợi. Chờ đến hỗn độn trung thay thế được hỗn độn chi nguyên trở thành thế giới chi trong trận tâm sau, Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh quả nhiên là ngừng lại, vây quanh hỗn độn trung quay một vòng, tựa hồ cân nhắc rồi cái gì lợi và hại, rốt cục đàng hoàng ở âm dương hai cái vị trí ngừng lại. Quả nhiên hữu dụng, Trần Vị danh đại hỉ. Những năm này hắn thu lấy rồi rất nhiều tiên tiên chi bảo, mỗi một cái đi vào đều là khí thế hung hổ, có thể vừa nhìn thấy hỗn độn trung lập tức liền là từng cái từng cái của đôi. Nhất thời suy nghĩ, phàm là thời đại hồng hoang tới được mặc ý, nên đều sợ cái này bá vương chung. Thứ một lần bên dưới, quả thế, ở hỗn độn chung trước mặt, chính là thái âm thái dương cũng không dám lô mãng. Nếu được xuyên hỗn độn, tự nhiên cũng có thể như hỗn độn chi nguyên rồi. Chính là như vậy suy nghĩ, đột nhiên cảm giác thế giới chi trận một trận rung chuyển, lay động bất định, chỉ là trong khoảnh khắc, cũng đã ổn định lại. Trước mắt ánh sáng lấp loé, không lâu lắm, càng là đã biến thành khác một fen dáng dấp. Trời xanh mây trắng, thái dương mặt trăng, đại địa mênh mông. Hỗn độn trung treo cao chính giữa bầu trời. Thế giới chi trận không còn là đơn điệu hắc ám hư không, càng là hóa thành rồi một cái đơn giản tiểu thế giới. Chương 935, càng hoàn chỉnh thế giới chi trận. Nhìn trước mắt đột nhiên biến hóa ra đến tân thế giới, Trần Vị danh một trận kinh ngạc, một hồi lâu tài hoán quá thần đến. Thế giới chi trận mô phỏng theo kỳ thực chính là thế giới diễn biến quá trình, sở dĩ dùng hỗn độn chi nguyên làm trung tâm, có thể so với tiền càng tốt hơn, cũng là bởi vì hỗn độn thai nén vô hạn khả năng, tự nhiên cũng có thể diễn biến vô hạn khả năng. Toàn bộ thế giới vận chuyển đều là tham chiếu trung tâm chất chứa đạo và lý, mà hỗn độn trung ngày xưa đã là hỗn độn chí bảo, bản cổ còn từng khai thiên tích địa. Hai người dường như huyết nục một thể, vì lẽ đó hỗn độn trung bên trong ẩn chứa thế giới lý lẽ tuyệt không là hỗn độn chi nguyên có thể so với. Hơn nữa có thái âm cùng thái dương như vậy tinh thể bổ sung âm dương, cho nên này không còn là đơn giản trận pháp, mà là chân chính diễn biến ra một cái tiểu thế giới. Đúng là như thế. Chân ban gật đầu nói, hắn cũng là như thế suy đoán. Một cái thế giới mới. Chân vị danh nhìn về phía bốn phương tám hướng, cứ việc nơi này vẫn là trống rỗng vô cùng chỉ có trời xanh mây trắng, thái dương thái âm, một mảnh mặt đất bao la, còn có một cái trung trên không trung chuyển cái liên tục. Nhưng tất cả rồi lại là có vẻ cực kỳ sinh động, đây chính là cái tiểu thế giới, không chỉ là cái á không gian đơn giản như vậy. Nó thoát ly rồi thiên địa đại đạo, có thế giới của chính mình lý lẽ, tương lai có thể có vô hạn khả năng, thậm chí diễn biến thành một cái tân vũ trụ cũng là có thể. Nói là nói như thế, nhưng ngắm nhìn bốn phía, Trần vị danh lại là cảm giác được không đúng chỗ nào, tiểu thế giới này tựa hồ có cái rất lớn mạnh thường, chỉ là lập tức không nói ra được. Thời gian, chân ban nói rằng. Ngươi dùng thế giới lý lẽ kết hợp rồi không gian, sáng tạo rồi thế giới này, nhưng không có thời gian lý lẽ, ngoại trừ ban đầu khách quan tồn tại, bất kỳ hết thảy đều bị ổn định rồi. Chính là, chân vị danh bỗng nhiên tình ngộ, tỷ như hắn cảm giác bên trong không gian này nên có phong, dù sao tạo thành sức mạnh bên trong thì có phong chi đạo văn, nhưng lúc này lại là không hề có cảm giác gì, cũng không phải là không tồn tại, chỉ là bởi vì thời gian bất động, vì lẽ đó đọc lại rồi. Thời gian đạo văn, chính mình hiểu cũng không nhiều, bất quá vẫn là có thể thử một lần. Chân vị danh lúc này thôi thúc bản nguyên ấn phi trên không trung, lên voi xuống chó diễn biến. Thời gian đạo văn ở lòng bàn tay tuôn ra, quanh thân xoay quanh, ngược lại biến mất, không ngừng rót vào bên trong thế giới. Diễn biến hồi lâu, đột nhiên nghe thấy vù vù một tiếng, quả nhiên cảm giác được rồi gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt. Thế giới này không lại cố định, bắt đầu có thời gian trôi qua. Lần thứ hai bắt đầu rồi tân vận chuyển. Thế giới chi huyền diệu khó có thể tưởng tượng, chân vị danh bận bự là đưa tới vạn diễn đạo luân, gác lại ở bên trong tiểu thế giới. Xoay quanh trong lúc đó, vạn diễn đạo luân hóa xuất vô lượng mười quang, bay ra bên trong thế giới. Không lâu lắm lại thấy rõ vô số huyền quang từ thế giới bay ra, vọt tới hỗn độn trung trên người kim quang rèn luyện trong lúc đó, đột nhiên nghe được hỗn độn trung nóng nong và lớn. Ồ, bản trung cứng rồi. Trước tiên không thể phản ứng lời ấy mà thôi, đợi được đệ nhị thời gian nhìn kỹ về phía sau, trần vị danh nhất thời đại hỉ. Những tiêu huyền quang bao phủ ở hỗn độn trung trên người, dĩ nhiên là ở cho nó ngưng tụ thân thể. Tuy rằng lúc này chỉ là cấu trúc ra hình dạng đường viền, hơn nữa tốc độ rất chậm, nhưng này vẫn như cũ ý nghĩa trong đại Hỗn độn trung thực lực như vậy không sánh được thời điểm toàn thịnh một phần vạn, cũng là bởi vì không có thân thể. Một khi nó khôi phục rồi thân thể, liền lại là cái kia kinh sợ thiên địa hỗn độn trí bảo, có thể cùng thiên địa đại đạo tranh đấu rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Trần Bàn vỗ tay, thật giống cũng là mới nhớ tới đến những kia mảnh vỡ là thân thể hắn, chỉ là vô pháp trở về cùng với thần hồn kết hợp, hòa vào thế giới chi trận sau, liền trở thành thế giới này hòn đã tảng. Bây giờ hoàng hà thành rồi ở giữa thế giới, ngươi từ thời gian đạo văn bên trong lĩnh ngộ thần thông lại là bản nguyên ấn, vì lẽ đó những kia mảnh vỡ thông qua thế giới lực lượng chuyển hóa bắt đầu một lần nữa trở lại trên người nó. Cung Trần Bàn mà nói. Hỗn độn trung dường như con trai của hắn, cứ việc chỉ là cái ký hữu thể, nhưng nhìn thấy hỗn độn trung rốt cục có khôi phục hy vọng, tự nhiên là ức chế không được đại hỉ. Cùng thời khắc đó, chân vị danh có càng to lớn hơn phát hiện, rũa ra chỉ tay, trên không trung nhẹ nhàng câu động, một tia linh khí như như gió cuốn quanh ở hắn ngón tay ở trên. Cứ việc linh khí cực nhỏ, nhưng ý nghĩa trọng đại. Linh khí từ trước đến giờ cùng sinh mệnh lực lượng có quan hệ, liền như hung hữu câu hát, bản cổ phủ thai ấn, cái kia đều chỉ là á không gian, không coi là thế giới, cũng là bởi vì không có linh khí, vô pháp gánh chịu sinh mệnh Bây giờ chính mình tiểu thế giới có linh khí, vậy có phải mang ý nghĩa? Chân vị danh tâm như nội trống, phá vọng tồn chân chi nhãn tìm tòi thế giới này, lại vô bất luận phát hiện gì sau, lập tức xoay người ra hố đen. Mới vừa lao ra hố đen, phát hiện bên ngoài sấm vang chớp giật, hàn băng ngọn lửa hửng hực, động tính rất lớn. Từng mảng từng mảng tiếp vân bút lên, nhìn kỹ lại, mới phát hiện càng là thủ du ở độ kiếp. Trận chiến này, Khuê mục Lang bị Lục áp đạo quân nhất kiếm đánh giết, đây là một cảnh giới chí tôn tính túc. trở về vị trí cũ sau khi đúng thủ du tu vi tăng lên trợ giúp rất lớn, càng là để hắn trực tiếp đột phá rồi đã quen tiên kiếp vinh kích, lại có chu thiên tinh thần bảo hộ thể đúng là không có quá đáng lo đợi được tiên kiếp vừa qua thu du liền vào tới vận diệu là vấn đạo bên trong có cái gì thái dương cùng mặt trăng chân vị danh thuận miệng đáp rồi một câu lập tức lại là thử nghiệm dẫn dắt tiểu thế giới thế giới lực lượng ở lòng bàn tay chiếm giữ hóa xuất một cái vòng tròn càng lúc càng lớn trong chốc lát liền thành rồi một cái một mét phạm vi hố đen đây là cái gì thu du sững sờ giật nảy cả mình sợ đến lui về phía sau rồi đến mấy chục mét đây là thế giới của ta chi trận chân vị danh giải thích đến bên trong đã thành rồi một cái đối lập hoàn chỉnh tiểu thế giới thậm chí có linh khí sản sinh ta nghĩ thử xem có thể hay không thu lấy sinh mệnh đồ vật ngươi tiến vào đi thử xem cái này được thu du sáng mắt lên hiện tại đi theo trần vị danh bên người sự tình phiền phức nhất chính là như nguy cơ quá lớn trần vị danh đủ để tự vệ nhưng là không bảo vệ được hắn nếu không theo trần vị danh hắn thật không biết có biện pháp gì có thể làm cho những tinh túc đó trở về vị trí cũ nếu như thế giới này chi trận có thể làm cho mình nhật thân chính là không có những phiền toái này rồi lúc này không chút do dự vọ thẳng vào trong hố đen chỉ là đi vào bất quá mệt hơi thở, lại là phong gấp hỏa liệu vào da, cả người mồ hôi như mưa hạ, sắc mặt như lợn can, há mồm thở dốc, hiển nhiên cực kỳ thống khổ. chuyện gì xảy ra Trần Vị Danh vội vàng hỏi dò, thù du thở dốc một hồi lâu sau mới là lắc đầu, người đây là muốn hại chết ta, ta trời, ta bao nhiêu năm không cảm giác quá ngẹt thở rồi, thật giống bị người bóp lấy rồi cái cổ như thế, rất là khó chịu. chẳng lẽ tự mình nghĩ sai rồi? Trần Vị Danh hơi có thất vọng, đang muốn đem hố đen tản đi, chờ đã, chân Bàn đột nhiên gọi lại. Người đem hết thảy tiên tinh thạch đều để vào thế giới chi trận sau lại thử. Hắn sở dĩ cảm giác ngắt tờ là bởi vì linh khí không đủ. Tiên tinh thạch có thể bổ sung linh khí, cũng có thể giảm bớt. Phương pháp này đúng là có thể được. Chân vị danh vận bịu là đem hết thảy tiên tinh thạch đều tập trung vào thế giới chi trong trận. Mới vừa vào trong đó, liền thấy rõ tiên tinh thạch lấy tốc độ cực nhanh hòa tan, như hàn băng tập trung vào rồi sa mạc giống như vậy, hóa thành nước khí tiêu tan, nhưng cũng không có biến mất, mà là đồng bình ở bên trong thế giới. Chờ đến hết thảy tiên tinh thạch đều hóa thành rồi linh khí sau khi Trần Vị danh lúc này mới để Thù Du lần thứ 2 tiến vào hố đen. Chương 936: Thiếu hụt linh khí tiểu thế giới. Tiên tinh thạch hòa tan, linh khí rồi rào không ít, lần này Thù Du đi vào không có lại lập tức đi ra, quả nhiên là tốt hơn rất nhiều. Hảo là tốt hơn rất nhiều, bất quá a. Thù Du nhẹ nhàng lắc đầu, cảm giác như là báo táp đến tiền giống như vậy, khí tức nặng nề, ép tới người không phải rất thoải mái. Nói là nói như thế, bất quá hắn cũng không có muốn đi ra ngoài ý tứ. Chỉ cần Trần Vị danh bất tử, hắn liền vô tư, lấy tính cách của hắn, tự nhiên là không thể xuất đi mạo hiểm xem ra cần phải đi đổi lượng lớn tiên tinh thật rồi chân vị danh là thế giới chi trận người sáng lập có thể cảm giác được bên trong tất cả thế giới chỉ là xuất hiện rồi mô hình cách hoàn thiện kém quá xa rồi không có linh mạch những linh khí này đều là không có dễ mỗi một khắc đều ở hao tổn có thể chẳng bao lâu nữa lại hội trở nên để người không thể dừng lại người sống đều có thể vào đóng băng thân thể tự nhiên cũng có thể chân vị danh bận bịu là đem Âu Vũ chi đưa tiến vào rơi trên mặt đất trong nấy mắt băng xương tự mình phong giải sau đó biến mất vô ảnh vô tung đây là một cái tân tiểu thế giới cùng bên ngoài thế giới hoàn toàn không hợp Dù cho là Trần Vị Danh sử dụng thần thông, cũng không cách nào tiến vào nơi này. Bất quá đóng băng giải phong cung cũng không lo ngại, Trần Vị Danh thao túng thế giới lực lượng, vẫn có thể để Âu Vũ Chi thương thế ổn định, sẽ không chuyển biến xấu. Một phen xử lý sau khi, đột nhiên thấy rõ một trận lu quang lấp loé, gặp lại một bóng người từ Âu Vũ Chi trong thân thể nhẹ nhàng đi ra, đứng vững thân hình, chính là Âu Vũ Chi bản thân. Sư tỷ, Trần Vị Danh đại hỉ, bận điệu là hô một tiếng. Âu Vũ Chi hai mắt mơ hồ, chính là thất thần, một hồi lâu sau mới là dần dần khôi phục thần quang, nhìn một chút bên người thân thể của chính mình lại nhìn một chút Trần Vị Danh, một mặt kinh ngạc, ta, ta đây là làm sao rồi? Trần Vị Danh chính mình cũng là không rõ, trong lòng hơi động, thử nghiệm sử dụng khu linh kinh ở trên thần thông, ngạc nhiên phát hiện, này bay ra Âu vũ chi dĩ nhiên là có phản ứng. "Sư tỷ, ngươi." Trần Vị Danh há mồm muốn nói, nhưng là không nói ra được. Có thể đúng khu linh kinh thần thông có phản ứng, nói rõ cái này hầu vũ chi là linh thể, hoặc là nói là linh hồn, nói cách khác. Hắn chết rồi. Âu vũ chi cũng là thông minh lanh lợi, thấy hắn dáng dấp như vậy, đã là nghĩ rõ ràng một ít, vận bịu là vấn đạo, ta ta có phải là chết rồi? chuyện này, chân vị danh rất muốn lắc đầu, nhưng là vô pháp, chính là yếu điểm đầu thừa nhận thời khắc. đột nhiên trong lòng hơi động, lại là lấy khu linh tinh thần thông hướng Âu Vũ Chi thân thể quét tới. ngạc nhiên phát hiện, cái kia trong thân thể vẫn còn có hồn phách, nhất thời đại hỉ. tiên tộc cùng loài người không giống, không có ba hồn bảy vía, nhưng dễ dàng sinh ra tàn hồn. bây giờ bởi vì thương thế quá nặng, cho nên xuất hiện tàn hồn, bất quá cũng không có nghĩa là Âu Vũ Chi sẽ chết rồi, chỉ là nằm ở thất hồn trạng thái. tuy rằng xác thực cũng đã cách cái chết không xa, nhưng vẫn chưa tử, liền còn có hy vọng. Không phải vậy chính là chỉ có thể nhập luân hồi. Âu Vũ Chi là kỳ tuyết phụ chuyển thế, chân linh nên còn ở thiên địa cấp ngục bên trong, có thể hay không thuận lợi luân hồi, vẫn đúng là khó xác định. Như vậy kết quả, hiện nay là tốt nhất, trần vị danh bận bịu là giải thích, sư tỷ, ngươi còn sống sót, chỉ là thương thế quá nặng, vì lẽ đó xuất hiện rồi thất hồn hình. Không liên quan, ta nhất định có thể nghĩ đến biện pháp cứu ngươi. Thất hồn. Âu Vũ Chi nhìn một chút thân thể của chính mình, một trận kinh ngạc, dù là ai nhìn thấy tình huống như vậy, đều là không có cách nào lập tức tiếp thu. Đạo không có gì đáng ngại. Trần Vị Danh bận bịu là An ủi nơi này là ta sáng tạo tiểu thế giới, có thể để cho thương thế của ngươi không lại chuyển biến xấu. Sư tỷ, ta nhất định trở về tìm tới cứu biện pháp của ngươi. Xem Âu Vũ Chi vẫn là một mặt cô đơn dáng vẻ, trong lòng hơi động, đem dây chuyển chuyển tới bên trong tiểu thế giới, sẽ đem Chu Ngọc Hô gọi ra. Ồ, Chu Ngọc Cưới hỏa long bay ra, vừa nhìn Chu Vi nhất thời con mắt tỏa sáng. Đại Bá, đây là nơi nào à? Hiếm thấy nhìn thấy trời xanh mây trắng, còn có Thái Dương, tự nhiên hưng phấn. Đây là Đại Bá trong thân thể. chân Vị Danh cũng không thật nhiều giải thích chỉ là cùng Chu Ngọc dặn dò, ngươi ở này buổi tiếp gì, nơi này cũng an toàn hơn. Được. Chu Ngọc vui vẻ đáp lại, một mặt ý cười. Có hắn ở, Âu Vũ chi sắc mặt quả nhiên là hơi hơi đẹp đẽ rồi chút. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chân vị danh sắp xếp cẩn thận sau, liền hướng hướng đông bắc mà đi. Âu Dương Tinh ở Lăng Tiêu Tinh vực phía tây nam hướng về, chính mình hướng về đông bắc đi, liền có thể vào phương Tây Thiên Đế địa bàn. Chính mình hiện tại cần đại lượng tiên tinh thạch, nhất định phải bán đồ vật. An toàn nhất khu vực, tự nhiên chính là Bạch Chiêu cự địa bàn. Trước một nhóm bốn người, Một đường đều được cẩn thận từng ly từng tí một. Bây giờ bằng một thân một mình, trái lại là ung dung rồi rất nhiều. Huyễn ảnh thuật hạ, bị nhìn thấu độ khả thi cực nhỏ. Ngươi nói ta có thể hay không di mấy cái linh mạch đi vào? Trần vị danh cùng Trần Bán thương lượng, chính mình tiểu thế giới cần linh khí, chỉ dựa vào thiên tinh thạch, thật phiền phức. Lấy phong thủy thuật di mấy cái linh mạch đi vào, tựa hồ là biện pháp tốt nhất. Trần ban nhưng là lắc đầu. Số 1, phong thủy thuật là thiên địa đại đạo thủ đoạn, ngươi tốt nhất từ đây không cần. Thứ hai, linh mạch cuối cùng vẫn là thiên địa đại đạo trật tự. Bây giờ ngươi tiểu thế giới là có vô hạn khả năng, một khi bị linh mạch ảnh hưởng, xuất hiện trật tự đồng hóa, vậy ngươi tiểu thế giới cũng là thoát không mở thiên địa đại đạo ảnh hưởng rồi. Như vậy đúng là có chút đạo lý, chân vị danh không dám dễ dàng thử nghiệm, rốt cục vẫn là từ bỏ. Ông Dương tinh bị diệt tin tức, dường như như bay hướng về vũ trụ các nơi chuyển đi, gây nên rồi to lớn náo động. Nhiều năm như vậy rồi, một khi cường giả giao thủ, tinh cầu hủy diệt là rất bình thường, nhưng sinh mệnh tinh cầu nhưng là rất ít bị diệt. Từ Thiên Diễn đạo tôn trinh trời cho tới bây giờ, hơn 10 triệu năm, ngoại trừ ma vực bị diệt, liền lại không có sự sống tinh, cầu biến mất. Lục áp đạo quân phục sinh, tin tức này chính là trở thành rồi tất cả mọi người nghị luận tiêu điểm. Cái này từng theo thiên diễn đạo tôn, ở vũ trụ nhất lên sóng to sóng lớn người, từng bị vô số người mắt thấy, bị thẩm phán chi chủ đẻ chết ở điên đảo phong. Thân hôn đều nát tan, sinh mệnh bản nguyên cũng biến mất, người như vậy, chẳng khác gì là hoàn toàn biến mất rồi, mà bây giờ, lại phục sinh rồi, điều này làm cho vô số người cảm giác được, chính mình với cái thế giới này nhận thức tựa hồ là sai lầm. Mà người khởi xướng Trần Vị Danh, tự nhiên cũng đã trở thành đề tài trung tâm năm đó hắn phục sinh lục áp đạo quân, không có ai cảm thấy như thế nào. Dù sao lúc đó lục áp đạo quân trạng thái, thấy thế nào cũng giống như là sát chết di động, dường như luyện chế con đoàn dối. Nhưng hiện tại không giống rồi, tử phượng cách mắt, vòng quanh thân thể ba vòng rồi biến mất, không nghi ngờ chút nào, đây chính là lục áp đạo quân, chân chính lục áp đạo quân, có thể đem thần hồn đều diệt, sinh mệnh bản nguyên đều không có rồi người phục sinh, bản lãnh như vậy, đáng giá tất cả mọi người mơ ước. Trần vị danh một đường lại đây, con đường không ít tinh cầu, đổi lấy có hạn tiên tinh thạch đồng thời, cũng là nghe được rồi những tin tức này, bị người nghị luận. Sớm thành thói quen, chỉ là trong đó cũng không có được tin tức hữu dụng, đúng là có chút tiếng ối. Bỏ ra gần thời gian nửa năm, rốt cục đến rồi phương Tây Thiên Đình danh nghĩa một viên khá là có tiếng mậu dịch tinh cầu. Mới vừa tiến vào thành thị, liền được một cái tin tức nặng ký. Trung ương Thiên đế Hàm Su lưu đệ tử, bắt phương Thiên đế chấp quang kỳ đệ tử, phía Nam Thiên đế xích biểu nộ đệ tử, cùng hạ chiến thư, muốn cùng Thiên mệnh giả công bằng một trận chiến. Chương 937, tìm tài. Một đống tiên tinh thạch đặt ở trên đất trống, chậm rãi hóa thành linh khí tiêu tán trên không trung, một điểm không dư thừa. Há mồm thở dốc thủ du đặt ngông ngồi dưới đất, rốt cục bình phục lại giống như vậy, lại la lắp đầu nói rằng: Tại sao ta cảm giác sớm muộn có một ngày ta hội chết ở chỗ này diện? Hết cách rồi, tiểu thế giới này chính đang trưởng thành, linh khí tiêu hao thái lớn, chân vị danh cũng là bất đắc dĩ, vừa mới bắt đầu cho rằng chỉ có cơ thể sống tiêu hao linh khí, có thể dần dần mới phát hiện không phải. Tiểu thế giới trưởng thành cũng đồng dạng cần linh khí, linh khí càng nhiều trưởng thành càng nhanh. Vừa mới bắt đầu, tiểu thế giới bất quá phạm vi vạn mét cảm giác, mà bây giờ, nhưng là đã có vạn dặm rồi, tiêu hao linh khí tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Một triệu tiên tinh thạch bỏ vào đến, không qua mấy ngày liền không có. Âu Vũ chi ở một bên nhẹ giọng nói rằng, cũng không phải đặc biệt khó chịu, ngươi không cần gấp gáp như vậy. Hắn có thể nhìn thấy Trần Vị Danh này chút thời gian có thể nói là cạn kiệt nào chấp làm tiên tinh thạch, mà trong đó rất nhiều linh khí đều dùng đến duy trì thân thể nàng trạng thái rồi, vì lẽ đó mở lời an ủi. Đại khái là linh hồn duyên cớ, hắn đối với linh khí yêu cầu thấp hơn nhiều thủ du. Không cần lo lắng, ta tự có biện pháp, tiên tinh thạch không tính là gì. Bên này động viên nói rằng, bàn cổ phụ thai bên trong, trần bản cũng là đang cùng Trần Vị Danh thương lượng. Đem cái kia mấy viên đạo quả bán đi, ngươi ngược lại cầm vô dụng. Con có, mấy người kia khiêu chiến, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Không thế nào làm. Trần Vị Danh lắc đầu, ta không có hứng thú, vẫn là trước tiên đi bán đạo quả rồi. Tam đại thiên đế đệ tử chân truyền cùng hạ chiến thư khiêu chiến, ở người khác xem ra, cái này cũng là lớn lao vi quang, có thể Trần Vị Danh nhưng không cảm thấy. Từ hắn tiếp xúc được ngày xưa lịch sử bắt đầu, hết thảy tất cả đã vì hắn định hay làm đối thủ, thiên địa đại đạo. Khi người đối thủ là đầu sư tử thời điểm, mặc dù là chó hoang gọi lớn tiếng đến đâu, cũng không sẽ khiến cho sự chú ý của ngươi hiện tại chính là như vậy chân vị danh vẫn luôn là nghĩ như thế nào đối phó thiên địa đại đạo đừng nói những đệ tử này rồi thậm chí chính là ba người kia thiên đế hắn đều không có hứng thú ngược lại không là nói như vậy chân ban lắc đầu nói cây thang là từng tầng từng tầng bò cơn cũng là ăn từng miếng muốn tiến bộ ngươi cần đủ loại đối thủ chân vị danh thấy buồn cười lại là lắc lắc đầu ta thật hoài nghi ngươi hiện tại có phải là rối loạn tấm lòng lại cho như thế cái kiến nghị một khi ta đáp lại bao nhiêu phiền phức ai có thể bảo đảm không phải mùi nhử còn có mai phục coi như là thắng, vậy cũng là không chơi không có. Không muốn như thế muốn. Trần Ban cười cợt, ta là căn cứ thế cuộc đến kiến nghị, Bạch Triêu cự nói là thời điểm bắt đầu chiến tranh nhạc dạo rồi, vì lẽ đó nên nháo chỉ vào Tĩnh. Kỳ thực ta mấy ngày nay nghĩ đến rất lâu, có một cái suy đoán. Sau lưng người kia, sợ dĩ rằng buộc dưới chướng không ra tay với ngươi, cũng không phải là sợ ngươi, mà là sợ Lý Thanh Liên. Nếu như hắn thật sự không muốn bắt ngươi, cùng ngày thì sẽ không phái cái kia nhánh đại quân đi hồng hoàng tình vực rồi. Tất cả thay đổi là ở Lý Thanh Liên động thủ sau. Toàn quân bị diệt kết quả nói cho rồi sau lưng người kia, Lý Thanh Liên không sẽ trực tiếp cùng bọn họ là địch, nhưng cũng sẽ không ngồi xem người bị giết. Vì lẽ đó người kia mới thay đổi rồi chiến thuật, còn cụ thể là cái gì, ta còn không nghĩ ra được. Nếu Bạch Chiêu cự chuẩn bị ra chiêu rồi, không bằng ngươi đến phối hợp hắn, trước tiên đem sự tình náo lên. Ngươi ở Minh, hắn ở trong tối, càng tốt hơn tiến hành. Dự Trần vị danh suy nghĩ một chút, không khỏi nở nụ cười, đúng là có chút đạo lý, ngươi cảm thấy tan lên từ tiếp thu chiến tư bắt đầu. Trần Ban gật đầu, chính là, tiểu nhân không bắt được, đại dĩ nhiên là đi ra rồi bất quá khiêu chiến này không thể như thế ứng, ngươi nên đem sự tình đưa đến bạch chiêu cự cử trên cửa, thông qua hắn đến ứng chiến. như vậy hắn liền có lý do nhúng tay chăm sóc ngươi phòng ngừa mặt sau truy sát. hơn nữa ngươi không phải muốn tiên tinh thạch sao? liền thả ra thoại đi, muốn khiêu chiến ngươi có thể, một người nhất ức. không, nhân gia là thiên đế, nhất ức thái xem thường bọn họ rồi, một người hai tỷ tiên tinh thạch, không phải vậy không bàn nữa. ta tin tưởng bọn họ hội tiếp thu. ha ha, chân vị danh cười to lên, cái này tốt. bất quá ngươi tại sao không chịu đi tiểu thế giới kia? Không phải phải ở chỗ này ngồi xuống, ta hai bên nhìn, rất không quen. Hai cái không gian, nếu không là lại ngàn thần vạn thức thuật, thực sự là muốn thần kinh phân liệt rồi. Hắn đề nghị quá để trong này hai người qua khứ, nhiều người náo nhiệt, cũng có thể để Âu Vũ chi tâm tình tốt một ít, nhưng đáng tiếc bị cự tuyệt rồi. Ma Trần bàn chỉ là lắc đầu, nhưng là không nói. Trần Vị Danh cũng lời hỏi nhiều, tùy ý thay đổi cái răng dốc thân thức đảo qua, rất dễ dàng liền tìm đến rồi trong thành một cái quy mô rất lớn phòng đấu giá, đi thẳng vào. Đan Thủy Ngọc một thối, giá sau cùng 30 triệu tiên tinh thạch thất chắn khủng tức thạch một khối, giá sau cùng 35 triệu tiên tinh thạch. Mới vừa vào đi, liền nghe đến từng trận la lên liên tiếp. Cái thành phố này là trên tinh cầu này thành phố lớn một trong, làm vì là cái thành phố này to lớn nhất phòng đấu giá, tiếng tâm tự nhiên khá lớn. Bên trong rất nhiều người, chân vị danh tùy ý nhìn một chút, lắng nghe, cân nhắc chứ các loại điều khoản cùng quy củ. Cái này phòng đấu giá là trên viên tinh cầu này to lớn nhất phòng đấu giá một trong, chu vi tinh vực tu sĩ một khi có thứ tốt, đa số hội đi tới nơi này bàn đấu giá. Vì lẽ đó những thứ kia là nhiều nhất. Bán đấu giá giá cả thường thường cũng là cao nhất. Bất quá phòng đấu giá đánh thành cũng là rất nặng, mỗi một kiện đập đồ đã bán đi đều muốn đánh 3 phần 10. Biết rõ bán đấu giá một ít tình huống sau, trần vị danh nhưng là do dự rồi. Cũng không phải bởi vì đánh thành, mà là bởi vì giá cả. Đạo quả loại đồ chơi này có thể gặp không thể cầu, trước đây có người nói là mấy cái ước một viên, cái kia kỳ thực chỉ là cái giá quy định. Một khi đang đấu giá hành tranh giá hạ xuống, tăng gấp đôi liền không phải gấp 10 lần đơn giản như vậy, thường thường còn muốn liên lũy giá trị vài tỷ thậm chí hơn trăm ức tài liệu cũng phát bảo. Đặc biệt là như trong tay hắn như vậy hoàn chỉnh loại kia. Một khi có người được, căn bản sẽ không lấy ra bán, dù sao ăn liền có thể có thể thành tiểu chí tôn, dù cho là học cấp tốc chí tôn, cũng không phải tài liệu bảo vật cùng tiên tinh thạch có thể cân nhắc. Như chính mình lấy ra, e sợ hội đưa tới phiền phức không tất yếu. Có thể chính mình trên người gì đó cũng đã bán sạch rồi, không bán đạo quả chính là bán chí bảo, nếu không mau mau đổi lấy tiên tinh thạch, Âu Vũ Chi cùng Thù Du phải từ bên trong đi ra. Thù Du cũng còn tốt, Âu Vũ Chi đặt ở bên ngoài quá nguy hiểm rồi, sơ ý một chút chính là vạn kiếp bất phục trong lòng cân nhắc hồi lâu, rốt cục vẫn là làm ra quyết định. đi tới một bên cái bàn nơi, nơi đó có chuyên môn phụ trách tiếp đón người, vừa thấy trần vị danh lại đây, chính là rất khách khí vấn đạo. Xin chào, tiền bối, xin hỏi có nhu cầu gì bán đầu giá? Xin chào, ta muốn bán đầu giá một viên đạo quả. trần vị danh lật tay một cái, đem cái kia viên nát tan đạo quả lấy ra. ngươi muốn bán cái gì người kia sừng sốt một chút, còn không phản ứng lại, đặng nhìn rõ ràng trần vị danh trong tay đồ vật, cảm thụ khí tức sau, chính là kinh ngạc thốt lên một tiếng, đạo quả. trong nay mắt, đem trong đại sảnh ánh mắt của mọi người hút tới. Chương 938, thân phận bại lộ. Rất rõ ràng, Trần Vị Danh vẫn là đánh giá thấp rồi đạo quả tạo thành ảnh hưởng. Nương theo cái kia một tiếng thét kinh hãi, tất cả mọi người đều nhìn lại, để hắn trước tiên lại là đem đạo quả cho thu về. Phản ứng hơi chầm không có cảm giác đến đạo quả khí tức, chỉ cho là cái gì những chuyện khác, lập tức lại là đem sự chú ý rời. Mà một ít thực lực bất phàm, nhưng là dồn dập gọi đến thủ hạ của chính mình, thấp giọng dặn. Cái kia phòng đấu giá người hiển nhiên cũng là biết mình phạm vào cái sai lầm, bật là liên thanh cáo kiểm, sẽ cùng Trần Vị Danh nói rằng, tiền bối, mời tới bên này. Cái này ta không thể làm chủ, cần so với ta cấp bậc càng cao hơn người." Trần vị danh gật gật đầu, liền theo cái kia người đi vào. Dọc theo đường đi vô tình hay cố ý nhắm mắt lại, dùng phá vọng tồn chân chi nhãn cẩn thận nhìn quét. Càng đến bên trong, trận pháp cấm chế càng nhiều, vừa có thể bảo vệ, cũng có thể phòng ngừa người khác nhìn trộm. Đến rồi tận cùng bên trong một cái nhà gỗ sau, vừa mới dừng lại. Người kia dẫn Trần vị danh tiến vào bên trong, ra hiệu hắn chờ đợi, chính mình nhưng là lùi ra. Đợi rất lâu rồi, mới thấy rõ một cô gái đi vào. Ngũ quan tú lệ, khá là đẹp đẽ, hôn nguyên đế hoàng cảnh giới. Thực lực bất phàm, xem trang điểm, nên nơi này người ấy phụ trách một trong. Vừa thấy Trần Vị Danh, nữ tử dịu dàng nở nụ cười, phi bảo các Lăng Thu Tuyết, gặp qua đạo hữu. Trần Vị Danh chỉ là gật gật đầu, không có nhiều lời. Hắn là bán đồ vật, không có muốn kết giao tình ý tứ. Người như vậy cũng là thấy hơn nhiều, Lăng Thu Tuyết cũng không để ý, ở Trần Vị Danh đối diện dưới trướng, người yếu xuất thụ đạo quả. Trần Vị Danh lật tay một cái, nát Tan đạo quả ở tay, gật đầu nói, nát Tan đạo văn, ta chỉ cần tiền tinh hạch, không muốn cái khác. Nát tan đạo văn. Lăng Thu Tuyết ánh mắt sáng lên, Loại này đạo văn lực phá hoại rất lớn, rất thích hợp loại kia yêu thích bạo lực phá hoại tu sĩ. Thiên hạ tu luyện đạo này văn tu sĩ tuy rằng không sánh được nguyên tố tự nhiên đạo văn cùng kiếm chi đạo văn loại hình, nhưng cũng là số lượng rất nhiều, rất dễ dàng liền có thể bán ra giá cao. Mà lại nhìn kỹ sau khi, cô gái này trong mắt ánh mắt lấp loé, thật lâu không nói không nói, tựa hồ phát hiện rồi cái gì, để trần vị danh nhất thời lòng sinh cảnh giác, xoay tay liền đem đạo quả vừa thu lại, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Đạo hữu dừng chân. Lăng Thu Tuyết bận bịu là hô một tiếng, sau đó vấn đạo: "Ngươi là thiên mệnh giả?" Trần Vị danh nhất thời nín thở ngưng thần, cẩn thận để phòng bốn phía, không hề nghĩ rằng vừa đối mặt liền bại lộ rồi thân phận. Lăng Thu Tuyết cảm giác được rồi định ý, bận điệu là giải thích, đạo hữu, ta không có ác ý, chỉ là muốn xác định mà thôi. Thiên hạ đạo quả giá trị bất phàm, nhưng cấp bậc cũng không giống nhau. Bình thường nhìn thấy thường thường đều chỉ là tiên vương hoặc là á cấp thánh biệt, nhưng trong tay người này viên chính là hôn nguyên đế hoàng cấp bậc. Tu sĩ tầm thường sử dụng, có thể học cấp tốc hôn nguyên đế hoàng, hồn nguyên đế hoàng cảnh giới đại viên mãn sử dụng, có rất lớn có thể đột phá đến trí tôn. Trình độ như thế này đạo quả rất khó xuất hiện mà ta nắm giữ tình báo, bạo nham tôn giả nửa năm trước ở âm dương tinh bị phục sinh lục áp đạo quân nhất kiếm chém giết. nếu như gần đây bên trong xuất hiện cao chất lượng hồn nguyên đế hoàng cấp bậc đạo quả, cuối cùng khả năng chính là sau khi hắn chết lưu lại. trận chiến đó tình huống quá đặc thù, người người thoát thân không dám quay đầu lại, có thể được này viên đạo quả, có khả năng nhất chính là thiên mệnh giả. ta nói không sai chứ? bàn cổ phủ thai ấn bên trong, chân bàn không kiềm chế nổi ý cười, ta cảm thấy đi, ngươi cùng loại bảo vật này nghề trời sinh cũng hợp. mỗi lần đi vào, liền bị nhận ra. trần vị danh cái nào có tâm sự cùng hắn đàm tiếu? xoay người lại, nhìn Lăng thu Tuyết lạnh lùng vấn đạo, cho nên, "Đạo hữu, không cần như vậy." Lăng thu Tuyết bận bịu là giải thích, phi bảo các điều thứ nhất tôi chỉ, chính là mặc kệ thiên hạ ân kỷ, chỉ làm bán đấu giá sự tình, bằng vào chúng ta không có đối địch lập trường, hơn nữa, ngừng một chút, tự hồ xác định không người nào có thể nhòm ngó nơi này sau, mới tiếp tục nói, "Phi bảo các chân chính chủ nhân là Bạch Đế bệ hạ, gần nhất giao do thiếu chủ quản lý. Thiếu chủ tiếp nhận sau chuyện làm thứ nhất, chính là để chúng ta lưu tâm người hướng đi." Thiếu chủ, tự nhiên là cơ hàn nhạn, nói như thế, Mới là để chuẩn bị danh thả lòng rồi không ít gì, nhưng vẫn như cũ cẩn thận. Lăng Thu Tuyết cũng không có nhiều hơn nữa thấy sang bắt quảng làm họ, chuyển mà nói rằng, nếu đạo hưu nhất định phải bán đấu giá đạo quả, còn chỉ cần tiên tinh thạch, vì lẽ đó ta đề nghị, trước tiên thả ra tin tức, một tháng sau lại bắt đầu bán đấu giá. Dù sao cần tiên tinh thạch số lượng quá lớn, cần để cho bọn họ có thời gian chuẩn bị, như vậy mới có thể bán xuất giá cao nhất. Chuẩn bị danh do dự một chút, lại hỏi, sẽ không có phiền phức. Hắn không dám xem thường người khác trí tuệ, nếu Lăng Thu Tuyết có thể suy đoán ra đạo quả chủ nhân thân phận Những thế lực lớn khác tự nhiên cũng có thể. Không sao cả." Lăng Thu Tuyết cười nói, "Trừ phi là thiên đế cấp bậc cường giả, không phải vậy không người nào dám ở phi bảo các năng ngược. Chúng ta đã đem tin tức phân phát thiên đình, thiếu chủ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ dẫn người lại đây, nên không lo." "Được, làm phiền rồi." Trần Vị danh gật đầu, "Một tháng sau ta tới nữa." Lưu lại lời này, liền ra ngoài phòng, trực tiếp bay lên không. Hắn tin tưởng Bạch Chiêu Cự, cũng tin tưởng cơ hàn nhạn, nhưng không tin những người khác, tuyệt đối không thể ở lại chỗ này chờ đợi. Chờ đến Trần Vị danh thân ảnh biến mất sau, Lăng Thu Tuyết mới là than nhẹ một tiếng. Danh bất hư truyền a, làm phong đấu giá, an toàn là số 1, Bốn phía trận pháp cấm chế cực cường, chính là trí tôn đến rồi đều khó mà không làm ra độ tĩnh. Nhưng Trần Vị danh làm được rồi, trực tiếp rời đi, tất cả cấm chế thủng rông kêu to, không có nửa điểm phản ứng. Người này có thể nhấc lên như vậy sóng gió, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Rời đi phi bảo các sau, Trần Vị danh cũng không để lại, mà là hướng ngoài thành bay đi. Bay khá xa, biến hóa rồi mười mấy dáng dấp, dùng khá hơn một chút phương pháp, xác định phía sau không có ai theo dõi sau. Lúc này mới một lần nữa trở lại phi bảo các vị trí thành thị. Tìm một cái coi như không tệ khách sạn ở lại, lưu lại trong thành tất cả hướng đi. Một khi tình huống có biến, hắn liền trực tiếp rời đi, tiên tinh thạch một chuyện làm tiếp cái khác kế hoạch. Phi bảo các tuyên truyền rất đúng chỗ, thêm vào có đạo quả bán ra cường lực hiệu quả, rất nhanh sẽ làm nổ rồi này một đời tinh vực nghị luận tiêu điểm. Bất quá mười mấy ngày, liền thấy rõ lượng lớn thế lực lớn người của đại gia tộc chạy tới rồi nơi này. Một viên như vậy hoàn chỉnh đạo quả, có rất lớn cơ hội có thể dưỡng xuất một cái chi tôn, đối với gia tộc ảnh hưởng thực sự là thái lớn. Mặt khác, cùng với tiền sở liệu giống như vậy Lăng Thu Tuyết có thể căn cứ tình báo suy đoán ra thân phận của Trần Vị Danh, nhưng thế lực khác cũng vậy. Những kia tinh thông tình báo năng lực tu sĩ, rất dễ dàng liền có thể phán đoán ra rất nhiều chuyện đến. Lượng lớn thế lực tới mua đạo quả đồng thời, cũng có lượng lớn thế lực lại đây, muốn bắt lấy cái này cái gọi là thiên mệnh giả. Thậm chí còn có tin tức truyền ra, ba người kia yêu chiến Trần Vị Danh Thiên Đế đệ tử, cũng chính hướng nơi này tới rồi, chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Nay viên mậu dịch tinh cầu trở nên chưa từng có náo nhiệt, thế cuộc cũng là phức tạp hơn. Như vậy thế cuộc gây bất lợi cho Trần Vị Danh, nhưng hắn cũng không có vội vã rời đi. Hắn đang đợi. Lại là quá rồi 10 ngày thao túng, rốt cuộc đã tới rồi để tha tâm an sự tỉnh. Khí tức mạnh mẽ che ngập bầu trời, bao trùm toàn bộ tinh vực, vô số tu sĩ quỷ sắt cùng bái. Bạch Đế Bạch Chiêu cự đích thân tới Phi Bảo Các. Chương 939, Võ Đài. Bạch Đế đến rồi, tình huống như vậy là bất kỳ thế lực sở liệu chưa kịp, không có ai nghĩ đến hội có Thiên Đế tự mình lại đây. Nhưng liên tưởng đến cái này, Thiên Đế từ trước đến giờ đều là lấy tính tình cổ quái chứ sưng, tất cả tựa hồ cũng chuyện đương nhiên rồi. Bạch Chiêu cư đến rồi, chân vị danh tự nhiên là thở phào nhẹ nhõm chính mình có thể công khai đổi tiên tinh thành rồi, mà giữa đường quả bán đấu giá còn có 5 ngày liền lúc mới bắt đầu, lại xuất hiện rồi một khúc nhạc định, lại có người ước chiến trần vị danh rồi. Ngọc hư tinh lý ra đệ tử lý vân canh, tuy rằng tuổi so với trần vị danh lớn hơn mấy ngàn tuổi, nhưng ở gia tộc kia bên trong nhưng là thuộc về trẻ tuổi. luận tiên phú người này là cùng thế hệ bên trong tuyệt đối người tài ba, có người nói tu luyện rồi ngũ hành đạo văn, từng đem cùng thế hệ năm tộc đệ tử áp không lợi nào để nói. luận truyền thừa người này không chỉ có là tu hành rồi lý ra truyền thừa công pháp, còn tu hành rồi cái khác tứ ra truyền thừa có người nói bởi vì là được rồi một cái hồng hoang kiếm tu tiền bối lưu lại tu luyện tâm đắc cho nên đột phá rồi ngũ hành đạo văn không phải ngũ hành đạo thể không thể đồng thời tu luyện cấm kỵ 3.000 năm trước vì lĩnh ngộ vị tiền bối kia lưu kiếm đạo bế quan không ra mãi đến tận gần nhất mới là xuất quan không hề nghĩ rằng càng là trực tiếp tìm tới rồi trần vị danh hơn nữa cùng cái kia ba tên thiên đế đệ tử yêu chiến không giống lý vân canh là trực tiếp đến rồi phi bảo các vị trí trường hải ngoại thành bại xuống lôi đài thả ra tin tức điểm danh trần vị danh sau khi lại lôi ra hoành phi Giano sau khi mau chóng nhận lấy cái chết. Zano sau khi Trần Vị Danh Tinh tế niệm bốn chữ này, cái gọi là Zano chỉ nên lục áp đạo quân. Lục áp đạo quân chính là đạo tổ hùng quân. ở thành tựu đạo tổ thân phận trước, hắn tên tục Chu Thành chính là Tô Gia Zano một người bình thường mà thôi. Sau khi bước vào giới tu hành, mới bắt đầu truyền kỳ một đời. Ngọc Hư Tinh năm gia tộc lớn, sợ là hiểu lầm chính mình là lục áp đạo quân hậu nhân, cho nên mới như xương hô này. Hiểu lầm mặc dù là hiểu lầm, nhưng hiệu quả nhưng là rất tốt, bởi vì bốn chữ này để Trần Vị Danh cảm giác được trói thay rồi. người chuẩn bị nên chiến. Trần Ban cưới hỏi một mặt xem trò vui tư thế. Đương nhiên, Trần Vị Danh gật đầu, tại sao không nên chiến? Trước ngươi nói không sai, ba cái thiên đế đệ tử khiêu chiến, không có cần thiết trốn tránh. Thiên đế không thể không nữa của ta, ở cùng bọn họ giao phong trước, có thể từ bọn họ đệ tử trên người nhìn vết tích. Đây là đương nhiên. Trần Ban cười lớn một tiếng, bất quá chuyện này đừng trực tiếp như vậy đi làm, nếu muốn chiến, đơn giản liền làm lớn điểm, ngươi có thể làm như thế. Nhất nhất đạo lai, nghe Trần Vị Danh cũng không nhịn được nở nụ cười. Lý Vân canh bãi xuống lôi đài ngày thứ hai, càng kính bạo tin tức xuất hiện rồi. Thiên mệnh giả Trần Vị Danh ở trường hải trong thành bái xuống lôi đài, tiếp thu tất cả không phải cảnh giới trí tôn tu sĩ khiêu chiến. Nhưng khiêu chiến này không phải cho không tiêu chuẩn, xem người khiêu chiến thân phận giao nộp đầy đủ tiên tinh thạch, Trần Vị Danh mới hội nên chiến. Thân phận càng cao quý, tiên tinh thạch muốn càng nhiều, thấp nhất nhất thứ số lượng. Sự tính giao do Phi bảo các thụ lý, bán đầu giá quy củ thù 3 phần 10. Võ đài cũng do bọn họ bố trí, nhưng tiên tinh thạch đầy đủ rồi, Trần Vị Danh sẽ ở võ đài xuất hiện. Mà khi tất cả mọi người đang bàn luận việc này có thể không tiến hành thời điểm, luôn luôn xem trò vui không che sự đại bạch đế đứng ra rồi chiếu lệnh tứ phương, chính mình đem quan sát hết thảy khiêu chiến, vì lẽ đó bất luận người nào không được xấu quý cũ. nay chiếu lệnh vừa ra, tứ phương náo động, vô số tu sĩ từ bốn phương tám hướng tới rồi, chuẩn bị chứng kiến trận này võ đài. có người nói liền ngay cả cái khác tứ phương thiên đế, thậm chí còn phật vực đều phái người lại đây rồi. mưa gió nổi lên cảm giác, khiến cho trường hải trong thành thế lực khắp nơi cũng bắt đầu rút đi, để tương ứng sản nghiệp cùng nhân mã đều lấy tốc độ nhanh nhất lui ra trường hải thành. như vậy võ đài, chính là hủy diệt bán hành tinh cho thấy đồ vật đều có khả năng. chân vị danh động tác, xuất kỳ bất ý. Lý Vân canh do đài chủ biến thành người khiêu chiến, điều này làm cho hắn có loại nắm đấm đánh vào rồi cây bông ở trên cảm giác, rất là khó chịu. Nhất thời do dự, là nên kế tục ở đây kích Trần Vị danh lại đây, vẫn là chính mình chủ động quá khứ. Ngay khi hắn như vậy thời điểm do dự, có người xuất thủ trước rồi. Yêu Vương Thiết Quát, Lang Tiêu Tinh vực yêu vực Vương giả một trong, đặc dị loại yêu tộc thủ lĩnh một trong, chính là nhất nhanh đáy biển Hàn Thiết Đắc đạo mà đến, thực lực cực cường. Người này rất là thẳng thắn, nhất ước tiên tinh thạch bỏ vào rồi phi bảo các cửa, liền trực tiếp đi tới đài chờ đợi. Tiền tới tay, Trần Vị danh tự nhiên nên chiến. Trong thành thế lực khắp nơi đã không, chỉ có phi bảo các vẫn còn, mái nhà trên không, một phương bảo khí vạn trượng đỉnh viện treo cao. Mọi người nhìn mà phát khiếp, tuy rằng không nhìn thấy bên trong, năm đó cũng biết tất nhiên là bạch đế vị trí. Trần vị danh từ trời cao lạc xuống lôi đài, nhìn phía trước bóng người kia. Thiết cốt rất cao, rất gầy, nhưng trên cánh tay từng khối từng khối bắp thịt, đều làm cho người ta một loại cực cường sức mạnh sung cái cảm. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái rất mạnh hôn nguyên đế hoàng. Bất quá trần vị danh càng cảm thấy hứng thú chính là một chuyện khác, xem qua nhìn một cái, liền mở miệng hỏi: Ta cùng Tôn Giá cũng không thù hận, lập trường cũng không đối địch, vì sao? Kẻ thù của hắn là Ngũ phương Thiên Đế cùng với Thẩm Phán Thiên Cung, mấy cái thiên đế cùng Thẩm Phán Thiên Cung qua nhiều năm như vậy vẫn muốn thu phục Lăng Tiêu tinh vực những thế lực khác, vì lẽ đó yêu vực cùng Thẩm Phán Thiên Cung cũng nên là kẻ địch. Kẻ địch kẻ địch chính là bằng hữu, mình cùng Thiết Cốt không nên xung đột Vũ Trang. Không, Thiết Cốt lập đầu, làm Bạch Cốt phu nhân tử thời điểm, chúng ta chính là đối địch rồi. Trần Vị danh khẽ mỉm cười, vậy cũng là hắn động thủ trước, hơn nữa ta cũng chỉ là tự vệ, hắn là tự vu tinh thần lực của mình phản vệ. Nguyên nhân là cái gì? không có chút ý nghĩa nào. Thiết cốt lại là lấp đầu, đặc dị loại yêu tộc số lượng rất ít, thậm chí không sánh được tiên tộc một cái phổ thông thế gia, Mặc dù có thể ở yêu vực tự thành một phái, cũng là bởi vì đoàn kết. Chúng ta sẽ không dễ dàng gây sự, nhưng tuyệt sẽ không bỏ qua bất luận cái nào giết chúng ta đồng loại người. Dù cho người kia là trí tôn, chúng ta cũng sẽ muốn tất cả biện pháp trả thù. Bạch cốt phu nhân ở chúng ta này một đám yêu tộc bên trong địa vị cực cao, nếu như ngay cả hắn chết rồi, chúng ta đều không làm chút gì, cái kia cái gọi là đoàn kết nên tan thành mây khói rồi. Ngay đó việc sắp thực là bạch cốt phu nhân bước lên, vì lẽ đó ta cũng không giết người, chỉ cho ngươi đi hắn linh vị ba vị trí đầu bái chín khấu, coi như cho tội. thú vị, chân vị danh cười lớn một tiếng, đoàn kết của các ngươi rất để ta kính nể. nếu là ngươi muốn giết những người khác, ta thậm chí hội cho ngươi phất cờ họ gieo. bất quá nếu người này là ta, vậy chỉ có thể nói một câu tiếp nối rồi. ta không muốn cùng các ngươi người như vậy là địch, nhưng cuộc chiến hôm nay không thể không đánh. nếu như thế, chúng ta liền tới nhất cá cực. ngươi chính là vạn năm hàn thiết đắc đạo, sức phòng ngự vì là tu giải nhất, ta xuất một trưởng. Ngươi như thổ huyết, coi như thất bại. Ngươi nếu không thổ huyết, liền coi như ta thua, liền theo ngươi trở lại ba quỷ chín lệ buổi tội. Thiết cốt sắc mặt chìm xuống, ngươi xem thường ta? Không. Chân vị danh lắc đầu, ta một trường này, không phải Chí Tôn không thể tiếp. Ta như xem thường ngươi, liền không phải đánh cược thổ huyết, mà là đánh cược chết rồi. Thiết cốt không phải yêu thích phí lời người, lúc này quát lạnh, nếu như thế, đến thời điểm thì đừng trách ta rồi. Lúc này cổ động một thân chân khí, khiến cho trên người thả ra ôm mang vô số. Này yêu trời sinh phòng ngự đạo văn, Chí Tôn cũng khó kháng thương. Trần Vị Danh nhưng là khẽ mỉm cười, đối ở phía sau bàn tay huyền quang lóe lên, không động ấn nắm tại rồi trong tay. Chương 940, tăng giá. Trần Vị Danh không động khắp ở tay, khẽ mỉm cười. Bàn cổ phủ thai ấn bên trong, Trần bàn cũng là cười to, người này có thể coi là rối trá. Rối trá ai nói Trần Vị Danh lắc đầu, ta có nói không cách dùng bảo hà đây chỉ là không cần thiết làm lớn chuyện. Hắn muốn chỉ là cho tộc nhân một câu trả lời thỏa đáng, ta muốn chính là tiền tinh thạch, các lấy sử dụng, vẹn toàn đôi bên. Tiếng nói vừa dứt, đã là quay về thiết cốt phòng đi, một cái dịch chuyển không gian trong nháy mắt đến rồi trước mặt một trường vô suất, không có mấy phần chân khí, chỉ là đem không động ấn thu nhỏ lại sau nạp ở lòng bàn tay. Không có chân khí gồ lên, tự nhiên khiến người ta không sinh được cảnh giác, thiết cốt trong lòng chính là không rõ đối phương là ý gì đổ thời điểm, đột nhiên cảm giác ngoài miệng đau nhức. Từ trước đến giờ tự kiêu phòng ngự, giờ khắc này càng là không hề tác dụng, đối phương cũng không biết dùng biện pháp như bẻ cảnh khô liền tổn thương chính mình. A! Dù là như hắn, cũng không nhịn được đau đớn kêu một tiếng, nha vỡ miệng nước, máu tươi bay vụt. Đợi được Trần Vị Danh lui về phía sau 10 mét đứng lại, thiết cốt đã là hoàn toàn thay đổi đầy miệng máu tươi, ngươi dở trò lừa bịp, Thiết Cốt hét lớn một tiếng, giận không nhịn nổi, làm sao nha vỡ miệng nước, nói chuyện bay hơi, nghe tới khó có thể lý giải được trong đó ý tứ. Trần Vị danh lắc lắc đầu, thua chính là thua, nếu thật sự muốn trách, chỉ có thể trách ngươi cân nhắc quá bất chu toàn, không động đến hủy dung cực kỳ lợi hại, nhưng là không thương căn bản, càng không thể thổ huyết. Lúc này đập phá cái nha vỡ miệng nước, nói không thổ huyết đều khó mà khiến người ta tin tưởng rồi. Tuy rằng vẫn nộ, nhưng Thiết Cốt là tin thủ hứa hẹn người, cũng không có kế tục như thế nào, xoay người chính là rời đi. 70 triệu tới tay. Trần Vị Danh khẽ mỉm cười, nhìn chung quanh vô số tu sĩ, cười càng sán lạ rồi. Tứ phương tu sĩ đều là cao mày, cực kỳ tiết đối, không biết bao nhiêu người nghĩ thông suốt quá võ đài nhìn rõ ràng Trần Vị Danh thực lực, không hề nghĩ rằng trận chiến đầu tiên chính là như thế kết thúc rồi. Thủ xảo thủ đoạn, thắng không lời nào để nói, nhưng cũng nhìn không ra cái gì. Kỳ thực, ngươi có thể thắng được càng thêm quang minh chính đại. Trần Ban nói rằng, lấy trật tự tan vỡ lực sát thương, đủ để gây nên trong cơ thể hắn năm khí hỗn loạn, tất nhiên nội thương. Ta biết. Trần Vị Danh gật gật đầu, nhưng ta không nghĩ ra bất ngờ. Hắn là đặc dị loại yêu tộc, có thể có phá vọng tổn chân chi nhãn đều không nhìn thấu đồ vật. Hơn nữa người này tính cách cương liệt, coi như là bị thương rồi, mạnh mẽ đem huyết biệt xuống cũng có chút ít khả năng. Ta lại không muốn đi làm cho người ta ba quỷ chín lệ, hơn nữa còn là cái người chết. Lại nói rồi, hắn không có nhiều lời liền đáp ứng rồi ta cá cược, này tuyệt không là như vậy tiêu hùng nên có tâm tính. Ta có cảm giác, hắn chính là chuẩn bị cố ý bại bởi ta, sau đó ở một bên xem trò vui. Nếu như thế, uống không thành toàn. Trần Ban không có phản bác, chỉ là khẽ mỉm cười như vậy. Rất tốt chính muốn rời khỏi võ đài, đột nhiên nghe được phi bảo các phương hướng truyền đến hô to một tiếng, người khiêu chiến, tuyệt vô phòng, đổ kim một tỷ tiên tinh thạch. lời vừa nói ra, chân vị danh sương sở, bốn phía tu sĩ chính là ồ lên một mảnh. chân ban cười ha ha, thấy không, ta nghĩ biện pháp hiu dụng rồi. nay quần con cháu thế gia, môn phái truyền nhân, mấy cái không phải yêu thích lẫn nhau phản so với. để chứng minh thân phận mình cao quý, nhất định sẽ cố ý nâng lên chính mình đổ kim. ngược lại chỉ cần thắng, liền có thể lấy về. tin tưởng tìm đến ngươi đánh lôi đài, không có một cái. ngoại trừ vừa mới cái kia. Hội nghị chính mình vua, Trần Vị Danh cười cười, vẫn chưa nhiều lời, nhưng bốn phía tiếng bàn luận nhưng là cực kỳ náo động. Chờ đến thân ảnh kia từ phi bảo các phương hướng bay ra ngoài sau, Trần Vị Danh mới là rõ ràng, cái này tuyệt vô phong cũng không phải là người bình thường, càng là bạch đế cận vệ. Hắn xuất chiến, tất nhiên là được bạch chiêu cự thụ ý. Trần Vị Danh nhất thời cao mày, không hiểu bạch chiêu cự động tác này ý tứ, là muốn mượn tay của chính mình giết người này, hay là còn có mục đích khác? Người như vậy nên bạch chiêu cự phi thường tín nhiệm nhân tài đúng, làm sao hội như vậy? Chính là nghi hoặc, thấy rõ người kia rơi xuống đất cùng chân vị danh chấp tay thi lễ vậy hạ lệnh tại hạ linh giáo bắt đầu đi tiếng nói vừa dứt trường đao ra khỏi vỏ phảng phất manh thu giống như vậy trực tiếp giết tới đao chi đạo văn phối hợp tu luyện phong chi đạo văn chỉ là người này phong chi đạo văn rất quái dị quyển tích phong sức mạnh cuốn ở trên đao nhưng không bên ngoài trái lại thu cực chặt chẽ lấy tốc độ cực nhanh xoay quanh cùng mình ngày xưa học phong cứ đao khá là tương tự người này có thể là bạch chiêu cự hộ vệ thực lực tự nhiên không phải bình thường bất quá vẫn là không ở trong mắt trần bị danh phá vọng tồn chân chi nhãn không cần thế giới chi trận liền có thể ung dung tranh đẽ. Nhưng hắn khó hiểu chính là, Bạch Chiêu cự động tác này ý gì? Hai trường hợp, số 1, Bạch Chiêu cự muốn mượn đao giết người. Trần Ban phân tích nói, hắn không thích người này, hoặc là nói người này là Thẩm Phán Thiên Cung phái ở bên cạnh hắn quân cờ, hắn muốn mượn tay của người ngoại trừ. Thứ hai, nhìn thấu rồi mục đích của ta. Để tủ hạ làm cái thứ nhất tăng giá người, có cái thứ nhất sẽ có thứ hai. Nếu như là như vậy. Trần vị danh nhất thời có tính toán. Tuyệt vô phong một đao đánh tới, nhìn như phổ thông tự nhiên, kỳ tự hung hiểm vạn phần. Này người đã đem đao đạo tu luyện tới rồi một cái nội liễm trình độ cùng với những cái khác huấn nguyên đế hoàng cảnh giới tu sĩ động thủ liền long trời lở đất không giống hắn mỗi một đao đều sẽ không chế lực đạo ở chính mình cảm thấy địa phương thích hợp nhất đây là một cái từ trên chiến trường đánh lăn ra đây người trần vị danh trong lòng thầm nghĩ nhưng trên tay nhưng là không yếu mắt thấy đối phương một đao đảo qua đột nhiên động thủ chỉ tay ngưng tụ chật tự đổ nát lực lượng từ mặt bên điểm ở trên thân đao đao này mặc dù là đế hoàng thân minh nhưng như thế nào chịu nổi như vậy chỉ tay điểm chúng trong nay mắt chỉ nghe phịch một tiếng chính là chia năm sảy bảy liền cái hoàn chỉnh chui đao đều không thể lưu lại trong nay mắt tất cả xuôn sao. Chỉ điểm một chút nát tan đế hoàng thần binh, bản lĩnh như thế đủ để làm người thán phục, mà càng khiến người ta thán phục chính là, trôi này đao nhưng là ta ở Tuyệt Vô Phong trong tay. Thiên hạ võ công, vô không công phá được, duy nhanh không phá. Trần Vị Danh không có cho Tuyệt Vô Phong thở dốc cơ hội, như ảnh phiêu hành, vọt tới rồi trước mắt hắn. Vì là đối phương bản lĩnh mà kinh ngạc, nhưng cũng không muốn liền như vậy bị thua, Tuyệt Vô Phong lấy trưởng hóa đao, lần thứ hai mạnh mẽ tấn công. Một cái dịch chuyển không gian, Trần Vị Danh trong nháy mắt đến rồi phía sau hắn, giơ tay, trực tiếp đặt tại rồi trên đỉnh đầu chỉ cần kinh khí phun một cái, liền có thể giết người mất mạng. Trong nháy mắt đó, chân vị danh đột nhiên cảm giác được phi bảo các phía trên bạch đế khí tức đột nhiên nhất thịnh, trong nháy mắt biến mất. Lúc này trong lòng hiểu rõ, nhẹ xuất chân khí, sau đó lùi về sau, xa xa nhìn. Tuyệt vô phong hít sâu một hơi, xoay người lại, sắc mặt phức tạp, lập tức vừa chắp tay, liền bay lên không rời đi. Lại đây tiền, bạch đế căn dặn, không thể mệnh vật lộn với nhau. Tuy rằng giờ khắc này cực kỳ tuyệt đối, nhưng cũng là không thể làm gì, thua không lợi nào để nói, cũng không biết này một tỷ có thể hay không thu được a. Chân bàn cao mày, khá là lo lắng việc này. Trần Vị danh nở nụ cười, vừa muốn nói rằng vài câu tham tài, lại là nghe được Phi Bảo cắt chuyển đến hô to. Ngươi khiêu chiến, Ngọc Hư Tinh Lý Vân Canh, một tỷ. Trần Vị danh thu hồi tâm tư, ngưng thần mà coi, biết chiến đấu chân chính đến rồi. Chương 941, 24 tiết kiếm pháp. Lý Vân Canh chạy nhanh đến, chân đạp một thanh ngũ sát trường kiếm, khí tức trùng thiên, lơ lửng ở không trung, cũng không rơi xuống. Hai mắt chặt chẽ nhìn chăm chú Trần Vị danh lạnh lùng vô cảm. Cũng là một tỷ tiên tinh thạch, tuy rằng mang theo gia tộc cửu đoán mà đến. Nhưng Lý Vân canh cho gia tộc mình định vị rất rõ ràng, cùng Bạch Đế hộ vệ tương đương, cũng không vượt qua. Cũng không phải là ngũ hành đạo văn a. Chân vị danh dùng phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét, thấy rõ, Lý Vân canh trong cơ thể chỉ có một chi đạo văn, cũng không phải là ngũ hành đạo văn, cùng đồn đại có chút không hợp. Chân ban khẽ mỉm cười, muốn thực hiện khí ngũ hành, cũng không phải là nhất định phải ngũ hành đạo văn, tổng có biện pháp, từng giao thủ liền biết rồi. Chân vị danh ý thức hứng thú, quay về Lý Vân canh nói rằng, ngươi không nên tới, ta đối với hắn người hội lưu thủ, nhưng đối với ngươi, chắc chắn sẽ không. Ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng ta à? Lý Vân canh liếm liếm đầu lưỡi, lạnh lùng nói rằng, ta từ trước đến giờ không thích như vậy quang minh chính đại giết người, nhưng lần này không có cách nào. Ta Nam gia tộc lớn đã đế minh, ai có thể giết người? Ai chính là Nam gia chi tộc trưởng, mệnh hoặc thái lớn. Truyền thừa chi hồng hoang Nam gia tộc lớn, những năm này bách vu áp lực ở bên ngoài, vẫn luôn là liên thủ đối ngoại, như thể chân tay. Có đồn đại nói, mỗi người bọn họ truyền thừa gia tộc công pháp vốn là một thể, phân năm gia sau, tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng là vô pháp đến mức tận cùng, cho nên xuất không chí tôn. Vì lẽ đó cái gia tộc đều hữu tâm năm gia sắp nhập, làm sao ai cũng tương đương tổng tộc trưởng, ai cũng không muốn để những gia tộc khác chiếm thượng phong, cho nên rằng có cho tới bây giờ. Hiện tại rốt cục có cơ hội, Lý Vân canh há sẽ bỏ qua cho, thậm chí không tiếc trực tiếp xuất quan trực tiếp tìm tới. Trần vị danh cười to, cái kia liền xem ngươi như thế nào giết ta, ngươi năm gia công pháp, ta rõ như lòng bàn tay. Ngược lại không là hắn biết, mà là Trần bàn biết. Năm gia công pháp tên là Ngũ Hoành Quyết, chính là lục giác đạo quân luyện tập. Có thể thành tựu đạo tổ công pháp, tự nhiên lợi hại, nhưng cũng đúng như đồn đại từng nói sau khi tách ra chính là bình thường cường công rồi, mà ngũ hành này quyết chính là thời đại hoang cổ, tam xích kiếm vì là lục gáp đạo quân kiếp trước sáng chế, trần ban e sợ so với lục gáp đạo quân trả lại giải công pháp này, tự nhiên cũng báo cho vu trần vị danh rồi. hiểu rõ có thể như thế nào, hiểu rõ liền có thể thắng sao? lý vân canh cười lớn một tiếng, tay dường lên, ngũ sắc trường kiếm ở tay, vừa thu vừa phóng, chỉ một thong kéo dài tế vũ từ trên trời giáng xuống, bốn phương tám hướng kéo tới, lít nha lít nhít. trần vị danh con ngươi thu nhỏ lại, lấy thực lực của hắn tự nhiên nhìn ra này một chiều bản chất. Tế Vũ nhìn như mềm nhẹ, kỳ thực cực kỳ hung hiểm. Lấy thủy chi đạo văn hóa xuất Tế Vũ, lại đi ngược dòng sinh kim, mỗi một sợi tế trong mưa đều ẩn dấu cực kỳ đáng sợ kim chi đạo văn sức mạnh, lại nghịch kim sinh ra, lấy thổ chi đạo văn sức mạnh ra cố dầm mưa, khiến cho khó có thể bị phá hỏng, lại nghịch thổ nhóm lửa, ngấp trong bên trong nhất, nương tụ bạo phát lực lượng, cuối cùng là nghịch hỏa sinh muột, chiến vu trong nước mưa, lấy phá hoại sinh cơ. Chiêu kiếm này uy lực, có thể nói là đem ngũ hành lực lượng sử dụng vô cùng nhuyễn, quan trọng hơn chính là đối phương căn bản không có ngũ hành đạo văn, nhưng là dùng ra rồi khí ngũ hành. Nếu là bị bắn chúng, liền có phải là đơn giản năng lượng công kích, còn có thể đảo loạn trong cơ thể nam khí, các loại sức mạnh bạo phát, đủ để trong nháy mắt bùng nổ ra giết chết cùng cảnh giới huấn Nguyên Đế Hoàng lực sát thương. Chân vị danh cũng là không dám kinh thường, thôi thúc thế giới chi trận năng lượng bên ngoài, hóa thành một cái phạm vi mười mấy mét cấm chế vây quanh ở bốn phía. Dù là kiếm kia khí ác liệt, nhưng cũng phá không được thế giới lực lượng. Là Tô Tinh Bắc 24 tiết kiếm pháp. Cổ trụ thở nhẹ một tiếng, đã nhìn ra Lý Vân canh kiếm pháp lai lịch. Tô Tinh Bắc. Chân vị danh cùng Trần Bản đồng thời cau mày, bọn họ hoàn toàn không biết người này Thái sử ký bên trong cũng không có liên quan với người này đi chép. Không sai, Tô Tinh Bắc. Cổ trụ gật đầu. Tô gia từng bị trở thành hồng hoang đệ nhất gia tộc, bởi vì gia lục áp đạo quân hai cái thế tử, một người trong đó chính là từng làm qua lãnh tụ thiên hạ nữ tiên Kim Vương mẫu. Nhưng trên thực tế, Tô gia kỳ thực nhân tài heo tàn, cũng không làm sao. Nhiều năm như vậy rồi, nhiều là tư chất phổ thông hạng người, tự Tây Vương mẫu cùng Kim Vương mẫu sau khi, duy nhất từng gia nhân tài cũng chỉ có một Tô Tinh Bắc. Hắn biết do ngu hành quyết, nhưng cũng không có tu luyện, chỉ là tu luyện rồi Kim Chi Đạo Văn. Tiên kỳ tùy tùng Tây Vương Mẫu cùng Kim Vương Mẫu học kiếm pháp, sau đó bị Kiếm Vũ Tôn Kiếm Minh thanh mang đi, có thể nói, hắn là kiếm minh thanh đồ đệ. Kiếm minh thanh đồ đệ. Trần Ban hiểu rõ, nếu có kinh người kiếm đạo, cũng không kỳ quái. Sát thực kinh người. Cổ trụ cũng là nói như thế, hắn không có tu luyện ngũ hành quyết, bởi vì biết lấy thân thể của hắn, một khi tu luyện tất nhiên sẽ chết, nhưng là căn cứ ngũ hành tường sinh chi pháp, lấy kim chi đạo văn làm trụ cột, sáng tạo ra rồi ngũ hành kiếm khí. Hắn không có học kiếm minh thanh bốn mùa kiếm pháp, vừa đến là vô pháp cố gắng lý giải, thứ hai là cảm thấy nếu như hoàn toàn đi học chẳng khác gì là dẫm vào tổ tiên cự lộ, cũng không cố ý nghĩa. Vì lẽ đó có lý giải bốn mùa kiếm pháp sau khi lấy ngũ hành kiếm khí làm trụ cột, sáng tạo ra rồi 24 tiết kiếm pháp. Trong đó nguyên diệu, chính là sư phụ hắn kiếm minh thanh chính mình cũng tự than thở phất như. Thiên Vũ từng nói, bộ kiếm pháp này chạm được rồi thời gian lĩnh vực, như hắn tiến một bước hoàn thiện, uy lực vô hạn. Tam xích kiếm cũng đánh giá quá, kiếm bên trong tự có thế giới. Đáng tiếc, năm đó e sợ cũng là ngã xuống ở Thiên Quốc chiến trường. Lý Vân canh mới vừa sử dụng này, một chiêu là 24 tiết kiếm pháp bên trong nước mưa hắn nên vừa mới mới vừa lý giải kiếm ý, không phải vậy càng thêm đáng sợ. thực tại như vậy, kiếm bên trong tự có thế giới. chân vị danh cũng là như vậy cảm thụ, kiếm khí bên trong cực điểm huyền liên diệu. mặc dù là hắn, trong lúc nhất thời cũng là không nhìn xong toàn. trong lòng hứng thú, ngược lại cũng không vội chứ ra tay, lấy thế giới chi trận phòng ngự, chân đạp huyền quang, phối hợp dịch chuyển không gian, dù cho kiếm khí dày đặc, cũng là không làm gì được hắn. mắt nhìn đối phương tuy rằng không có hoàn thủ, nhưng là phảng phất đi bộ nhàn nhã. lý vân canh trong lòng hơi giận, ngũ sắc trường kiếm xoay một cái, lại là tân kiếm chiêu phát sinh. Bầu trời vi ám, trở nên âm trầm, không lâu lắm, cuốn phong hô khiếu, mưa tầm tạ tuyết lớn từ trên trời giáng xuống. 24 tiết bên trong tuyết lớn, Lấy Bao phủ trong làn áo bạc lùng che trời hạ, người khác vừa nhìn, chỉ cho rằng là hàn khí công kích, có thể ở trong mắt Trần Vị Danh, nhưng là hoàn toàn khác nhau. Lấy Thủy chi đạo văn làm trụ cột, phối hợp Hỏa chi đạo văn, diễn hóa ra Băng chi đạo văn, lại nghịch phản ảnh hưởng Thủy chi đạo văn, do đó hóa xuất tuyết lớn. Như vậy thủ đoạn công kích uy lực to lớn, mà càng làm cho Trần Vị Danh kinh ngạc chính là một chuyện khác, Thủy chi đạo văn cùng Hỏa chi đạo văn diễn hóa ra Băng chi đạo văn, hai loại đạo văn phối hợp có thể diễn hóa ra một loại khác đạo văn sức mạnh điểm này trần vị danh là biết đến nhưng nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn rất khó đem băng chi đạo văn cùng hỏa chi đạo văn liên lạc với đồng thời dưới cái nhìn của ngươi tựa hồ rất khó lý giải nhưng dưới cái nhìn của ta kỳ thực rất bình thường Trần bản nhưng là không kinh ngạc chút nào băng cùng hỏa chúng ta có thể coi như là biểu tượng cuối cùng kỳ thực trên người nhiệt độ điều khiển làm nhiệt độ đầy đủ cao thì lại có thể hóa hỏa làm nhiệt độ đầy đủ thấp liền có thể sinh băng hỏa chi đạo văn nhiệt độ đi ngược chiều thủy chi đạo văn làm căn bản thì lại có thể sản sinh băng chi đạo văn sức mạnh. Kỳ thực không đơn thuần là nơi này, rất nhiều đạo văn đều là như vậy. Ta vẫn luôn đang hoài nghi một chuyện. Đạo văn vô to nhỏ, rất nhiều cái gọi là đại đạo đạo văn cùng tiểu đạo đạo văn chỉ là tu hành phương hướng không giống, sau đó bị giới tu hành cho sai lầm định nghĩa rồi. Chương 942, chỉ tay phá địch. Đạo văn vô phân chia lớn nhỏ. Giới tu hành sai lầm định nghĩa. Trần Ban từng nói, không chỉ là Trần Vị danh rất là kinh ngạc, chính là cổ trụ cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nếu không có nói chuyện cái này, là từ cổ chí kim cái thứ nhất cực đạo tu sĩ còn có chứ bán đạo thể nộ bọn họ thật sẽ cảm thấy đây là một người điên không muốn kinh ngạc như vậy chân ban cười nói chân lý có lúc nắm giữ ở số ít người trong tay rất nhiều lúc cái gọi là công nhận cũng nhất định liền là đúng thì như khoa ân cái kia có một loại kim loại gọi là duyên từng có rất nhiều rất nhiều người cho rằng duyên với thân thể người mới có lợi cho tới dẫn dắt quá rất nhiều người sử dụng trên thực tế thứ này đối với người bình thường có thể tạo thành tổn thương thật lớn nhưng ở bị người chân chính chứng minh trước duyên với thân thể người mới có lợi lời giải thích chính là chủ lưu thuyết pháp Thật giống như bây giờ Đại Đạo Đạo Văn cùng Tiểu Đạo Đạo Văn. Lại nói đi cũng phải nói lại, ngàn vạn năm một thời đại đức gãy, tất cả quy linh, thiên quốc người sẽ không dễ dàng đúng tay, càng sẽ không đến chuyển thụ, thiên địa đại đạo càng sẽ không đến quản những chuyện này. Tất cả tu hành đều là sinh mệnh chính mình lĩnh ngộ, sau đó truyền thừa, thậm chí thiên quốc người đều là như vậy, xuất hiện sai lầm khả năng lớn vô cùng. Chúng ta lại từ Đạo Văn bản thân đến xem, tỷ như trị liệu Đạo Văn, giới tu hành phổ biến quan niệm là sinh mệnh Đạo Văn hạ tiểu Đạo Đạo Văn, nhưng thật sự như vậy ở trên thực tế, thủy chi Đạo Văn thêm một chi Đạo Văn liền có thể sản sinh trị liệu hiệu quả nếu như hơn nữa quang minh đạo văn liền thú vị rồi như vậy trị liệu thần thông đối với người bình thường có hiệu quả trị liệu đúng mang quang minh thuộc tính hội có càng tốt hơn vụ gia hiệu quả trị liệu mà đối với mang hắc thuộc tính bóng tối thì lại trái lại có thương tích hại hiệu quả mà loại này trị liệu vũ sinh mệnh đạo văn không hề quan hệ rõ ràng nhất chính là tín ngưỡng lực lượng giới tu hành phổ biến cho rằng đây là niệm lực đạo văn hạ sức mạnh ta đã từng đều là cho là như thế nhưng trên thực tế đây hoàn toàn không liên quan thậm chí cùng tín độ niệm lực đều không liên quan mà là một loại rất khó hình dung huyền diệu sức mạnh chuyện này Trần vị danh cực kỳ kinh ngạc, tất cả những thứ này xác thực là sự thực, nhưng nếu không phải Trần Bàn nói rõ, hắn hoàn toàn sẽ không nghĩ như vậy, trong lúc nhất thời không nhịn được vấn đạo, ngươi đến cùng còn biết bao nhiêu chuyện chúng ta không biết. Nhiều đi." Trần Ban cười lớn một tiếng, "Bất quá ta sẽ không dễ dàng nói, quá mức dễ dàng được đồ vật, ngươi sẽ không quá để ý. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn tiếp thu phần của ta đây ký ức, như vậy tất cả liền đều biết rồi." Lúc này, bên ngoài Lý Vân canh lại biến chiêu rồi, tuyết lớn bao trùm, thiên địa mêng mông, kiếm đạo trong lúc đó, hàn khí càng hơn, một loại đáng sợ hàn ý bao phủ thế giới. Chỉ một thoáng băng trời động, Đóng băng bên dưới, sản sinh uy lực khủng bố, bao trùm toàn bộ Trường Hải thành, hết thảy trận pháp bắt đầu mất đi hiệu quả, tiến tới phá nát, một loại muốn chôn vùi tất cả cảm giác. Bất quá hô hấp, toàn bộ Trường Hải thành chỉ có trần vị danh, cùng với bị Bạch Đế bảo vệ phi bảo các không có bị đóng băng ăn mòn, Người quá bất cả rồi. Lý Vân canh một trận cười to, đây là ngày xưa côn luôn chủ nhà họ Tô Tô tinh Bắc lưu lại 24 tiết kiếm pháp, mỗi một chiêu đều cực kỳ mạnh mẽ, càng lợi hại hơn chính là, từng chiêu từng thức còn có thể hỗ trợ lẫn nhau, tiến tới đạt đến càng thêm uy lực khủng bố. Đại hàn chi kiếm là nhất sau nhất kiếm, thiên địa hoang vu quy nguyên nhất kiếm. Nước mưa tuyết lớn phối hợp bên giới có thể làm cho chiêu kiếm này uy lực phát huy đến mức tận cùng, thậm chí nát tan thời gian. Vô số người vây xem thắng phục, không hổ là trong truyền thuyết kiếm pháp. Chỉ bằng này mấy chiêu kiếm pháp trước mắt uy lực, Lý Vân Canh đã có thể tấn thân đứng đầu nhất huấn nguyên đế hoàng tu sĩ hàng ngũ rồi. Chính là trước bại tàu thiết cốt cũng là sắc mặt nặng nề, không cảm giác mình có thể ngăn cản bộ kiếm pháp này. Trần Vị Danh tuy rằng một mặt ung dung, nhưng cũng là thẩm than chiêu kiếm này sắc thực được đến cố hành lực lượng vào đúng lúc này, tất cả đều thành rồi phụ trợ, thành rồi chất dinh dưỡng, khuynh lấy hết tất cả năng lượng hóa suất băng chi đạo văn sức mạnh. Nhiệt độ chuyển tiếp đột ngột, muốn đông lại đồng thời, khiến cho vạn vật bất động. Có thể nói, nếu thật sự tu luyện tới đại thành, là có thể đạt đến thời gian bất động hiệu quả. Chính như Lý Vân canh chính mình nói, thiên địa hoang vu, tất cả quy nguyên. Đối mặt đối thủ như vậy, phương thức tốt nhất là chủ động cắc công, không muốn theo đối phương phương thức đi. Như chính mình như vậy chiến đấu, nếu như đối thủ là cùng cảnh giới Tô Tinh Bắc, thời khắc này tất nhiên là rơi vào hạ phòng, nguy hiểm vạn phần. Đáng tiếc chính là, đối thủ là Lý Vân Canh, một cái vẫn không có chân chính tu luyện đại thành người. Chờ đến Hàn Băng lực lượng sắp sửa thôi thúc đến mức tận cùng thời điểm, Trần Vị danh ra tay rồi, một trưởng võ xuất thế giới lực lượng mãnh liệt, đồng thời cuốn quanh đạo văn đổ nát lực lượng. Cũng không có khí thế bằng bạc, cũng không có rực rỡ chiêu thức, chỉ là một trưởng. Nhìn như nhẹ nhàng, nhưng sản sinh rồi làm cho tất cả mọi người khiếp sợ hiệu quả. Phản phất, liệt nhật hiện lên, sức nóng huyên áo, lấy Trần Vị danh làm trung tâm, hết thảy Hàn Băng lực lượng lấy tốc độ rõ rệt cấp tốc rút đi. Bất quá thời gian mấy hơi thở, đại hàn kiếm ý hoàn toàn tiêu tan. Toàn bộ trường hải thành trong nháy mắt liền khôi phục rồi trước trạng thái. Ngoại trừ bị hủy diệt kiến trúc, vừa nay tất cả phản phất chưa từng xảy ra. Chuyện này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người rồi, dù cho một ít mới vừa lén lút cản đến chỗ này, ẩn thân vu chỗ tối chi tôn, chính là liền bọn họ cũng không hiểu được Trần vị danh lại như thế nào làm được. Những tu sĩ khác càng không cần phải nói rồi, hoàn toàn không có thấy rõ. Lý Vân canh chính là đại thanh kinh ngạc tốt lên, làm sao có khả năng, không thể, tuyệt đối không thể. Hắn xuất con này, liền cùng trong tộc cường giả giáo thủ, 24 tiết kiếm pháp bên dưới chính là năm đại lao tổ liên thủ đều không thể chống đối, mà người này một người mà thôi dựa vào cái gì bị đánh bại không đáng sợ, bị cùng cảnh giới tu sĩ đánh bại cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là rõ ràng là ở ngay trước mặt chính mình lại đều nhìn không hiểu chính mình thần thông như thế nào bị phá, đây mới là đáng sợ nhất. chuyện này ý nghĩa là chính mình hảo đối phương hoàn toàn không ở cùng một cấp độ rồi. nếu là tô tinh bắc bản thân, tự nhiên là phải cẩn thận một trận chiến, nhưng đáng tiếc ngươi không phải, ta thực ở không có hứng thú cùng ngươi cẩn thận đánh. tiếng nói vừa dứt, chân vị danh bay lên trời chạy nhanh đến. Lý Vân Canh kinh hãi, cực tốc lùi về sau, đồng thời vung lên trường kiếm, triển khai một chiêu đại thử chi kiếm. Sóng nhiệt ngập trời, dâng trào dữ ra, dường như muốn hỏa tan tất cả. Có thể Trần Vị danh căn bản không cho hắn kê tục kéo dài cơ hội, lấy chật tự đổ nát phá hoại kiếm chiêu trật tự, một cái dịch chuyển không gian xuyên qua kiếm chiêu chỗ hồng, trong nháy mắt liền đến rồi Lý Vân Canh trước người. Cũng ngay, Lý Vân Canh kinh hãi, rít gào hung suất, chân khí gắn kết, nhất kiếm bộ ra. Lần này, vô chiêu vô thức, chỉ là muốn đem Trần Vị danh ép ra. Phá vọng tồn chân chi nhãn, đem tất cả xem tỉ mỉ. Thế giới lực lượng ngưng tụ ở tay, lại là một chỉ điểm ra, lần này trực tiếp điểm ở trên mũi kiếm. Nói là bàn tay bằng thịt, kỳ thực bị thế giới lực lượng bao vây, sức phòng ngự kinh người. Trật tự đổ nát bên dưới, ngũ sát thần kiếm trong nháy mắt hóa thành rồi mảnh vỡ. Ngón tay xu thế không ngừng, ở trường kiếm mảnh vỡ bên trong xuyên qua, điểm ở Lý Vân canh mi tâm. A! Một tiếng hét thảm, Lý Vân canh như một cái bình sứ gặp đòn nghiêm trọng, từ mi tâm bắt đầu, vỡ vụn thành từng mảnh, dây lắc trong lúc đó, liền biến mất vô ảnh vô tung. Chương 943, phát bảo nhiều điểm. Chỉ tay giết địch tứ phương vắng lặng, tất cả mọi người đều kinh ngạc tổ đình. Lý Vân Canh không thể bảo là không mạnh như vậy kiếm pháp, bốn phía người đang xem cuộc chiến ngoại trừ trí tôn, dám nói mình có thể tiếp chiêu tiếp theo sẽ không vượt quá một ngàn, mà dám nói mình có thể đỡ lấy cái kia nước mưa tuyết lớn cùng đại hàn ba kiếm, e sợ liền mười người cũng chưa tới. người như vậy, như không có sử dụng tới đạo quả, tương lai tất nhiên là trí tôn mạnh mẽ cạnh tranh những cử viên, hôn nguyên đế hoàng đứng đầu nhất sức chiến đấu một trong, có thể chính là người như vậy, nhưng cũng không có bị trần vị danh để vào trong mắt, chỉ điểm một chút tử, cái kia người này lại là mạnh đến rồi mức độ nào? Những năm này, thiên mệnh giả tên tuổi tuy hưởng, nhưng bởi vì Trần Vị Danh vẫn luôn là để tên là chủ tâm tư đến chủ đạo tất cả hành vi, vì lẽ đó ngoại trừ những kia bất đắc dĩ mà thôi sự tình phạm vào sự tình rất ít. Cho tới người trong thiên hạ biết hắn tên tuổi, phần lớn nhưng đều không rõ ràng đến cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh. Hôm nay mới xem như là chính thức hướng về thiên hạ tuyên cáo đây là một cái hạ người gì, mà những kia từng có hắn tình báo người, lúc này cũng là một mặt mộng nhưng mà, dù sao trước đây trong tình báo Trần Vị Danh cũng không có hôm nay những nảy bản lĩnh, chẳng lẽ? Trước đây hắn vẫn luôn ở có ý định che giấu bản lãnh thật sự. Như vậy suy đoán, càng khiến người ta kinh ngạc, lại tựa hồ như chính là như vậy. Phi bảo các ở trên, Tuyệt Vô Phong lúc này nín thở, trong đầu thậm chí một trận mơ hồ. Hắn cuối cùng cũng coi như là rõ ràng rồi Bạch Đế căn dặn tâm ý, cũng không phải là bởi vì Trần Vị danh cùng cơ hàn nhạn quan hệ muốn bảo toàn hắn, mà là muốn bảo toàn chính mình. Chỉ tay có thể điểm chết lý vân canh, tự nhiên cũng có thể chỉ điểm một chút tự chính mình. Như dịch chuyển không gian như vậy thần thông, phối hợp người này thân thủ, căn bản là khó lòng phòng bị. Cơ hàn nhạn một mặt kích động, khó có thể khống chế nếu không là bạch đế đã dạy hắn, lúc này vội vã thấy trần vị danh có tệ vô lợi, hắn thực sự là hận không thể lao ra hoan hô. bạch chiêu cự nhưng là khẽ mỉm cười, rất thú vị. loại sức mạnh này, bàn cổ phủ thai ấn bên trong. trần ban lắc đầu thở dài, ngươi tính tình này, chính là sẽ không suy nghĩ nhiều. người không nên như vậy đánh, ngược lại chắc chắn thắng, nên giả trang đánh khó phân thắng bại. ác chiến sau hai canh giờ cạn nữa đi hắn. đã như thế, liền có thể làm cho rất nhiều người cảm giác mình có cơ hội. đánh bại ngươi, không chỉ là của cải tiền lời, còn có thanh danh tiền lời thậm chí có có thể được đến từ phật vực cùng thiên quốc chỗ tốt, cớ sao mà không làm? đến thời điểm đừng nói vài tỷ tiên tinh thạch rồi, chính là mấy trăm ức tiên tinh thạch cũng không hề khó khăn. thiên đại của cải a, liền bị ngươi này chỉ tay cho điểm không có. chân vị danh không tỏ rõ ý kiến, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, ta yêu thích cái cảm giác này. nhiều năm như vậy rồi, hắn thói quen vu thông qua chỉ cử chiến, mượn phá vọng tổn chân chi nhãn phân tích đối phương cường nơi cùng được điểm, sau đó bằng rất nhiều thần thông công điểm yếu lấy đạt được thắng lợi. mà lần này, nhưng là dựa vào thần thông cùng thực lực mạnh mẽ, lấy nghiền ép phương thức đạt được thắng lợi để hắn có loại không nói ra được vui sướng. Viễn cổ cương giả nội danh nhất chính là vô cực cùng tam xích kiếm. Tam xích kiếm chính là thần thông vạn ngàn, các loại thủ đoạn khiến người ta khó lòng phòng bị. Mà vô cực nhưng là vạn pháp quý nhất, chỉ có một quyền để người không thể phòng vệ. Hắn vốn là như tam xích kiếm giống như vậy, hôm nay nhưng là phát hiện mình thích rồi vô cực phương thức chiến đấu. đã đến rồi như vậy, cũng không tội chứ rời đi rồi. Trần vị danh đơn giản tôi thúc thổ chi đạo văn ở Trường Hải trong thành dựng lên rồi một cái cao tới ngàn mét thành ngồi. bay người lên, ngồi ở bên cạnh, phảng phất đế vương bình thường nhìn xuống phía dưới. Tuy rằng bốn phía tu sĩ đều là trên không trung vây xem, nhưng không biết sao có một loại muốn ngưỡng mộ cảm giác của hắn. Quá ngông cũng rồi, có người căm giận bất bình, cũng có người giận không nhịn nổi. Hắn coi chính mình là thành thiên diễn đạo tôn rồi à? Từng có lúc như như vậy cần rỡ, chỉ có thiên diễn đạo tôn, mặc kệ bao nhiêu ẩn tại kẻ địch hoàn thí, cũng làm làm không có gì. lục nhã bên giới, tự có dũng phu, rất nhanh sẽ có khắp nơi thế lực lớn huấn nguyên đế hoàng hoặc là đệ tử kiện xuất lại đây, đệ xuống số tiền lớn từng cái khiêu chiến. chân vị danh lấy một loại hờ hững tâm thái, đem khiêu chiến người từng cái đánh bại đối mặt thế giới lực lượng cùng trật tự đổ nát, không người nào có thể kiên trì vượt quá một phút. Dung chân bàn tới nói, đây là thuộc về bán đạo cấp độ thủ đoạn, chính là những thiên chủ kia đều không nhất định đạt đến cấp độ. Chiến đấu phương thức có chất khác biệt, cũng không đủ mạnh mẽ bảo vật hỗ trợ, huân nguyên đế hoàng khó có cùng trần vị danh chống lại người. Theo nhất người khiêu chiến bị thua, trước nghi vấn, phẫn nộ tiếng cũng chậm chậm thấp xuống, càng nhiều chính là thắng phục thậm chí khiến người ta nhớ tới rồi ngày xưa thiên diễn đạo tôn. Trong truyền thuyết, thiên diễn đạo tôn chứng đạo cực đạo này có mấy trăm bán đạo cường giả đến đây nhiễu loạn, hắn liền ở trong hư không giết hết bán đạo tu sĩ hung hăng lên cấp cực đạo. Phản phất, liền bây giờ nhật, thiên mệnh giả ngồi ở trên đài cao chờ đợi khiêu chiến, lấy một loại vương tư thái nhìn xuống hết thảy cùng cảnh giới tu sĩ. Ngày ngày quá khứ, thậm chí đều không có ai đi quan tâm đạo quả bán đấu giá việc, rồi, mãi đến tận sau một tháng, rốt cục nên đón rồi một cái khiến người ta cảm thấy có hy vọng người khiêu chiến. Một bộ cầm y yè, chỉ có màu tím cùng vàng ló ánh, tựa hồ đang tượng trưng hắn cao quý thân phận. Mày kiếm mắt sao? Anh khí phi phàm, vừa nhìn liền biết không phải phổ thông thế gia. Bốn phía tiếng bàn luận lên. Trần Vị danh một thoáng liền biết rồi thân phận của người đến, khẽ mỉm cười. Trung ương Thiên Đế Hàm Su Niu đệ tử, vì sao chỉ có ngươi một người tới rồi cái khác hai cái ni. Ngươi tới chính là đã sớm hạ chiến thư Hàm Su Niu đệ tử, bây giờ Trung ương Thiên đình thiếu chủ Hàm Su Niu không còn, thêm vào chính là tu luyện thổ chi đạo văn, cho nên người này cũng là được người gọi là Hoàng Thiên Thái tử. Hoàng Thiên Thái tử chậm rãi nói, thẩm phán thiên cung cho danh sách chỉ có một cái, lấy giữa chúng ta cũng chỉ có một người có cơ hội. Ai đánh bại ngươi, ai liền có thể đắc đạo trực tiếp tiến vào thánh địa tu hành cơ hội. Không khỏi ngày càng rắc rối. Ta đã đem hai người bọn họ đánh đuổi trở lại rồi. Ngươi như đánh bại rồi ta, chẳng khác nào đánh bại rồi bọn họ. Ta như đánh bại rồi ngươi, bọn họ có tới hay không cũng không có ý nghĩa. Nguyên Lai like còn có cái mục đích này, Trần Vị Danh đống nhiên tỉnh ngộ, cũng khó trách ba người này lại đột nhiên điểm danh yêu chiến. Nguyên Lai like không chỉ là vì đã kích chính mình khí diễm, còn có cái mục đích này. Thế lực quá lớn, quả nhiên mới có lợi, tùy ý làm một chút động tĩnh, là có thể đạt đến bọn họ muốn mục đích. Cùng thế hệ khiêu chiến, lấy quan lý thanh liên thái độ, coi như những người này chết rồi, đối với bọn họ mà nói cũng không tổn thương chút nào. Ta không thích ngưỡng mộ người khác, nếu như ngươi không chính mình hạ xuống, vậy ta phải động thủ để ngươi lăn xuống đến rồi." Tiếng nói vừa dứt, Hoàng Thiên Thái tử trong mắt tinh quang lóng lánh, chỉ thấy từng đạo từng đạo ánh sáng từ trong cơ thể bay ra. Có kiếm, có thuẫn, có đỉnh, có kính, có phiến. Từng cái sổ đi, tổng cộng 15 kiện. Mọi người vừa thấy, đều là kinh ngạc tốt lên, những bảo vật này mỗi một kiện khí tức đều mạnh mẽ đáng sợ, dĩ nhiên toàn bộ đều là trí bảo. Tuy rằng đều là hậu thiên chí bảo, nhưng cũng là trí bảo a, rất nhiều thế lực Sợ cũng chỉ có Trung ương Thiên Đế hàm xu lưu đệ tử có thể có đãi ngộ như vậy. Pháp bảo nhiều điểm, còn xin mời bỏ qua cho. Hoàng Thiên Thái tử một mặt đáp ý, ta nghĩ không có quy định không cho phép cách dùng bà ba. Đương nhiên. Chân vị danh không nhịn được thấy buồn cười, lại một lần nữa đọc một lần. Pháp bảo nhiều điểm. Chương 944, nghe nói ngươi pháp bảo rất nhiều. Pháp bảo nhiều điểm. Chân vị danh thực sự là không nhịn được nợ nụ cười. Nhiều năm như vậy rồi, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được có người ở trước mặt mình nói cái này. Sau khi cười xong, chính là hơi suy nghĩ bàn cổ phụ, không động ấn, côn lôn tính, thanh đồng tiên, đạo diễn kiếm, phiên thiên ấn từng cái bay ra, thôi thúc bên dưới, một kiện kiện phản phất như núi lớn lơ lửng ở không trung, tuy rằng số lượng là không bằng, nhưng khí thế nhưng là trong nháy mắt ép tới, rất nhiều tiên thiên trí bảo, há lại là hậu thiên trí bảo có thể so với, dù cho là tên là hậu thiên trí bảo phiên thiên ấn, vậy cũng là cực đạo tu sĩ cổ sống luyện chế, tuyệt không là đối phương những này thần tài thêm đạo quả luyện chế ra đến có thể so với, nếu không là hỗn độn chung bây giờ làm thế giới chi trong trận tâm, không thể tùy tiện lấy ra, lấy hung hăng khí diễm. Sợ là một cái liền có thể che lại hết thảy rồi. Trong lúc nhất thời, bốn phía vang lên tiếng kinh hô từng trận. Hậu Thiên Chí Bảo hiếm thấy, mà Tiên Tiên Chí Bảo nhưng là không thể cầu, vậy không phải nói có đồ vật liền có thể luyện chế ra đến? Dù cho có một ít Hậu Thiên Chí Bảo ở ở phương diện khác có thể so với Tiên Tiên Chí Bảo, nhưng cũng chỉ là có chút mà thôi. Hoàng Thiên Thái tử sắc mặt nhất thời cứng ngắc, hắn biết Trần Vị danh là có Chí Bảo, cho nên mới phải từ sư phụ Hàm su níu cái kia cầu rồi nhiều như vậy Chí Bảo mới đi ra. Nhưng hắn trong ngày thường quá mức tiêu căng tự mãn, cũng không có đi thâm nhập hiểu rõ nào có biết đối phương hội có nhiều như vậy. Một fan kinh ngạc sau khi chân vị danh vung tay lên, lại là đem rất nhiều pháp bảo cho thu rồi, lại nhìn chứ hoàng thiên thái tử cười nhạt, ta bày xuống này võ đài, là vì lấy vũ hội thiên hạ hảo kiệt, ngươi có cần hay không pháp bảo không liên quan, ta như dùng, nhưng là thắng mà không vẻ vang gì rồi. Bất quá nói đi nói lại, ngươi những này trí bảo ở trong mắt ta, thật sự không đáng nhắc tới. Tiếng nói vừa dứt, đã đứng dậy, bay lên trời, túi đầu nhìn xuống. Lần này rốt cục lệnh hoàng thiên thái tử sinh ra nhục nhã cảm giác, không lại như trước duy trì không để ý chút nào hở hương dáng dấp cút cho ta hạ xuống. quát to một tiếng, chính là thôi thúc trôi này, ô quang trưởng kiếm quay về trần vị danh giết tới. cùng thời khác đó, lại là thôi thúc một tâm chất gâu quạt giấy nhẹ nhàng rung động, phóng thích từng đạo từng đạo hủy diệt ánh chớp. bàn cổ phủ thai ấn bên trong, cổ trụ hỏi do, ngươi thật chuẩn bị lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ nhiều như vậy hậu thiên trí bảo? không, ta lại không phải đông hoàng thái nhất, làm sao có khả năng mạnh mẽ chống đỡ trần vị danh khẽ mỉm cười, ta chỉ là có cái rất thú vị ý nghĩ, muốn nghiệm chứng một thoáng có được hay không? tiếng nói vừa dứt, chính là quay về ô quang trưởng kiếm vọt tới. khoát tay thế giới lực lượng dường như trường xà bay ra, hóa xuất một cái hố đen, đem hết thể ánh kiếm hút vào, đồng thời cuốn lấy rồi ô quang trường kiếm. hắn nhìn ra được, hoàng thiên thái tử cũng không phải là tu luyện niệm lực đạo văn, dù cho thực lực phi phàm, cũng không cách nào như chính mình bình thường có ngàn thần vạn thức thuật nhưng đồng thời ung dung sử dụng lên tới hàng ngàn, hàng vạn bảo vật. hắn chỉ có thể hai cái, ba cái như vậy thôi thúc. dù cho tự tin, cũng biết không thể bất cẩn, không thể để cho đối phương hoàn toàn khởi động. hủy diệt ánh chớp áp sát, một cái dịch chuyển không gian lướt qua, trong nháy mắt đến rồi quạt giấy phủ cận. hành động như vậy làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không rõ. Bất kể là ai đang đối mặt một cái sử dụng trí bảo tu sĩ thì chỉ cần tu sĩ kia không phải trí tôn đều sẽ chọn tránh khỏi pháp bảo tiến công tu sĩ bản thân. Dù sao thiên hạ này chỉ có một cái đông hoàng thái nhất, thân thể so với cùng cảnh giới pháp bảo còn cứng rắn hơn. So ra tu sĩ dễ dàng hơn bị đánh bại. Trước mắt này chiến cuộc mười mấy kiện trí bảo treo cao, dù như thế nào muốn đều nên lật đổ hoàng long, đánh bại hoàng thiên thái tử dễ dàng hơn. Có thể xem trần vị danh tư thế, nhưng là muốn công kích trước trí bảo rồi. Thái làm càn rồi. Hoàng Thiên Thái tử giận dữ, thôi thúc quạt giấy lay động, ánh chớp bắn ra bốn phía, cùng thời khắc đó lại là thôi thúc một phương đại đỉnh quay về Trần Vị Danh ép tới. Trần Vị Danh lấy thế giới lực lượng vờn quanh quanh thân, đứng vững hủy diệt ánh chớp, lập tức tay trái ngưng tụ chật tự đổ nát, tay phải ngưng tụ quy nguyên ấn. Chật tự đổ nát đánh ra, cánh tay chu vi xoay quanh thế giới lực lượng, phản phất một cái mũi khoan ở hủy diệt ánh chớp bên trong khai thác, bổ ra một con đường, trực tiếp vô vào rồi quạt giấy ở trên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, ánh chớp bắp, quạt giấy phát sinh từng trận nổ vang, càng là dường như muốn nát giống như vậy lệnh vô số tu sĩ thay đổi sắc mặt, một trường có thể đánh tan trí bảo, muốn giết một cái hố nguyên đế hoàng liền quá dễ dàng rồi. Cũng may nhờ là trí bảo phong ngự, có thể chống đỡ đòn thứ nhất chật tự đổ nát, có thể trần vị giành tay phải lại là lập tức vô tới, quy nguyên ấn tầng tầng vỗ vào rồi quạt giấy ở trên. Hào hào, một trận quái âm, lập tức để hết thể chố mắt ngoác mồm một màn xuất hiện rồi. Trí bảo quạt giấy càng là trong nháy mắt tan dã, cũng không phải là phá nát, mà là huyền quang tiêu tan, rút đi huyền liệu, bất quá trong trước mắt, liền đã biến thành một đống tài liệu luyện khí cùng một viên lôi điện đạo quả. Chuyện này. Không người nào có thể giải thích đây là như thế nào phát sinh, chính là như bạch triêu cử cũng là sững sờ, trong mắt kinh ngạc. Xong rồi, chân vị danh đại hỉ, hắn ngày xưa liền từng lấy quy nguyên ấn đem một ít bảo vật phản bản quy nguyên, biến thành luyện chế tiền tài liệu. Nào sẽ chỉ là muốn chứ có thể mang một ít luyện chế không thỏa đáng đồ vật biến thành thứ tốt buôn bán, nhưng hôm nay nhưng là nghĩ đến, như dùng cho thực chiến, chẳng phải là có một phong cách riêng, khiến người ta khó mà phòng bị. Lúc này thử một lần bên dưới, quả nhiên hữu dụng, chính là bực này hậu thiên chí bảo cũng không ngăn nổi, liền càng không cần phải nói bình thường bảo vật rồi. Phản bản quy nguyên, chính là vật vô chủ, chân khí cuốn một cái, thu sạch lấy. Thân hình lấy lên, lại là quay về đại đỉnh bay đi. Lấy thế giới lực lượng hóa đi bảo vật thần quang, lại giở lại cho cũ, chật tự đổ nát phá giải phòng ngự, quy nguyên ấn ngầm hạ, lập tức lại là đã biến thành tài liệu cùng đạo quả. Mạnh Như như vậy chỉ bảo, ở trước mặt hắn lại thành rồi rất rươi. Trong lúc nhất thời, hết thảy tu sĩ đều là nhớ tới rồi vừa nay Trần Vị Danh nói tới, ngươi những ngày chỉ bảo, ở trong mắt ta, thật sự không đáng nhất tới. Này không phải kiêu ngạo, mà là sự thực. Trần Vị Danh hai lần đắc thủ, không có ý dừng lại không chờ hoàng thiên thái tử thôi thúc bảo vật tiến công, liền chủ động vào tới. dù là hoàng thiên thái tử cũng là bị loại thủ đoạn này kinh ngạc một trận thất hồn, đợi được đống nhiên phục hồi tinh thần lại, phát hiện lại có 5 cái trí bảo gặp độc thủ, thành rồi tài liệu. trong lòng kinh hãi, bận rộn là thôi thúc pháp bảo triển khai thần thông đồng thời, từng người né tránh, ý đồ không cho trần vị danh đắc thủ. nhưng hắn không có ngàn thần vạn thức thuật, đột nhiên một thoáng đồng thời thôi thúc nhiều như vậy pháp bảo, tất nhiên có đi tới, có không kỵ. hoang loạn trong lúc đó, lại có hai kiện pháp bảo thành rồi đối phương tài liệu. bất quá thời gian ngắn ngủi, liền tổn thất rồi 9 cái trí bảo chính là như thân phận của hắn cũng là hao tổn không nổi. Tuy rằng trong lòng không cam lòng, tuy nhiên chỉ có thể nhận nhận tài, bận điệu là thôi thúc bảo vật bay trở về, từng cái thu lấy, không làm tiếp vô vị biểu tạo. Trần Vị danh mắt thấy nơi này không có cách nào rồi, lại là chiếc thân quay về bị thế giới lực lượng cuốn lấy ô quang trường kiếm bay đi. Rốt cục xoắn nát thế giới lực lượng, đang muốn quay lại, liền bị dịch chuyển không gian áp sát Trần Vị danh một trường vô bên trong, quy nguyên vấn hạ, chính là hóa thành rồi tài liệu, không còn tồn tại nữa. Chạy theo tay đến lúc này, bất quá 10 thời gian mấy hơi thở, đầy trời chí bảo chính là không còn tồn tại nữa. Trân vị danh hư không ổn định, lại quay đầu lại nhìn Hoàng Thiên Thái tử nhếch miệng nở nụ cười. "Nghe nói ngươi pháp bảo rất nhiều." Chương 945, Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. "Ngươi pháp bảo rất nhiều." Chân vị danh yêu cầu, không có ai cảm thấy buồn cười, chẳng qua là cảm thấy khiếp sợ. Đến tột cùng muốn cỡ nào huyền diệu thủ đoạn, mới có thể làm cho một cái cùng cảnh giới Hỗn Nguyên Đế Hoàng trị có chí bảo cũng không dám dùng. Hoàng Thiên Thái tử chính là mặt biệt từ hắc, trong lòng tức giận không cách nào hình dung, đời này vẫn là lần thứ nhất ăn thiệt tòi lớn như thế. Còn có pháp bảo không tứ việc sử ra. Chân vị danh lại là lớn tiếng quát hỏi. Lần này, hắn chính là ý định muốn đem sự tình làm lớn, mà trận này võ đài nói trắng ra rồi, chính là vì rồi đẳng người trước mắt này lại đây. Ngươi chớ có can dỡ, đừng tưởng rằng có một ít tà môn ma đạo liền có thể thắng, ta chính là thiên đế đệ tử, không phải ngươi loại này con hoàng có thể so sánh. Hoàng Thiên Thái tử rốt cục không lại duy trì trước phong độ, thẹn quá thành giận, không kiêng rẻ chút nào hình tượng. Giơ tay, quanh thân có gì đó quái lạ khí tức phun ra, vòng quanh thân thể xoay quanh. Từ chân bàn ánh mắt sáng lên, Thiên Điệu Huyền hoàng khí, có vài thủ đoạn. Chân vị danh cũng là hơi sửng Thiên Điệu Huyền Hoàn khí cùng tín ngưỡng lực lượng giống như vậy, chính là trong thiên địa kỳ lạ nhất năng lượng một trong, cũng là thiên hạ sức phòng ngự mạnh nhất năng lượng một trong. Hơn nữa, một tia khí tức liền phảng phất một vùng thế giới, nắm giữ cực cường trấn áp lực lượng, bình thường thủ đoạn khó phá. Cung cảnh giới có thể sử dụng loại sức mạnh này, có thể nói tiên tiên bất bại, cũng khó trách Hoàng Thiên Thái tử biết rõ một ít quan vu tin tức của chính mình, còn đem chính mình không để vào trong mắt. Có thể sử dụng thiên địa huyền hoàng khí hắn, xác thực có coi rẻ cùng cảnh giới tu sĩ tiền bối. Nhưng cũng chỉ là coi rẻ cái khác cùng cảnh giới tu sĩ, chỉ dựa vào thiên địa huyền hoàn khí còn đủ để đánh bại chính mình. Trần Vị danh nhất thời hứng thú, cười lớn một tiếng. Ngươi nếu không cách dùng bảo rồi, vậy thì đến phiên ta rồi. Tiếng nói vừa dứt, thôi thúc đạo văn cụ hóa thuật, giơ tay ngưng tụ nhất thanh trường kích, lôi điện cuốn quanh, tỏa ra kinh người khí tức. Lại là hậu thiên chí bảo có người kinh ngạc tốt lên. Mà trong bóng tối có trí tôn nhưng là hơi nhún mày, cái kia trường kích xác thực là hậu thiên chí bảo khí tức, nhưng như bọn họ nhưng là có thể nhìn gian này trường kích tựa hồ cũng không phải là thực thể. Đạo văn cụ hóa thuật, ngưng tụ pháp bảo theo cảnh giới tăng lên mà tăng lên. Pháp bảo cùng tu hành như thế, cũng là có đẳng cấp phân chia. Hậu Thiên Chí Bảo ngang ngửa hôn nguyên đế hoàng, đến rồi cảnh giới này Trần bị Danh đã có thể ung dung sử dụng thần thông ngưng tụ Hậu Thiên Chí Bảo cấp độ pháp bảo rồi. Cái này cũng là vì sao hắn sẽ nói Hoàng Thiên Thái Tử Hậu Thiên Chí Bảo ở trong mắt hắn không đáng nhắc tới. Trường kích ném, hư không cắm xuống, vô số lôi điện bay tán loạn, dường như từng cái từng cái cuồng long quay về Hoàng Thiên Thái Tử giết tới. Hậu Thiên Chí Bảo vẫn bị Trần Vị Danh thôi thúc, uy lực bạo phát, há lại là dùng răng ba câu có thể hình dung. Hoàng Thiên Thái Tử hoảng sợ, bận là thôi thúc thiên địa huyền hoàng khí quấn quanh người, gắt gao gánh vác đáng sợ kia lôi điện cho ta cố gắng đứng vững. Trần Vị Danh hét dài một tiếng, giơ tay, lại là ngưng tụ một tấm quạt lá cỏ, đỏ rực như lửa, vung lên trong lúc đó, vô số hỏa diễm bông dương đầu hạ, bốn phương tám hướng vây quanh Hoàng Thiên Thái Tử chạy tới. lại là chí bảo. Mọi người chờ mặc, này tay quạt khí tức bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, chính là một cái chí bảo. hỏa diễm quạt lá cỏ sau, lại là ngưng tụ cái khác đạo văn, hóa thành một kiện kiện hậu thiên chí bảo, không lâu lắm, chính là hàng trăm hàng ngàn, phủ kín rồi toàn bộ bầu trời, từng cái từng cái, từng vòng từng vòng quay về Hoàng Thiên Thái Tử đánh kích. Loại kia che ngập bầu trời mang đến khí thế mạnh mẽ áp bức, khiến người ta không kịp thở, đặc biệt là hoàng thiên thái tử. Vào giờ phút này hắn, ngoại trừ dựa vào thiên địa huyền hoàng khí gắt gao chống đỡ, cũng lại không làm được cái khác. Là đạo văn cụ hóa thuật. Rốt cục có người nhận ra rồi chuẩn bị danh sử dụng thủ đoạn kinh ngạc toát lên một tiếng. Loại này dùng âm dương đạo văn đạo vận, hỗn hợp cái khác đạo văn diễn biến pháp bảo thần thông. Há lại là rất nhiều người đều biết, cũng biết này thần thông vi phạm, không phải tinh thông âm dương đạo văn tu sĩ không thể học. Nhưng này thần thông có cái khuyết điểm chí mạng, vậy thì là tu sĩ quang Am hiểu âm dương đạo văn còn chưa đủ còn muốn am hiểu tương ứng đạo văn mới có thể khiến ngưng tụ pháp bảo uy lực to lớn, không đúng vậy chỉ có thể rất phổ thông. mà trừ phi trời sinh âm dương đạo văn mới có thể sử dụng âm dương diễn biến cái khác các loại đạo văn tiến tới trưởng khống. mà cái khác âm dương đạo văn tu sĩ nhưng là chỉ am hiểu âm dương đạo văn mà không thể tinh thông cái khác đạo văn. đã như thế, coi như là học được rồi đạo văn cụ hóa thuật cũng chỉ có thể diễn biến rất phổ thông pháp bảo, khó có thể đập vào mắt. cho nên trên đời người nhận thức bên trong đạo văn cụ hóa thuật là một loại vô bộ thần thông, khó có thể học được, học được rồi cũng không cái gì dùng nhưng hôm nay nhưng khác rồi cái này triển khai đạo văn cụ hóa thuật ra hỏa còn am hiểu các loại đạo văn giống như năm đó thiên diễn đạo tôn như vậy năng lực phối hợp nói văn cụ hóa thuật giơ tay nhấc chân chính là trí chí bảo xin hỏi thủ đoạn như thế còn có bao nhiêu người có thể cùng hắn ngang hàng chí ít hoàng thiên thái tử không thể tâm tư này không chỉ là người vây xem có hoàng thiên thái tử bản thân cũng có cái kia tre ngập bầu trời hậu thiên trí bảo huyền lên đỉnh đầu ép tới hắn không thở nổi càng làm cho hắn rõ ràng đối thủ này căn bản không phải là mình có thể đối phó lòng sinh ý lui nhưng đã quá muộn Trần Vị danh thôi thúc các loại đạo văn, nương tụ đủ loại pháp bảo, một kiện kiện công kích. Đến rồi sảng khoái tràn trên ơi, chính là mặc kệ cái gì công năng pháp bảo, đều như viên gạch giống như vậy, từng cái từng cái quay về Hoàng Thiên Thái tử ném tới. Lần lượt tấn kích, lần lượt phá nát, to lớn tiêu hao, khiến cho Hoàng Thiên Thái tử cả người run rẩy, khổ không thể tả. Hắn biết mình đã thua chắc rồi, nhưng là không có biện pháp chút nào. Trong lòng hắn không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng về trong bụng yết. Ngươi không phải pháp bảo nhiều điểm ả lấy ra a? Trần Vị danh hét lớn một tiếng, linh hồn đạo văn quân quanh ngưng tụ một cái đại cổ, quay về Hoàng Thiên Thái tử đập tới. Đại cổ mạnh mẽ nện ở thiên địa huyền hoàng khí ở trên, trong nháy mắt nổ tung. Một tiếng vang ầm ầm, linh hồn sinh ba bao phủ tứ phương. Dù cho ở ngoài thành quan chiến tu sĩ cũng bị làm đến, không ít người mắt tối sầm lại, thất khiếu chảy máu liền thẳng tắp rơi xuống. Pháp bảo của ngươi đây, pháp bảo nhi. Chân vị danh từng trận giống to, một kiện kiện loạn tạp, khí diễm hung hăng, nông cùng tự đại. A! Hoàng Thiên Thái tử rốt cục không chịu được giống như vậy, thà hét lên điên cuồng, lập tức thấy rõ một cái màu vàng nóng chín tầng bảo tháp từ từ phủ bên trong bay ra thiên âm từng trận, huyền hoàng khí bốc lên, cực kỳ thần diệu. đây là trung ương tiên đình bên trong, nhất vị cao nhân mượn đồ vật của hắn, dùng để hộ thể, được xưng không, có gì có thể phá. huyền hoàng linh lung tháp, bàn cổ phủ thai ấn bên trong, trần bàn cùng cổ trụ nhưng là đồng thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. đồ chơi này làm sao có khả năng ở trên người hắn? nhưng trần bàn lập tức phản ứng lại, thái thượng lão quân ở trung ương tiên đình, sợ là đưa cho hắn phòng thân. không đúng, thái thượng lão quân nên biết thân phận người, cũng tất nhiên biết mười đại tiên tiên trí bảo cùng người quan hệ, cùng với nói là đưa tới cho hoàng thiên thái tử phòng thân chẳng bằng nói là đem bảo vật này chuyển đưa cho ngươi. Nếu thật sự là như thế liền ý vị sâu xa rồi a." Vỗ tay nở nụ cười, cười ý tứ sâu xa. Thái thượng lão quân tựa hồ không phải trong truyền thuyết vô tình không muốn, hắn thật giống có cảm tình rồi a. Chương 946, lại thêm bảo vật. Thái thượng lão quân, tam thanh trí tôn bên trong nổi danh nhất một vị. Trong truyền thuyết, hắn vốn là thực lực siêu cường, nhưng vì là được đến sức mạnh mạnh hơn, lựa chọn rồi tu luyện một loại cực kỳ đáng sợ công pháp, để cho mình trở nên vô tình không mướn. Chính là Thái thượng vô tình, chính là bởi vậy mà tới có thể như quả thực như Trần Bàn từng nói, cái kia mang ý nghĩa truyền thuyết này bên trong Thái Thượng Lão Quân cũng không phải vô tình không muốn mà là ở tính toán vậy cũng không nhất định. Cổ trụ lắc đầu nói, coi như là vô tình không muốn cũng sẽ tính toán Thiên Địa Đại Đạo không phải là hơn nữa ta phỏng chừng Thái Thượng Lão Quân cảnh giới hẳn là vô tình có muốn, hay cùng năm đó cầm tiêu sắt giống như vậy, đúng tất cả mọi người đều tàn nhẫn vô tình nhưng có chứ thiên đại. Trần Bàn gật đầu, không phải không có lý, bất quá nếu đem đồ vật đưa tới rồi không lấy chẳng phải là không nể mặt mũi. Trần Vị danh sớm có này tâm, cái nào còn nhiều nghĩ lập tức toàn lực cổ động khí tức, quả nhiên, rất nhanh sẽ cùng Huyền Hoàng Linh Lung Tháp sản sinh rồi phản ứng. Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, phong ngự trí bảo, tiên thiên bất bại, đây là thế nhân công nhận, mặc dù là trí tôn cùng trí tôn giao thủ đều nắm bảo vật này không có biện pháp chút nào. Hoàng Thiên Thái Tử lần này đi ra, nhưng là tự tin tràn đầy coi như thắng không được, cũng tuyệt đối không thể thua. Bây giờ lấy ra bực này tiên tiên trí bảo, đang muốn nói vài câu lời hung ác, có thể lập tức liền cảm giác không đúng rồi. Bảo Tháp phát sinh từng trận khanh thương và chạm tiếng, phản phất một người đang hoạt động gần cốt, rất là quái lạ. Đáng sợ hơn chính là. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được mình cùng pháp bảo này chính từng bước một mất đi liên hệ, hơn nữa tốc độ rất nhanh. "Đừng!" Dù cho kiêu ngạo như hắn, trong lúc nhất thời cũng là không cách nào khống chế tâm tình, phát sinh một tiếng vô lực kinh ngạc thốt lên. Có thể tha cho hắn si tình và phần, cũng không giữ được bảo vật tâm địa sát đá, một trận rầm rầm vang lên, Huyền Hoàng Linh Lung Tháp bay lên trời, trực tiếp quay về Trần Vị danh bay qua. Mười đại tiên thiên chí bảo, ngoại trừ bản cổ phủ chính là dùng cổ trụ thân thể luyện chế mà đến, cái khác chín cái bảo vật đều là bản cổ cùng thiên đạo thậm chí còn thiên địa đại đạo nhân quả biến thành, huyết nhục tinh phách nút thành đối với này chín món pháp bảo mà nói, Trần Bàn không chỉ là chủ nhân, thậm chí có thể nói phụ thân. cảm nhận được huyết thống khí tức, cái nào còn có thể quản người nhiều như vậy? đừng nói Hoàng Thiên Thái Tử rồi, chính là Thái Thượng Lão Quân tự mình ở này cũng là hoán không trở lại. đưa tay, đem Huyền Hoàng Linh Lung Tháp Tha ở trong tay, bảo vật tiêu khẽ, tựa hồ đang than nhẹ đã lâu không gặp. lật tay một cái, chính là trực tiếp thu vào trong cơ thể, vẫn nhảy vào cuộc sống bên trong vừa mới dừng lại. như vậy biến cố, lại là lệnh bốn phía tĩnh mịch. một cái tiên tiên chí bảo, mới vừa lấy ra đến liền bị đối phương cho thu lấy rồi thậm chí không nhìn ra dùng cái gì, có thể thu lấy tiên tiên chí bảo thủ đoạn, này lại là thủ đoạn gì? Thật đáng sợ, quá huyền bí, bốn phía tu sĩ đầu góc mơ hồ, phàm phất, bọn họ không còn là người tu hành, mà là người phàm bình thường, này sẽ ở xem thần tiên đánh nhau. Hậu thiên chí bảo lấy ra liền bị phá hỏng, tiên tiên chí bảo lấy ra đến liền bị thu lấy. Này một chiếc, còn đánh như thế nào? Mọi người không biết, Hoàng Thiên Thái tử cũng không biết, nhưng Trần Vị danh biết. Tâm tùy ý động, giữa bầu trời trôi nổi hàng trăm hàng ngàn kiện hậu thiên chí bảo đồng thời thôi thúc, các loại năng lượng Các loại huyền quang quay về Hoàng Thiên Thái tử đánh tới. Hoàn toàn nghiêng về một bên chiến đấu, dù cho Hoàng Thiên Thái tử tu luyện ra rồi Huyền Hoàng khí bực này sức mạnh, cũng là không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể toàn lực tôi thúc, đoàn kết lại với nhau, như Âu Quy bình thường chịu đựng bốn phía bên kích. Sức phòng ngự quả nhiên lợi hại. Chân vị danh nói thầm một tiếng, đã quyết định kết thúc chiến đấu. Tay cầm lương quang, triển khai trật tự đổ nát, thân hình lóe lên, chính là quay về Hoàng Thiên quá giết chết đi. Dù cho đối phương có thiên địa huyền hoàng khí, hắn cũng có tự phát có thể chỉ điểm một chút phá trong đó trật tự, đánh giết đối phương chỉ lát nữa là phải bắn trúng thời gian đột nhiên thấy hoa mắt một bóng người xuất hiện ở phía trước đưa tay trực tiếp nắm lấy rồi trần vị danh cánh tay dù hắn thực lực như vậy dĩ nhiên cũng là không thể phản ứng lại trong lòng nhất thời kinh hãi có thể đẳng nhìn rõ ràng người đến sau khi trần vị danh lại là thở phào nhẹ nhõm này ra tay không phải người khác dĩ nhiên là bạch chiêu cự trận chiến này kết thúc bạch chiêu cự mặt không hề cảm xúc nhìn hắn ngươi thắng đồ vật đều ở phi bảo cát ngươi mang đi chính là bốn phía tu sĩ vi hô một tiếng Tuy rằng bọn họ cũng đều cảm thấy Hoàng Thiên Thái tử chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, nhưng nếu Bạch Chiêu Cự đều ra tay rồi, vậy khẳng định liền không phải bại trận đơn giản như vậy, mà là muốn bỏ mình. Dù cho là tính cách quái lạ như Bạch Đế, cũng không thể nhìn chứ Trung Ương Thiên Đế đệ tử như vậy chết ở trước mặt. Tất cả mọi người là như thế nghĩ, nhưng Trần Vị danh nhưng là nghe ra rồi càng sâu ý tứ, Bạch Chiêu Cự để cho mình thấy đỡ thì thôi, là thời điểm rời đi rồi. Người cái kia viên đạo quả, ta thu rồi, giá tiền sẽ không thiếu ngươi. Bạch Chiêu Cự lại là tiếp tục nói, hôm nay trận này võ đài nếu là ta làm công chứng, Liền không bắt ngươi, nhưng ngươi cần tức khắp rời đi. Tứ Phương nghe lệnh, phàm ở ta phương Tây Thiên đỉnh trong phạm vi ra tay với Trần Vị Danh, chính là ra tay với ta. Như hắn rời đi phương Tây Thiên đỉnh phạm vi, sinh tử tự gánh vác. Mệnh lệnh này vừa ra, mọi người kinh ngạc, trong đó nội dung quá mức ý vị sâu xa. Thật giống như là muốn bảo vệ Trần Vị Danh, lại thật giống như là muốn hãm hại Trần Vị Danh, khó có thể định luận. Nhưng liên tưởng đến Bạch Triêu cự từ trước đến giờ tính cách quái lạ, tự hồ lại nói còn nghe được. Trần Vị Danh tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời, túi người hành lễ, đà tạ đế. Sau đó vung tay lên, chính là hóa đi đầy trời hậu thiên chí bảo lại đi phi bảo các lấy đi chính mình cải được tiên tinh thạch liền nên ngang rời đi bốn phía tu sĩ si mắt nhìn bóng lưng vô số người trong mắt hiện lên các loại ánh mắt thậm chí có muốn đuổi theo nhưng ngắm lại những tiên tiên đó chí bảo lại nhìn thấy trung gian bạch đế còn đứng ở đó cũng là không dám dễ dàng lỗ mãng chỉ có thể chờ đợi chứ chờ đến bạch đế mang thủ hạ rời đi sau khi mới có tu sĩ si đuổi theo chuẩn bị danh coi như không thể độc thủ cũng có thể theo người như vậy tất nhiên hội đưa tới người truy kích cũng có thể chia một chén canh có thể truy đuổi sau một hồi mới phát hiện, cái nào còn có thân ảnh, lưu lại khí tức manh mối cũng là không có chút ý nghĩa nào, căn bản sẽ không tìm được người kia. Trần Vị danh rời đi Trường Hải Thành sau, chính là chui vào một vùng vũ trụ loạn lưu bên trong, lại biến thành cái khác dáng dấp đi ra, sau đó đi về phía Nam Phương mà đi. Lấy hắn huyết ảnh thuật, chí tôn khó coi phá, huống hồ những tu sĩ khác. Mà lúc này Trần Bản chính là ở vô cùng đau đớn, một trận hô to, Ngưu xuẩn, Ngưu xuẩn, Ngưu xuẩn, lại đem này chính sự quên đi rồi. Bốn tỷ, lấy cái tên này thân phận, ít nhất phải hoa 4 tỷ mới không ngại ngùng lên này. Này bốn tỷ chỉ không phải cái khác, chính là hoàng thiên thái tử võ đài phí dụng. chân vị danh võ đài chính là vì rồi chờ hắn, mà hoàng thiên thái tử sau khi đến, cũng là không có nhiều lời phí lời, liền trực tiếp động thủ. trong lúc nhất thời, càng là đã quên này phí dụng vấn đề, đợi được sau khi đánh xong, trần bàn mới bỗng nhiên nhớ lại, hô to thiệt thòi lớn hơn rồi. chân vị danh nhưng là không thèm để ý, lần này hắn kiếm bộ rồi, võ đài phí dụng, thêm vào bạch chiêu cự cho đạo quả phí dụng, có tới 10 tỷ, chúng chi còn thu rồi nhiều như vậy trí bảo tài liệu, cỡ nào sung sướng làm một lần ở bên trong tiểu thế giới ném vào 50 ước tiên tinh thạch sau, lập tức bắt đầu rồi biến hóa long trời lở đất. Chương 947, cái thứ nhất sinh mệnh. 50 ước tiên tinh thạch để vào trong nháy mắt, tiểu thế giới dĩ nhiên là phát sinh rồi từng trận nổ vang nổ vang, phảng phất một cái đói bụng quái thú nghe thấy được rồi mùi thơm của thức ăn giống như vậy, trong nháy mắt sản sinh rồi thao thiết lực lượng. Xếp thành rồi núi lớn tiên tinh thạch, lấy tốc độ rõ rệt ở biến mất, nương theo chứ nổ vang nổ vang, mặt đất dung chuyển, không gian giới hạn lấy tốc độ đáng sợ bắt đầu mở rộng, mênh mông vô bờ đại địa có nổ lên, có lu xuống. Đại bá Đây là làm sao rồi?" Chu Ngọc sợ sệt, Bận Biểu là cỡi Hỏa Long hướng Trần Vị Danh bay tới. Cái kia Hỏa Long cũng là kinh hồn vật vẽ, tới gần sau khi liền bận bịu là thu nhỏ lại, bạn ở Trần Vị Danh trên bả vai. Âu nữ chi cũng là hoảng sợ, không tự chủ được đi tới rồi Trần Vị Danh bên người, tuy rằng không hề nói gì, nhưng nhìn ra được lo lắng. Trần Vị Danh quay về hắn khẽ mỉm cười, "Không cần lo lắng, thế giới ở đây, ta liền dường như thiên địa đại đạo, mặc kệ là nhiều sức mạnh mạnh mẽ, đều ở ta trưởng không bên dưới." Cái biến kéo dài rồi hồi lâu, rốt cục dừng lại. Nô lên đại địa hóa thành rồi núi cao, lún xuống thổ địa thành rồi một cái hồ nước khổng lồ, giống như hải dương. Toàn bộ tiểu thế giới năng lượng cũng đạt đến rồi một cái chưa từng có rồi rào trạng thái. Âu nữ chi cùng Chu Ngọc đều là cảm giác được cực kỳ giằng buộc, thu du chính là kinh thanh hô to, này so với ngày nắng to uống ướp lạnh nước ố mai còn sảng khoái à. Ở rồi rào linh khí hạ, sinh mệnh đều biến đến mức dị thường sinh động. Nhưng Trần Vị danh nhưng trong lòng là sinh ra một cái quỷ dị hiểu cảm giác, thế giới này tựa hồ đến rồi một cái rất then chốt trình độ, có cái gì thay đổi to lớn đã có xuất hiện. Kế tục thả tiên tinh thạch. Trần Ban bận bịu là đề nghị Tuy rằng hắn là ở bản cổ phụ thai ấn bên trong, nhưng thông qua tâm linh cảm ứng có thể nhìn thấy thế giới này tất cả, tự nhiên cũng là có loại kia quỷ dị cảm giác. Trần Vị Danh bận biệu là lại để vào một tỷ tiên tinh thạch, mặc cho thế giới này đưa nó hấp thu. Nay thử một lần bên dưới, tuy rằng không có nhìn thấy lập tức sinh ra cái gì, nhưng một chuyện khác nhưng là để Trần Vị Danh tin chắc cảm giác của chính mình cũng không phải là ảo giác, toàn bộ thế giới không gian cũng không có lại tiếp tục mở rộng, loại kia linh khí rồi rào cảm giác, trái lại là yếu bớt một chút. Rõ ràng thả càng nhiều tiên tinh thạch, không nghĩ trái lại yếu đi, này tuyệt không tầm thường đáng tiếp chính là dù hắn như thiên địa đại đạo lúc này cũng không thể nói hoàn toàn có thể trưởng không cái này đang tiến hành đột biến thế giới kế tục chân ban lại là nói rằng lại đem một tỷ tiên tinh thạch để vào đợi được sau khi biến mất trước cảm giác càng sâu rồi mà thù du cũng là cảm giác được rồi không đúng biến sắc chuyện gì xảy ra tại sao càng thả linh khí càng mỏng manh rồi dù cho giờ khắc này vẫn như cũ rất dồi dào, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được so với tiền yếu bất rồi quá nhiều chân vị danh không hề trả lời lại là kế tục để vào tiên tinh thạch thời khắc này. Trong lòng hắn sinh ra rồi một loại cảm giác quái dị, thật giống như đến rồi đột phá tiền một khắc, trở ngại đang ở trước mắt, chỉ kém tới cửa một cước. Một tỷ biến mất, tất cả như cũ, linh khí trở nên càng thêm mỏng manh. Lần này, chính là Chu Ngọc cùng Âu Ngự Chi cũng cảm giác được tình huống không đúng rồi. Mũ nội nó dữ hùng, chân bàn không nhịn được mắng, sẽ không là tiểu thế giới này bị linh khí xung bạo, này hội chính đang bay hơi ba nói như thế, cực kỳ hoang đường, tự nhiên là không thể. Dù sao một khi đình chỉ để vào tiên tinh thạch, loại kia linh khí giảm thiểu cảm giác liền rõ ràng dừng lại rồi. Còn có hơn 3 tỷ Chân vị danh phảng phất chui vào rồi đi vào ngõ cụt, không đem sự tình biết rõ, chính là khó chịu. Không nói hai lời, lại là một tỷ để vào. Một tỷ sau khi lại là một tỷ, mãi đến tận hết thể tiên tinh thạch toàn bộ để vào, biến mất, rốt cục cảm giác được có biến hóa. Ngẩng đầu nhìn, trên bầu trời càng là xuất hiện rồi một cái điểm sáng, vô số linh khí bốn phương tám hướng vào tới, tụ hợp vào cái kia lượng điểm, không ngừng chăn vào, thật giống xuất hiện rồi một cái sâu không lường được hố đen, hấp thu tất cả. Chân vị danh không biết phát sinh rồi cái gì, chỉ có thể chăm chú nhìn chăm toàn lực thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn đợi được toàn bộ tiểu thế giới linh khí hạ thấp vẹn vẹn so với vừa mới bắt đầu nhiều bất quá một thành thời điểm để hắn chố mắt ngoác mồm sự tình xuất hiện rồi sinh mệnh hoa văn càng là ở cái này lượng điểm chúng xuất hiện lập tức như một giọt mưa thủy từ trên trời rán xuống quay về cái kia hồ nước khổng lồ rơi đi cùng thời khắc đó tiếng ầm ầm nổi lên bốn phía trong hư không đột ngột hắc vân cuộn cuộn sấm vang chớp giật vô số lôi điện như cuồng xà giống như vậy điên cuồng mênh kích này điểm nước mưa chờ đến này điểm nước mưa rơi vào hồ nước trong ngay mắt thiên lôi biến mất hắc vân tàn đi những kia sinh mệnh hoa văn ở bên trong nước triển khai lại co rút lại, không lâu lắm hóa thành một cái cực kỳ nhỏ bé hình cầu treo ở rồi bên trong hồ nước. Đây là cái thứ nhất sinh mệnh. Chân vị danh trong lòng kinh ngạc, bận bịu là nhìn kỹ chứ, một điểm cũng chưa từng có. Cái kia nhỏ bé hình cầu, dùng mắt thường khó có thể nhìn thấy, nếu không có hắn có phá vọng tổn chân chi nhãn, sợ là chỉ có Hỗn Nguyên Đế hoàng thực lực cũng vô dụng. Theo hồ nước bồng bền, không lâu lắm, cái kia hình cầu dĩ nhiên có biến hóa. Bên trong rất nhiều từng kia một từng cái từng cái ngọn ý, bắt đầu biến trường biến thô, toàn bộ hình cầu cũng bắt đầu lớn, hồi lâu sau, từ trung gian bắt đầu luồn xuống như một cái bách bị mạnh mẽ ninh thành rồi tám, mãi đến tận từ trung gian tách ra, càng là hóa thành rồi hai cái. Đây là tình huống thế nào? Trần vị danh chính là nghi hoặc không rõ thời điểm, đột nhiên nghe được Trần Bản hô to một tiếng, mụ nội nó dưỡng hùng, tế bào phân liệt, có hay không khi qua đời làm chất hữu cơ, lại hình thành sớm nhất kỳ đan tế bào sinh vật. Thần thần thao thao, hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Chính còn muốn hỏi, lại nghe thấy Trần Bản bỗng nhiên nhắc gọi, ta rõ ràng rồi. Cực đạo ta đã bắt đầu suy nghĩ thế giới bản chất, do đó cấu tứ rồi tân thế giới trật tự cùng phát tác. Thiên đạo thế giới chỉ là hắn cấu tứ bên trong sản phẩm phụ dùng để ma tuy thiên địa đại đạo mà hắn chân chính cấu tứ bị hắn khắc vào rồi trong hoàng hà chính là liền hoàng hà chính mình cũng không biết chân vị danh cùng cổ trụ liếc nhìn nhau hai mặt nhìn nhau đồng thời vấn đạo có ý gì trật tự mới chân ban giải thích hắn sáng tạo rồi một cái tân trật tự cơn khắc vào rồi hoàng hà trên người một khi có thế giới chi trận sáng tạo một cái thế giới mới chỉ cần đem hoàng hà làm thế giới hạt nhân những kia trật tự mới sẽ thông qua trận pháp lan tràn ảnh hưởng thế giới mới thay đổi thế giới này tất cả không chỉ là không gian thời gian thậm chí lấy hắn chợt tự phương thức đến sáng tạo sinh mệnh, trở thành một hoàn toàn có khác biệt Vu Thiên Địa Đại Đạo thế giới. Không nên xem thường rồi những này đan tế bảo, chính là hình cầu. Bọn họ cũng có vô hạn khả năng. Ở tiến hóa dưới ảnh hưởng, bọn họ có thể biến thành bất cứ sinh vật nào, người, thiên, vu, yêu, tất cả động vật cùng thực vật. Hơn nữa, ta nghĩ ta có thể đẩy ra Thiên Địa Đại Đạo bản chất là cái gì rồi. Cái gì Trần Vị danh cùng cổ trụ đồng thời hỏi, Thiên Địa Đại Đạo đến cùng là cái gì liền coi như bọn họ xem qua mấy lần chiến thiên độ rồi, cũng nói không rõ ràng thật giống là cơ thể sống, lại thật giống là năng lượng thể, vừa tựa hồ chẳng là cái thá gì. một đoạn trình tự. Trần Bàn nói như đinh chém sát. một đoạn không chế toàn bộ thế giới trình tự. chương 948 thế giới bản chất. một đoạn trình tự. Trần Bàn đang nói ra bốn chữ này thời điểm, chính hắn đều không cách nào không chế cả người run rẩy, quá quá khích động. nhưng Trần Vị Danh cùng Cổ Trụ vẫn là nghe đầu góc mơ hồ, đặc biệt là Cổ Trụ, hắn thậm chí cũng không biết Trần Vị Danh tiểu thế giới phát sinh rồi cái gì. Trần Bàn hít một hơi, lại là trầm rãi nói, bởi vì ta không biết cực đạo sau ta đến cùng lưu lại rồi cái gì. Vì lẽ đó cho tới nay, ta đều cảm thấy cái này cái gọi là người Tiên kỳ thực là mơ mơ hồ hồ. Có một vài vấn đề, nếu như không có biết rõ, cuộc chiến tranh này sẽ không có chân chính thắng lợi. Vấn đề gì Trần Vị danh bận bịu là hỏi. Trần Bán rỗi ra một cái ngón tay, số 1, Thiên địa đại đạo đến cùng là cái gì? Đây là một cái chốt, thật giống như tâm ma như thế, nếu như không rõ ràng hắn là cái gì, liền vô pháp giết chết hắn. Nhiều năm như vậy rồi, ngoại trừ Tam Sích kiếm, người nghe nói qua có những người khác giết chết trái tim của chính mình ma ả này không chỉ là sức chiến đấu vấn đề. Hắn năm đó giết chết tâm ma thời điểm, cũng bất quá đại la kim tiên cảnh giới. Mà bây giờ, ngươi đều hôn nguyên đế hoàng rồi, nếu như là ở bình thường độ kiếp tình huống hạ, ngươi cảm thấy ngươi có năng lực giết chết tâm ma à? Chân vị danh suy nghĩ một chút, rất là thật lòng lắc lắc đầu, nếu như như hiện tại, đi tới vực ngoại thiên ma thế giới, ta có năng lực. Nhưng nếu như là như những người khác như thế, ta không thể. Đúng, đây chính là then chốt. Chân ban gật đầu nói, bởi vì ngươi căn bản không biết tâm ma bản chất là cái gì, tự nhiên cũng sẽ không tồn đang giết chết hắn. Chúng ta tầm thường thủ đoạn công kích đang cùng hắn thời điểm chiến đấu, không dùng được, nhiều nhất chính là nhìn thấu âm lưu của hắn, từ thảo thuật bên trong đi ra. Cùng lý, nếu như chúng ta không biết thiên địa đại đạo bản chất là cái gì, vậy như thế nào đánh bại hắn nếu như hắn đúng cho chúng ta tầm thường cho rằng hết thảy thủ đoạn công kích miễn dịch nhi. Một bên cổ trụ bận điệu là nhắc nhở Tam Xích kiếm từng làm bị thương hắn, nhưng hắn vẫn là bại bởi hắn, hơn nữa là hai lần. Trần Ban cải chính nói, có thể chính vì hắn chưa hề hoàn toàn biết bản chất, chỉ là chạm tới rồi bên giới, vì lẽ đó chỉ có thể kích thương, không thể đánh bại. Tiếp theo lại là duỗi ra hai cái ngón tay, thứ hai. Thiên địa đại đạo tại sao muốn thu thập chiến nô? Hắn ở thế giới này là vô địch, hắn ở thu thập chiến nô, sau đó lại hủy diệt thế giới, lại thu thập chiến nô, lại hủy diệt thế giới. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được loại hành vi này cực kỳ ngu xuẩn à? Cái vấn đề này Trần Vị Dân tự nhiên nghĩ tới, nhưng không chiếm được đáp án. Ở trần bàn xuất hiện trước đây, thiên địa đại đạo là vô địch, không có ai có thể chiến thắng hắn. Dù cho những thư ở trong truyền thuyết hốn độn chí bảo cùng thiên địa đại đạo ngang nhau tồn tại, cũng chỉ là trình độ nào đó định nghĩa mà thôi, tuyệt không phải là đối thủ của thiên địa đại đạo. Ở tình huống như vậy. Cái gọi là chiến nô lại có gì ý nghĩa? Đệ Tam, Trần Ban tiếp tục nói, những kia người ngoại lai, thánh chủ cùng với chúng ta còn không biết nhân vật, bọn họ là đến từ nơi nào, như thế nào, mục đích là hẳn là muốn trưởng khống thiên địa đại đạo. Vậy bọn họ hội như thế nào làm nếu như chúng ta đánh bại rồi thiên địa đại đạo, bọn họ lại hội như thế nào? Hiện nay đến xem, cái gọi là cùng thánh chủ hợp tác, chỉ là hợp với mặt ngoài, cũng không sâu nhập. Hoặc là chúng ta có thể như thế nghĩ, đi vào rồi hai cái hoặc là ba cái thế lực người, thánh chủ cùng bọn họ tranh đấu bị thua rồi, Hắn biết Quang Tin tưởng mình đã không thể vươn mình, vì lẽ đó lựa chọn rồi đường con cách làm, cùng thế giới này dân bản địa hợp tác, để cầu đánh bại đối thủ. Tại sao ta hội nghĩ như vậy? Bởi vì thánh chủ kiếp trước là Quang Minh Chí Tôn, khi đó hắn rõ ràng không rõ ràng những chuyện này. Bằng vào chúng ta có thể lý giải, hắn bị đánh bại rồi, thậm chí là tử vong rồi, dùng nào đó loại phương thức sống lại, trở thành rồi Quang Minh Chí Tôn, nhưng quên rồi tất cả. Làm cực đạo ta chiếm được bản nguyên sinh mệnh của hắn sau, phát hiện rồi hắn nấp trong sinh mệnh bản nguyên bên trong ký ức, sau đó thì có rồi mặt sau hợp tác mà thiên vũ hẳn là cũng nghĩ đến rồi những này, vì lẽ đó hắn cũng không chọn vẹn tín nhiệm thánh chủ, thậm chí cái gọi là chiến tranh, cũng hoàn toàn đem hắn cân nhắc vì là trung lập phương sẽ không đem sức chiến đấu của hắn cân nhắc đi vào. cổ trụ gật gật đầu, không sai, năm đó bất luận làm cái gì đều không cân nhắc hắn, thậm chí còn sẽ an bài người đến phòng bị hắn. nhưng không thể phủ nhận, hắn xác thực biết đến so với chúng ta nhiều. nghe lời ấy, trần bàn chính là cười cợt, này ba cái vấn đề ta vẫn nghĩ mãi mà không ra, mà khi tiểu thế giới này biến thành như vậy sau, ta đột nhiên rõ ràng rồi nói thế nào Trần Vị Danh hỏi Trần Bàn không có trực tiếp trả lời mà là phản hỏi một câu ngươi cảm thấy ngươi tiểu thế giới ngươi là thân phận gì Trần Vị Danh suy nghĩ một chút nếu như đối ứng bên ngoài thế giới ta chính là thiên địa đại đạo sai rồi không nghĩ Trần Bàn nhưng là quyết đoán lắc đầu ngươi không phải thiên địa đại đạo ngươi là thế giới kia chủ nhân thế giới kia thiên địa đại đạo không phải ngươi mà là hoàng hà Trần Vị Danh sững sở, sau đó tỉ mỉ nghĩ lại ngạc nhiên phát hiện cũng thật là như vậy tiểu thế giới tất cả vì chính mình nắm giữ nhưng bên trong tất cả là căn cứ khắc vào trong hoàng hà trật tự đến sáng tạo. Trần Ban nói tiếp, cho nên ta đem này mấy vấn đề nghĩ rõ ràng hơn nữa, đều bởi vì vừa nãy trong máy mắt, ta sinh ra rồi một cái ý niệm như vậy, tiểu thế giới sinh mệnh nắm giữ tất cả khả năng, có thể tiến hóa thành bất luận nhân vật nào. Khi bọn họ trở thành rồi sinh vật có trí không sao, liền có thể tu luyện. Chúng ta có thể cho bọn họ định nghĩa cảnh giới không cùng tiên tự, nhưng cuối cùng bản chất là như thế. Bọn họ có thể thành vì là quân đội của chúng ta, đi ra tiểu thế giới này, cùng kẻ địch của chúng ta tác chiến. Nhưng trí tôn bên dưới đều là du dế cùng với sinh linh vô số thành quân còn không bằng một cái bán đạo tu sĩ mà huấn luyện chiến sĩ vương thức tốt nhất chính là để bọn họ ở trong chiến tranh trưởng thành chém giết dùng nuôi dưỡng độc vương phương pháp tự giết lẫn nhau sống đến cuối cùng chính là mạnh nhất như vậy thấu triệt chân vị danh cái nào còn có thể không nghe rõ không tự chủ được nói rằng cái kia mạnh nhất chính là chiến nô không sai chân ban lớn tiếng nói thật giống như hiện tại như thế nếu như ngươi tiểu thế giới cũng đã biến thành lớn như vậy thế giới ngươi có kẻ địch ngươi cũng cần mạnh mẽ chiến sĩ hơn nữa cũng không phải như vậy cần hoàng hà sức chiến đấu Ngươi hội như thế nào làm? Trần Vị danh nghĩ tới một phen, lại là nói rằng, ta sẽ để thế giới này hướng vô tự phương hướng phát triển, không sống muốn chết, để Hoàng Hà nhìn trầm trầm. Một khi sản sinh thích hợp chiến nô, liền quy lẻ một thiết, một lần nữa trở lại. Nói rằng nơi này im bặt đi, tất cả những thứ này cùng bây giờ đại thế giới là cỡ nào tương tự? Không sai. chân Ban gật đầu, đây chính là bản chất. Hoàng Hà là thiên địa đại đạo, nhưng cũng không phải thiên địa đại đạo, hắn chỉ là cái vật hướng dẫn, chân chính bản chất không phải bản thân hắn, mà là trong cơ thể hắn cho tự cái kia đoạn trật tự mới thật sự là thiên địa đại đạo, có thể dẫn dắt tất cả hướng ngươi cần phương hướng tiến lên. Nói cách khác, chúng ta thế giới này vô cùng có khả năng là có chủ nhân. Chỉ muốn người chủ nhân kia tồn tại, làm bên trong sinh mệnh chúng ta vĩnh viễn không thể có vươn mình cơ hội. Nếu như thế, cổ trụ hô to một tiếng, cái kia cuộc chiến tranh này còn có ý nghĩa gì? Có, đương nhiên là có. Trần Bang khẽ mỉm cười, làm thanh chủ bọn họ tiến vào thế giới này, liền mang ý nghĩa sự tình có chất thay đổi. Trần Vị Danh cùng cổ trụ đều là nhìn kỹ chứ hắn, chờ đợi văn. Thế giới này chủ nhân chết rồi chương 949 sinh mệnh tiến trình thế giới này chủ nhân chết rồi đừng nói trần vị danh loại này hậu bối vẫn sinh chính là cổ trụ loại này lão già đều không nghe rõ rất đơn giản trần ban nói rằng thật giống như ngươi thế giới này nếu như người khác muốn vào tiền đề là cái gì là tìm tới một cái không gian liên tiếp điểm mà người khác dám đi vào tiền đề là cái gì là ngươi đã chết rồi nếu như không có tử sẽ không có người dám vào đi ở thế giới này ngươi là trí cao vô thượng người sáng lập ngươi nắm giữ trưởng không tất cả năng lực đừng nói bình thường tu sĩ coi như là chí tôn đi vào cũng sẽ không là người đối thủ, mà thánh chủ bọn họ dám đi vào tiền đề chính là bởi vì thế giới này chủ nhân đã chết rồi, mà tin tức này đúng cho chúng ta mà nói là vận hạnh. Nếu như không phải như vậy, chúng ta sẽ vĩnh viễn mơ mơ hồ hồ sống sót, gặp sinh mệnh luân hồi, vĩnh viễn không thôi, cũng vĩnh viễn không thể thoát ly. Trần Bàn giơ tay hiện lên ánh sáng, ở trong hư không hóa xuất một cái điểm, thiên địa đại đạo là trật tự tổng, ta càng yêu thích gọi hắn là chỉnh tự, bởi vì hắn là hoạt, không phải nhất thành bất biến, hắn mỗi một khắc đều ở đổi mới căn cứ hắn tự thân chỉnh tự khuôn sáng tạo rồi thế giới này tam xích kiếm công kích không phải như tu sĩ bình thường tưởng tượng năng lượng công kích mà là nhiễu loạn chỉnh tự hắn thần thông nhiễu loạn rồi thiên địa đại đạo bên trong trật tự khuôn vì lẽ đó để hắn hỗn loạn tiến tới rơi vào cái gọi là ngủ say mà này cái gọi là ngủ say cũng không phải thật sự là ngủ mà là nằm ở hôn mê trạng thái làm khuôn thắc loạn rồi muốn khôi phục chỉ có thể nghịch trái lại hành lợi dụng thế giới này đã sinh thành trật tự nội truyện một lần nữa chỉnh hợp khuôn chân bàn vừa nói vừa diễn biến giống như điên chân vị danh đột nhiên cảm giác được Hắn lúc này làm như vậy cũng không phải là muốn đối với mình cùng cổ trụ giải thích cái gì, chỉ là vì để cho hắn ý nghĩ của chính mình sinh động hóa. Hắn được rồi một cái kết luận, nhưng còn không xác định. Lúc này làm, chỉ là để chứng minh chính hắn suy nghĩ. Giáng dấp kia, phảng phất một cái kiếm si, nghĩ đến rồi một chiêu tuyệt thế kiếm pháp, không coi ai ra gì, chỉ để ý chính mình diễn luyện, còn người khác có thể không xem hiểu, không có quan hệ gì với hắn. Chính như hắn như vậy suy nghĩ, Trần Bàn xác thực giống như bị điên, khi thì cười to, khi thì to mày, khi thì lắc đầu thét lên ở mỹ, khi thì hai tay lung tung vung đầy. Phản phất, chính là cái kia hướng nghe đạo tịch có thể giống như chết, hết thể đều không trọng yếu rồi. Như vậy hồi lâu, mãi đến tận ánh sáng dừng lại thời gian, đã là họa ra toàn bộ thế giới giống như vậy, huyền diệu phi phàm. Có thể dù cho như trần vị danh tu luyện quy luật, nhưng cũng là xem không hiểu. Hiện tại cũng không hiểu không liên quan, sớm muộn sẽ hiểu. Trần Ban cười lớn một tiếng, đi tìm thánh chủ đi. Lần này, tất nhiên có thể để cho hắn nói càng hơn nhiều. Trước đây thiên địa đại đạo trật tự bên trong là không có hắn, vì lẽ đó hắn có thể bước ra vu thời đại hạo kiếp ở ngoài, nhưng hiện tại không giống rồi. Thiên địa đại đạo lợi dụng thế giới một lần nữa chỉnh hợp trật tự, không có cực đạo cảnh giới hắn, thân ham thế giới này cũng đã trở thành trật tự bên trong một hàng. Thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì là chó dơm. Một khi tái sinh hạo kiếp đã trở thành trật tự bên trong một thành viên hắn cũng không còn cách nào bước ra sự ở ngoài, không có cơ hội tiếp xúc được hạt nhân hắn, ngoại trừ cùng chúng ta hợp tác, không còn bất kỳ lựa chọn. Ngươi chỉ cần nói với hắn ngươi đã biết rồi những này, hắn tất nhiên thì sẽ không lại tiếp tục cẩn dấu. Trần Vị Doanh nghe được tỉnh tỉnh mê mê, nhưng cũng rõ ràng không ít ý tứ. Đây đối với Thánh Chủ mà nói là cái nguy hiếp vì lẽ đó hắn không muốn đem nhiều sự tình báo cho cùng người khác, mà một khi đều rõ ràng rồi, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn hợp tác. Trình tự, trình tự, chẳng trách rồi. Trần Ban lại là lắc đầu than nhẹ, không chỉ là sinh mệnh dấu ấn đơn giản như vậy, mà là bởi vì thế giới này hết thảy đều lấy thiên địa đại đạo làm trụ cột xuất hiện, một khi đem hắn hủy diệt, vậy thế giới này sẽ không có rồi cơ sở, tất nhiên hủy diệt. Vì lẽ đó trinh trời cuộc chiến chỉ có thể phong ấn hắn, mà không thể hủy diệt hắn. Nếu ta đoán không lầm, tam xích kiếm cũng không bình thường ý nghĩa ở trên không được lại mà là bởi vì hắn vô pháp làm được phong ấn thiên địa đại đạo, dù sao muốn phong ấn một người so với đánh bại hắn càng khó. Nói đến chỗ này, hắn tựa hồ lại nghĩ tới rồi một cái những vấn đề mới, cả người run lên, nhẹ giọng nói, như vậy ta lại là như thế nào xuất hiện? Trong ngay mắt, lại thật giống không coi ai ra gì giống như vậy, giơ tay, ánh sáng hiện lên, trên không trung hóa xuất một vòng tròn, như vũ trụ, ngón tay ở chính giữa điểm tới điểm đi, đồng nhất cái bên trong không gian, chẳng lẽ có không giống thời gian chiều không gian? Ta tồn tại ở mặt đất cầu, sau đó tiến vào hoang cổ, tam xích kiếm tồn tại vu hoang cổ sau đó tiến vào địa cầu có ta đến cùng là như thế nào ta là cái gì địa cầu ở nơi nào đối với thế giới này tính là gì hoang cổ cùng địa cầu liên hệ ở đâu các loại nghi hoặc tự lầm bẩm lần này tựa hồ là so với thiên địa đại đạo bản chất còn muốn càng khó vấn đề nhập ma rồi tiến vào rồi thế giới của chính mình chuẩn bị danh đợi đã lâu thấy hắn hoàn toàn không có muốn từ thế giới của chính mình đi ra ý tứ liền lại trở về rồi bên trong tiểu thế giới thế giới này đã là long trời lở đất những trần bàn đó trong miệng đan tế bào sinh mệnh đã đã biến thành vô số hơn nữa chính như hắn nói nắm giữ tất cả khả năng, đủ loại, nhưng đều chỉ là có sinh mệnh cảm giác, nhưng còn không thể nói là là chân chính sinh mệnh. Có một ít nhanh, có một ít chậm, tựa hồ cũng đang cố gắng hướng sinh mệnh tiến hóa. Thế giới những nơi khác cũng có biến hóa to lớn. ở núi cao đại địa bên trong, có linh khí hội tụ, cực kỳ phong phú, phản phất thực chất. hội tụ chỗ, lương tụ đạo văn, có ngũ hành, có âm dương, còn có đủ loại huyền diệu phi phàm. tâm linh cảm ứng, chân vị danh có biết nơi đó chuyện đã xảy ra. lợi dụng ngũ hành tương sinh, phối hợp âm dương hóa huyền bí, lại có cái khác các loại đạo văn kết hợp lại. Cái kia một chỗ chính đang hình thành linh mạch. Một khi chân chính hình thành linh mạch, liền có thể một sinh hai, nhị sinh tam bình thường lan tràn. Thế giới này linh khí đem không cần lại từ ngoại giới bổ sung, tự thân liền có thể sinh sôi liên tục. Mà cái kia một cái linh mạch sắp trở thành thế giới này tổ mạch, linh mạch chi nguyên, thế giới này tất cả linh khí đều bắt đầu từ nơi này. Từ ngoại giới mang vào linh khí, đem thông qua những này linh mạch chuyển hóa, trở thành hoàn toàn thuộc về thế giới này độ vật. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thế giới cũng là từng ngày từng ngày biến hóa. Những kia ở bên trong nước không ngừng tiến hóa, đan tế bào sinh mệnh rốt cục bắt đầu xuất hiện rồi biến hóa về chất, làm loại kia phân liệt không lại hoàn toàn tách ra, mà là bắt đầu tích góp thành một đoàn biến càng to lớn hơn sau khi, rất nhanh, giữa hồ liền bắt đầu xuất hiện rồi hai cái khác với tất cả mọi người đồ vật. Một cái là một điểm màu xanh lam vi tiểu di tử, như là một loại nào đó thực vật, mà một cái khác nhưng là một đoàn tinh tế nhuyễn thịt. Cái thứ nhất nắm giữ đối lập hoàn chỉnh thân thể đồ vật, sinh mệnh tiến trình, không phải cái gì khoáng thế thần thông nhưng cũng để trần vị danh xem như mê như say, thậm chí không nhịn được mừng rỡ. Ngay khi hắn vì chính mình tiểu thế giới cực kỳ mừng rỡ thời gian, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một trận Phật âm. Nam Mô A Di Đà Phật, thí chủ, bần tăng chờ đợi đã lâu rồi. Chẳng biết lúc nào, chu vi càng là đột nhiên xuất hiện rồi lượng lớn Phật tu. Chương 950, Trưởng trung Phật quốc. Trần vị danh chuyến này là muốn hướng về Lăng Tiêu tinh vực Đông Nam tiểu tinh tìm kiếm Lý Thanh Liên, bởi vì biết mình ở Lăng Tiêu tinh vực đã gây nên sóng lớn mênh mông, vì lẽ đó lựa chọn rồi xuất Lăng Tiêu tinh vực, đi vòng quá khứ. Trong này không thể tránh khỏi phải trải qua phương Tây mảnh nhỏ tinh vực, không nghĩ tới càng là gặp phải rồi Phật phù người xem điệu bộ này, tựa hồ chuyên vì chính mình mà nói. Trần vị danh dùng phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn quét, phát hiện cũng không chí tôn tu sĩ. trong lòng vừa nghĩ, trừ phi là như lai Phật tổ đích thân đến, không phải vậy cũng thật là không có chí tôn. nhất thời hoàn toàn yên tâm, khẽ mỉm cười. các vị đại sư, vì sao nói là chờ ta, ta cũng chưa từng đi phật vừa a. dẫn trước một cái lao phật tu, một mặt bị chữ chiếu, chiếu phảng Phật đã co xuống mồm giống như vậy, cũng nhìn không ra hắn vẻ mặt gì, chỉ là không nhanh không chậm nói rằng, Trần vị danh thí chủ, Phật tổ làm cho bọn ta chờ đợi ở đây chính là ngươi. Trần vị danh cười ha ha. Đại sư nói dẫn rồi, ta cũng không phải là cái thứ ở trong truyền thuyết tiên mệnh giả a. Lao tăng khẽ lắc đầu, thí chủ biến hóa thuật nổi tiếng thiên hạ, trí tôn khó phân biệt, nhưng bần tăng sư đệ A Na luật tu luyện chính là thiên nhãn thông thần thông, không nói nhìn thấu tất cả hư vọng, nhưng vẫn có thể nhìn thấu thí chủ thần thông. Thiên nhãn thông. Chân vị danh xứng sở, còn có bực này thần thông. Nếu là tình huống các hạ, hắn còn sẽ cảm thấy đối phương trá chính mình, có thể to lớn cái vũ trụ, lại thủ tại chỗ này chờ đợi mình, không nghi ngờ chút nào, đối phương là có hoàn toàn chắc chắn. Trong lòng hơi làm suy tư, lại là lắc đầu nói rằng Đại sư, thiên mệnh giả đại biểu cái gì, ngươi nên biết đến. Một khi sai rồi, ta nhưng dù là chết oan, này phiền phức lớn bao nhiêu, liền không cần ta nhiều lời đi. Ngươi nói A Na Luật Đại sư ở nơi nào, ta cùng hắn nói cái rõ ràng. Nam mô a di đà Phật, nhất tiếng niệm Phật, thấy rõ nhất bạch trí tăng nhân bay ra, bần tăng chính là A Na Luật, thí chủ muốn nói rằng cái gì? Này tăng nhân xem ra khá là tuổi trẻ, nhưng đến tuột cùng cái gì tuổi, sợ là chỉ có hắn tự mình biết. Khá là kỳ lạ chính là hắn một đôi mắt cực kỳ thâm thúy, phản phất bên trong cất giấu một cái vũ trụ, khiến người ta ánh mắt trầm luân. Chân vị danh thở dài, lại là lắc đầu nói rằng, "Đại sư, nói thật sự, ta thật sự không là các ngươi nói tiên mệnh giả, không tin." Lời còn chưa dứt, thân hình lóe lên, một cái dịch chuyển không gian trong nháy mắt bắt nạt gần A Na Luận, giơ tay chính là một cái trật tự đổ nát đập tới. Khi hắn nhìn thấy đối phương đôi mắt kia thời điểm, liền biết bất kỳ giải thích nào đều là vô dụng, người này tu luyện con mắt thần thông, e sợ cùng mình phá vọng tổn chân chi nhãn giống như, có nhìn thấu hư vọng năng lực. Giải thích vô dụng, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Trương Hải thành một trận chiến, chính mình cũng coi như là uy trấn thiên hạ. Bạch đế đệ tử bị chính mình nghiêng về một bên nghiền ép, dù là ai đều sẽ biết, ngoại trừ trí tôn, hôn nguyên đế hoàng muốn bắt hạ chính mình độ khả thi hầu như không có. Điểm này tự mình biết, người khác biết, như lai phật tổ cũng nên biết. Nhưng hắn vẫn là phái người lại đây, nếu như không phải ngu xuẩn, liền tất nhiên là có bố trí. Chính mình không hẳn có thể ứng phó những bố trí kia, nhưng chỉ cần giết cái này a na luật, không có rồi thiên nhăng thông, chính mình liền có thể đổi bị động làm chủ động. Trật tự đổ nát, chỉ cần một trưởng vô thực, đối phương chắc chắn phải chết. Chân vị danh cực kỳ tự tin, có thể một trưởng này vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống bên cạnh đột nhiên kim quang lấp lóe, thấy rõ một cái người mặc áo cà sa đầu chọc tăng nhân, một quyền đánh tới, trực tiếp đánh vào rồi trên bàn tay. ầm, tiếng nổ lớn bên trong, có thể nghe thấy từng trận quái lạ run rẩy tiếng, phảng phất hai viên đá tảng ở cấp tốc ma sát, không ai nhường ai. mà để Trần Vị danh kinh ngạc chính là, đối phương cú đấm này lại đem trật tự đổ nát cho đỡ được rồi. ầm, lại là nổ vang, năng lượng bạ phát, mạnh mẽ mà đem hắn bức cho lui. Nam mô a di đà phật, cái kia tăng nhân tại chỗ không nút đích, hai tay tạo thành chữ thập, bần tăng mục liên, mục liên tôn giả. Như Lai Phật tổ đệ lục đệ tử, tuy rằng đứng hàng thứ đệ lục, nhưng là được xưng Thần Thông số 1, cũng được xưng là gần nhất Phật tăng nhân. Mỗi khi Như Lai Phật tổ có chuyện gì muốn khiến người khác làm giúp thời điểm, lựa chọn hàng đầu đều là hắn. Như muốn nói truyền thụ ý bác, gánh chịu người tất nhiên chính là Mục Liên Tôn giả. Mà để trần vị danh kinh ngạc chính là, đối phương không chỉ có chặn lại rồi chật tự đổ nát, lại còn đem chính mình bước lui rồi, đối phương trái lại vẫn không núp lích. Nhiều năm như vậy rồi, hắn vẫn là lần thứ nhất ở chỗ cùng cảnh giới tu sĩ xa suốt rồi hạ phong. hơn nữa còn là như thế rõ ràng hạ phong. Không đúng trong lòng cảm giác nơi nào có vấn đề, bàn cổ phụ thai ấn bên trong muốn còn muốn hỏi trần bàn, nhưng nhìn hắn còn nhập ma bình thường ở phát họa cái gì, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. một bên cổ trụ mở miệng nói rằng, ta cảm giác được rồi không gian bị khóa chặt cẩn sóng, vùng không gian này đã từ bên trong đại thế giới bị cách ly rồi. cách ly rồi trần vị danh lại là kinh ngạc, chính mình dĩ nhiên không có cảm giác đến. Mục liên tôn giả tựa hồ nhìn ra rồi hắn nghi hoặc, mở miệng nói rằng, thí chủ, không cần dây rùa rồi. lần này bố trí, đại dở trò, ở thí chủ ý đồ kéo dài thời điểm, chúng ta đã đem nơi này hóa thành rồi trưởng trung vạn quốc. Ngươi trốn không ra. Tiếng nói vừa dứt, bốn phía phủ quang vạn ngàn. Sau đó thấy rõ trong hư không vô số đường nét bay vụt, ánh sáng vạn trượng. Một hồi lâu sau, một cái to lớn Phật tổ quang ảnh xuất hiện ở trong vũ trụ. Hai mắt nhắm liền, dáng vẻ trang nghiêm, nhất thủ thụ vu trước ngực, nhất thủ bằng phẳng, chỗ ở mình không gian như một cái to lớn quả cầu ánh sáng, bị nâng ở rồi lòng bàn tay. Trường Trung Phật Quốc, chân vị danh thất kinh, tôn ngộ không cùng hắn đã nói, ngày xưa hắn lần thứ nhất thấy như lai Phật tổ thời gian, chính là đánh được, chỉ cần có thể nhảy ra như lai bàn tay coi như là thắng. Có thể bản lãnh của hắn, cuối cùng nhưng là thua. Chân ban cũng đã nói, trưởng trung Phật quốc cực kỳ lợi hại, một khi bước vào trong đó, liền khó có thể thoát thân, tương đương với thua. Không nghĩ tới chính mình một cái bất cẩn, dĩ nhiên là chính mình đi vào. Lại nhìn cái kia mục liền tôn giả, còn có những tu sĩ khác, đều là bị bao phủ lên rồi một tầng màu vàng phát quang, càng nguy nghiêm, cực kỳ bất phàm, trong lòng nhất thời sáng tỏ. Như Lai Phật Tổ không có tự mình lại đây, nhưng là triển khai thần thông làm người dẫn theo lại đây. Cái này trưởng trung Phật quốc chính là như Lai Phật Tổ thủ đoạn, dường như hắn tự mình ở đây. Đáng sợ hơn chính là, ở tại Thần Thông chi Hạ, cái này trưởng trung Phật quốc là cùng Phật vực liên kết. Như Lai Phật tổ thông qua Thần Thông, đem Phật vực ngưng tụ tín ngưỡng lực lượng truyền tông đến nơi này, ban tặng rồi mỗi một cái tăng nhân. Vừa nãy cái kia một thoáng, cùng trật tự đổ nát chống lại cũng không phải là mục liên tôn giả sức mạnh, mà là Phật vực tín ngưỡng lực lượng. Làm vì là phía trên thế giới này đặc biệt nhất sức mạnh một trong, tín ngưỡng lực lượng cùng thế giới lực lượng giống như vậy, đều nắm giữ có thể chống lại trật tự đổ nát sức mạnh. Ha ha, rốt cục đợi được ngươi rồi a, Trần. Thí chủ. Một trận cười to lại có người bay ra, cũng thật là người quen cũ, chính là cái kia Phật Minh Tử. Nhiều năm không gặp, người này dĩ nhiên cũng là hôn nguyên đế hoàn rồi. "Khát phúc của ngươi, ta rốt cục đột phá rồi. Trần thí chủ a, xem ngươi cùng ta Phật hữu duyên, không bằng cùng đi Phật vực đi." Một trận cười to, Phật Minh Tử cực kỳ đắc ý. Tất nhiên sẽ là một hồi ác chiến, Trần vị danh cũng không dám kinh thường, chuẩn bị toàn lực ứng phó, chỉ là lập tức liền là sắc mặt đại biến. Thời khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, hắn càng là vô pháp đem pháp bảo cho gọi ra đến. Chương 951, trận pháp mật. Thậm chí ngay cả pháp bảo đều triệu hoán không ra, chân vị danh nhất thời kinh hãi. Không gian bị khóa kín rồi. Cổ trụ nói rằng, liền như cùng ngươi môn nói tiểu thế giới giống như vậy, ngươi ở bên trong chính là thiên địa đại đạo. Thế giới này bị Như Lai Phật Tổ khóa kín rồi, không vượt ra ngoài thực lực của hắn, bất kỳ pháp bảo nào đều triệu hoán không ra. Thế giới bị khóa kín rồi. Chân vị danh bận bịu thì thử nghiệm xúc động thế giới lực lượng, phát hiện vẫn là có thể sử dụng, nhất thời hơi thở phào nhẹ nhõm, nhất thời cũng là ám đạo thất sách. Như Lai Phật Tổ khóa kín rồi không gian này, làm cho á không gian vô pháp cùng nơi này liên kết nhưng mình tiểu thế giới hoàn chỉnh trình độ đủ để ngự trị ở những ngày á không gian bên trên vì lẽ đó vẫn là có thể liên thông chi tiết chính mình vì để tránh cho tiểu thế giới diễn biến được quái dày, ngoại trừ hôn độn trùng không còn thả bất kỳ pháp bảo nào ở bên trong bây giờ nhưng là chỉ có thể sử dụng huyễn độn trùng rồi nhưng tiểu thế giới chính đang hoàn thiện bên trong làm làm chủ của hỗn độn trùng tự nhiên không thể dễ dàng sử dụng nói cách khác chỉ có thể dựa vào chính mình này cô độc rồi nam mô a di đà phật phật minh tử ngẩng đầu đạo tới trần thí chủ a vẫn là theo chúng ta đi thôi Sư phụ ta khá là coi trọng ngươi, có lẽ sẽ thu làm đệ tử cuối cùng cũng bất định. Đa tạo Phật tổ để mắt rồi. Trần vị danh khẽ mỉm cười, nếu là khổ tăng lão nhân gia muốn thu ta làm đệ tử, ta tất nhiên đi tới, có thể ngươi người sư phụ này còn chưa có tư cách. Phật Minh tử cũng không ngoài ý muốn, cũng là khẽ mỉm cười, như vậy cũng chỉ có thể thứ bẩn tăng bất kính rồi. Tiếng nói vừa dứt, chính là chỉ điểm một chút rồi lại đây. Phật quang từng trận, lại là có tín ngưỡng lực lượng quấn quanh, uy năng đáng sợ. Cái khác Phật tu cũng là dồn dập ra tay, từng đạo từng đạo Phật quang giết tới. Trần vị danh không chút hoang mang súc động thế giới lực lượng vần quanh, tay cầm chật tự đổ nát, đứng ở trưởng trung Phật quốc trung ương. Phá vọng tồn chân chi nhắn hạ, đem hết thể công kích xem rõ rõ ràng ràng. Khoát tay, một trường đem Phật minh tử công kích đập chúng. Phật quang kim chỉ hơi dừng một chút, sau đó phá nát. Lập tức lại là bài hướng về những phương hướng khác, như trước như vậy. Từng đạo từng đạo chỉ quang, từng đạo từng đạo phá nát, trần vị danh phảng phất bất động minh vương, mặc cho bốn phía công kích vô số, cũng là phá không được hán phòng ngự nửa điểm. Ngược lại muốn xem xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Phật minh tử hét lớn một tiếng, chân đạo huyền quang kim ảnh quay về Trần Vị Danh vào tới. Cùng với những cái khác Phật chủ đệ tử không giống, hắn cùng Trần Vị Danh nhưng là có đại thủ, trong lòng tự nhiên nóng lòng đem đối phương biến thành tù nhân. Mà điều này cũng chính là Trần Vị Danh mong muốn, trước toàn bộ trưởng trung Phật quốc còn chưa bế long, vì lẽ đó có thể sử dụng dịch chuyển không gian, bây giờ nhưng là hoàn toàn cấm chỉ rồi. Tốc độ của hắn không chậm, nhưng ở nơi này cũng không có mấy phần ưu thế, như đối phương vẫn như đòn công kích này, tuy rằng hắn trong lúc nhất thời không đến nỗi bị thua, nhưng cũng nắm đối phương không có bất kỳ biện pháp nào. Một khi tha quá cửu, mặc kệ là những nơi khác chí tôn nghe tin mà đến vẫn là như lai phật tổ đích thân tới, chính mình cũng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Phật Minh Tử giơ tay một trường, kim quang lấp lóe như nhất ngồi ngọn núi to lớn hạ xuống. Trần Vị danh mắt quan lục lộ, hai ngay bắt phường né tránh bốn phía công kích, giả bộ liều mạng cũng là một trường đó nhận. Một trường này không có sử dụng trật tự đổ nát, mà là triển khai tinh hà trường. vốn là lợi dụng Chu Thiên Tinh đấu đại trận diễn biến mà đến, bây giờ Chu Thiên Tinh đấu đại trận trở thành thế giới chi trận, một trường này uy lực tự nhiên cũng là tăng nhanh như gió, càng có thật nhiều huyền diệu tác dụng, làm xong trường đập thực trong nay mắt. Phật Minh Tử đột nhiên biến sắc mặt, hắn động tác này vốn là muốn phá hoại Trần Vị Danh trạng thái, bức ép vô pháp toàn tâm toàn ý ứng phó bốn phía công kích. Chỉ cần đối phương đem phần lớn chân khí dùng để cùng mình liều mạng, liền có cơ hội rồi. Có thể một trường này đập thực sau, hắn nhưng là ngạc nhiên phát hiện, chân khí của chính mình như thạch như vào biển, không chỉ không có thể làm đối phương chân khí liều mạng, trái lại thật giống bị dẫn đi tới không biết tên hố đen. Trần Vị Danh khẽ mỉm cười, sự thực đúng là như thế, hắn lợi dụng tinh hà trưởng hóa xuất một con đường, đem sức mạnh của đối phương tất cả đạo vào bên trong tiểu thế giới. đã như thế không chỉ có không cần liều mạng, trái lại còn lợi dụng thế giới lực lượng đem đối phương kéo chặt lấy. Từng đạo từng đạo, như cự mãng cuốn quanh người, không lâu lắm liền đem Phật minh tử hai tay liên quan thân thể đều gắt gao triền ở cùng nhau. Rút ngắn sau khi, Trần vị danh truyền âm nói rằng, ta đã nhìn ra đầu mối, tín ngưỡng lực lượng xác thực rất mạnh, nhưng như Lai Phật tổ không thể đem hết thể tín ngưỡng lực lượng rót vào nơi này. Nếu là những này tín ngưỡng lực lượng ngưng tụ ở trên người một người, ta còn thực sự là không làm gì được. Nhưng nếu là tách ra, liền không phải là đối thủ của ta rồi. Cho tới cái này Trưởng Trung Phật quốc, Như Lai Phật Tổ không thể dễ dàng đem thần thông tác dụng vu như thế địa phương xa, hắn lợi dụng nơi này 800 Phật tu vi tín ngưỡng trụ cột, thông qua bọn họ tạo thành trận pháp, đem sức mạnh truyền đến, chỉ cần ta có thể phá rồi bọn họ, này trưởng trung Phật quốc nhưng là hóa thành hư không rồi. Trước đây cùng mục Liên Tôn giả giao thủ, chính mình hoàn toàn rơi xuống hạ phong, có thể sau khi bốn phía lên tới hàng ngàn, hàng vạn Phật tu đồng thời ra tay, chính mình nhưng có thể đứng ở thế bất bại. Chân vị danh tu đạo văn, am hiểu nhất đi phát hiện những này ẩn dấu bí mật, một phen quan sát bên dưới, đã thấy rõ. Tín ngưỡng lực lượng chỉ có một luồng. Hết thể Phật tu đều có thể dùng, chỉ cần phân tan chính mình liền có thể đánh tan, mà chỉ cần đánh tan những kia tổ trận Phật tu, bốn phía cẩm cố tự nhiên biến mất. Phật Minh Tử nhất thời kinh hãi, không hề nghĩ rằng đối phương bất quá mấy cái đối mặt liền phát hiện rồi bí mật này, nhưng ngay lúc đó lại là một mặt tàn nhẫn. Vậy thì như thế nào? Ngươi có thể phá rồi à ở nơi này? Ngươi có thể không có cách nào sử dụng dịch chuyển không gian? Chỉ cần Trần Vị Danh áp sai, ai, liền đem phần lớn tín ngưỡng lực lượng dẫn dắt cho ai, dù là Trần Vị Danh một thân thần thông, cũng không có biện pháp chút nào. Ta xúc động không được nơi này tín ngưỡng lực lượng. Thế nhưng ngươi có thể a?" Trần Vị Danh nhếch miệng nở nụ cười, "Hiện tại bắt đầu, ngươi được bính toàn lực rồi, bằng không thì chết, nhưng dù là ngươi nha." Phật Minh Tử sững sở, không rõ ý gì, lập tức liền thay đổi sắc mặt, đã sáng tỏ. Tứ Vương công kích che ngập bầu trời mà đến, lần này, Trần Vị Danh không có lại như trước bình thường đón đánh, mà là dùng thế giới lực lượng đem Phật Minh Tử triển sau khi chết, đại lực vung lên, cho rằng vũ khí hướng bốn phía đánh tới công kích quét qua. Phật Minh Tử mặt như gan heo, không dám giết gào, nhưng là đem hết toàn lực bắt đầu cấp giật tín ngưỡng lực lượng dùng làm phòng ngự. Chính như Trần Vị Danh nói, một khi phòng ngự không đủ, hắn tuyệt đối sẽ chết ở đối phương phía trước. trong lúc nhất thời, như một cây kim cương sử, Phật Minh Tử bị Trần Vị Danh vung lên, đem bốn phía công kích từng cái gõ nát tan. nhưng Trần Vị Danh cũng không chỉ là động tác như thế, chặt tự đổ nát dùng cho bàn chân, đem cương khí hộ thân phá xuất một lỗ hổng. thế giới lực lượng lập tức chăn vào, trực tiếp thẩm thấu tiến vào kinh mạch. đã như thế, nội ưu ngoại hoạn, Phật Minh Tử an Trần Vị Danh tâm đều có, không hề nghĩ rằng một cái sai lầm nhỏ lại liền làm mình rơi vào như vậy bị động. chính là kinh ngạc, lúc này mới bao nhiêu năm không gặp. Tương tự là hôn nguyên đế hoàng cảnh giới, thực lực của chính mình đã kém suất đối phương nhiều như vậy, mà bốn phía Phật tử môn cũng là cam tức, tình huống như vậy hạ, cũng thật là không biết nên làm thế nào cho phải. Chính là như vậy do dự, đột nhiên nghe được Trần Vị danh hô to một tiếng, chứ? Theo mặc dù là đem Phật minh tử đem ném đi rồi đi ra, tốc độ kia quá nhanh, phản ứng không kịp nữa, chính là như lưu tinh bình thường tạm phiên tảng lớn. Chương 952, người thứ 3 xem vào. Một chiêu thuật tay, lập tức tạm phiên tầng lớn. Chân hình đại loạn bên dưới, Trần Vị danh há sẽ bỏ qua cho, thân như cầu vồng quay về đại loạn chỗ vọng tới, giơ tay, phù ấn thuật thôi thúc, hóa xuất mười mấy cái phân thân, từng người thôi thúc thần thông, cựu trương phục tàng, chín kiếm du long, nam khí long binh, các loại thần thông nhất vừa khởi động. dù cho những này thần thông không sánh được chính hắn lĩnh ngộ thần thông như vậy dùng tốt, nhưng có thể tạo thành khí thế cực kỳ đáng sợ, năng lượng hỗn loạn. vào giờ phút này hắn muốn chính là hỗn loạn, như vậy mới có cơ hội xen lẫn trong hỗn loạn năng lượng bên trong, bản tôn nhưng là thôi thúc trật tự đổ nát, quay về một cái thực lực hàng đầu lao phật giết tới, 800 đệ tử bại trận nhưng chân chính trung kiên nhân vật chỉ có như vậy mấy cái nghĩ đến đều là như lai phật tổ đệ tử muốn phá trận tất nhiên cũng không phải giết một cái liền có thể phá đơn giản như vậy nhưng nếu như giết chính là này mấy cái sức mạnh trung kiên bên trong một cái tất nhiên có thể cứu vãn tảng lớn thế cuộc chỉ là cái kia lão phật cũng không phải là bình thường tu sĩ mắt thấy trần vị danh tìm ra cái hở nhưng cũng không hoảng hốt không nhanh không chậm giơ tay lấy ra một cây kim cương sử đợi được trần vị danh rất gần trực tiếp chính là nhất kim cương sử tàn nhẫn mà đập phá đi tới ầm đập chúng trong ngay mắt một tiếng vang thật lớn cương khí bắn ra bốn phía Trật tự đổ nát cực kỳ cường hãn, phản phất cuồng long sương phong, mạnh mẽ mà đem kim cương sử ở trên tín ngưỡng lực lượng cách ra, thậm chí đem kim cương sử gõ xuất một mảnh vết giãn nước. Nhưng này lao phật thực lực kinh người, càng là mạnh mẽ cả lại. Không chờ song phương hồi khí, lao phật tiến lên một bước, dẫn dắt vô số tín ngưỡng lực lượng vung lên kim cương sử, như kim long muốn lên, khiếu đằng tứ hải, càng là làm cho trần vị danh liên tục lui về phía sau rồi mấy trăm mét vừa mới dừng lại. Cái này tăng nhân, trần vị danh kinh hải thực lực đối phương so với hắn dự liệu mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Nam mô a di đà phật. Lão Phật bước lui Trần Vị Danh tụng niệm một tiếng Bần tăng yêu bà ly thí chủ nếu cùng ta Phật hữu duyên vẫn là không muốn chống cự được. Lời này nghe tới cảm thấy nhất buồn nôn để Trần Vị Danh trong lòng không tên hòa lên không nhịn được Đại Thanh Mắng ta cùng ngươi tổ tông 18 đời người phụ nữ đều hữu duyên ngươi có muốn hay không gọi lao tử một tiếng tổ tông yêu bà ly nhưng là không giận cười nhạt nói như thí chủ cảm thấy như vậy có thể cho hạ giận chỉ cần căn bần tăng đi hướng về Phật vượt cực nhạc gọi ngươi một tiếng tổ tông lại có gì phương. Chẳng biết xấu hổ. Trần Vị Danh sau khi mắng nhưng cũng kinh hãi có thể đến trình độ như vậy, không phải vô liêm sỉ, chính là đại triệt đại ngộ. Nói chung, cái này lao phật thật sự không là dễ đối phó, tự chọn sai rồi đối tượng. mắt thấy bên kia hỗn loạn còn chưa kết thúc, Trần Vị Danh lại là quay về một cái khác tăng nhân vọt tới. đó là một người đầu trọc tăng nhân, Mi Thanh mục Tú, nếu không là người mặc áo cà sa, cũng như là nho nhã thư sinh, nên đối lập hảo nắm một cái. mắt thấy Trần Vị Danh đánh tới, tên trọc đầu này tăng nhân không nhanh không chậm, giơ tay kết tấn, hai tay nắn, đột nhiên hét lớn một tiếng, chứ Kim Quang phát hiện lẫn vào tín ngưỡng lực lượng, hóa xuất một chữ vạn quay về trần vị danh giới tới thần thông mới vừa đánh ra cái kia đầu chọc tăng nhân chính là niêm hoa nhất tiếu giống như thí chủ sao không bó tay chịu chói cũng ít rồi rất nhiều sự cố hắn chính là như lai phật tổ thứ bảy đệ tử phú lâu na thực lực bất phàm này nhất thủ giải không ấn có phá nhân thần thông tuyệt diệu đặc biệt là gia nhập tín ngưỡng lực lượng càng lợi hại hơn có thể nói không gì không xuyên thủng vào giờ phút này hắn cũng sẽ không đem một cái hố nguyên đế hoàng cảnh giới đối thủ để vào trong mắt chỉ là trần vị danh bàn tay bắn trúng cái kia vạn tử sau phú lâu na lập tức biến sắc mặt hắn rõ ràng cảm giác được trong ngày thường ở cùng cảnh giới tu sĩ bên trong thuận buồm xuôi gió giải không ấn dĩ nhiên mất đi hiệu lực rồi không chỉ có không thể đánh tan đối phương trái lại là mình bị đánh nát rồi chuyện này chính là kinh ngạc chân vị danh đã áp sát giơ tay một trường trật tự đổ nát phú lâu na lập tức đưa tới tín ngưỡng lực lượng muốn phòng ngự nhưng hắn hoảng hốt bên dưới thêm vào vừa sử dụng tới một lần tín ngưỡng lực lượng trong lúc nhất thời khó có thể ngưng tụ như vậy hoàn chỉnh tín ngưỡng lực lượng lần thứ hai còn chưa kịp làm ra cái khác phản ứng chính là bị trật tự đổ nát trực tiếp đập chúng a một tiếng hét thảm vừa ngưng tụ tín ngưỡng lực lượng lập tức đổ nát một thân chân khí hộ thân cũng là từng mảnh từng mảnh tan rã dù hắn thực lực bất phàm nhưng đang tiếp gặp phải rồi một cái phá giải thần thông lợi hại hơn Trần Vị Danh một cái bất cẩn chính là bị thương nặng vốn nên một lần là xong trực tiếp đánh giết nhưng Trần Vị Danh trong lòng hơi động nhưng là hoán rồi nhất thủ chỉ là thôi thúc thế giới lực lượng nhảy vào trong cơ thể khiến cho thương thế càng nặng lập tức dùng chân khí vô ra hoa một tiếng gào lên đau đớn Phú Lâu Na bị thương rất nặng còn bị chật tự đổ nát cùng thế giới lực lượng ảnh hưởng dù là như vậy tu sĩ thương thế khôi phục cũng là thật chậm mắt thấy Trần Vị Danh muốn sân thắng truy kích, một bóng người lóe lên, có người vọt tới, giơ tay, kim cương quyền phảng phất núi cao. này người xuất thủ chính là Mục Liên Tôn giả, thần thông cực cường. Trần Vị Danh nhưng là không cùng hắn chiến đấu, trực tiếp quay về Phú Lâu Na đổi tới. Ngẫu nhiên một bộ sấn người bệnh muốn đòi mạng tư thế, một khi lại bắn chúng, đối phương chắc chắn phải chết. Mục Liên Tôn giả nhưng là không hoảng hốt, một mặt bình tĩnh, chỉ là đuổi theo Trần Vị Danh phía sau lưng mà đi. mắt thấy Trần Vị Danh sắp sửa bắn chúng Phú Lâu Na thời khắc chỉ thấy Mục Liên Tôn giả trong mắt tinh quang lóe lên lượng lớn tín ngưỡng lực lượng lập tức quay về Phú lâu Na Bay đi, đem quân lấy, chăm chú bảo vệ. Cơ hội tốt, chân vị danh đại hỉ, đây là hắn suy nghĩ. Không nói hai lời, lập tức quay đầu, cùng thời khắc đó, một cái phân thân làm lại, một chiêu manh quyền tàn nhẫn mà bắn chúng bàn chân. ầm, theo một tiếng vang lớn, nhanh như chớp, trong nháy mắt đến rồi mục liên tôn giả trước người, một chiêu chật tự đổ nát tầng tầng đánh tới. Chúng kế rồi, mục liên tôn giả trong lòng kinh hãi, đã biết đối phương không có giết Phú lâu cũng không không thể, mà là cố ý hành động, dẫn chính mình lại đây. Bây giờ tín ngưỡng lực lượng đều tụ tập ở Phú Lâu Na trên người, muốn trong nháy mắt chuyển qua đến, căn bản không thể, bất đắc dĩ, chỉ có thể liều mạng. Không có rồi tín ngưỡng lực lượng, dù là được xưng thần thông đệ nhất hắn, cũng là không chống cự nổi chật tự đổ nát. Một tiếng hét thảm, cả người như một viên nhún máu lưu tinh bay ra ngoài. Trong nháy mắt tổn thương hai cái như lai đệ tử, dù là Phật vượt một phương còn chiếm cứ rồi thượng phong cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh hoàng, làm sao cũng không nghĩ ra, trong khoảnh khắc, thế cuộc liền thay đổi. ổn định, ổn định. Một trận hô to, Phật Minh Tử bay ra, này trong thời gian ngắn hắn cuối cùng cũng coi như là hóa đi rồi trên người sức mạnh, bất quá kết quả nhưng là cực kỳ chật vật, mặt mày xám xịt, hoàn toàn không có cao tăng phong độ. Ngăn cản hắn, Phật minh tử lại là hô, trận pháp chưa phá, đảng hai vị sư huynh thương thế hơi hơi chuyển được, liền có thể để hắn chết không có chỗ chôn. Muốn dựa vào sức một người, cùng sư tôn ta giao thủ, nói chuyện viện vông. Nay tiếng nói vừa dứt, đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm, lập tức thấy rõ một bên rời xa Trần vị danh á na luật ngực nơi này một đạo ánh dao, máu tươi rơm Mà người xuất thủ, lại là một cái Phật vực tăng nhân. Ngươi làm gì? Dù là Ưu Bà Ly cũng đã biến sắc. Cái kia ra tay tăng nhân nhưng là nhếch miệng nở nụ cười, "Giết con lửa chúng tôi." Đang khi nói chuyện, thân hình lúc đích, biến thành một cái khác răng dấp, nhìn kỹ, chính là Trần Vị Danh cũng là sức sở. "Nay đạo thủ, lại là cái nào Bách Thế Ma Nhân?" Chương 953, Đại Phật. Không hề nghĩ rằng lại có Bách Thế Ma Nhân hôn ở trong đó, lần này, không chỉ Phật vượt tăng nhân, chính là Trần Vị Danh cũng sững sốt một chút. Cái này trong đời luân hồi đều vì ma tộc ra hỏa, thiên phú siêu quần, cực kỳ lợi hại, cũng không biết là duyên cớ nào, lại xen lẫn trong rồi nơi này. Giờ khắc này đột nhiên ra tay, tự nhiên là lệnh Phật vượt một phương trận cước đại loạn. Trần Vị Danh không rõ, lại biết cơ hội hiếm có, chân đạo phù quan quay về Phật Minh Tử xông tới giết. Tay phải nắm bắt chật tự đổ nát, tay trái triển khai đạo văn đều hóa thuật, một kiện kiện pháp bảo ngưng tụ, triển khai đáng sợ công kích hướng bốn phương tám hướng giết đi, chuẩn bị dùng càng thế cục hỗn loạn đến phá hoại Trường Trung Phật Quốc. Phật Minh Tử biết rõ Trần Vị Danh lợi hại, hét lớn một tiếng, ngăn trở hắn, lập tức làm gương cho binh sĩ, cuốn quít lấy tín ngưỡng lực lượng quay về Trần Vị Danh đánh tới. Bốn phía Phật tu nhưng là đồng thời thôi thúc thần thông. Vô lượng kim quang vây công rất nhiều pháp bảo. Có trước chịu thiệt, Phật Minh Tử biết mình không phải Trần Vị Danh đối thủ, không dám quá mức tới gần. Một trường bút ra, chính là duy trì Phạm Vi. Cùng Chu Vi Phật Tu liên thủ, gắt gao nhốt lại Trần Vị Danh các loại thần thông, không cho hắn quen thuộc. Nếu là trước, này chiến thuật tự nhiên không sao, chỉ cần cẩn thận một chút, có thể vây được Trần Vị Danh bó tay toàn tập. Đáng tiếc, lúc này còn có một cái bách thế ma nhân, làm hết thể tín ngưỡng lực lượng dùng cho đối phó Trần Vị Danh sau, hắn động. Rướn tay lấy ra một thanh bạch cốt đại đao, không biết là lấy cái gì tài liệu. Loại nào thủ đoạn luyện chế mà thành? Đi ra trong nấy mắt, oan hồn bay lượng, gào khóc thảm thiết, cực kỳ đáng sợ. Một đao múa, ma khí ngập trời, cũng không sau lưng đánh lén, mà là đường đường chính chính hướng cách đó không xa Phật tăng bộ tới. Chính là như trong truyền thuyết ma, hai chân trong lúc đó, tức là ngọn lửa chiến tranh, hai tay trong lúc đó, chính là hủy diệt. Này một đao hạ xuống, rất có hủy thiên diện địa khí thế, mười mấy Phật tu chỉ kịp phân thần hơi chống cự, liền bị một đao chém thành rồi mấy đoạn. Thống khổ kêu thảm thiết trong lúc đó, chính là hóa thành rồi bạch cốt đao một tia oan hồn. Nam mô A Di Đà Phật. Lão Phật Ma Kha giả diệp trong lòng biết không ổn, mắt thấy Bách Thế Ma Nhân lại muốn nâng đao giết người, bận bịu là bông Tha Trần Vị Danh, tay cầm Phật quang đối với hắn vồ tới. Trong lòng hắn tính toán, lấy thực lực của chính mình không kém Bách Thế Ma Nhân, cho nên không cần mượn dùng tín ngưỡng lực lượng. Chỉ cần đem Bách Thế Ma Nhân ngăn trở, đồng bạn của chính mình tự có thể dây dưa đến chết Trần Vị Danh. Đáng tiếc, này tính toán thật khéo, nhưng sự thực không bằng người nguyện. Nếu là bắt đầu như vậy, tự nhiên có thể được, nhưng lúc này, A Na luật bị Bách Thế Ma Nhân trọng thương, Phú Lâu Na cùng Mục Liên Tôn Giả cũng trọng thương ở Trần Vị Danh trong tay. Trưởng Trung Phật Quốc đã là xuất hiện rồi to lớn cái hở, chỉ kém một đường. Mà hắn lui ra, nhưng là đem này một đường triệt để thả ra, khiến cho Trần Vị dành trong nháy mắt tìm tới rồi cơ hội. Lấy thế giới lực lượng gia thần, hư không xoay quanh, hóa thành một cái to lớn bao táp. Thời khắc này không giống với trước tùy cơ ứng biến, mà là đem có thể sử dụng năng lượng thôi thúc đến rồi cực hạ, sung kích tứ phương. Phật Minh Tử cảm giác được không ổn, lập tức đại thanh la lên, ngăn chặn, ngăn chặn. Hắn có thể cảm giác được này đoàn năng lượng một khi nổ tung, chính mình một phen tất nhiên phiền phức, có thể tình thế như vậy đã không phải tin tưởng ngôn ngữ có thể thay đổi. Chờ đến thế giới lực lượng thôi thúc đến mức tận cùng, Trần Vị Danh trong nháy mắt đem năng lượng bạo phát, sung kích tứ phương. Trong lúc nhất thời, năng lượng gội rửa khiến cho trưởng Trung Phật Quốc bên trong trở nên một mảnh trắng bệnh, phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn rõ ràng tất cả, chân đạp huy quang, áp sát Phật Minh Tử, cầm trong tay trật tự đổ nát một trưởng vô xuất. Cái kia Phật Minh Tử cũng đúng rồi, tuy rằng khó có thể nhìn rõ ràng một phía, nhưng đã cảm giác được Trần Vị Danh đem hắn định vì rồi mục tiêu, không chút do dự, toàn lực cấp giật tín ngưỡng lực lượng, đem chính mình một thân phòng ngự chặt chẽ có thể chỉ lát nữa là phải bắn chúng thời điểm. Trần Vị Danh nhưng là bỗng nhiên quay lại, lưu lại lượng lớn phân thân ngưng tụ thần thông nhìn chăm chú chặt chẽ Phật Minh Tử. Thế giới lực lượng một rửa, khó có thể coi vật, thậm chí thần thông đều không triển khai được. Phật Minh Tử chỉ là cảm giác được nguy cơ từ phía, làm sao biết những này nguy cơ đến từ chính phân thân? Vì tự vệ, chỉ lo liệu mạng tranh cấp tín ngưỡng lực lượng. Trần Vị Danh chính mình nhưng là nhắm phía rồi ưu bà ly, ngưng thần dồn vào. ưu bà ly lòng sinh có ổn? Cũng là bắt đầu tranh cấp tín ngưỡng lực lượng. Có thể sắp sửa bắn chúng trong ngay mắt, Trần Vị Danh nhưng là đột nhiên bỏ qua một bên ưu bà ly quay về Ma Kha giả Diệp vào tới. Ma Kha giả Diệp chính là cùng Bách Thế Ma nhân đối lập, đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, trong lòng biết không ổn, bận bịu là thôi thúc tín ngưỡng lực lượng. Có thể bốn phía nhiều như vậy Phật tu đều là thôi thúc rồi một phần tín ngưỡng lực lượng. Cái khác như Lai đệ tử cũng là, đặc biệt là Phật mình tử cùng ưu Bà Ly chính là tranh cấp rồi lượng lớn. Trong lúc nhất thời khó có thể ngưng tụ đến đầy đủ phân lượng, bị chật tự tan vỡ đập chúng trong ngáy mắt, chính là chia 5 sẻ bảy. Dên lên một tiếng, đã là khu đồ hiến huyết bay ngược ra ngoài. Bách Thế Ma nhân cái nào sẽ bỏ qua cho bực này cơ hội? Bạch cốt Ma Đao dâng lên một cái ánh đao trực tiếp bắn chúng. a, một tiếng hét thảm, ma kha giả diệp thân thể suýt chút nữa bị trực tiếp bổ ra. cũng may nhờ thực lực của hắn siêu phàm, mạnh mẽ bảo vệ rồi tính mạng. còn kém lần này rồi. chân vị danh đã thấy trưởng trung phật quốc đến rồi tan vỡ biên giới, chỉ cần đem ma kha giả diệp đánh giết, nơi này cấm chế liền sẽ tự nhiên phá giải. chân đạp nguyên quang, đã có áp sát, đã thấy yêu bà ly hô to một tiếng, tụ pháp, phật đà kim thân. tiếng nói vừa dứt, khiến người ta kinh ngạc sự tình xuất hiện rồi, bốn phía phật tu bao quát trước mắt ma kha giả diệp còn có trước bị trọng thương, Anna luận cùng mục liên tôn giả bọn người là trong nháy mắt biến mất, vô ảnh vô tung. chính là kinh ngạc chuyện gì xảy ra, chân vị danh đột nhiên biến sắc mặt, hắn cảm giác được rồi một luồng sức mạnh đáng sợ chính đang ngưng tụ, phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét, ngạc nhiên phát hiện trưởng trung phật quốc mây khói bên trong, dĩ nhiên xuất hiện rồi một vị đại phật, phảng phất mãnh hổ nằm ở gò núi, tùy thời mà xuất, loan thoáng, tỏa ra chứ chi tôn khí tức, đáng chết, sợ chết dùng nào đó loại thần thông hợp thể rồi, chân vị danh lập tức suy đoán ra đối phương tình huống, tâm niệm cấp tốc lóe qua đột nhiên nhìn về phía một bên bách thế ma nhân lớn tiếng quát hỏi ngươi tại sao ra tay giúp ta kẻ ngu si mới đến giúp ngươi bách thế ma nhân lạnh rên một tiếng lao tử là bị này quần đầu chọc truy sát may mắn dùng biện pháp này lẫn vào bọn họ trong đó có thể những người này không nghĩ lại tới chặn lại ngươi rồi làm hại lao tử thoát thân cơ hội đều không có nếu không là cảm thấy chỉ có cùng ngươi liên thủ mới có cơ hội thoát thân lao tử tất nhiên hội nhìn ngươi chết tuy rằng rất là bất kính nhưng này đáp án nhưng là để trần vị danh thỏa mãn chỉ ít không cần nghĩ quá nhiều bận bịu lại là Vậy ngươi là như thế nào sử dụng Phật vực tín ngưỡng lực lượng? Bách Thế Ma nhân nhếch miệng nở nụ cười, thôi miên chính mình, vào thời khắc ấy thành kính tin Phật là được rồi. Còn có loại biện pháp này, Trần Vị danh cực kỳ kinh ngạc, nếu là mình, tất nhiên là không làm được. Không nghĩ ra, bất quá cũng không quan trọng lắm, bận điệu là nói rằng, ngươi có thể tranh cái nữa đoạn Phật vực tín ngưỡng lực lượng à? Đương nhiên. Bách Thế Ma nhân gật đầu, hắn cũng là cảm giác được rồi to lớn nguy hiểm, biết giờ khắc này hai người nhất định phải liên thủ. Trần Vĩ danh lập tức hô to một tiếng, ngươi phụ trách Phật vực tín ngưỡng lực lượng, bất kỳ ta đến Nay tiếng nói vừa dứt, nhưng thấy mây khói tiêu tan, phản phất đến rồi một cái trong suốt vũ trụ, một vị ngồi xếp bằng hư không đại Phật xuất hiện ở trước mặt hai người. Chương 954, lấy cách của người còn đối phương thân. Đại Phật xuất hiện ở trước mắt, ngồi xếp bằng hư không, tinh hà lượn lờ ở xung quanh xoay quanh, phản phất, là thế giới chi cao chúa tể xuất hiện ở nơi này giống như vậy, khiến người ta khó có thể hô hấp. Có vật vượt tín ngưỡng lực lượng vây quanh, càng hiện ra thần thánh. Bách Thế Ma nhân hít vào một ngụm khí lạnh, kinh thành vấn đạo, ngươi thật có thể ứng phó. Vị này đại Phật có tới 10 triệu mét cao toả ra chứ trí tôn khí tức, nên những kia phật tổ đệ tử cùng phật tu hợp thể mà thành, phối hợp trưởng trung phật quốc năng lượng đủ để bùng nổ ra có thể so với chi tôn sức mạnh. Trí tôn cùng hồn nguyên đế hoàng có bản chất khác nhau, tuy rằng ở trần bản trong miệng này khác nhau đã không sánh được ngày xưa hắn thời đại kia, nhưng vẫn như cũ là khó có thể vượt qua núi lớn. Bây giờ vị này đại phật nói là bóng mở, nhưng là chân thực trí tôn sức mạnh, căn bản không phải một cái hồn nguyên đế hoàng có thể đối kháng. Vậy ngươi còn có biện pháp tốt hơn à? chân vị danh trầm giọng hỏi, hắn làm sao không biết nguy hiểm? chính là không có 100% tự tin có thể chống đỡ xuống, nhưng vào giờ phút này, ngoại trừ lựa chọn cứng rắn chống đỡ, căn bản không có những biện pháp khác, nhất định phải đánh cược một lần. Bạch Thế Ma nhân câm miệng không nói, xác thực là không nghĩ tới biện pháp tốt hơn. Chỉ có thể đang trầm mặc rồi một lát sau, hít sâu một hơi, trầm rãi nói, thời khắc này, ta so với bất luận người nào đều tin tưởng ta Phật Như Lai. Cái kia thanh âm không lớn, cũng không có cái gì chân khí năng lượng, nhưng là mang theo một loại không nói ra được tà dị mị lực, còn như mẫu thân ở bên thai nhẹ dọn căn dặn, để người không thể từ chối. Chờ đến cái kia vừa dứt tiếng chỉ thấy Bách Thế Ma nhân ánh mắt trong nháy mắt biến đổi, trở nên trong suốt sáng ngời, như tràn ngập rồi đồng thật sự đứa nhỏ, với cái thế giới này tràn ngập rồi thân mật. Loại kia trong suốt như nước trong ánh mắt, thậm chí có một loại có thể nhìn thấy Phật cảm giác, cả người khí chất biến đổi, trở nên so với bất kỳ tín đồ còn muốn thành kính. Nam mô A Di Đà Phật. Nhưng thấy hai tay tạo thành chữ thập, tụng niệm một tiếng, vô số Phật vực tín ngưỡng lực lượng lập tức bay về hắn bay tới. Dù là cái kia một vị đại Phật có muốn xúc động tín ngưỡng lực lượng ý đồ, nhưng là căn bản tranh cấp không thắng, phần lớn tín ngưỡng lực lượng đều rơi vào rồi Bách Thế Ma nhân trên người thật tốt lợi hại, chân vị danh than phục một tiếng, một cái ngay cả mình đều lừa gạt, còn có thể lừa gạt trình độ như vậy người, thật sự không là dùng lợi hại hai chữ có thể hình dung. Hơn nữa bách thế ma nhân càng tinh diệu chính là, hắn thôi miên chính mình thời điểm, nói chính là tin tưởng ta Phật Như Lai. Hắn xác thực thành rồi dáng góc tiểu tụy Phật tử, nhưng hắn tín nhiệm không phải hết thể Phật, mà là chỉ có Phật Như Lai. Lúc này dù cho là A Di Đà Phật đứng ở trước mặt hắn cũng vô dụng, hắn tín nhiệm chỉ có Phật Như Lai, vì lẽ đó sẽ không bị vị này đại Phật ảnh hưởng. Trọng yếu hơn chính là nơi này tín ngưỡng lực lượng đều đến từ Như Lai Phật Tổ ban tặng hắn tín đồ sử dụng mà những đệ tử kia thêm Phật tu đều là có nhất định tư tâm chỉ có lúc này Bách Thế Ma nhân không có vì lẽ đó tín ngưỡng lực lượng thân cận hơn hắn bất kể như thế nào đối với mình đều là có lợi chân vị danh hít sâu một hơi bắt đầu toàn lực thôi thúc sức mạnh Đại Phật ngồi xếp bằng hư không chậm rãi mở mắt ra một cái lửa cháy hừng hực một cái sấm vang chốc giật cực kỳ đáng sợ trong truyền thuyết Phật có lòng từ bi cũng có gạo thép hình dáng lấy giết chóc ngăn giết chóc lấy vu ngăn chiến Đại Phật há mồm Như Lôi Đình báo tác, Trần thí chủ, bây giờ hối hận vẫn còn kịp." Trần vị danh cười lớn một tiếng, "Phật vực nơi đó, ta sớm muộn hội đi, nhưng tuyệt không là hiện tại, càng sẽ không là phương thức này. Ngươi nếu có năng lực, liền dẫn ta thi thể trở về đi thôi." "Thiện hai, thiện hay." Đại Phật tựa hồ khá là tiếc đối, thí chủ thân hệ thiên mệnh, khuấy lên cả khuôn, hiện thân hậu thế, tất nhiên mang đến gió tanh mưa máu, dẫn tới sinh linh đổ thán. "Phật tổ tứ bi, không muốn thế nhân tao này vận rủi, chỉ có thể độ hóa thí chủ rồi." Dù cho tất cả tội nghiệp, ta Phật nguyện dốc hết sức làm đường. Trần Vị danh không những không giận mà còn cười, hơn nữa hiểu được cực kỳ lớn thanh, thậm chí thân thể đều nhịn không được run rẩy, lại hét lớn một tiếng. người đi về trước hỏi một chút người phật, hắn độ người độ kỳ, vì sao không độ trời? Thí chủ chấp niệm quá sâu, tội lỗi tội lỗi. Vừa dứt tiếng, Đại Phật không cần phải nhiều lời nữa, nhấp vươn tay ra một trường, che kín bầu trời, phảng phất bao vây rồi toàn bộ thế giới, chính là cái kia trong truyền thuyết như Lai Thần Trưởng. A, Trần Vị danh hét lớn một tiếng, thế giới lực lượng cuốn quanh toàn thân, bao vây chặt chẽ, phảng phất đều muốn toàn bộ ở ngoài thả ra rồi. Như vậy thế giới lực lượng bước lên xoay quanh trong lúc đó cũng là tỏa ra tinh hoa vô số khiến người ta ngơ ngác xem phía sau bách thế ma nhân trận to hai mắt một mặt khó mà tin nổi dây lắc trong lúc đó như lai thần trưởng đã hạ xuống trực tiếp đặt tại rồi chuẩn bị danh thế giới chi trận ở trên này không phải hung hãn công kích mà là dùng một loại như tiêu diệt phương thức chính như tôn ngộ không ngày xưa nói như lai phật tổ làm việc không chỉ là giết người còn muốn chú tâm hắn hội cho ngươi cơ hội dùng thủ đoạn mạnh nhất giáng trả sau đó sẽ dùng sự thực nói cho ngươi hết thề đều là phí công hắn một ít đệ tử giỏi cũng là như vậy. Vào giờ phút này này, đại Phật là có ưu bà ly giận dắt, hắn muốn tiêu diệt Trần Vị Danh thế giới lực lượng, làm cho đối phương biết, đối mặt chân Phật, tất cả hùng công vô ích. Đây là trí tôn sức mạnh, thông qua tín ngượng thủ đoạn, từ Phật vực như Lai Phật tổ trên người chuyển tới sức mạnh, cực kỳ đáng sợ. Dù cho mạnh như Trần Vị Danh thế giới lực lượng, giờ khắc này cũng là không chịu nổi bực này sức mạnh. Từng trận tiêu diệt, tinh hoa quang ánh, lập tức tiêu tan. Dù cho Trần Vị Danh không tiếc bất cứ giá nào thôi thúc thế giới lực lượng cũng vô dụng, chỉ có thể mắt nhìn bàn tay kia cùng mình càng ngày càng gần. A Trần Vị danh lên tiếng giống to, ở đáng sợ áp lực lực lượng, thất khiếu bắt đầu phun máu, hơn nữa này còn chỉ là bắt đầu, rất nhanh toàn thân các nơi đều xuất hiện từng đạo từng đạo của máu, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, trong khoảnh khác càng là phản phất từ bên trong ao máu mò đi ra. Trần Bàn, Trần Bàn, cổ trụ xuất sáng, hắn giờ phút này căn bản không giúp được bất kỳ bận điệu, chỉ có thể quay về một bên Trần Bàn giống to, ký hy vọng vào trên người hắn. Nhưng lúc này Trần Bàn như truy nhập ma trình, đối ngoại giới không phản ứng chút nào, mặc kệ hắn như thế nào giống to, cũng là vô pháp tỉnh lại như trước tự mình tự ở làm hắn chuyện của chính mình. A. Trần vị danh hống càng đại thành, có thể rõ ràng nghe được từng trận răng giáp vỡ vụ tiếng, là xương, đã vô pháp đứng vững áp lực nặng nề. Dù cho có thiên diễn đổ lục cũng vô dụng, căn bản không có thời gian cho hắn đi thích đứng. Sinh tử một đường, mệnh huyền tại chỗ, mắt thấy liền sắp không kiên trì được nữa bỏ mình nơi này. Đột nhiên, một trận chói mắt kim quang ở trần vị danh trên người xuất hiện, như một mặt tấm khiên, đem hắn chặt chẽ bao vây, càng là đem cái kiếp như lai thần trưởng cả lại. Ai? Trần vị danh tỉnh táo lại, mừng rỡ trong lòng nhưng xem bốn phía trưởng trung phật quốc cũng không có phá nát, nhất thời kinh ngạc, đợi được quay đầu nhìn lại, mới cuối cùng đã rõ ràng rồi. phía sau bách thế ma nhân đứng thẳng người lên, một mặt mỉm cười, hắn tự nhiên là không có năng lực cứu trần bị danh, nhưng hắn tranh cướp đến tín ngưỡng lực lượng nhưng là có thể, Cương đại như thế tín ngưỡng lực lượng cũng có khó có thể tưởng tượng sức phòng ngự, như lai thần trưởng cũng không cách nào đánh tan. chờ đến như lai thần trưởng lực đạo nhất tán, bách thế ma nhân không chế tín ngưỡng lực lượng cấp tốc hướng đại phật bước gần, trần bị danh cũng là như hình với bóng, vọt tới đại phật trước, lưng tụ chặt tự đổ nát một trưởng vô bên trong. Ẩm. một tiếng vang thật lớn đại Phật trên người xuất hiện vô số vết ra nước trong nháy mắt tan vỡ chương 955 Nam Chiêm bộ tinh vực trí Tôn sức mạnh không phải như vậy dễ dàng chịu đựng vị này đại Phật vốn là bóng mở bị chật tự đổ nát đập chúng trong nháy mắt tự nhiên bắt đầu tan vỡ nhưng chiến đấu cũng không có như này dễ dàng kết thúc U bà Ly trong lòng biết không ổn thôi thúc cuối cùng sức mạnh liều lính quét ngang đi ra ngoài lại là một đòn Như Lai thần trưởng phất càn quét Vũ thanh không thiên địa tiêu hao rất lớn tín ngưỡng lực lượng khó có thể hoàn toàn chống đối ẩm một tiếng vang thật lớn bên trong Kim Quang phá nát, Cự trưởng đổ nát, dư âm lực lượng xung kích tứ phương, chân vị danh cùng bách thế ma nhân đều bị quét trúng, năng lượng khổng lồ xung kích bên dưới đều là một trận kêu gen, miệng phun máu tươi, trưởng trung phật quốc trong khoảnh khắc đổ nát, lại là một trận dư âm cỏ rửa. Chỉ một thoáng, phản phất thế giới đổ nát, năng lượng kinh khủng từ một cái nguyên điểm bạo phát, hết thể tất cả đều là bị nhắm phía xa xa, vỡ đằng năng lượng phản phất kinh long ở trong vũ trụ tứ tán, giàn vật rồi không biết bao lâu vừa mới rốt cục dẹp loạn, bị năng lượng nhào bên trong trong ngay mắt, chân vị danh trực tiếp hôn mê cũng không biết quá rồi bao lâu mới là khoan thai tỉnh lại ngắm nhìn bốn phía một mảnh tối tăm đồng bên ở trong hư không không biết đến rồi nơi nào tình huống thế nào trần vị danh bận bịu là cùng cổ trụ hỏi vẫn tốt chứ người này mạng nhỏ là kiếm về rồi cổ trụ giọng nói nhẹ nhàng rồi rất nhiều ta tính toán một chốc khoảng cách nơi này nên sắp tới lăng tiêu tinh vực nam bộ lối vào rồi một thoáng đến rồi như thế địa phương xa trần vị danh trong lòng thất kinh lại bận biệu là vẫn đạo bách thế ma nhân nhi tên kia quá mức bất phàm rồi tuy rằng tạm thời trở thành rồi chiến hữu nhưng trong lòng khó tránh khỏi phong bị hắn nên không chết Cổ trụ cũng là cao mày, bất quá cũng bị năng lượng trùng đi rồi, chẳng biết đi đâu. Lập tức lại là có chút ước ao nói rằng, này đồ bỏ thiên diễn đổ lục, thực sự là bất phàm. Chỉ cần bất tử, liền có thể thích ứng, ngược lại càng mạnh hơn. Cuộc chiến đấu này đã là thoát ly hôn nguyên đế hoàng, chí tôn sức mạnh đối đầu chiến đấu. Năng lượng cọ rửa bên dưới, Trần Vị Danh Thiên Diễn đổ lục vẫn ở vận chuyển, không chết liền có thể càng mạnh hơn. Lần này sung kích bên dưới, chính là hắn cũng có thể cảm giác được Trần Vị Danh thân thể lại là tăng lên rồi một cấp bậc. Trần Vị Danh nhưng là cũng không để ý trước đây hắn cũng vì việc này kinh hỉ nhưng nhiều năm qua hắn đã thấy rõ chỉ cần trong lòng không buông tha ai mà không trải qua sinh tử sau có thể trở nên càng mạnh hơn chỉ có điều thiên diễn đổ lục đem loại biến hóa này cụ thể hóa rồi mà thôi tinh thần bàn vô dụng chân vị danh chỉ có thể ở cổ trụ ký ức dưới sự giúp đỡ xác định phương vị bỏ ra hảo một ít thời gian mới rốt cục tiến vào rồi nam chiêm bộ tinh vực khu tinh vực này là lăng tiêu tinh vực phía nam lối vào rất rõ ràng chịu đến rồi phật vực ảnh hưởng cực lớn rất nhiều nơi đều có thể nhìn thấy phật tu sợ là ngoại trừ phật vực phật tu nhân số nhiều nhất tinh vực cũng không biết là Phật gia tư tưởng ảnh hưởng hay là bởi vì nơi này cách yêu vực cũng không xa, ngoại trừ phật tu còn có thể xem đến lượng lớn yêu tộc. Ngày xưa bách thế ma nhân bị chính mình đưa vào rồi lăng tiêu tinh vực, sau đó lại trở lại phật vực, chỉ sợ cũng là từ nơi này quá khứ. Vùng này có Phật, có tiên, có yêu, có giới tử ở yêu tộc cùng thiên đình trong lúc đó nam hải long tộc, thậm chí còn có cự nhân, ma người, ba mắt, đủ loại trùng tộc. Đây là một mảnh đối lập hỗn loạn tinh vực, trên danh nghĩa ở phía nam thiên đình xích biểu nộ quản hạ, hạ nhưng trên thực tế đã là không thể khống. Ngư Long hỗ tạp Phá thích hợp như mình và bách thế ma nhân loại thân phận này. Bất quá gần nhất vùng này có người nói lại muốn nên đón chiến tranh, rồi phía nam thiên đỉnh tựa hồ muốn một lần nữa thu dọn mảnh này hỗn loạn khu vực. Lần thứ hai khống chế phía nam lối vào, đã chứ người lĩnh quân kéo tới. Lĩnh quân người tên gọi phi viêm đạo quân, tuy rằng chưa từng thấy diện, nhưng cùng trần vị danh nhưng là có ngọn nguồn. Người này không phải người khác, chính là xích đế xích biểu nội đệ tử. Trước đây từng đối với hắn từng hạ xuống chiến thương người, chỉ là liền trần vị danh đều không nhìn tới, liền bị hoàng thiên thái tử cho đánh đuổi trở lại rồi. Tuy rằng cuối cùng hoàng thiên thái tử chiến bại cũng không có để thanh danh của hắn được quá to lớn ảnh hưởng, nhưng không thể đánh với Trần Vị Danh một trận, đều là khó chịu. đặc biệt là như hắn, tu luyện hỏa diễm đạo văn, tâm tính vốn là táo bạo, tự nhiên cần phát tiết, liền lựa chọn rồi nam chiêm bộ tinh vực vì là mục tiêu. cứ việc là đối địch lập trường, nhưng Trần Vị Danh có thể không có hứng thú sinh sự, biến thành cái khác răng dấp, một đường tiến lên, một đường tìm hiểu tình báo. tôn ngộ không tình báo ở đây rất dễ dàng liền có thể do thăm, ngày xưa xem con đường thời điểm liền cảm thấy là cố ý gây ra. nói là đi về phía tây, nhưng là đi về phía nam, xuyên qua yêu vực lại từ Nam Chiêm Bộ Tinh Vực đi ra ngoài, đi hướng về Phật Vực. Mấy trăm năm qua đi, đi về phía Tây đã tới kết thúc rồi, tiến vào rồi Nam Chiêm Bộ Tinh Vực. Cùng ở những Tinh Vực khác việc này nhiệt độ yếu bất không giống, ở Nam Chiêm Bộ Tinh Vực đã thành rồi quan tâm nhất sự tình. Đi về phía Tây lúc mới bắt đầu, thì có người nghĩ tới, nếu là gặp phải rồi yêu tộc, hoặc là trước đây có quan hệ đồng bạn, tôn ngộ không hội như thế nào. Bây giờ đáp án tựa hồ đi ra rồi, mặc kệ trên đường gặp phải rồi ai, chỉ cần ra tay với Kim Thiên Tử, cái kia hầu tử đều là không chút khách khí đánh giết. ở yêu vực đã tạo rồi không ít chuyện tiến vào nam chiêm bộ tinh vực sau chính là như vậy. ngư long huấn tạm không thiếu có tham lam vô độ hạng người mơ ước kim thiền tử thu lấy cái gọi là tu vi. nhưng bây giờ tôn ngộ không đã không phải vừa mới bắt đầu đi về phía tây cái kia hầu tử hôn nguyên đế hoàng cảnh giới thực lực siêu phàm kế thừa rồi hôn độn huyết thống hắn tuyệt đối là cùng cảnh giới bên trong hàng đầu một trong không có chi tôn ra tay rất khó có người có thể nói có thể thắng hắn. nay một đường đi về phía tây chặn lại giả rất nhiều tử vong giả cũng rất nhiều. bây giờ tôn ngộ không đã bị dư luận nhuộm đấm thành rồi một cái đạo tài một cái phật môn chó săn vì là Phật môn làm việc, lục thân không nhận. chân vị danh biết được này đều chỉ là đồn đại, nhưng cũng cảm thấy bi ai. bị Phật môn tính toán. bây giờ tôn ngộ không sát thực đã lệ khỏi rồi hắn bản tâm không ít, mà bất biến, e sợ chỉ có cái kia viên muốn đoạt về cựu dương chân nhân trái tim. mà ở những tin đồn này ở ngoài, náo nhiệt nhất nhưng là một cái hoa biên tin tức. Nam chiêm bộ tinh vực nữ nhi quốc quốc vương bị kim thiền tử mê hoặc, đung tha vương vị một đường đi theo, nhưng trước sau không được kim thiền tử cái kia du một mụn nhọn niềm vui. nay cố sự đã bị biên chế ra không biết bao nhiêu cái phiên bản, trở thành say rượu để tải câu chuyện. Trần vị danh vốn muốn đi qua nhìn đám người chuyến này tình hình, nhưng không muốn ngày càng rắc rối, vẫn không có đi tới. Cảm giác như là xuyên qua rồi một cái hỗn loạn chiến trường, mảnh diệp không dính vào người. Thông qua to lớn cái tinh vực, mãi đến tận Nam Chiêm Bộ tinh vực góc đông bắc, rốt cục đến rồi chỗ cần đến Tử Tinh. Viên tinh cầu này không phải rất lớn, nhưng có chứ khác đạo vận, xa xa mà liền có thể nghe thấy được hướng kửu, phảng phất một vỏ rượu ngon phiêu trên không trung. Đồn đại bên trong, có người nói trên viên tinh cầu này người rất hiếu khách, rượu ngon món ngon, nhiệt tình khoản đãi. Nhưng cũng có người nói, trên viên tinh cầu này người rất bạo lực. Một lời không hợp chính là độc thủ, đều là tiểu người điên. Nhưng bất kể nói như thế nào, viên tinh cầu này trước sau có khác mị lực hấp dẫn khắp nơi tu sĩ đến đây. Sắp sửa bước lên viên tinh cầu này thời điểm, Trần Vị danh lại là đẳng đến rồi khác nhất một tin tức không tồi. Trần Bàn rốt cục tỉnh táo rồi. Chương 956, Tiểu Tinh. Tuy rằng Trần Vị danh bây giờ đã bắt đầu thử nghiệm không lại dựa vào Trần Bàn cho hắn chỉ điểm cùng kiến nghị, nhưng dù như thế nào, hắn tỉnh táo tóm lại là một tin tức không tồi. Bán đạo tu sĩ cũng còn có nhập ma nhập si thời điểm à. Cổ trụ cười âm thanh rất lớn cái này tuổi tác không biết bao nhiêu lão giả, bây giờ là hoàn toàn trở nên cùng người cùng thế hệ như thế rồi. chân ban nhưng là một mặt bình tĩnh, cái gọi là tâm ma, cũng là nội tâm chi chấp nhất, ai cũng không thể triệt để không hoang mang, bán đạo tu sĩ cũng không ngoại lệ. cổ trụ lại là vấn đạo, đến cùng đang suy nghĩ gì nghĩ đến thời gian dài như vậy, nghĩ rõ chưa? không có. chân ban lắc đầu, có một số việc, không phải tùy tiện có thể nghĩ ra được, ta chiếm được tin tức còn chưa đủ, trực giác nói cho ta, có thể đến rồi cực đạo cũng chưa chắc có thể tương thông. có một số việc. Có thể cũng không phải là tính toán bên trong, thuần túy chỉ là ngẫu nhiên. Lập tức liếc mắt nhìn phía trước, tự có cảm giác, đây chính là Thiểu Tinh A đúng là cùng năm đó tiểu thần giới rất tương tự a. Cũng không biết người mập mạp kia luân hồi chuyển thế rồi không. Mập mạp Trần Vị danh xứng sở, bận điệu là vấn đạo, cái nào người mập mạp? Một cái chỉ có thể nhướng rượu cùng uống rượu mập mạp. Trần Bang tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện tốt đẹp, không nhịn được khẽ mỉm cười, nếu như nói đời ta muốn nước cao người nào, hẳn là chính là hắn. Quả ngươi bên ngoài phát sinh cái gì, lão tử chỉ tự lo cuộc đời của mình. Sợ là cuối cùng hủy thiên diệt địa thời điểm, hắn cũng là tùy chứ chết đi. Mập mạp kia gọi Đô Khang, nếu như hắn sống, tất nhiên ở đây hội rất nổi danh. "Lên đi, tìm xem Lý Thanh Liên, ta cũng thật tò mò, hắn đến tụt cùng là thân phận gì?" Chân vị danh gật đầu, chính là hướng tiểu tinh mà đi. Tinh cầu này không lớn, đối với hắn mà nói, dù cho đi khắp cũng bất quá 3 năm nhật liền đầy đủ. Thân thức thả ra, chính là một đường siêu tập tin tức. Tiểu tinh tu sĩ rất nhiều, nhưng phần lớn đều không phải người địa phương, đều là đến từ ngoại giới. Trên tinh cầu này dân bản địa tu luyện chính là tiểu chi đạo văn. Một loại tầm thường rất khó gặp đến đạo văn, Trần Vị Danh cũng là căn bản chưa có tiếp xúc qua. Tu luyện loại này đạo văn người, trạng thái rất là quái lạ, có lúc nhược không thể nói, nhưng có lúc nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ táo bạo mà dũng mãnh chiến sĩ. Đây là ngoại giới đối với tu luyện tiểu chi đạo văn tu sĩ si đánh giá. Nhưng tiểu chi đạo văn tu luyện tới trình độ nhất định sau, đều sẽ học được một loại gọi tú tiên bộ thân pháp. Loại này bộ pháp rất là lợi hại, có thể tránh né rất nhiều công kích. Cái kia cũng không phải là như Trần Vị Danh bình thường thông qua nhìn rõ ràng công kích quỹ tích mà tránh né, mà là một loại trực giác bình thường thân pháp mỗi khi công kích phát động, liền có thể liêu địch tiền cơ để thân thể tránh lẽ rất là lợi hại. lại phối hợp Tiểu Chi Đạo Văn bên trong một ít năng lực đặc thủ, như cường hóa thân thể, chân khí cùng nhiệt, dũng mãnh bạo phát. một khi loại tu sĩ này đầu thủ, liền trở nên dường như người điên giống như vậy. so với trong truyền thuyết vô Tộc còn hán không sợ chết. tuy rằng Tiểu Chi Đạo Văn tu sĩ không có một cái trí tôn, nhưng hồn nguyên đế hoàng nhưng là rất nhiều. loại này đặc thù phương thức chiến đấu cùng trạng thái, làm cho thế lực khắp nơi đều sẽ không dễ dàng đến trêu chọc bọn hắn. quan trọng hơn chính là. Tiểu chi đạo văn tu sĩ đang không có bị làm tức giận tiền, thường thường đều là cực kỳ ôn hòa nhiệt tình. bọn họ nắm giữ cái khác đạo văn tu sĩ kém xa năng lực, nhau diệu. Dù cho là tu luyện lại kém tiểu chi đạo văn tu sĩ, cũng có thể ủ ra so với ngoại giới cái gọi là đại sư chế riêng cho càng tốt hơn tiểu. Dù cho là trung ương thiên đế hàm su lũy làm yến hội thời điểm, cũng sẽ chứ người tới nơi này thu mua, càng thêm sẽ không có người tới nơi này tìm người không vui rồi. Vương tiểu người thường thường phòng bị tâm lý tương đối thấp, tôi không chú ý liền sẽ nói ra một ít bí mật tư tức. Vì lẽ đó thế lực khắp nơi ở đây đều có một ít làm việc tứ điểm. Chân vị danh một đường càn quét quá khứ, rất nhanh, phải đến rồi mình muốn tin tức. Đỗ Khang, người này quả nhiên tồn tại, hơn nữa ở tiểu tinh ở trên tiếng tâm rất lớn. Tiểu chi đạo văn tu sĩ tuy rằng không thích tranh bá, nhưng cũng không phải như thỏ trắng nhỏ bình thường đợi làm thịt người. Không có chi tôn, chỉ có hôn nguyên đế hoàng, liền tất nhiên muốn đoàn kết. Vì lẽ đó tiểu tinh trên có một trường lão biết, toàn bộ đều là tiểu chi đạo văn tu sĩ, mà Đỗ Khang chính là trong đó nổi danh nhất một cái. Hắn có tiếng cũng không phải là thực lực, một cái là bởi vì tiểu nhũ tốt, Không người có thể so sánh, dù cho là các trưởng lao khác cũng mặc cảm không bằng. Mà một cái khác, nhưng là bởi vì hắn nơi đó quanh năm có cái An Bá Vương tiểu khốn nạ, tên khốn kia thực lực rất mạnh, thường thường xảy ra đi một phen, mỗi lần nhất tới nơi này, liền sẽ đem tất cả mọi người đánh đuổi. Còn ở Đỗ Khang nơi ở bốn phía bày xuống trận pháp, khiến người ta khó có thể đi vào. Trung ương Thiên Đế Hàm Su Niu quanh năm sẽ phái người đến Đỗ Khang nơi này thu mua rượu ngon. Từ khi tên khốn kiếp này đến rồi sau, liền trở nên không giống rồi. Chính là Trung ương Thiên Đế người cũng không cho phép tiến vào, chính là như thế hỗn. Hàm su Nữu từng giận tím mặt, phái dưới trướng Chí Tôn đại tướng tới đây cùng đánh chết người này, nhưng cuối cùng cái kia Chí Tôn nhưng là liền đối với phương trận pháp đều không phá giải liền ảo nào, nào trở lại rồi. Từ đó về sau, Hàm su Nữu không còn phái người đến mạnh mẽ lấy quá rượu ngon, chỉ là phái người ở Tiểu Tinh chờ đợi. Đằng người này lúc rời đi, mới tiến vào trang viên tìm Đỗ Khang cầu tiểu. Kết quả là, người người đều biết, Tiểu Tinh ra người như vậy, tuy rằng các nơi tu sĩ đều nói người này khốn nạn, nhưng Tiểu Tinh dân bản địa cũng không phải. Dù sao cũng nhân vì là sự tồn tại của người nọ, căn bản không người nào dám đến Tiểu Tinh tự tìm phiền phức. Hẳn là chính là bọn họ rồi." Trần Ban nói như thế, Đỗ Khang tất nhiên là ta cái kia cố nhân, tên khốn kia tự nhiên cũng chính là Lý Thanh Liên. Lúc này Trần Vị Danh đã đứng ở rồi Đỗ Khang trang viên tiền, nơi này là một cái to lớn hẻm núi, hai lần núi cao đứng vững, đem trang viên vây nốt. Một cái to lớn trận pháp hạ xuống, đem hết thảy tất cả bao vây. Phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong, có thể thấy được mắt trận lâm ta lâm tấm, phảng phất lan tràn hướng về vô tận bầu trời. Những ngôi sao kia điểm điểm nối liền cùng nhau, tuy rằng không có màu sắc, nhưng có thể thấy được rõ ràng là một đóa to lớn hoa sen rất quỷ dị mà kỳ lạ trận pháp, Trần vị danh trong lòng thầm nghĩ, dù cho hắn siêu chỉ kỳ biết, cũng không tìm được nửa điểm cùng trước mắt trận pháp kết hợp lại đồ vật. dù cho là chu thiên tinh đấu đại trận, cũng là cùng trước mắt trận pháp này hoàn toàn khác nhau. loại kia cùng sơn thủy hữu tình, cùng thiên Điệu kết hợp lại cảm giác, chính có thể nói là cực hạn tự nhiên cảm giác. nhìn chăm chú hồi lâu, cũng nhìn không ra nửa điểm quy luật, Trần vị danh đơn giản đem thần thông vừa thu lại, trực tiếp quay về trận pháp đi tới. người làm gì? cổ trụ bận bịu là gọi lại, tìm tới pha trận chi pháp rồi. không có. chân vị danh lắc đầu nếu Tam xích kiếm đem ta giao cho hắn, hắn chính là ta hộ đạo người, tất nhiên sẽ không đả thương ta. Như bên trong không phải Lý Thanh Liên Nhi cổ trụ lại là hỏi, chân vị danh như chặt đinh chém sát, không có nhiều như vậy trùng hợp. Tiếng nói vừa dứt, chính là một cước đạp ở rồi trong trận pháp. Thanh quang hiện lên, hóa xuất từng đóa từng đóa thanh liên, như từng chiếc từng chiếc ngọn đèn sáng ở bốn phía trôi nổi, rất là huyền liền diệu, nhưng cũng không có cái gì sắc khí. Chân vị danh thử nghiệm cẩn thận đi mấy bước sau, liền nhanh chân tiến lên, không lâu lắm, liền thấy rõ phía trước xuất hiện rồi một mảnh rừng trúc. Trong rừng trúc có cái đỉnh. Trong đỉnh có hai người, một tên béo, còn có cái nam tử, trên người mặc vải bố xanh ý liễu, nằm nhoài trên bàn, tựa hồ đã say mất ngây. Chương 957, tiểu thần. Nam tử mặc áo xanh nằm nhoài trên bàn không lúc ních, như buồn não, mập mạp ở một bên khai hát, khá là thích thú. Nhìn thấy đột nhiên từ chỗ tối đi ra Trần vị Danh, tiểu Khúc thanh dừng lại, mập mạp một mặt kinh ngạc, đến nửa ngày sau mới lấy lại tinh thần, ngươi là ai ngươi làm sao vào? Hắn so với người khác rõ ràng hơn cái kia con ma men bản lĩnh, chí tôn không làm gì được, chớ nói chi là hôn nguyên đế hòa rồi. Phá vọng tồn chân chi nhãn đã qua. Thấy rõ, nam tử mặc áo xanh kia không phải Lý Thanh Liên thì là người nào? Trần Vị danh nhất thời quyết tâm, khẽ mỉm cười, "Ta chính là hắn một mực chờ đợi người kia." Tô mập mạp hơi kinh ngạc, lập tức cười cười, "Vậy ngươi được chờ chút rồi, hắn a. Một khi say rồi, thật không biết lúc nào có thể tỉnh." "Không sao, ta chờ hắn." Khẽ cười một tiếng, chân bàn từ bàn cổ phụ thai ấn bên trong bay ra, phiêu trên không trung. "Ngươi?" Nhìn thấy đột nhiên đi ra trần bàn, mập mạp hơi nhướng mày, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ở trong đầu tìm tòi rồi sau một hồi, trở nên một mặt kinh ngạc, "Ngươi?" ngươi rất lâu không gặp rồi, Đỗ Khang. Trần Ban cười ha ha, ngươi mập mạp chết bầm này lại còn có thể phục sinh, nhìn dáng dấp là khôi phục ký ức rồi à? Đỗ Khang thì lại còn không bình tĩnh nổi bình thường, ngươi bọn họ đều nói ngươi đã chết rồi, không chết triệt để. Trần Ban khẽ mỉm cười, chỉ vào Trần Vị Danh nói, đây là ta kiếp này, theo một ý nghĩa nào đó, ta kiếp trước đã chết rồi. Ngươi thấy ta cũng chỉ là một ký ức thể, cũng không phải là sinh mệnh, đáng tiếc rồi, bộ dáng này ta không có cách nào uống rượu của ngươi rồi. rất hoài niệm rồi. Đỗ Khang nhìn một hồi lâu sau, mới là đột nhiên cười ha ha. Cái tiêu lại có làm sao? Không chết hết chính là chuyện tốt. Đang ra uống một chén, ngươi không uống được, để ngươi kiếp này uống. Sau đó chính là dùng một cái màu tím một chén, thịnh rồi một chén rượu bay tới rồi Trần Vị danh trước người. Đến rồi nơi này, không tên cảm thấy an lòng, thật giống từ một cái địa phương nguy hiểm tiến vào rồi một cái khu tị nạn. Đặc biệt là Trần Bàn vẫn cùng cái tên mập mạp này nhận thức, Trần Vị danh cũng là không làm suy nghĩ nhiều, đem chăn tiếp ở trong tay. Rượu là màu xanh sẫm, sấn ở màu tím chăn bên trong, có vẻ càng linh động, tràn ngập sức sống không khỏi hiếu kỳ vấn đạo đây là rượu gì tân ngưỡng còn chưa nghĩ ra tên ân mập mạp suy nghĩ một chút tựa hồ linh quang hiện ra vận diệu là nói rằng liền cứ gọi tân sinh đi để ăn mừng ngươi tân sinh tân sinh rất tiên không tệ trần vị danh uống một hớp rượu chảy xuống phản phất lạnh lẽo ngọc dịch ở hết hầu ở trên lăn tức giận dâng trào kích thích rồi chính mình hết thể cảm quan khoan khoái cực kỳ trong lúc nhất thời khó có thể khống chế giống như vậy một hơi đem rượu trong chén uống sạch sành sanh trong rượu tức giận kích thích chứ chân khí dường như sóng lớn dâng lên không cách nào khống chế bình thường để hắn không nhịn được hô to rồi một tiếng được đồ vật của chính mình bị người khích lệ Đỗ Khang tự nhiên cực kỳ cao hứng bận bịu là cùng Trần Bàn nói rằng năm đó ngươi dạy ta không giống tiểu muốn dùng không giống đồ uống rượu mới có thể uống suất càng tốt hơn mùi vị lời này ta vẫn nhớ kỹ những năm này thu hoạch khá lớn lập tức lại lấy ra mấy trăm cái chén rượu đặt tại trên bàn có ngọc thạch chén tê rắt chén ngà voi chén dạ con chén đủ loại hoàn toàn khác nhau mặc dù là đồng dạ một chén cũng có thể nhìn ra được là không giống cây cối làm thành nếu thử cái này bắt điệp quả chế riêng cho, bỏ thêm tây linh điệu vũ thủy, dùng đan quả thụ chén chứa đựng, hội có một loại điểm điểm hương vị. Mập mạp này cũng là nhiệt tình, một chén một chén giới thiệu, một chén một chén đưa cho Trần Vị Danh. Như vậy rượu ngon, Thiên Hạ hiếm thấy, Trần Vị Danh cũng không khách khí, một chén chén uống lên. Trần Bàn tuy rằng không thể uống, nhưng thông qua tâm linh cảm ứng, cùng mình uống không có bao nhiêu khác nhau. Người này nhượng rượu bản lĩnh, xác thực là thiên hạ vô song, dù là Trần Vị Danh cũng không nhiều yêu thích tụ người, cũng là uống như mê như say, thậm chí đều không nỡ dùng chân khí đến hóa giải tụ tính. Như vậy ngồi lâu càng là túy ngã xuống đất mơ mơ màng màng không biết quá rồi bao lâu mới là trong lòng đống nhiên cả kinh bận bịu dùng chân khí hóa giải tỉnh lại nhìn quét bốn phía thấy rõ mập mạp ôm cái tiểu vải lăn trên đất không nhúc đích, một bên lý thanh liên nhưng là không gặp rồi đi rồi chân vị danh trong lòng cả kinh chính mình tới đây chính là vì rồi lý thanh liên như cái tên này thừa dịp chính mình say rượu đi rồi chẳng phải là bị chạy lại nhìn chung quanh nhất thời thở phào một cái bốn phía cấm chế vẫn còn lý thanh liên nên không hề rời đi nâm chén yêu minh nguyệt đúng ảnh thành ba người xa xa truyền đến một tiếng hét dài, theo tiếng nhìn lại, thấy rõ nhất núi nhỏ đỉnh đứng một người, nhấc theo cái bình rượu, không phải Lý Thanh Liên thì là người nào? Không chỉ là hắn, Trần Bàn cũng ở đó. Chính mình say rồi, nhưng hắn nhưng là không có thúy. Nếu tỉnh rồi, liền đến đi. Nghe Lý Thanh Liên mời, Trần Vị danh đương nhiên sẽ không do dự, thân thể nhẹ bẫng, đã là rơi vào rồi trên đỉnh núi. Nhất như ngày đó, Lý Thanh Liên một mặt ý cười, cực kỳ hờ hững. Nếu không là biết được nhiều như vậy, thật sự rất khó tin tưởng. Đây là một cái có thể so với cực đạo tu sĩ. Nhìn một chút bên người Trần Bàn. Trần Vị Danh thấp giọng nói, ngươi hỏi qua cái gì rồi à? Trần Ban gật gật đầu, hỏi. Bất quá hắn không nói. Ngược lại còn muốn cho ngươi lặp lại lần nữa, không bằng đồng thời nói. Trần Vị Danh thở phào nhẹ nhõm, sẽ cùng Lý Thanh Liên chắp tay thi lễ, xin chào. Lời còn chưa dứt liền bị Lý Thanh Liên đánh gãy, không cần nói xin ra mắt tiền bối cái gì, ta cùng Tam Xích kiếm ngang hàng luận giao, lấy huynh đệ luận. Các ngươi cũng là hắn huynh đệ, liền kêu một tiếng đạo hữu đi. Người này hào phóng hào hiệp, giả vờ lập dị trái lại không đẹp. Trần Vị Danh gật gật đầu, xin chào đạo hữu rồi. Lý Thanh Liên uống một hơi rượu. Lắc lắc đầu, "Kỳ thực, ta thật không có ở bực này ngươi, cũng không phải rất muốn gặp ngươi, bởi vì ta đến hiện tại đều vẫn không có quyết định rốt cuộc muốn như thế nào định vị quan hệ giữa chúng ta." Trần Ban cười nhạt, "Ngươi nghĩ như thế nào định vị trên thực tế ở ngươi đáp ứng tam sích kiếm vì ta hộ đạo thời điểm, cũng đã làm ra lựa chọn rồi. Kẻ địch bằng hữu chính là kẻ địch, lập trường chính là đơn giản như vậy." Lý Thanh Liên lắc lắc đầu, "Ngươi không hiểu, rất nhiều chuyện không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi cũng cũng không biết. Ta xác thực không biết, cho nên mới đến tìm được ngươi rồi." Trần Ban vấn đạo, "Ngươi có phải là hỗn Độ thanh liên?" đi thẳng vào vấn đề, gọn gàng dứt khoát, song phương lập trường cũng không có hiếm đi dạo cần phải. Không sai, Lý Thanh Liên gật đầu, ta chính là Hỗn Độn Thanh Liên. Ngươi thật, chân vị danh xướng sở, cái kia thành Đế Linh uy ngưỡng, Bạch Triêu Cự đã nói, Linh uy ngưỡng chính là Hỗn Độn Thanh Liên biến thành. Hắn cũng là. Lý Thanh Liên nói rằng, ngày xưa khai thiên tích địa, ta thoát ly rồi thân thể, Linh uy ngưỡng là ta thân thể bên trong tân sinh linh trí, cũng coi như chính là Hỗn Độn Thanh Liên. chân Ban lại là vấn đạo, ngươi cùng Tiên Địa Đại Đạo là quan hệ gì? Lý Thanh Liên không có vội vã trả lời. Mà là phản hỏi một câu, "Các ngươi biết, các ngươi cái này sinh mệnh bản nguyên lai lịch à?" Ân, Trần Vị Danh cùng Trần Bản đồng thời sức sở. "Chương 958, không được rồi lai lịch. Sinh mệnh bản nguyên lai lịch." Nghe được Lý Thanh Liên yêu cầu, Trần Vị Danh cùng Trần Bản đều là sức sở, một mặt mơ hồ. "Đây là một cái rất dài cố sự a." Lý Thanh Liên than nhẹ một tiếng, uống một hớp rượu, lại là chậm rãi nói đến, muốn tìm hiểu đến thế giới này khởi nguyên thời đại. Trần Vị Danh nhất thời nín thở ngưng thần, hắn biết, thời khắc này, hắn đem nghe được chính là một cái chân chính bí mật lớn. Thế giới này khởi nguyên kỳ thực không rõ ràng lắm, nhóm đầu tiên sinh mệnh, có thể không thể nói sinh mệnh, chỉ có thể nói tồn tại. Nhóm đầu tiên tồn tại không nhiều, thiên địa đại đạo, ta, luân hồi bút, âm dương ngư, hỗn độn, vận mệnh. Vào lúc ấy, toàn bộ thế giới chỉ có chúng ta sáu cái, lẫn nhau đều biết đối phương tồn tại, nhưng đều không có chân chính liên hệ. Chúng ta cũng không biết chính mình là như thế nào xuất hiện, thế giới này bản chất là cái gì. Lý Thanh Liên lắc lắc đầu, chúng ta cũng không biết, ta chính là mỗi ngày trốn ở góc ở trên, âm dương ngư mỗi ngày đần độn xoay quanh, vận mệnh mỗi ngày hô muốn chúa tệ tất cả nhưng không ai đều hắn, xác thực đều hoặc mơ mơ màng màng. Như vậy trạng thái, thời gian đối với chúng ta không có chút ý nghĩa nào, thậm chí một lần cho rằng hội vĩnh viễn tiếp tục như thế, mãi đến tận có một ngày, hỗn độn không hiểu ra sao nổ tung rồi, sau đó liền diễn sinh ra rồi toàn bộ thế giới. Thiên địa đại đạo là sớm nhất diễn sinh ra hoàn chỉnh linh trí, hắn tiếp quản rồi thế giới. Bây giờ nghĩ lại, có thể đây chỉ là ta mong muốn đơn phương ý nghĩ, thế giới này bạn cũng là bởi vì hắn mà xuất hiện, bởi vì vận mệnh cũng đã trở thành hắn một phần. Hỗn độn nổ tung sau khi, không biết quá rồi bao nhiêu năm, bắt đầu xuất hiện sinh mệnh khí tức. Hỗn độn sinh em dương, vòng thứ nhất sinh mệnh xuất hiện không phải một cái, mà là một đôi. Hai cái sinh mệnh, một cái đại biểu trật tự, một cái đại biểu hỗn loạn. Ứng trật tự mà sinh, tu luyện trật tự đạo văn, ứng hỗn loạn mà sinh, tu luyện loạn thiên đạo văn. Loạn thiên đạo văn chuẩn vị dành cả kinh, hắn ký được bản thân là nghe nói qua cái này đạo văn tên, nhất thời hiếu kỳ vấn đạo, loại này đạo văn có chỗ đặc biệt là gì? Áp chế đạo văn. Lý Thanh Liên nói rằng, loạn thiên đạo văn đặc thù thần thông, chính là áp chế đạo văn, đem đạo văn áp chế đến mức tận cùng. Ở hắn lập trường bên trong phạm vi, bất luận người nào đều không thể sử dụng đạo văn, chỉ có thể dựa vào chân khí cùng sức mạnh của thân thể chiến đấu. Áp chế đạo văn. Chân vị danh trong lòng hơi động, nhất thời sáng tỏ. Nghịch phản đạo văn, có thể áp chế đạo văn. Ở Thiên Diễn Đạo Tôn thời đại, từng có người mượn dùng quá một cái nào đó cường giả sức mạnh tới đối phó hắn, một lần khiến cho suýt chút nữa bỏ mình. Trước đây không biết người kia là ai, bây giờ nghĩ đến, mới có chính là cái này Loạn Thiên đạo văn cường giả rồi. Hai cái sinh mệnh xuất hiện, cũng không hài hòa. Lý Thanh Liên nói tiếp, ở thai nghén ban đầu liền lẫn nhau tranh đấu đối lập, muốn hấp thu đến đối phương sinh mệnh lực lượng, trở nên cường đại hơn. Nhưng hai người dường như âm dương, khó phân cao thấp, mãi cho đến hoàn toàn trở thành sinh mệnh đều không có bất luận cái nào chiếm thượng phong. Đằng hai người trở thành sinh mệnh sau khi, liền càng náo nhiệt hơn rồi. Đánh, trở thành sinh mệnh trong nháy mắt liền bắt đầu. Hai tên này bắt đầu rồi không ngừng nghỉ chiến đấu, đều muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết. Đối với ta mà nói, vừa mới bắt đầu, hai người thật giống như một cái mới mẹ đồ chơi, hai người sinh tử cùng ta tự nhiên cũng không có quan hệ, ta chỉ là nuốt trong bóng tối nhìn. Dù sao cô quản quá lâu rồi cũng là náo nhiệt, có thể lâu đi, lại cảm thấy hai người như như thế đánh chết rồi đối phương cũng đáng tiếc rồi, vì lẽ đó muốn ngăn cản, đáng tiếc không có chút ý nghĩa nào, hai người là trời sinh từ địch, không người nào có thể ngăn cản bọn họ. Cuối cùng đồng quy vu tận rồi, đồng quy vu tận rồi trần vị danh sưng sở, tuy rằng không có trực tiếp nói thẳng, nhưng hắn có thể nghĩ đến cái này ứng trật tự mà sinh cơ thể sống, hẳn là chính là tam xích kiếm, cũng chính là mình này một chuỗi người khởi nguyên, như vậy hai cái tồn tại lại đồng quy vu tận rồi, thực sự thái hoang đường rồi đúng, đồng quy vu tận rồi. Lý Thanh Liên gật gật đầu, nhưng cũng chưa chết tuyệt. Đây là thế gian đệ nhất đúng chân chính ý nghĩa ở trên sinh mệnh, như vậy biến mất quá mức đáng tiếc rồi. Cuối cùng ta cùng thiên địa đại đạo từng người mang đi rồi một cái, hắn mang đi loạn thiên, ta mang đi trật tự. Ta chính là sương hô như vậy hắn. loạn thiên tình huống ta không rõ ràng, trật tự ẩn nhưỡng rồi rất nhiều năm sau, rốt cục khôi phục hoàn chỉnh, nhưng đã không có rồi ngày xưa thần thông còn đại, chỉ là cực kỳ phổ thông một cái sinh mệnh bản nguyên rồi. Mà thiên địa đã biến hóa rất lớn, hỗn độn nổ tung sau diễn sinh sinh mệnh càng ngày càng nhiều để thế giới này trở nên cực kỳ sinh động, liền ta đem chật tự thả ra, để hắn trở lại rồi sinh mệnh thế giới. Tất cả vốn nên như vậy rồi, nhưng sau đó lại phát sinh rồi để ta rất khó tiếp thu sự tình. Trần Bàn Lông mày hơi động, nhẹ giọng nói, chiến ô. Lý Thanh Liên gật gật đầu, không sai, chính là chiến ô. Cái thứ nhất chiến nô sản sinh, ta cũng không có cảm thấy không thể tiếp thu. Sinh mệnh cạnh tranh, cuối cùng xuất hiện rồi cương giả, khiêu chiến tiên địa đại đạo, mãi đến tận chiến bại. Ta không có vì là người như vậy cảm thấy khó chịu, dù sao cũng là gieo gió gặp bão, không biết tự lượng sức mình nhưng mặt sau tình huống liền không đúng rồi, thiên địa đại đạo thành lập rồi thiên quốc bắt đầu có rõ ràng dẫn dắt xu thế. để ta phát hiện hắn ở cố ý để thế giới rơi vào một cái tử tuần hoàn bình thường trong luân hồi. ta rất không thích cuối cùng cùng thiên địa đại đạo đạt thành rồi một cái thỏa thuận, hắn có thể để cho bất luận người nào trở thành chiến ô, nhưng không thể động trật tự. ở trong mắt ta hắn cùng sinh mệnh khác là không giống. sau đó ta liền sáng tạo rồi một cái không gian, giấu ở rồi bên trong cũng không tiếp tục quản bên ngoài sự tình, chỉ là yên lặng quan tâm chứ tự. ngươi tại sao không ngăn cản thiên địa đại đạo chuẩn vị danh hỏi? Lý Thanh Liên cười lắc lắc đầu, đừng xem ta bây giờ là tiên tộc giáng dốc, nhưng ta bản chất cùng bọn họ là không giống. Lời nói không khách khí, bọn họ ở trong mắt ta, rồi cùng trong mắt bọn họ dê bò gần như. Nếu như ngươi cùng yêu thích một mảnh vùng quê ở trên Linh Dương, sau đó ngươi bằng hữu tốt nhất bởi vì mục đích nào đó giết chúng nó, lại bồi dưỡng chúng nó, như vậy nhiều lần, ngươi sẽ vì rồi đám kia Linh Dương cùng ngươi bằng hữu tốt nhất xung đột vũ trang à? Hắn nói chính là bọn họ, mà không phải các ngươi, chỉ vì chính mình chính là trật tự cái này sinh mệnh bản nguyên, mà vấn đề của hắn chân vị danh cũng chỉ có thể lắc đầu, hắn không thể là rồi một đám linh dương cùng minh đao xung đột vũ trang, thậm chí có thể nói, hắn căn bản sẽ không vì đám kia linh dương cảm thấy không cam lòng, dù sao mình không phải lòng từ bi, có thể là bởi vì ta hận nhức quá, vì lẽ đó trật tự mỗi một thế, bất luận mạnh yếu, chỉ cần không chết, rồi sẽ tìm được ta chỗ ẩn thân. tuy rằng ta hội chăm sóc hắn, nhưng cũng sẽ không cùng hắn giao lưu, bởi vì ta vẫn vô pháp xác định, ta đối với hắn phân biệt đối xử, đến tuột cùng là được, vẫn là xấu. như vậy một cái lại một cái kỳ nguyên luân hồi, vốn tưởng rằng có thể vẫn như vậy xuống. Mãi đến tận hắn chuyển sinh thành Tam Sích kiếm đời này, rốt cục có biến hóa. Lý Thanh Liên thở dài, ta mới phát hiện, ta nhận thức thế giới đều là giả. Thế giới này cũng không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Chương 959, Thiên địa ban đầu chuyện cũ. Tam Sích kiếm đời này. Trần Bang tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vội va va vân đạo, chẳng lẽ là bởi vì hắn ở Liên Phong bên trong, dùng luân hồi chuyển sinh. Không sai. Lý Thanh Liên gật đầu, bản thân hắn là trật tự, vì lẽ đó chỉ có trật tự đạo văn mới thích hợp nhất hắn. Nhiều như vậy kỷ nguyên bên trong, hắn cũng không có tu luyện qua trật tự. Mỗi một thế đều là tu luyện cái khác đạo văn, vì lẽ đó phi thường giống như vậy, phai mở mọi người. Bao nhiêu đời luân hồi, rốt cục một lần nữa tìm tới rồi thuộc về mình đạo ta rất vì hắn cao hứng, nhưng cũng vì hắn đáng tiếc, bởi vì tính toán thời gian, lại là muốn đến diệt thế thời điểm rồi. Ta không muốn để cho hắn một lần nữa biến thành tu sĩ bình thường, vì lẽ đó quyết định đem hắn nuốt lại, không cho hắn đi ra ngoài, có thể kết quả. Kết quả hắn nhưng là làm ra đến cái luân hồi chuyển sinh. Trần Ban nói rằng, sau đó có ta. Sau đó, ngươi phát hiện thế giới này so với ngươi biết lớn thậm chí còn có sự khác biệt thời gian chiều không gian Lý Thanh Liên gật đầu, không sai, hắn dùng luân hồi chuyển sinh đem chính mình đưa đi rồi một cái ta căn bản không biết địa phương, thậm chí ta đều không thể quá khứ địa phương, ta khi đó thật đáng tiếc, bởi vì nhiều năm như vậy rồi, ta chỉ có như vậy mấy cái bằng hữu, Âu Dương Ngư mỗi ngày liền biết xoay quanh, vận mệnh cùng thiên địa đại đạo hợp thể rồi, hỗn độn không có, luân hồi bút mỗi ngày thần thần bí bí, cũng chỉ có trật tự cùng ta trao đổi nhiều nhất, khi đó ta rất thương tâm, cho rằng sẽ không còn được gặp lại người bạn này rồi, cũng không định đến hắn sau đó lại không hiểu ra sao trở về rồi bởi vì luân hồi chuyển sinh dính đến rồi sinh tử vì lẽ đó ta đi tìm rồi luân hồi bút vốn là muốn hỏi một chút công pháp này sự tình không nghĩ tới nhưng là từ hắn nào biết rồi một cái càng to lớn hơn bí mật trần ban ánh mắt lấp lóe nhẹ giọng hỏi ngươi biết rồi thế giới này ban đầu là có chủ nhân mà luân hồi bút nó chính là người chủ nhân kia dùng để quản giáo thế giới này pháp bảo lý thanh liên ngạc nhiên khá là kinh ngạc nhìn hắn ngươi là làm sao mà biết bí mật này hắn vẫn giấu ở trong lòng thậm chí đều không có cùng tam xích kiếm đã nói cái này ký ức thể trần bản càng thêm không hẳn phải biết đoán Trần Bang chỉ chỉ Trần Vị Danh, trong cơ thể hắn cũng đồng dạng đang diễn hóa một thế giới hỗn độn trung quảng giáo, trật tự diễn biến, nên cùng đại thế giới này tương tự. Mà bên trong tất cả sinh linh như không nói cho bọn họ biết, hẳn là cũng sẽ không biết hết thể trận tướng. Lý Thanh Liên ánh mắt sáng lên, nhìn quét rồi Trần Vị Danh, đến cùng là trật tự, sắp thực không giống nhau. Ngươi không phải trật tự à Trần Vị Danh hỏi, hắn vẫn không rõ ràng Lý Thanh Liên đến cùng là sức mạnh nào. Ta không phải. Lý Thanh Liên lắc đầu, sức mạnh của ta là tạo hóa, có thể nói chi vì là tự nhiên, cũng có thể nói chi vì là khí vận. Tạo hóa. chân Vị Danh Tinh Tế đọc một lần, lấy hắn bây giờ học thức, rất khó để ý tới đây là một loại sức mạnh nào. Mà Lý Thanh Liên cũng không có muốn ý giải thích, ngược lại tiếp tục nói, Luân hồi bút nói cho ta biết Trần tướng, thế giới này chủ nhân gọi luân hồi chúa thể, thiên địa đại đạo là hắn dùng để diễn biến thế giới nhất loại sức mạnh, vô tình không muốn, tất cả dựa theo hắn định ra quy củ làm việc. Thế giới này vốn là vì luân hồi chúa thể chọn chiến nôm mà xuất hiện, dùng cho trợ hắn ở bên ngoài đại thế giới chiến chiến. Ta vô pháp định nghĩa hắn tốt xấu, vì lẽ đó cái chết của hắn bản đối với ta mà nói cũng không phải chuyện xấu. Dù sao ta bất cứ lúc nào cũng có, có thể trở thành cái gọi là chiến ô. Nhưng có một việc nhưng là để ta cảm giác ta cần làm chút gì rồi. Thiên địa đại đạo vốn là hoàn toàn phục tùng luân hồi chúa tể, có thể luân hồi chúa tể chết rồi, dẫn đến tình huống xuất hiện rồi biến hóa to lớn. Không có rồi luân hồi chúa tể mệnh lệnh, nhưng thiên địa đại đạo hay là muốn quản lý thế giới này, ở mờ mịt bên dưới, hắn bắt đầu có ý nghĩ của chính mình, thậm chí bắt đầu thử nghiệm đi sản sinh cảm tình. Này cũng không ngoài ý muốn. chân Ban nói rằng, đây là một loại thay tính động tác. Thiên địa đại đạo tuy rằng vô tình không muốn, nhưng hắn là biết cảm tình. Chủ nhân của hắn là có cảm tình, vì lẽ đó trong nhận thức của hắn, có cảm tình mới là phương thức tốt nhất. Bây giờ chủ nhân của hắn không ở rồi, hắn muốn cho sự tình cảm hoàn mỹ hơn, liền cần để cho mình sinh ra cảm tình. Có thể hắn cũng không biết làm như vậy có hậu quả gì không, hắn chỉ là bản năng quyết định hắn muốn như thế đi làm. Lý Thanh Liên gật đầu, không sai, vì lẽ đó hắn bài xích rồi làm vật dẫn luân hồi bút, sau đó dung hợp rồi vận mệnh, tiếp quản rồi toàn bộ thế giới. Mà đáng sợ hơn chính là, có người từ ngoại giới đi vào rồi, hơn nữa có nhuộm dần tiên địa đại đạo phương pháp. Một khi để bọn họ thực hiện được tất cả mọi người đều sẽ trở thành bọn họ nô lệ, ta cũng không ngoại lệ. Trần Bàn vấn đạo, sau đó, ngươi, luân hồi bút cùng tược đạo sau ta đạt thành rồi nhận thức chung, bắt đầu hợp tác. gần như, Lý Thanh Liên nói, ta muốn ngăn cản loại này không ngừng nghỉ luân hồi, mà luân hồi bút nhưng là muốn phục sinh luân hồi chúa tể sức mạnh người thừa kế. Luân hồi chúa tể sức mạnh người thừa kế Trần Bàn kinh ngạc, lập tức vấn đạo, ngươi nói chính là vô cực, là hắn, nhưng cũng không trọn vẹn. Lý Thanh Liên giải thích, luân hồi chúa tể chết rồi, đến rồi hắn như vậy trình độ, hoặc là sống sót, hoặc là chính là triệt để tử vong cái gọi là người thừa kế kỳ thực chỉ là hắn di lưu lại một ít sức mạnh truyền thừa mà thôi không chỉ là vô cực hậu thổ cũng coi như có thể còn có cái khác ta không biết bọn họ cũng không tính là luân hồi chúa thể rồi nhưng luân hồi bút không cảm thấy như vậy đặc biệt là vô cực bị thiên địa đại đạo nhét vào hắn trật tự bên trong sau luân hồi bút quyết định triệt để cắt đứt rồi hắn không thể nào tiếp thu được chủ nhân hắn người thừa kế trở thành thiên địa đại đạo nô lệ chẳng trách rồi chân bàn vu tay đông nhiên tình ngộ chẳng trách luân hồi bút hội đúng vô cực đặc biệt không giống hơn nữa còn sẽ cùng hậu thổ dung hợp Nguyên lai bọn họ đều là luân hồi chúa tể sức mạnh người thừa kế. Lý Thanh Liên gật đầu, chính là như vậy. Ở thiên địa đại đạo trật tự bên trong là sẽ không cho phép cực đạo tu sĩ xuất hiện, nhưng vào lúc ấy bởi vì những kia người ngoại lai duyên cớ khiến cho chính hắn xuất hiện rồi vấn đề, cho tới tạo thành rồi cái thứ nhất cực đạo tu sĩ xuất hiện. Sau đó, thì có rồi khai thiên tích địa. Ta rất hiếu kỳ. Trần Ban đột nhiên vấn đạo, từ thánh chủ đến xem, người ngoại lai thực lực cũng không có đạt đến cực đạo, hoặc là nói không phải như vậy lợi hại, lấy thực lực của ngươi hoàn toàn có thể đem bọn họ xóa bỏ mới là. Từ hết thể đến xem, Lý Thanh Liên là coi Thiên Địa Đại Đạo là bạn tốt nhất, vì lẽ đó hắn rất khó hạ định quyết tâm cùng Thiên Địa Đại Đạo triệt để cắt đứt, sở dĩ đáp ứng hợp tác, càng nhiều chính là vì trục xuất người ngoại lai. Thánh chủ tuyệt không phải là đối thủ của Lý Thanh Liên, như vậy một cái khác người ngoại lai hẳn là cũng gần như, hoàn toàn không cần phức tạp như vậy. Không dễ như vậy. Lý Thanh Liên lắc đầu, số 1, hắn là ngoại lai thế giới, ta căn bản là tìm kiếm hắn không tới. Tựa như người Thánh chủ kia, như hắn muốn ẩn đi, thế giới này không người nào có thể tìm tới hắn. Thứ hai, sức mạnh bản nguyên có khác nhau. Bọn họ đến từ càng cao hơn một cấp thế giới. Thánh chủ đã bị thiên địa đại đạo sức mạnh ăn mòn đồng hóa, vì lẽ đó cũng sẽ bị sức mạnh của chúng ta công kích được. Nhưng một cái khác không phải, hắn cũng không có bị đồng hóa. Đừng nói tìm hắn không tới, coi như hắn đứng ở trước mặt ta, ta cũng bắt hắn không có biện pháp chút nào. Ta như vậy, các ngươi hẳn là cũng là. Vì lẽ đó cuộc chiến tranh này thật sự không dễ như vậy. Chương 960, truyền thiểm. Vô pháp bị công kích được. Chuyện như vậy, để Trần vị danh cùng trần bàn đều là khó có thể tiếp thu. Đây chính là sự thực. Lý Thanh Liên nói rằng bởi vì luân hồi chúa tể muốn chính là mạnh mẽ, có thể vì hắn chinh chiến chiến nô, vì lẽ đó hắn là không tiếc bất cứ giá nào đổi dưỡng cường giả. nhưng hắn cũng không nghĩ ra phát hiện mình bị phản vệ tình huống, vì lẽ đó thế giới pháp tắc định nghĩa, thì có thế giới này sức mạnh vô pháp công kích bọn họ này một cái. chân vị danh lập tức vấn đạo, vậy dạng này chiến sĩ đi ra ngoài thì có ích lợi gì? chân ban nhưng là không để ý lắm, từ tố nói, chỉ cần xuất hiện ở đi thời điểm tiến hành cải tạo, hoặc là nói đến rồi ngoại giới sau xóa thế giới này dấu ấn là có thể rồi. hẳn là như vậy. lý thanh liên gật đầu. Thánh chủ cùng người kia tranh cướp thất bại, hắn chết rồi. Sau đó chuyển thế, chẳng khác gì là đánh tới rồi thế giới này dấu ấn. Nhưng người kia không chết, hắn đã thành rồi thế giới này độc nhất vô nhị tồn tại. Tin tức tốt duy nhất là năm đó Thánh chủ cũng đem hắn thương rất nặng, cho nên mới có thể làm cho chúng ta có nhiều như vậy thời gian. Không phải vậy đã sớm kết thúc rồi. Nếu như thế, Trần Ban Vấn Đạo, vậy ngươi vì sao còn chậm chạp vô pháp quyết định, đến cùng có phải là tham chiến? Lý Thanh Liên thở dài, nếu như chỉ là nhằm vào cái nào người ngoại lai, ta sẽ không do dự, nhưng cũng không chỉ như vậy, còn có thiên địa lại đạo chúng ta mới là làm bạn rồi lâu nhất bằng hữu ta nghĩ để sự tình trở nên chuyển biến tốt có thể lại không muốn phá hủy ta bằng hữu tốt nhất loại kia mâu thuẫn hy vọng ngươi có thể hiểu được chân ban gật gật đầu cười cận đương nhiên người như ngươi ta không phải lần đầu tiên nhìn thấy đã từng có cái lao giả hy vọng ta có thể ngăn cản hắn huynh đệ tốt nhất hủy thiên diệt địa có thể lại không cho ta giết hắn đáng tiếc ta không làm nổi hy vọng ngươi cũng có thể hiểu được lý thanh liên sướng hớp một cái lại là thở dài la lớn nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu cái kia lại là cỡ nào chuyện tốt đẹp chân ban gật đầu thời gian vô pháp đảo ngược như chỉ là một mực nhớ nhung quá khứ rất có thể sẽ bỏ qua tương lai quá khứ liền quá khứ rồi chúng ta muốn làm chính là là sáng tạo một cái tương lai sáng tạo một cái để chúng ta sẽ không nhớ nhung quá khứ tương lai sở dĩ nhớ nhung quá khứ là bởi vì giấc qua được là mình muốn vỡ nhưng đã vô pháp cứu vãn vậy thì sáng tạo một cái chúng ta muốn tương lai không tự do không bằng tự loại kia kiên định để trần vị danh rất là kinh ngạc hai cái đều có thông thiên triệt địa khả năng cường giả giờ khác này nhưng là hai loại tuyệt nhiên không giống tâm thái nếu là muốn lựa chọn Hắn càng yêu thích Trần Bàn nói tới, quá khứ đã không trọng yếu, chúng ta cần chính là tương lai. Lý Thanh Liên không để ý lắm, cười cợt, chúng ta là không giống tâm Thái, ai cũng không thể nói ai đúng ai sai. Ta rất yêu thích hiểu, là bởi vì một khi say rồi, thật giống liền không cần mơ mộng những này rồi. Trần Bàn tựa hồ rất muốn cùng hắn phân ra cái đúng sai, không chút do dự phản bác, đây là đang trốn tránh, người yếu tâm thái. Không phải mỗi người đều quan tâm mạnh yếu. Lý Thanh Liên lại là uống một hớp, Cường giả sau khi, còn có người mạnh hơn, người theo đuổi tương lai, chưa chắc sẽ là ta mong muốn. Nếu là muốn để ta lựa chọn, Vạn sự quan một bên, nên uống cạn một chén lớn. Ngươi cũng không cần nhiều lời những này, như còn có muốn hỏi, cứ hỏi. Ta vẫn không muốn cùng ngươi gặp mặt, cũng là bởi vì một khi gặp mặt, sẽ làm cho ta tuyển chọn, nhưng ta hiện tại còn không muốn lựa chọn. Trần Ban thấy này, không biết đang suy nghĩ cái gì, lập tức lắc đầu nở nụ cười, đã như vậy, ta cũng không hỏi rồi, ngược lại đến rồi một ngày nào đó, ngươi trung quy hay là muốn lựa chọn. Nếu không muốn đảm luận cái này rồi, vậy thì nói chuyện quán ba. Mập mạp là bằng hữu ta, ngươi mỗi ngày ở này uống uống rượu, trả thù lao rồi không? là bằng hữu còn dùng trả thù lao Hà Lý Thanh Liên cười nói, chính hắn nói rồi, không cần tiền, ngoại trừ trật tự, hắn là ta bạn mới bên trong đặc biệt nhất một cái rồi. Chỉ có hắn Trần Bàn cười hỏi, hồng hoang tinh vực bên trong, có cái nữ tử nhưng là một mực chờ đợi chứ ngươi. Nữ tử Lý Thanh Liên cao mày, tựa hồ không nghĩ ra. Trần Bản nhắc nhở, hắn cho ngươi một bình tiểu, ngươi giúp nàng lấy cá nhân đầu. Sau đó hắn thành rồi hồng nhan tông tông chủ. Lý Thanh Liên xoa xoa đầu, lại là lắc đầu, chuyện như vậy thái hơn nhiều, không nhớ ra được rồi. Trần Vị Danh cùng Trần Bàn nhất thời hai mặt nhìn nhau may nhờ cái kia hồng nhan tông tông chủ muốn hắn nghĩ tới khiên chàng phải đố, nơi này lại là đều không ấn tượng rồi, trên đời bạc tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, Lý Thanh Liên xác thực thường làm loại chuyện này, hơn nữa ở trong mắt hắn, thế gian sinh linh cùng mình trong mắt châu ngựa dương không khác, chính mình lại làm sao có khả năng đúng châu ngựa dương sản sinh cảm tình? Cô gái này liền không đề cập tới rồi. Trần Ban lại nói, nếu ngươi nói chỉ có Đô Khang không giống, cái kia mạnh hạo nhiên cùng ông luôn nói thế nào? Hạo nhiên huynh a, Lý Thanh Liên suy nghĩ một chút, cũng coi như là không giống nhau đi nhưng ông luôn cái kia chỉ có thể nói là theo như nhu cầu mỗi bên ngược lại thật sự là là vô tình a chân vị danh cảm thán không nhịn được vấn đạo những năm này ngươi có phải là vẫn trong bóng tối theo ta ta cái nào còn có cái kia thời gian rảnh rỗi Lý Thanh Liên vất tay nợ nụ cười chỉ có đi tìm tiểu thời điểm ta mới xảy ra đi lần đó cũng là vừa vặn gặp phải rồi mà thôi vừa vặn gặp phải này hộ đạo thật đúng là xứng trước a Trần Ban nhưng là hiếu kỳ vấn đạo ngươi ở mập mạp nơi này rồi còn đi bên ngoài tìm tiểu ngươi người này không hiểu Lý Thanh Liên lắc đầu nợ nụ cười. Không giống tiểu, có mùi vi bất động. Ngươi không phải dạy hắn không giống tiểu dùng không giống đồ uống rượu có thể ăn suất mùi vi bất đồng à? Kỳ thực tâm tình cũng là không giống tâm tình được uống không giống tiểu. Yêu tộc tiểu mạnh nhất nhất, có thể khiến người ta sinh ra vô tận hào hùng. Chính thống tiên tộc tiểu tối thuần, thích hợp trước khi ngủ hầm mấy chén. Thiên sứ tộc tiểu có khác ý vị, ngoại vực phong tình. Nhất nhất đạo lai, sinh động như thật, chính là nói rằng rồi hắn am hiểu sự tình. Sau khi nói xong, lại là cảm thán một tiếng. Thiên hạ này tiểu, ta đã uống được gần đủ rồi, nhưng có hai bình tiểu vẫn chưa từng quát lên, khá là tiếc nuối. Ôi chân bàn vấn đạo, cái nào hai bình?" Lý Thanh Liên lập tức vẻ mặt thành thật, từ từ nói đến, Đông Hoàng Thái Nhất cùng hậu thổ đính nước thời gian, từng nhượng rồi hai bình nữa như hồng. Một bình bị hắn ở vu yêu cuộc chiến tiền uống, còn có một bình ở trên tay hắn. Đều nói cái kia mùi rượu khác với tất cả mọi người, uống Đông Hoàng Thái Nhất đều nước mắt bà sa, ta vẫn muốn nếm thử mùi vị. Còn có một bình gọi anh hùng lệ, là các ngươi nhân tộc chiến thần thê tử cho hắn chế riêng cho. Trình trời trước lấy ra, uống nửa vọ, nói là còn lại đặng toàn trở về lại uống. Kết quả, các ngươi là biết đến. Này vọ rượu Hẳn là có khác ý vị, ta cũng rất muốn uống. Hai bình này tiểu, thực sự là đặc thủ, cũng xác thực khó có thể cho tới. Đông Hoàng thái nhất tính cách, ai dám đi hỏi hắn muốn đồ vật. Còn Chiến Thần, hắn bây giờ dáng dấp như vậy, chỉ có hắn uống rượu của người khác, sao có thể có người uống rượu của người khác? Không bằng trở lại, không bằng trở lại. Lý Thanh Liên thở dài, lại là một trận mánh mình, cùng Trần Bàn nói một chút nói chuyện không đâu sau, rốt cục mở mịt ngủ tiếp đi. Chương 961: Thế ngoại đảo nguyên. Lý Thanh Liên say rồi, liền như vậy ngoại đạo ở nơi đó, không lúc đích, phảng phất bùng náo. Trần Vị danh nhìn hồi lâu, lắc đầu càng khái. Ta rất khó tưởng tượng, một cái cường giả như vậy, hội có như vậy tâm thái. Dùng giới tu hành phân chia phương thức, đây là một cái cực đạo tu sĩ. Hắn đã là gián tiếp tiếp xúc qua mấy cái cực đạo tu sĩ, khai thiên rích địa bản cổ, nghiền ép tất cả thiên diễn đạo tôn, trí tình trí thánh, kỷ tuyết phụ, thô bạo vô song đông hoàng thái nhất. Mà ngoại trừ này ba cái, dù cho là cách cực đạo còn kém một đường phúc hy, chiến thần đều là có cực kỳ mạnh mẽ tâm tính, cường giả tâm tính, chí ít sẽ không trốn tránh. Mà Lý Thanh Liên không phải, cùng với nói hắn là bởi vì tiểu mà Thúy. Chẳng Bằng nói hắn là vì là túy ma túy, có thể, dù cho là cho hắn uống nhiều như vậy thủy, hắn cũng sẽ tự mình ma túy say mê. Trần Ban than nhẹ một tiếng, ta có thể lĩnh hội tâm tình của hắn, có mấy người không muốn cùng là địch, nhưng tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Hắn cùng chúng ta không giống, từ nhỏ mạnh mẽ, không phải nói sống được cựu liền có thể thành thủ, rất nhiều việc rồi mấy vạn năm thậm chí mấy triệu năm người, khả năng vẫn không có một cái bảy tuổi ông lão xem tấu chuyện. Theo Đỗ Khang từng nói, hắn này nhất say ngất ngây, liền không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Cố Lưu ý nghĩa không lớn, đi thôi. Chân vị danh suy nghĩ một chút, ta muốn đi tìm thánh chủ rồi, thế giới này sự tình đã biết đến thất thất bát bát, ta nghĩ biết bên ngoài là cái thế nào thế giới. Vũ trụ lớn bao nhiêu, này một nhánh là cái rất khó trả lời vấn đề. Vũ trụ biên giới là như thế nào, cũng khó có thể trả lời. Vũ trụ ở ngoài là cái thế nào thế giới, chính là vô pháp giải thích, mà bây giờ, tựa hồ có cơ hội đi tìm hiểu rồi. Cũng không có cùng hai người nói lời từ biệt, chân vị danh trực tiếp ra trang viên, lại hướng về quang minh tinh vực mà đi. Trong tiểu thế giới, trời xanh mây trắng, thái dương mặt trăng, tất cả liền như ở bên ngoài biên giống như vậy thay phiên đổi chuyện, một cái bên trong thung lũng, một gian nhà gỗ, bốn phía bãi cỏ thanh thành, một ít hoa nhỏ lấm ta lấm tấm. Âu Vũ Chi ngồi ở trên cỏ, nhìn bầu trời, một mặt ý cười. Trần Vị Danh cũng là nằm ở một bên, nhắm mắt lại, thưởng thụ ánh mặt trời. Tiểu Thế Giới diễn biến rất thuận lợi, nhưng tốc độ cũng không phải đặc biệt nhanh. Sinh mệnh có, nhưng nhiều là thực vật, động vật vẫn như cũ còn ở bên trong nước, hơn nữa đều chỉ là một ít sâu nhỏ, thịt thư thứ tầm thường, thậm chí ngay cả ngư đều không có. Vì không cho Âu Vũ Chi tẻ nhạt, Trần Vị Danh đem Tiểu Thế Giới một phần đã biến thành dáng dấp như vậy. Hóa xuất một cái phân thân, dùng thần thức khống chế, ở đây bồi tiếp hán. Thậm chí còn lấy mét món ăn thì loại hình để ở chỗ này, còn có thể nhóm lửa làm cơm. Như chỉ ở đây, đúng là có chút thế ngoại đào nguyên, nhàn vân giả hạc cảm giác. Âu Vũ Chi rất yêu thích, Trần Vị Danh cũng là. Nếu không tử nói tỉ mỹ quan hệ, hai người có loại giang hồ hiệp lựa ẩn cư cảm giác. Bên ngoài thế giới, rất nhiều chuyện càng ngày càng khẩn bách, hiếm thấy có một cái thế giới như vậy có thể thả lỏng. Không được, không được, không được. Thú Du vội vội vàng vàng chạy tới, ngươi thế giới này cùng bên ngoài ngăn cách mặc dù là có tinh túc ở phụ cận, ta cũng không cảm giác được. đây là sứ mạng của ta, ta không thể như thế tiếp tục nữa rồi. Cùng ban cổ phủ thai ấn không giống, tiểu thế giới này chính là một cái chuyện để cách ly tiểu thế giới. bên trong thủ du, Âu Vũ Chi cùng Trung Ngọc đối ngoại biên chuyện đã xảy ra không hề nhận biết, vô định chứ rốt cục tiến vào cái tị nan sở, có thể nghĩ lại, phát hiện như kế tục như vậy xuống, thiên cơ thượng nhân lưu lại sự tình căn bản không thể hoàn thành. rõ ràng rồi, chờ thêm rồi nơi này, liền để ngươi đi ra ngoài. chân vị danh lúc nói lời này, đã đến rồi quang minh tinh vực. thánh chủ. Cái này thế giới bên ngoài kẻ xâm lấn, là thời điểm đem một ít chuyện biết rõ rồi. Cũng không có che lấp khí tức, vừa tới gần thì có lượng lớn thiên sứ vào tới, ngưng thần đề phòng. Một cái thiên sứ chính là la lớn, người ngoại lai, thiên đường thánh vực không phải nguyên nên đến địa phương. Chân vị danh cũng không để ý, cùng cảnh giới số 1, đây là hắn đối với mình định vị, không có chí tôn đối thủ, đến bao nhiêu đều không đủ để sợ hãi. Nhìn phân dũng mà tới thiên sứ đại quân, một mặt lạnh nhạt nói, nếu các ngươi chủ thực sự là văn năng, nên sớm nói cho các ngươi nên tiếp hắn quý khách. Nay tiếng nói vừa dứt, liền nghe chân trời truyền đến thánh chủ âm thanh, nên hắn đi vào. Thánh chủ có bí pháp, có thể thăm dò quang minh tinh vực bất kỳ ngóc ngách nào sự tình, tự nhiên cũng biết trần vị danh đến rồi. Thiên sứ đại quân lập tức tách ra, một cái thiên sứ sáu cánh tiến lên, thi lễ một cái, xin mời. lập tức liền dẫn trần vị danh hành hương chủ vị trí mà đi. vẫn là cái kia nhất ngọn núi lớn, vẫn là cái kia quang minh thần điện, trần vị danh cũng không khách khí, không chờ thiên sứ sáu cánh nói cái gì, liền trực tiếp vào vào. Thánh chủ ngồi ở một tấm ngọc thạch trên ghế chờ, nhìn thấy hắn hạ xuống sau, liền trực tiếp hỏi, nhưng là biết cái gì rồi. Trần Vị Danh ở trước mặt hắn ngồi xuống, mở miệng nói rằng, phải biết phần lớn đều biết rồi, chỉ có ngươi chuyện nơi đây không biết rồi. Ngươi là người ngoại lai, ngươi đã trở thành rồi thiên địa đại đạo trật tự. Ngươi đối thủ chính đang xâm nhiễm thiên địa đại đạo, hoặc là nói, hắn đã ở một mức độ nào đó đã không chế thiên địa đại đạo. Như thiên địa đại đạo lần này khôi phục gây dựng lại kết thúc, không chỉ là thế gian này vật, liền ngay cả ngươi cũng như thế sẽ trở thành hắn nô lệ, vạn kiếp bất phục. Thánh chủ khuôn mặt bình tĩnh, không chút biến sắc, chỉ là gật gật đầu, xem ra ngươi cũng biết không ít, bất quá ta không thể nói là là vạn kiếp bất phục. Ta vẫn có cơ hội có thể rời đi. Rời đi Trần Vị danh không rõ, đã như vậy, vậy ngươi vì sao vẫn còn ở nơi này kiên trì, có ý nghĩa gì ngươi đã hoàn toàn lạc hậu rồi." Thánh chủ cười cười, nhất tảng mỡ dày, lưỡng hùng tranh chấp. Lẫn nhau thực lực cách biệt vốn là không lớn, nhưng một người trong đó bởi vì bất cẩn mà mất tiên cơ, ở tình huống như vậy, thua một phương phải nên làm như thế nào? Trần Vị danh hơi suy nghĩ một chút, dống nhiên tình ngộ, chính mình ăn không được, cũng không làm cho đối phương ăn được. Thực lực không kém nhiều, thắng một phương tất nhiên cũng là nguyên khí đại thương. Như không có cái kia tạng mỡ dày, coi như khôi phục rồi cũng không cách nào đem thua một phương triệt để đè xuống. Chỉ là trần vị danh lập tức lại nghĩ đến rồi xa xôi hơn. Ngươi là đang thi hành nhiệm vụ, ngươi mặt trên còn có người. Nếu ngươi nhiệm vụ thất bại, coi như trở lại rồi, địa vị cũng đem khó giữ được. Nhưng nếu để cho kẻ địch cũng thất bại rồi, coi như không có khen thưởng, cũng có thể không bị trừng phạt. Thánh chủ nhìn hắn, không núp ních, cũng không trả lời, tựa hồ đang cân nhắc cái gì. Một hồi lâu sau mới gật đầu nói, không sai, ta chủ là quang minh chúa tể, quang minh thánh vực chủ nhân, quang minh lực lượng, tiên đoán lực lượng, thánh vực tín ngưỡng lực lượng pháp tác lập ra giả. Đứng ở vô hạn đại thế giới đỉnh cao nhất cường giả một trong, danh tiếng này thật dài, nghe tới cũng xác thực là khiến người ta kính nể. Quang Minh chúa tể, Luân hồi chúa tể, hai người này nên cùng cấp độ cường giả. Chính phải tiếp tục hỏi dò thời điểm, lại nghe thấy Trần Bàn đột nhiên nói rằng, hỏi một chút hắn, hắn Quang Minh chúa tể có phải là gọi thần Dê Jehovah? Chương 962, chúa tể, Quang Minh chúa tể, thần Jehovah. Trần Bàn đột nhiên vấn đề, để Trần vị danh có chút không tìm được manh mối, nhưng vẫn là lấy hắn nói hỏi đi ra ngoài. Nghe được vấn đề này, Thánh chủ trong mắt ánh mắt hơi có biến hóa, lại là gật gật đầu, ngay cả ta chủ tiễn đều biết rồi, xem ra ngươi thật sự đã biết rất nhiều chuyện rồi. Cũng thật là, Chân vị danh bận bịu là hỏi chân bàn, làm sao ngươi biết? Chân bàn cười cười, bí mật, không biết tại sao, ta cảm giác ta có thể tưởng tượng bên ngoài đại thế giới đại cục thế ở trên là cái tình huống thế nào rồi. Thân thân bí bí, không có nhận thức, bên ngoài thánh chủ lại là nói tiếp, ta trước không muốn cùng ngươi nói chuyện hợp tác, không phải muốn lừa ước, mà là bởi vì khi đó ngươi còn không cách nào để cho ta tín nhiệm. Đối với bên ngoài chúa tể mà nói, các ngươi chuyện cần làm rồi cùng quá ra ra không có khác biệt lớn nhưng đối với các ngươi cùng hiện tại ta mà nói đây là một cái không có cái gì có thể so với đại sự bởi vì là đại sự vì lẽ đó ta không dám xem thường đã từng ngươi là đại sự này lãnh tụ nhưng bây giờ ngươi còn quá yếu rồi trước tiên không nói ta vô pháp thừa nhận vị trí của ngươi ngươi ngày xưa chiến hữu có hay không còn thừa nhận địa vị của ngươi điều này cũng rất khó nói nếu ngươi vô pháp lại trở thành lãnh tụ cái kia rất nhiều bí mật ta tự nhiên không có nói với ngươi cần phải chân vị danh cầm đầu tỏ ra hiểu rõ chờ đối phương tiếp tục nói bên ngoài đại thế giới là một cái vô hạn đại thế giới cũng là một cái hỗn loạn đại thế giới không có thiên địa đại đạo không có cực hạn cũng không ai biết vô hạn đại thế giới vũ trụ lan tràn tới nơi nào cho tới hôm nay vẫn như cũ còn có vô số trống không khu vực không có bị thăm dò rõ ràng lạ như một cái du tử nói tới rồi lao ra sự tình thánh chủ ánh mắt cũng là trở nên rất không giống rồi mà đã bị thăm dò đi ra khu vực phần lớn bị chúa tể môn bản thân quản lý ta chủ quang minh chúa tể còn có thế giới này chủ nhân luân hồi chúa tể đều là một người trong đó Trần vị danh suy nghĩ, "Vấn đạo, chúa tể rất nhiều sao?" "Không nhiều." Thánh chủ lắc đầu, "Ở ta tiến vào đại thế giới này trước, chúa tể gộp lại vẫn chưa tới 60." "Chúa tể là cảnh giới gì?" trần vị danh truy hỏi, "So với cực đạo càng mạnh hơn cảnh giới, là cảnh giới gì?" "Vẫn là cực đạo." Thánh chủ nói rằng, "Chính vì như thế, vì lẽ đó luân hồi chúa tể mới hội cho thế giới này định ra pháp tắc, nơi ở thế giới này thì bên trong sinh mệnh vô pháp đối ngoại biên thế giới sinh mệnh tạo thành nguy hiếp. "Sợ chính là một cái sơ sẩy, mình bị bên trong tiểu thế giới cực đạo tồn tại cho phản phệ rồi." Tuy rằng cực đạo đã là phân cuối, nhưng có một câu nói nguyên nên nghe nói qua. Phân cuối mang ý nghĩa một cái tân khởi điểm, cái cảnh giới kia tồn tại, thiên phú, gần cốt, huyết thống, cái gì đã không có ý nghĩa gì. Dù sao có thể đến cái cảnh giới kia sinh mệnh bản thân cũng đã là trên thế giới đứng đầu nhất rồi. Nhưng cùng với một cảnh giới vẫn như cũ vẫn có cấp độ phân chia. Đến rồi cái cảnh giới kia muốn sở tác đồ vật còn có rất nhiều. Vì lẽ đó tuy rằng cũng vẫn là cực đạo, nhưng có thể thành chủ tể, có thể nói là cực đạo bên trong cực đạo. Mà to lớn nhất đặc thù chính là. Chúa tể là nắm giữ tự thân tiểu thế giới, có thể sử dụng thế giới lực lượng cực đạo tu sĩ. Thứ yếu, chúa tể sử dụng sức mạnh không chỉ là đạo văn rồi, còn có pháp tắc. Chưa đã, chân vị danh gọi lại, ngươi là nói, bên ngoài cực đạo tu sĩ rất nhiều, nhưng ngoại trừ chúa tể, đều không thể sử dụng thế giới lực lượng. Thánh chủ gật đầu, nếu như đan từ con số nhìn lên, xác thực rất nhiều, nhưng nếu như phóng tới toàn bộ bên trong đại thế giới, liền thật sự không hơn nhiều, như cùng ở tại hàng hải tinh trong sông tìm một hạt sa giống như, nếu như không phải như thế khó. Chúa tể môn cũng sẽ không lợi dụng chính mình tiểu thế giới đến thuần dưỡng chiến nô rồi. Làm loại chuyện như vậy, không chỉ là luân hồi chúa tể, ta chủ, thậm chí cái khác chúa tể đều là như vậy. Lại không nói hai cái thế giới thời gian tốc độ không giống, coi như là tương đồng, thời gian ngàn tỷ năm đối với bọn hắn mà nói, cũng bất quá là trong nháy mắt thôi. Cho tới tiểu thế giới, sắp thực rất ít. Dù cho có thể sáng tạo chính mình không gian, nhưng đều không thể nói là thế giới, không có sự sống thế giới, chỉ có thể gọi là không gian. Vô hạn đại thế giới không có tu luyện trật tự chúa tể, chỉ một hoặc là vài loại đạo văn muốn sáng tạo ra một cái tiểu thế giới thực sự là quá khó rồi nghe được lời này bàn cổ phụ thai ấn bên trong trần ban một mặt nghiêm túc trầm giọng căn dặn quyết không thể cho hắn biết người có tiểu thế giới trần vị danh tự nhiên rõ ràng thanh chủ có thể xem thành là bằng hưu nhưng tuyệt không là huynh đệ Bằng hưu lập trường bất cứ lúc nào có thể thay đổi nắm giữ tiểu thế giới liền mang ý nghĩa có thành tiểu chúa tể khả năng những này người ngoại lai đối xử người của thế giới này thì tất nhiên hội có một loại tâm lý ưu việt tính mà cái gọi là hợp tác ở trong lòng bọn họ có thể càng nhiều chính là lợi dụng đạt đến mục đích của hắn ở xem nhẹ điều kiện tiên quyết sẽ không cảm thấy là uy hiếp, mà như phát hiện cái này bị chính mình xem nhẹ người có muốn vượt qua chính mình tư bản, hậu quả như thế nào, liền không cần nhiều lời rồi. Các ngươi là may mắn, luân hồi chúa tể ngã xuống rồi, vì lẽ đó các ngươi mới có cơ hội thoát ly, không phải vậy. Thánh chủ lắc lắc đầu, mãi mãi cũng ở vô tận trong luân hồi. Đối phương Ni Trần vị danh không muốn thăm dò cái này không có ý nghĩa đề tài, ngược lại vấn đạo, cái kia ngươi đối thủ là người nào? Hắn là hắc ám chúa tể người. Thánh chủ nói rằng, chính như thế giới này, quang minh cùng hắc ám đối lập, ngoại giới cũng vậy. Hắc hát Ám thế giới người tà ác, tàn nhẫn, thích giết chóc. Nghe đối phương hình dung, Trần Vị Danh cười cười, không có nhiều lời. Quang Minh đại diện cho chính nghĩa, Hắc hát Ám đại biểu tà ác, là một loại thế tục tiên truyền. Mà hiểu rõ càng nhiều, càng có thể rõ ràng. Quang Minh đối ứng Hắc hát Ám, cũng không phải là chính nghĩa đối ứng tà ác. Hoặc là nói, phía trên thế giới này cường giả, không có mấy cái đại biểu rồi chính nghĩa. Dù cho như chính mình, như Thiên Diễn Đạo Tôn, như đông Hoàng Thái Nhất, tất cả mọi người đi ra, đại biểu chỉ có lập trường của chính mình cùng lợi ích. Năm đó chiến đấu, ta thua hắn nửa chiêu, bị ép luôn hồi sống lại mà hắn cũng thương không nhẹ, trốn rồi thiên địa đại đạo bên trong, như ký sinh trùng, nhiều năm như vậy vẫn đang hấp thu thiên địa đại đạo năng lượng, chỉ là không người có thể biết. Sau khi sống lại ta cũng không biết, nếu không là ngươi kiếp trước khai thiên lịch địa, từ tính mạng của ta bản nguyên bên trong phát hiện rồi những ký ức này, có thể mãi đến tận thiên địa đại đạo bị hắn trưởng không rồi, chúng ta mới có thể phát hiện chuyện này. Mặc dù nói rồi rất nhiều, nhưng cũng không có nói rằng chỗ mấu chốt. Trần Vị danh đơn giản trực tiếp hỏi, hắn đến từ càng cao hơn một cấp thế giới, không giống như ngươi bị đồng hóa rồi. Nếu như cuộc chiến tranh này hoàn toàn bắt đầu. Chúng ta muốn như thế nào mới có thể đánh bại hắn? Thánh chủ lắc lắc đầu, thở dài, ta cũng không biết, nói thật, chúng ta đều đang do dự đến cùng có nên hay không kế tục hợp tác với các ngươi. Nhiệm vụ thất bại, nhưng không đến nỗi bỏ mình. Muốn đánh bại hắn, trừ phi các ngươi có đến từ ngoại giới sức mạnh, hoặc là nói lĩnh ngộ được so với đạo văn càng cao hơn một cấp sức mạnh. Phát tắc. Chương 963, phát tắc. So với đạo văn đẳng cấp cao hơn sức mạnh, phát tắc. Vừa nghe lời ấy, Trần Bàn vỗ tay lớn tiếng nói, đáng chết, thế giới này duy nhất một cái chạm tới rồi pháp tắc sức mạnh, là Phong Lý Hy có thể hắn sẽ không đánh nhau à? Phong Lý Hi, nữ oa, chân vị danh cực kỳ kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng thế giới này không thể có người chạm tới pháp tắc sức mạnh. nhìn hắn kinh ngạc, Trần Ban bận bịu là giải thích, Phong Lý Hi tu luyện chính là sinh mệnh đạo văn, nhưng nàng tiên phú dị bẩm đã tăng lên trên đến rồi chạm đến pháp tắc trình độ. Ngày xưa hắn vẫn chưa tới trí tôn, liền có thể làm được liền cái gọi là sinh mệnh chi chủ đều không làm được sự tình thay đổi sinh mệnh bản nguyên. Có thể sinh mệnh đạo văn vốn là không phải bình thường ý nghĩa ở trên cường lực chiến đấu đạo văn, hơn nữa hắn cái kia tính cách cũng không thích hợp chiến đấu. Có thể nói ý nghĩa không lớn a. Chân vị danh vận biểu là đúng thánh chủ vấn đạo, cái gọi là pháp tắc, đến tổn cùng là một loại sức mạnh nào? Cái gọi là pháp tắc chính là ngôn suất tức pháp. Thánh chủ giải thích, tỷ như thủy khắc hỏa chính là một loại pháp tắc, nhưng nếu như không có đẳng cấp tương đương sức mạnh khắc chế, ở pháp tắc sức mạnh dưới ảnh hưởng, là có thể biến thành hỏa khắc thủy, thậm chí là thủy nhóm lửa. Nói đơn giản một chút, chúa tể môn nắm giữ trực tiếp can thiệp một phương bên trong khu vực đại vũ trụ vận hành quy luật năng lực, ngoại trừ ngang nhau trình độ chúa tể, nhiệm vụ sức mạnh đều không thể cùng bọn họ chống lại. Ngôn xuất tức pháp. Không biết vì sao Chân vị Danh đột nhiên nhớ tới rồi Lục gáp đạo Quân. Trong truyền thuyết, đạo tổ Hồng Quân thân hợp Thiên Đạo sau khi, thì có ngôn xuất tức pháp năng lực. Chỉ cần hắn mở miệng, liền có thể ung dung thay đổi Thiên Đạo bên dưới thế giới. Đem ý niệm này quăng ở một bên, chân vị Danh lại là vấn đạo, như thế nào có thể tu luyện pháp tắc? Thánh chủ lắc đầu nở nụ cười, ta như biết, liền không phải bộ dáng này rồi. Đến cùng là bởi vì có tiểu thế giới mới lĩnh ngộ pháp tắc, hay là bởi vì lĩnh ngộ rồi pháp tắc mới có thể sáng tạo tiểu thế giới, ngoại trừ Chúa Tể chính mình, không có ai rõ ràng. Vì lẽ đó chuyện này, ta không giúp được ngươi. Cái vấn đề này không cần cùng hắn xoắn xuýt rồi." Trần Ban nói rằng, hỏi một chút hắn, như thế nào đi vô hạn đại thế giới. Trần vị danh gật đầu, nghe theo hỏi dò. "Thánh chủ lại là lúc đầu, không phải ta cố ý ẩn giấu, mà là xác thực không nghĩ tới giúp các ngươi rời đi phương pháp. Quang Minh chúa tể phái ta đến chấp hành nhiệm vụ này thời điểm, là ở trên người ta triển khai rồi thần thông. Ta là lấy linh hồn hình chiếu đến thế giới này, chỉ cần ta đồng ý, bất cứ lúc nào có thể bỏ qua thân thể trở lại. Nhưng các ngươi không giống, các ngươi là thuộc về thế giới này, ta có thể nghĩ đến phương pháp chỉ có hai loại. Số 1 khống chế thiên địa đại đạo, ai đã khống chế nó liền có thể tùy ý để người của thế giới này ra vào. thứ hai, linh ngộ được đầy đủ sức mạnh, chính như ngươi đã từng lấy lực chứng đạo, khai thiên đích địa, chấm dứt cường sức mạnh cũng có thể từ nội bộ nổ ra thế giới hàng rào. khống chế thiên địa đại đạo, chân vị danh yên lặng, cái kia hắc hát ám chúa tể người nếu là đã khống chế thiên địa đại đạo, làm sao có khả năng để cho mình những người này lông tóc không tổn hại đi ra ngoài? coi như là đi ra ngoài, tất nhiên cũng là lấy chiến nô thân phận, chỉ có chính mình khống chế thiên địa đại đạo, chân vị danh lúc này vấn đạo, như thế nào nhượng dần thiên địa đại đạo? Hai người này người ngoại lai, đều là biết phương pháp. Phương pháp của ta, các ngươi hay là dùng không rồi? Thánh chủ trực tiếp lắc đầu, chúa tể môn là sẽ không cho chính mình tiểu thế giới sinh mệnh bất cứ cơ hội nào, trừ phi chính bọn hắn bỏ mình. Vì lẽ đó thế giới này pháp tắc một trong, chính là thế giới này sinh mệnh vô pháp nhộm dần thiên địa đại đạo. Không phải vậy như vừa mới hơi mất tập trung, để cho các ngươi làm việc này, chúa tể môn đã có mất đi thế giới này quyền khống chế rồi. Chân vị danh trơ mặt, nhưng trên mặt cũng không có vẻ thất vọng. Đang hỏi ra đến trước, hắn đã làm chuẩn bị tâm lý Tuy rằng không thể xác định thánh chủ nói tới là thật hay giả, nhưng từ nhân tính ở trên để phán đoán, nên thật sự, luân hồi chúa tể, đối với ở vào thế giới này sinh mệnh, sẽ không có cái gì lòng thương hại. Không có phương pháp, không có sức mạnh, cũng không còn cái gì cái khác trọng yếu vấn đề. Ở nói chuyện phiếm rồi vài câu sau, chân vị danh một mặt túc sắc vấn đạo, như chiến tranh lại bắt đầu rồi, chúng ta nên lấy cái gì lập trường tới đối xử ngươi? Lập trường của ta cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Thánh chủ lắc đầu, mang theo bất đắc dĩ, mất đi rồi tiên cơ ta, bị ép sống lại. Ta tuy rằng bị đồng hóa rồi, nhưng cùng với hóa cũng không triển để. Ta sinh mệnh bản nguyên bên trong có chút sức mạnh là cùng thế giới này xung đột, vì lẽ đó tu vi của ta chỉ là đến chí tôn đánh rừng. Đừng nói cực đạo, thậm chí không sánh được những thiên quốc đó chi chủ. Đối với ngày xưa lập ra kế hoạch trần bản mà nói, ta bất quá là giúp hắn cung cấp rồi tin tức mà thôi. Như vậy chiến tranh, một khi chân chính bắt đầu, ngươi cảm thấy sức mạnh của ta có thể có ảnh hưởng à? Một cái chí tôn, còn không thể nói là là hàng đầu chí tôn, ở như vậy trong chiến tranh, căn bản không có mấy phần tác dụng. Nhưng Trần Vị danh không phải muốn như vậy, mà là nói rất chân thành. Lập trường ý nghĩa, không phải chiến hữu, chính là kẻ địch. Dù cho ngươi tay chói gà không chặt, cũng không phải không dùng được. Ta vẫn không có thu hồi trần bản ký ức, chẳng khác gì là bị ép tiến vào cuộc chiến tranh này. Ta không hy vọng ở đem hết toàn lực thời điểm, bên người còn trôn giấu chứ một cái uy hiếp. Nói xong cũng đứng dậy rời đi, cái vấn đề này, cùng với bảo là muốn đáp án, chẳng bằng nói là cảnh cáo. Một cái hôn nguyên đế hoàng cảnh cáo một cái chi tôn, cực kỳ buồn cười, nhưng phi thường cần phải. Rời đi rồi quang minh tinh vượng, vị danh không có đi qua xa, mà là tìm cái không người tình cầu bắt đầu suy tư đón lấy nên làm như thế nào, pháp tắc sức mạnh không phải là không thể lĩnh ngộ, chân ban như chặt đinh chém sắt, nếu như dựa theo hắn từng nói, pháp tắc cùng tiểu thế giới có quan hệ, cái kia tất nhiên là bởi vì có tiểu thế giới, sau đó lại lĩnh ngộ pháp tắc, bởi vì ngươi đã có tiểu thế giới, nhưng cũng không biết pháp tắc, ta rõ ràng, chân vị danh ở đầu, ta chỉ là đang nghĩ, đón lấy làm thế nào, ta có thể cảm giác được, thiên quốc cái kia sau lưng chỉ huy người vẫn đang làm các loại động tác thăm dò, cũng có thể cảm giác được, hắn thăm dò đã tới kết thúc rồi, hắn muốn bắt đầu có chân chính động tác rồi. Nếu không phải là như thế, đoạn sẽ không xuất hiện trường hại thành trận trên đó. Ban đầu, hắn cảm thấy thiên quốc người kia thất sách, lại bỏ mặc chính mình trưởng thành, nhưng hiện tại phát hiện, này một chiêu quá thông minh rồi. Lấy lý thanh liên tính cách, sẽ không thời khắc theo chính mình, lấy tính cách của hắn, nên liên tục nhìn chằm chằm vào thiên quốc. Dưới tình huống này, chẳng bằng phóng túng chính mình, có thể còn có thể chết ở trong tay người khác. Hơn nữa cũng không đủ áp lực, chính mình tăng lên cũng không hoàn mỹ, cảnh giới tới rồi, nhưng tâm tình còn tạm được. Quan trọng hơn chính là, chính mình đúng thiên quốc thực lực chân chính có thể nói không biết gì cả. Cho tới vào giờ phút này, càng là hoang mang rồi, không biết bước kế tiếp nên đi làm cái gì. Một mực trốn tuyệt đối không phải thượng sách, vì lâu hội không biết như thế nào chiến, trốn lâu e sợ hội không biết như thế nào đi chiến. Nhưng chủ động xuất kích vì là thì còn sớm, lấy thực lực của chính mình, vẫn không có trực tiếp khiêu khích thiên quốc năng lực. Nghĩ đến hồi lâu, Trần Vị Danh Rốt cục làm ra quyết định. Đây là một hồi không thể dựa vào đơn đả độc đấu thắng lấy chiến tranh. Nên đi đem những chiến hưu kia môn tìm trở về rồi. Chương 964, nổi lên mặt nước. Tìm về chiến hữu của chính mình hoặc là nên nói là trần bản chiến hữu, trí thánh tiên sư đã gặp rồi hai cái, đều còn đang khôi phục giai đoạn, tìm bọn họ không có ý nghĩa. Đầu tiên phải tìm được chính là hai người, phục hy cùng tam xích kiếm cùng chiến thần trận trên đó, phục hy thương thế không nhẹ, sau khi lại là trấn áp bốn cái bị thiên địa đại đạo phái ra trí thánh tiên sư sinh mệnh dấu ấn, tất nhiên là trốn đi chưa thương. đã nhiều năm như vậy, cũng không biết khôi phục thế nào rồi. còn có thiên diễn đạo tôn, ngày xưa trận trên đó, hắn cũng không có bị toán, sau khi cũng là biến mất, như có thể tìm tới hắn, chí ít đừng lo cái kia người ngoại lai ở ngoài kẻ rồi chỉ là chiến thiên sau đã nhiều năm như vậy rồi, không có liên quan với hắn nửa điểm manh mối, phải như thế nào tìm kiếm, còn là một vấn đề lớn. Ngoại trừ hai người này, còn có tôn cửu dương, thực lực này tuy rằng không như hắn chiến thiên giả tu sĩ, nhưng ở toàn bộ trong quá trình có hết sức quan trọng tác dụng. Bây giờ bất kể là phật vực vẫn là trung ương thiên đế đều ở dùng tôn ngộ không bố cục tìm đến hắn, tình huống cũng không lạc quan. Những người khác trong thời gian ngắn khó có manh mối, ta cảm thấy nguyên nên trước tiên đi tìm tôn ngộ không. Trần Ban nói rằng tôn cửu dương phải biết rất nhiều chúng ta không biết bí mật. Hắn là cái cuối cùng từ đại chúng tầm nhìn bên trong biến mất, có thể hắn hội có tam xích kiếm cùng phục hy manh mối. Tựa hồ này xác thực là lựa chọn tốt nhất, Trần vị danh cũng là nghĩ như vậy. Lúc này đem thủ du thả ra sau, liền lần thứ hai hướng nam chiêm bộ tinh vực mà đi. Lăng tiêu tinh vực, trừng phạt chi hải. Đây là một mảnh lôi vân nằm dày đặc, hỏa diễm nguyên thế giới ở nào, cái gọi là hải cũng không phải là chân chính thủy, mà là mênh mông vô bờ khả năng năng lượng, còn như hải dương giống như vậy, cực kỳ kinh người. Từng đạo từng đạo lôi điện, một chuỗi xuyến hỏa diễm, từng sợi từng sợi cơn gió mạnh, từng viên một băng châu đều là tỏa ra chứ đáng sợ khí tức. Đừng nói bình thường tu sĩ rồi, chính là trí tôn cũng không dám dễ dàng xông vào, mà không dám dễ dàng xông vào nguyên nhân trọng yếu hơn, thì lại bởi vì nơi này là trong thiên hạ nổi danh nhất cấm địa, thẩm phán thiên cung. Đây là một cái trong truyền thuyết, lệ thuộc thiên địa đại đạo thế lực, nắm giữ thế lực đáng sợ, thẩm phán chi chủ uy danh từ lúc chinh trời cuộc chiến sau khi kết thúc liền chuyển khắp rồi toàn bộ vũ trụ. Chu lục áp quét tứ phương, chiến tích sắc sỡ, duy nhất bị bại một trận chiến, cũng chỉ là bại bởi rồi Đông Hoàng Thái Nhất. Có thể từ Đông Hoàng Thái Nhất thủ hạ toàn thân trở ra này bản thân cũng đã là một loại thực lực tượng trưng, mà trên đời người đồn đại bên trong, cũng may này bại trận một trận chiến, không phải vậy toàn bộ thiên hạ, không chỉ là lăng Tiêu Tinh Vực, chính là toàn bộ Đại Vũ trụ Esợ đều sắp trở thành Thẩm Phán Thiên Cung phạm vi thế lực. Mặc dù là bây giờ Thẩm Phán Chi Chủ bị thương nặng không ra, cũng không có ai dám đến nơi này khiêu khích. Ha ha, rốt cục thành công rồi. Một trận cười to từ Thẩm Phán Thiên Cung bên trong truyền tới, phá tan mây khói, có thể thấy được được một vệ bóng đen ở bên trong cung điện tung bay. Trong truyền thuyết Thẩm Phán Thiên Cung cũng không có ngoại giới đồn đại như vậy hoa lệ phú quý, thần thánh không thể xâm phạm. Tàn viên đoạn ngói, phá cung đảo tường, dùng một vùng phế tích để hình dung cũng không chút nào quá đáng. Bị trừng phạt chi hại bảo vệ thẩm phán thiên cung, người ngoài không biết bên trong tình huống, không có ai biết, năm đó hiên viên đại đế liệu mình một trận chiến từng đối với nơi này tạo thành rồi bao lớn ảnh hưởng, cho tới hôm nay cũng không có ai đến khôi phục tất cả xung quanh. Đông bên bóng đen tựa hồ trường suýt một hơi, truyền thống trận rốt cục một lần nữa xây dựng được, bất kỳ thiên chủ rất nhanh sẽ có thể tới nữa, đại đạo sức mạnh cũng có thể mượn dùng rồi, chúng ta có thể không cần lại kiêng kỵ thanh linh rồi. Không nên cười được như thế chào buổi sáng. Cung điện nơi sâu xa có âm thanh truyền ra, một người ở thiểm điện bên trong lộ ra mặt dung, chính là thẩm phán chi chủ. Hắn hôm nay sắc mặt đã khôi phục như thường, nhìn dáng dấp sắp sửa hoàn toàn khôi phục rồi. Lúc này thẩm phán chi chủ cũng không có cái bóng đen kia như vậy nắm chắc phần thắng, mà là lắc đầu nói rằng, Vĩnh Viễn không nên xem thường lần này Trình trời dạ, so với thả xuống rồi tự tôn chúng ta, bọn họ có chúng ta vô pháp so với tính dai. Nếu như bọn họ thật sự tốt như vậy đối phó, chiến tranh từ lúc năm đó nên kết thúc rồi. Còn có, ta không cảm thấy ngươi đem Kỷ Tuyết phủ hai thế thân đưa đến thiên mệnh giả bên người là đúng. Nếu có hắn ở trên tay, chúng ta bất cứ lúc nào có thể bố cục, dù dỗ thiên mệnh giả lại đây. Nếu như hắn không tới nhi bóng đen phản hỏi một câu, các loại tin tức tặng lại có thể thấy được, hiện tại thiên mệnh giả cũng không phải là trần bản, hắn là một cái toàn thân ký ức cá thể. Ở trong lòng hắn, kỳ tuyết phủ cũng không có trọng yếu như vậy. Nếu như hắn không tới, ngươi là đem hai thế thân giết, vẫn là thả hay hoặc là làm làm cái gì đều phát sinh, một lần nữa nhốt lại. Như vậy kết quả, ngoại trừ để cho mình lúng túng, còn có ý nghĩa gì? Có thể ngươi đưa nàng đưa tới lại có ý nghĩa gì thẩm phán chi chủ phản hỏi một câu để bọn họ đoàn viên à còn chạy khắp thiên hạ tìm chứ đưa. bóng đen lắc đầu khẽ cười một tiếng ngươi không hiểu muốn hủy diệt một người không nhất định không phải muốn giết người còn có một chiêu gọi chú tâm chính là bởi vì ta chưa từng bao giờ coi thường bọn họ cho nên mới muốn làm như thế một đám giết không chết con rệp cùng với chờ bọn họ lần lượt giết tới chẳng bằng để hắn triệt để không có rồi chiến thiên chi tâm ngươi phải làm như thế nào thẩm phán chi chủ hỏi bóng đen cười gằn ngươi chờ xem chính là có một số việc nói rồi ngươi cũng chưa chắc có thể hiểu được cũng còn tốt năm đó ta bỏ qua một thân tu vi tuần chứ phá nát truyền thống trận đến nơi này không phải vậy hiện nay thiên hạ thật đúng là hỏng bếp rồi lại nói ngươi còn bao lâu nữa mới có thể khôi phục hiện tại liền không thể đi làm chút gì hả đang không có khôi phục hoàn toàn tiền ta sẽ không manh động thẩm phán chi chủ trầm giọng nói rằng bất quá không tốn thời gian dài rồi chỉ cần lại mở một lần thiên kiếp con đường thương thế của ta thì có thể phục hồi như cũ rồi vậy thì lại mở đi bóng đen cười lớn một tiếng lần này ta muốn cho thiên mệnh giả chính mình đưa tới cửa âm dương tinh cuộc chiến tuy rằng toàn quân bị diệt nhưng hai thế thân bị thương nặng Sợ là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Ta nghĩ hiện tại thiên mệnh giả hẳn là rất cần muốn vật này. Giơ tay, một viên kim đan bay ra, từng trận mê người tâm phổi mùi thơm truyền đến, lấp lóe hơi kim quang. Ở đại đạo hoàn toàn khôi phục trước, đến từ ma giới một viên cuối cùng cựu truyền kim đan, chỉ cần đưa nó làm tiền kiếp con đường khen thưởng, thiên mệnh giả tất nhiên sẽ đến. Thẩm phán chi chủ trong lòng hơi động, nói vấn đạo, người đưa hai thế thân quá khứ, liền vì cho hắn tăng thêm trói buộc. Đương nhiên không ngừng đơn giản như vậy, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Bóng đen trong mắt lóe hàn quang, cái gọi là yêu chính là trả giá. Như không có sinh tử giao phó quá, tại sao có thể có rung động đến tầm can yoni? Một trận cười giải, cực kỳ đắc ý, phảng phất nắm chắc phần thắng. Khác một chỗ, Trần vị Danh mang theo thủ du, vừa tới Nam Chiêm Bộ tinh vực, liền hỏi thăm được rồi một cái để hắn cảm giác không tốt lắm tin tức. Đi về phía tây lấy kinh nghiệm nhân mã lại là gặp phải rồi ngăn cản bọn họ người, mà lần này, là liền Trần vị Danh đều cảm giác vướng tay chân mấy cái. Như Ma Vương cùng Kim Sĩ Đại Bằng Vương, còn có cái khác mấy cái từng ở Yêu Vương quần sơn kết nghĩa đại thánh. Chương 965, sư đả quốc Đi về phía Tây lấy kinh nghiệm nhân mã, đã nhiều năm như vậy, đã là tiếp cận Phật vực, nên dùng không được mấy năm liền có thể đến chỗ cần đến. Rất nhiều người, bao quát Trần Vị danh đều muốn quá, càng đi về phía sau, khả năng xuất hiện kẻ địch sẽ càng mạnh, nhưng dù như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này trong kẻ địch hội bao quát này một nhánh. Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương, thậm chí còn có từng đưa đến rồi Phương Trượng đạo sư Đạp Vương cùng Ngưu Nhung Vương hai cái đều đến rồi. Dù cho tôn ngộ không thực lực kinh người, nhưng đối mặt Ngưu Ma Vương cùng Bằng Ma Vương liên thủ, sợ là không chiếm được chỗ tốt. Lại cẩn thận hỏi thăm một phen sau. Kết quả không ngoài dự liệu, ngoại trừ tôn ngộ không ở ngoài một nhóm người cũng đã bị tóm lấy. Hơn nữa, như ma vương cùng bằng ma vương đã thả ra tin tức, sau 3 tháng kim thiền tử thịnh yến, khoản đãi khắp nơi dự thực giả, cùng ăn truyền thuyết này bên trong có thể tăng cường vô thượng tu vi kim thiền tử thị. Đây là một cả bẫy. Trần vị danh phản ứng đầu tiên, cái gọi là thịnh yến có thể hay không ăn kim thiền tử vẫn còn không biết được, mà mục đích gì, tất nhiên là muốn dẫn tôn ngộ không đến đây. Nay mục đích của hai người, đến tột cùng là giết tôn ngộ không, hay là muốn tủ binh tôn ngộ không? Nguyên nhân không rõ, nhưng bất kể như thế nào đối với tôn ngộ không đều không phải tin tức tốt, không đúng vậy. Trần Ban nhưng là đầu góc mơ hồ giống như, cùng ta biết đồ vật hoàn toàn khác nhau à? Kim sĩ đại bảng vương này nhất khó, làm sao xuất hiện như ma vương rồi? Ai, thực sự là đại thế không thay đổi, việc nhỏ thường biến. Cái này ký ức thể tình cờ ăn nói linh tinh, Trần Vị danh sớm thành thói quen, chỉ là vấn đạo, ngươi cảm thấy ta có cần tới hay không? Đi. Trần Ban không chút do dự, nớ ngẩn đều nhìn ra được, đây là một cái trọng, nhưng dưới cái nhìn của ta, cái này cái trọng không phải nhắm vào tôn lộ không, mà là tôn cựu dương. Tôn Cựu Dương, chân vị danh tinh tế niệm một tiếng, lập tức đỗng nhiên tỉnh ngộ. Bọn họ là muốn cho tôn ngộ không rơi vào khốn cảnh, sau đó bức tôn Cựu Dương đi ra. Trần Bang gật đầu, mới có cái gọi là để Phật đạo truyền vào lăng Tiêu Tinh vực chỉ là cái danh nghĩa, lấy kinh nghiệm mục đích thực sự là tìm kiếm tôn Cựu Dương. Ta tin tưởng Thiên Quốc một phương tất nhiên là có manh mối, biết tôn Cựu Dương ngay khi đường dây này trên đường, vì lẽ đó lần nữa muốn cho tôn ngộ không rơi vào nguy cơ. Hầu tử tình cảnh rất nguy hiểm, khi hắn đưa Kim Thiền Tử đến Ma Vực một ngày kia, chính là chu diệt hắn thời điểm. Chân vị danh hơi làm suy tư. Dĩ nhiên làm theo, tác dụng của hắn chính là bức tôn Cựu Dương hiện thân, phương pháp tốt nhất chính là để hắn rơi vào tử địa. Nếu như tôn Cựu Dương đến cuối cùng đến chưa từng xuất hiện, vậy hắn cũng mất đi rồi tác dụng, bất kể là Phật vực vẫn là Thẩm phán Thiên cung đều không có cần thiết nuôi hổ thành hoạn, chung quy là chết. Nếu như là như vậy, chính mình phải đi nhìn rồi. Tính toán thời gian, 3 tháng đã qua rồi hơn một tháng, không hơn nhiều. Chân vị danh mang theo thủ du, biến hóa dáng rất sau, lấy tốc độ nhanh nhất hướng chỗ cần đến mà đi. Sư Đa Quốc, ở một viên sinh mệnh trên tinh cầu, không lớn nhưng chỉ cần có sinh mệnh liền cực kỳ bất phàm. Đồn đại bên trong, mấy cái yêu vương sau khi đến, liền đem cường giả trục xuất, người yếu thôn vệ. ở bắt chỉnh, cái tinh cầu đem to lớn cái tiên cảnh giống như tinh cầu đã biến thành cái yêu khí trùng thiên địa phương. chuyện này từ lâu truyền ra, nên tôn ngộ không chỉ làm chính mình mấy cái ca ca ở cái kia chưa từng phong bị, không ngờ càng là rồi thành rồi này lấy kinh nghiệm trên đường nhất khó vẫn là đại nạn. chờ chân vị danh chạy tới thời điểm, quả nhiên thấy rõ là yêu phong từng trận yêu tộc vô số lấy sư đà quốc làm trung tâm, ngẫu nhiên muốn thành tựu một cái yêu tộc vương triều hạ xuống thân hình sau, trần vị danh đã có đem thủ du đựng vào bên trong tiểu thế giới, không nghĩ cái tên này nhưng là một mặt kinh hỉ, nhẹ giọng la hét, tinh tốt, tinh tốt, tinh cầu này trên có tinh tốt, còn không chỉ một cái, vậy cũng là là cái không sai tin tức. ở trần vị danh kế hoạch bên trong, tìm người là đệ nhất chuyện quan trọng, đồng thời còn có thiên lộ sự tình, thiên cơ thượng nhân nói là giao cho thủ du nhiệm vụ, nhưng sau một quãng thời gian, hắn có thể cảm giác được thiên lộ can hệ trọng đại, coi như thủ du xong không được, mình cũng phải hoàn thành, không phải vậy é e sợ đúng chinh trời việc có ảnh hưởng rất lớn. một khi gặp phải, như có cơ hội tất nhiên không thể bỏ qua nhưng trước mắt nhưng là phiền phức. chân Vị Danh lắc đầu nói rằng, tinh cầu này ở trên không có một cái tiên tộc, ngươi này không phải muốn chết sao? Ta cũng có thể biến hóa ra dấp. Thu Du nhưng là không sợ, lắc mình biến hóa, quả nhiên thành rồi cái yêu tộc, còn là một nữ yêu, chính là cái kia cái thứ nhất trở về vị trí cũ tinh túc máu nhị tỷ. chân Vị Danh thần thức quét qua, không khỏi sững sờ, ngươi chuyện này, dù hắn thần thức kinh người, ở không cần phá vọng tổn chân chi nhãn điều kiện tiên quyết, dĩ nhiên cũng là không thấy được. Đối phương rõ ràng không nhiều đại la kim tiên cảnh giới mà thôi, thật là làm người kinh ngạc. Ta là tinh túc chi chủ, mỗi một cái trở về vị trí cũ tinh túc đều sắp trở thành sức mạnh của ta khởi nguồn. Thu Du giải thích, ta có thể trình độ nhất định sử dụng sức mạnh của bọn họ, còn có thể biến thành dáng dấp của bọn họ. Này ngược lại không tệ. chân Vị Danh không khỏi cười nói, liền không biết nơi này có hay không nhận thức Mao Nhị Tỷ yêu tộc, có nhưng là phiền phức rồi. Không sợ. Thu Du khẽ mỉm cười, Mao Nhị Tỷ nhận thức hẳn là đại yêu, chúng ta bực này thực lực ở tiểu yêu trung đẳng chứ chính là, coi như bị phát hiện rồi, vậy cũng là tiểu yêu, ngươi phụ trách giết yêu diệt khẩu là được rồi. Như vậy ngược lại cũng có chút đạo lý. Trần vị danh lắc mình biến hóa, thành rồi một cái công tổ yêu, đệ thấp tu vi đến đại la kim tiên cảnh giới, liền cùng tù du không nhanh không chậm hướng sư Đa Quốc đi đến. Một đường đi tới, có yêu tộc bán bạo vật, bán tài liệu, còn có ăn tù binh, đâm máu, thậm chí còn có nữ yêu ở cái kia triển khai mị hòa thuận, như ký nữ, toàn bộ bẩn thỉu xấu xa, khó coi. Đem một chủng tộc hy vọng ký thác ở trên người một người là không khôn ngoan, nhưng lãnh tụ tác dụng nhưng là vô cùng đại. Tin tưởng ở Đông Hoàng thái nhất thời đại, yêu tộc chắc chắn sẽ không là dáng dấp như vậy. Phong tung quá mức chủng tộc trong lòng như thế nào hội có đoàn kết ngưng tụ chi tâm nếu là bạo phát chiến tranh chân chính như vậy yêu tộc đúng là không đỡ nổi một đòn ở trần vị danh nhìn quanh cảm thán thời gian thụ du nhưng là tỉ mỉ ở cảm ứng không ngừng căn cứ cảm ứng tin tức dẫn đường năm cái có năm cái tinh túc một đường đi tới đến rồi sư đà quốc cửa thành vừa mới dừng lại thụ du truyền âm cùng trần vị danh toàn bộ đều ở bên trong còn cùng nhau những người này nên muốn làm ra đột phá cho nên đối với kim thiền tử Thịt có ý đồ sư đà quốc nói là quốc kỳ thực chính là một thành trì hơn nữa còn không là phi thường đại loại kia bây giờ vạn yêu tề tụ ngược lại thật sự là là thành rồi yêu nước chân vị danh cùng thủ du theo đoàn người xuyên qua cửa thành mãi đến tận một quảng trường khổng lồ vừa mới dừng lại quảng trường này còn có thể thấy được tàn viên đoạn ngói nên mới vừa bị thanh đi ra trung gian điều khiển một cái đại úng kim thiền tử bị cầm cố ở một bên tựa hồ sẽ chờ chứ bắt đầu ăn rồi một bên khác trên đài cao như ma vương bằng ma vương giao ma vương cùng ngu nhung vương đô ở sau người còn ngồi không ít khí tức cường đại yêu tộc đều là huân nguyên đế hoàng cảnh giới ngược lại là giao ma vương cùng ngu nhung vương thành rồi thực lực người yếu nhất liên ở phía trên, thù du chỉ chỉ, không chỉ có những ngày yêu vương, còn có tinh túc, khá là vướng tay chân a. chân vị danh bắt đầu suy tư cứu người chi pháp, nhưng có bằng ma vương ở, sợ là không dễ như vậy. chính là tư sách trong lúc đó, đột nhiên thấy rõ chân trời mây tía bốc lên, khí thế hùng hổ, tôn ngộ không đến đến rồi, phá vỡ trộm chương thiết, xin mời dùng tìm tòi động cơ tìm tòi then chốt tử, các loại tiểu thuyết mặc người quan sát. chương 966, huynh đệ phản bội, chân đạp mây tía, người mặc mưa gió, tôn ngộ không không có tác dụng thần thông lại bảo liền như vậy vọt thẳng đến rồi sư Đả Quốc phía trên. Cầm trong tay như ý kim cô đồng, ánh mắt như sát, khí tức bay vút, kinh thiên động địa. Như vậy sát khí, chính là Trần Vị danh đều sản sinh rồi ảo giác. Nếu không là Tôn Ngộ Không trên đầu còn mang theo cái kia kim cô, hắn thật sự cho rằng đến rồi cái đại hung vật. Hư không mà đứng, trong đáy mắt, toàn bộ sư Đả Quốc yên lặng như tờ. Nay một đường đi về phía tây, vừa mới bắt đầu Tôn Ngộ Không còn có xuất gia công không xuất lực, có thể từ khi Bạch Cốt Phu Ú nhân trận chiến đó sau, liền hoàn toàn thay đổi. Sau khi, đã có thể nói là gặp thần sát thần, nội tiên giết tiên. Dù cho là yêu tộc cũng không chút nào nương tay, mà bây giờ nhắc lên hắn, không phải Tề Thiên Đại Thánh, không phải Mỹ Hầu Vương, càng nhiều chính là xưng hắn vì là đại dội Hầu. Đứng lại thân hình, Kim Cô Đồng Hư không dám một cái, phì một tiếng, như hưởng cổ chuyển khắp bốn phía, làm cho tất cả mọi người trong lòng cả kinh, có bất kỳ giả càng là sợ hãi đến không nhịn được lùi về sau và lăn đi một mảnh. Hít sâu một hơi, tôn nộ không nhìn như Ma Vương cùng Kim Sĩ Đại Bằng Vương lớn tiếng quát, Lao nhiêu, đại bảng, kết nghĩa tình không dám quên, như ngày xưa có cái gì xin lỗi, tìm ta lão tôn chính là cùng sư phụ ta không quan hệ. Vừa nghe lời ấy, Kim sĩ Đại Bằng Vương đột nhiên một thoáng trầm lên, chỉ vào Tôn Ngộ Không một trận mắng to, một cái một sư phụ, mất mặt xấu hổ, đều quên ngươi ngày xưa nói cái gì rồi đây là sư phụ ngươi à, thật coi chính mình là Phật Vực hòa Thượng rồi, Bồ đề lao tổ ni biển máu của ngươi đại thủ ni. Tôn Ngộ Không mặt không hề cảm xúc, từ Tôn nói, ta không coi chính mình là hòa Thượng, nhưng hắn cũng xác thực là sư phụ ta, không, có cái gì có thể nói. Hôm nay tới đây, không muốn nhiều lời, người này, ngươi thả hay là không thả? Kim sĩ Đại Bằng Vương lạnh rên một tiếng, nếu không thả, ngươi lại nên làm như thế nào? tôn nộ không hít sâu một hơi, lại lớn tiếng nói, cái kia chính là ngọc đá cùng vỡ rồi. tiếng nói vừa dứt, trong tay kim cô động vung lên, hóa thành vạn mét to nhỏ, lăng không nhất động, quay về sư đả quốc đập xuống. một lời không hợp, chính là độc thủ, đây mới là tề thiên đại thánh. một bên này giờ không nói gì, như ma vương đã sớm chuẩn bị, nhất thanh chấm hát, hóa thành vạn mét to nhỏ, trong tay hồn thiết côn trực tiếp tiến lên lên tiếp, tầng tầm gác ở rồi kim cô động ở trên. hai cái hồn nguyên đế hoàng đánh mạnh, đều là lấy lực tăng trưởng, như vậy liều mạng, lực bộc phát đạo đáng sợ đến mức nào? chỉ nghe một tiếng vang thật lớn to lớn cái sư đả quốc trong nháy mắt chia làm rồi mấy chục khối, đại địa hoặc nô lên hoặc tuyến hạ, một quốc gia chi đều trong nháy mắt chính là thành rồi phế tích. Kim sĩ đại bằng vương hai cánh vu một cái, đem kim thiền tử cuốn lên bay lên trên không. Cái khác huân nguyên đế hoàng cũng là từ người này tránh, vô số yêu tộc chết oan chết hưởng. Mẫu thân của ta a, thu du một trận nghĩ đến mà sợ hãi, này hầu tử làm sao cũng không nhiều nói mấy câu, liền đấu võ rồi, đây là tới cứu người à? Lúc này hắn đã đến rồi ngoài thành xa xa, vừa nãy một khắc đó, may mà trần vị danh xem thời cơ, thừa dịp hỗn loạn vui mừng kéo hắn một cái dịch chuyển không gian đến rồi xa xa miễn cưỡng cách ra rồi đáng sợ kia khí lãng đây mới là chính mình nhận thức cái kia hầu tử mới đúng chân vị danh thầm nghĩ trong lòng tôn ngộ không không phải kẻ ngu dốt hắn biết như ma vương đoàn người vì là cũng không phải là kim thiền tử mà là hắn cũng là chắc chắc rồi này mấy cái huynh đệ kết nghĩa sẽ không dễ dàng đúng kim thiền tử động thủ trong lòng tức giận tự nhiên trực tiếp đấu võ nhưng này hầu tử sợ là không nghĩ được càng sâu căn bản không biết như ma vương mấy cái là thật sự mang theo sát ý đến nếu động thủ chính là không chỗ nào lưu thủ nhất sau khi Tôn ngộ không trực tiếp hóa xuất pháp thiên tượng địa thần, hai chân mánh đạp đại địa, một trận nổ vang, kim cô đồng quét ngang lại là giết chết tảng lớn yêu tộc. Rút một cái lông khỉ thổi một hơi, hóa xuất hầu tử hầu tôn vô số, chiến trường hỗn loạn tương mừng. Người này dội hầu. kim sĩ đại bằng vương hét lớn một tiếng, cầm trong tay kim thiền tử quay về một bên ngu nung vương ném một cái, chính mình chính là cầm trong tay một cây trường kích tử trên trời giáng xuống, tầm tầng đập phá kim cô đồng ở trên. Hai người rút ngắn khoảng cách, kim sĩ đại bằng vương phát sinh quá mắng, ngươi xem một chút người đang làm gì bọn họ cũng là yêu tộc. Ngươi thực sự là bị mê rồi tâm, quên chính mình là chủng tộc gì rồi à? Ngươi để ta làm sao đem bọn họ xem thành cùng tộc? Tôn nộ không cũng là giống to, không chỉ là bọn họ, còn có các ngươi. đều biết ta ở tre trở kim tiền tử đi về phía tây, đều biết ta là bị bức ép bất đắc dĩ, vì sao còn muốn cố ý làm khó dễ, một đường hãm hại, thật sự coi ta là không dám giết cùng tộc cả. Một lần, hai lần, mười mấy lần, nhiều lần như vậy lại đây, đổi làm ngươi, ngươi có thể như thế nào ta bất diệt bọn họ toàn tộc, đã là nhớ kỹ yêu tộc bản phận rồi. Bọn họ cũng là thôi, các ngươi các ngươi vì sao cũng tới rồi đến tuột cùng là ta quên bản phận vẫn là các ngươi làm quá phận quá đáng kim sĩ đại bằng vương bị hỏi á khẩu không trả lời được trong mắt lấp lóe mê quang trong giây lát lại là trở nên cực kỳ kiên định chấm quát một tiếng chuyện hôm nay nếu không thể kìm được ngươi tự nhiên cũng không thể kìm được ta rồi ngày xưa chúng ta bảy người kết bái người người đều chỉ nói ngươi tôn ngộ không như thế nào được đến ngày hôm nay liền đến phân cái cao thấp nhìn chúng ta bảy đại thánh ai mới là mạnh nhất tiếng nói vừa dứt hai cánh vũ thân như tập phong vung vậy trường kích từ bốn phương tám hướng tiến công tôn ngộ không Đại băng bộ tộc từ trước đến giờ lấy tốc độ tăng trưởng, dù cho hầu tử tốc độ vượt qua người ta một bậc, nhưng cũng là không sánh được Kim Sĩ Đại Bàng Vương. Trong lúc nhất thời Kim Cô đồng tạ tạp hữu quét, nhưng Thủy Trung khó có thể bắn trúng. Chỉ là hắn hôn độn Kim Thần, pháp bảo thần thông khó thương, dù là Kim Sĩ Đại Bàng Vương trong lúc nhất thời cũng khó có thể làm sao hắn. Bất quá Đại dội Hầu chính là Đại dội Hầu, há lại là như vậy thành thật. Tựa hồ bởi vì khó có thể bắn trúng Kim Sĩ Đại Bàng Vương, đơn giản hành rồi tâm, nhưng thấy như ý Kim Cô đồng xoay một cái, càng là hướng về phía Lưu Ma Vương dễ đi. Thời khắc này càng là muốn lấy một địch hai, Như Ma Vương phản ứng đầu tiên là muốn thoái nhượng, cũng không biết nhớ ra cái gì đó, cũng là trong mắt tinh quang lóe lên, hét lớn một tiếng, hỗn thiết côn chính là tiến lên lên tiếp, hai cái to lớn cây gậy gõ thực, lại là một trận khí lãng bốc lên. Bất quá lần này, tôn ngộ không cũng không có sẽ cùng Như Ma Vương làm thêm phân cao thấp, trái lại dựa vào lực đạo bay lên trời, lại là hướng về phía những tinh túc đó giết tới. Quả nhiên coi trời bằng vùng, năm cái tinh túc cười lạnh một tiếng, chính mình muốn chết, chính là không trách chúng ta rồi. Tiếng nói vừa dứt, chính là ai nấy dùng thủ đoạn, quay về tôn ngộ không giết tới này năm cái tinh túc đều là cùng thế hệ bên trong người tài ba, coi như là không như châu mà vương cùng kim sĩ đại bằng vương, cách biệt cũng tuyệt đối không nhiều, có thể nói thế lực ngang nhau. tôn ngộ không lấy một đi bảy, trong nháy mắt chính là rơi vào hạ phong. có kim sĩ đại bằng vương ở, thậm chí đều khó mà ở phi không, chỉ có thể chân đạp bình ngông, vung vậy như ý kim cô bẩm cùng bảy người khổ chiến. ta đã xác định tinh túc, ngươi đi vào trước. chân vị danh thừa dịp phi xa hiểm hộ mở ra một cái hố đen, để thủ du trở về tiểu thế giới. trước mắt tôn ngộ không cuốn lấy bảy người. Hắn có cơ hội từ ngu Nhung Vương trong tay cứu người rồi. Chính là muốn động thủ thời khắc, đột nhiên nổ vàng, trên đất càng là xuất hiện một cái lỗ thùng to, lập tức thấy rõ bốn bóng người xông ra ngoài, trực tiếp chạy về phía ngu Nhung Vương cùng giao Ma Vương. Trước mặt bóng người cực kỳ to lớn, chính là một con ngăm đen lợn rừng, cùng một cái bạch long bay lên, đem hai cái yêu vương đụng phải trở tay không kịp, trong tay kim tiền tử càng là bay ra ngoài. Hỗn loạn trong lúc đó, lợn rừng phía sau một cô gái bay lên trời, đem kim tiền tử ôm ở rồi trong lòng. Chương 967, nhúng tay. Chân vị danh đang muốn ra tay. Không hề nghĩ rằng càng là có người cấp ở hắn phía trước, nhìn kỹ, chính là Kim thiền tử cái khác mấy cái đồ đệ, còn có cái kia gặp qua một lần nữa Nữ nhi quốc quốc vương. Lúc này Nữ nhi quốc quốc vương đem Kim thiền tử ôm ở rồi trong lòng, cực kỳ hưng phấn, Liên Thanh nói rằng, "Thánh tăng đừng sợ, ta tới cứu ngươi rồi, ta nhất định sẽ mang ngươi an toàn rời đi." Ngày nay đồ đệ, tuy rằng đi về phía Tây trên đường đều có thu hoạch, đến cho tới hôm nay, cũng chỉ có Tôn Ngộ Không một cái tiến vào rồi hỗn nguyên đế hoàng cảnh giới, cái khác đều là tiền vương, Nữ nhi quốc quốc vương cũng là. Cũng khó trách Tôn Ngộ Không hội như vậy bất cần mạnh mẽ muốn lấy một địch bảy hóa ra là vì hấp dẫn sự chú ý nhưng trần vị danh nhưng là nhìn ra được như vậy làm việc kỳ thực cân nhắc cũng chu toàn bọn họ cũng chỉ là muốn chứ trước tiên đem kim thiền tử cấp cứu rồi lại nói còn cái khác căn bản không có cân nhắc trước mắt dù cho là đã đắc thủ rồi cũng không an toàn bảy cái huân nguyên đế hoàng ở đây căn bản không thể đem người cứu đi đặc biệt là có kim sĩ sí đại bằng vương ở bất quá cái kia kim sĩ sí đại bằng vương cũng là hạ người tâm cao khí ngạo nên không bỏ xuống được tư thái cũng cũng không đến cướp giật kim tiền tử chỉ là thế tấn công bén hơn rất rõ ràng là muốn đem Tôn Ngộ Không có lấy, khiến cho hắn không được thoát thân. Ngược lại thật sự là là coi thường chúng ta à, liền như thế mấy lần liền muốn đem người liền đi, Thái buồn cười rồi. Một cái đầu sói ương thân tinh túc cười lạnh một tiếng, giơ tay một trường, sắc bén khí xoay quanh chính là quay về Kim thiền tử vô tới. Đây là một cái hôn nguyên đế hoàng tu sĩ, hơn nữa hôn nguyên đế hoàng tinh túc, không có mấy cái là người yếu, dù cho chư bắt rồi mấy cái liên thủ cũng không thể có thể đánh được. Nữ nhi quốc quốc vương trước tiên chính là xoay người, đem Kim Tiễn tử che ở trước người, lấy chính mình phía sau lưng cản lại. Nay nhất chào chào thực. Tất nhiên là chia năm sảy bảy. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Trần Vị Danh biến thành Nhất Hổ yêu răng, rớp, thân mang đốn hoa y y, cầm trong tay hổ đầu đao, hét lớn một tiếng, chớ có hại người. Tiếng nói vừa dứt, chính là một đao chém quá khứ, trực tiếp chém ở rồi cái kia trên móng vuốt. Một trận đốn lửa bắn ra bốn phía, phản phất hai thanh thần binh giao phong, mạnh mẽ đem cái kia đầu sói tinh túc bức cho rồi trở lại. Kẻ này cũng rất cứng rắn. Trần Vị Danh thầm nghĩ trong lòng, cái kia đao chính là hắn dùng đạo văn đều hóa thuật ngưng tụ, dù cho có thể áp chế ở rồi đế hoàng thần binh đẳng cấp, nhưng cũng uy lực bất phàm lại không có thể đem cái kia móng đuốt cho bộ xuống. Chỉ là cái kia tinh túc cũng là một trận gây người, không hề nghĩ tới lại đột nhiên giết ra như thế một cái trình giáo kim, nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu mới là vấn đạo, ngươi là người phương nào? Hồ đầu bang lão đại. Chân vị danh cực kỳ vô lại giống lên một tiếng, lập tức lại là vung vẩy hồ đầu đao như cuồng phong bạo vũ bình thường giết tới. Hắn kiếm đạo còn không được, đao đạo liền càng không cần phải nói rồi. Không có trương pháp gì, lúc này thuần túy là dựa vào một thân tu vi và tu hành lĩnh nộ khi theo tay làm. Nhưng tức đã là như thế, vẫn như cũ khí thế đáng sợ càng là đánh cái kia tinh túc luống cuống tay chân khó có biện pháp không hề nghĩ rằng bị người cứu nữ nhi quốc quốc vương mấy cái một trận ngây người tựa hồ còn không phục hồi tinh thần lại xem chuẩn vị danh cũng là không nói gì chỉ có thể giống to là chuẩn bị ở này ăn cơm tôi à còn không mau đi nghe được này kinh lôi giống như một tiếng nữ nhi quốc quốc vương mới là tỉnh táo lại bận rộn là nói cảm ơn một tiếng liền dẫn chứ kim tiền tử bay lên không lão xa ngươi nhanh theo tới chư bát giới vội vàng hô nữ nhi này so với yêu tinh còn đáng sợ hơn như không ở bên biên nhìn chằm chằm nhất định sẽ đem sư phụ cho hớt khô rồi mặt xanh đầu đã nói một tiếng được, liền cầm trong tay trăng lưới liềm sạn vung lên, đừng lùi chu vi mấy cái yêu tộc sau, liền bay lên không đuổi theo. Trần Vị Danh vung tay lên, chân khí như ngục, đem bốn phía yêu tộc bao phủ, lại là hô to một tiếng, các ngươi đều đi. Chư bắt giới mấy cái cái nào còn nhiều nghĩ, lập tức cùng cái kia bạch long bay lên không bay đi. Tàng lớn yêu tộc muốn đuổi theo, chân Vị Danh cầm trong tay hổ đầu đao một trận điên cuồng vung dậy, kim nhuệ khí dường như báo táp, trong nháy mắt chém giết vô số. To lớn cái sư đà quốc ở trên, chỉ còn giữ lại giao ma vương cùng ngu nhung vương hoàn hảo không chút tổn hại nhưng cũng là bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Ở trước mặt ta còn muốn chạy Kim sĩ Đại Bàng Vương hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, liền buông tha Tôn Ngộ Không truy kích mà đi. Dù là Hầu tử thực lực bất phàm, nhưng cũng không cách nào từ Ngưu Ma Vương mấy cái giáp công bên trong rảnh tay ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đại Bàng bộ tộc từ trước đến giờ lấy tốc độ tăng trưởng, hai cánh lóe lên chính là chín và dặm, há lại là nữ nhi quốc quốc vương mấy cái có thể so sánh dây lắt trong lúc đó liền phải đổi tới. Đứng lại cho ta đến. Một tiếng nổ tung bạo hống, chân vị danh phóng lên trời, bay đến rồi Kim Sí Đại Bàng Vương phía trước. Trong tay hổ đầu đao tầng tầng đánh xuống, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta kinh ngạc, chính là Kim si Đại Bàng Vương cũng chỉ có thể cầm trong tay trường kích hoàn trận. Mất tiên cơ bên dưới, dù là Kim si Đại Bàng Vương càng cũng là bị trực tiếp từ không trung đánh xuống. Chỉ là còn chưa rơi xuống đất, liền thấy rõ thân hình lóe lên, còn như lôi điện bình thường ở đây đuổi theo, một cái trước mắt, càng là xẹt qua rồi Trần Vị danh đến rồi sau người. Cái tên này quá nhanh. Trần Vị danh cũng là không nhịn được thầm than một tiếng. Như kế tục dùng hiện tại này, mấy cái bản lĩnh là không ngăn được Kim Sí si Đại Bàng Vương, chỉ có thể bại lộ thân phận rồi. Trong lòng hơi động một cái dịch chuyển không gian trong nháy mắt đến rồi kim sĩ đại bảng vương phía trước đại đao vung nhảy lại là đem hắn từ không trung đánh xuống lần này kim sĩ đại bảng vương không có lại tiếp tục truy kích mà là từ dưới đất đứng lên nhìn trần vị danh trở nên hoảng hốt tựa hồ nhớ tới một chút cái gì lập tức hét lớn một tiếng ngươi nhưng lại chuẩn bị danh không gian thần thông tu sĩ cực nhỏ đặc biệt là yêu tộc chính là hiếm thấy có thể ra tay giúp đỡ tôn ngộ không có thể có thần thông như vậy tựa hồ chỉ có một người chân vị danh ba chữ vừa ra bốn phía nhất tĩnh chính là Ngư ma vương cùng tôn nộ không cái kia nơi cũng ngừng lại Trương Hải thành một trận chiến, bây giờ Lăng Tiêu tinh vực đã không có mấy người không biết danh tự này rồi. Chân vị danh, đại biểu chính là vô địch cùng cảnh giới truyền thuyết, mạnh như Hoàng Thiên Thái tử, cũng là bị hời hợt liền thu thập. Có đồn đại xưng, hắn đã cùng ngày xưa Thiên Diễn đạo tôn giống như vậy, có vượt cấp chém giết trí tôn thực lực, chỉ là không thể nào nghiệm chứng mà thôi. Sớm đã biết sẽ bị nhận ra, Chân vị danh cũng không có giả vờ giải thích, thân hình biến hóa, biến thành chính mình rằng rớp, mặt mày lạnh từ tốn nói, thời gian qua đi nhiều năm, vẫn như cũ không quên được ngày xưa kết nghĩa tình. Yêu Vương Quần Sơn bảy đại thánh nơi này thì có năm cái, vì sao phải phản bội? Kim sĩ đại bằng vương sắc mặt thanh hồng bất định, tựa hồ không biết giải thích như thế nào. Một hồi lâu mới là lớn tiếng quát, ngươi ngày hôm nay là phải giúp này hầu tử ạ Trần vị danh thở dài một tiếng, về công là các ngươi vô lý trước, hầu tử không căm phẫn các ngươi, các ngươi nhưng là ở đây chặn lại. Vệ tư, ta gián tiếp đạt được bồ đề lao tổ không ít ấn huệ, phải giúp đệ tử của hắn cũng là bình thường. Này tiếng nói vừa dứt, bang cổ phủ thai ấn bên trong trần bản chính là cười nói, vệ tư ngươi là có lý, có thể về công liền không nhất định rồi. Ai nói này hầu tử liền không đắc tội bọn họ. Trần vị danh chính là kinh ngạc lời ấy ý gì thời điểm, liền nghe thấy Nưu Ma Vương gầm lên giận dữ, ai nói là chúng ta vô lý trước, ngươi có thể hỏi một chút này hầu tử làm cái gì? Hại ta hài nhi ở tiền, đùa ta nương tử ở phía sau, ta muốn ngăn hắn, chẳng lẽ vẫn là đối lý. Lời vừa nói ra, tự nhiên là để Trần vị danh sững sở, không biết sao. Chương 968, du Địch Nưu Ma Vương gầm lên giận dữ, để Trần vị danh một trận kinh ngạc, những năm này hắn chỉ quan tâm tôn ngộ không đoàn người đến rồi nơi nào, làm sao biết đến tụt cùng đã xảy ra cái gì? nếu như ta tin tức không sai, như Ma Vương người vợ gọi thiết phiến công chúa, có đứa bé gọi Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi ở trên đường chặn lại tôn ngộ không, còn nhỏ tuổi thực lực siêu quần, nhưng cuối cùng nên bị bắt được Phật vượt đi tới. Vợ hắn cũng có thể bị tôn ngộ không trêu đùa quá, vì lẽ đó lao nhưu đến cản hắn, có thể nói là hợp tình hợp lý. Trần Bàn dăm ba câu liền đem sự tình giải thích một phen, một mặt ý cười, chờ xem trò vui. Trần Vị danh khá là kinh ngạc, không nhịn được vấn đạo, ngươi làm sao bộ dáng này, thật giống é e sợ trò thiên hạ không loạn. Trần Bàn lắc lắc đầu. Ta chỉ là muốn đến chuyện ngày hôm nay có thể rất tốt hóa giải rồi, vì lẽ đó không lo lắng gì rồi. Nếu như chỉ là bởi vì cái vấn đề này, cái kia đến chặn lại hẳn là chỉ có Như Ma Vương, có thể Kim Sĩ si Đại Bằng Vương cũng tới rồi, nói rõ không phải đơn giản như vậy. Kim Sĩ si Đại Bằng Vương ca ca ở Phật vực, con trai của Nưu Ma Vương ở Phật vực, vì lẽ đó bị đồng thời áp chế, rất hợp lý. Ngươi nếu là đơn thuần ngăn cản bọn họ, để tôn ngộ không quá khứ, tất nhiên rất khó hóa giải ngày hôm nay việc. Hai người đều là đến thân huyết mạch bị người nắm ở trong tay, nếu là nhiệm vụ thất bại, rất có thể chính là mất đi người thân. Từ đạo hưu bất tử bần đạo, tình huống như vậy hạ, bọn họ tất nhiên không tiếc bất cứ giá nào nên vì khó tôn ngộ không. Kết quả cuối cùng, không phải tôn ngộ không tử, chính là bọn họ vong. Trần Vị danh hơi suy nghĩ một chút, cũng là muốn rõ ràng trong đó quan hệ. Coi như ngày hôm nay để tôn ngộ không đi trước rồi, bọn họ cũng tất nhiên hội một đường đuổi theo Kim Thiền Tử mà đi, đi về phía tây không được căn bình. Nói chung, ở giữa hai người nhất định phải làm cái kết thúc, như nhất định phải chết một phương. Suy nghĩ chốc lát, đột nhiên trong lòng hơi động, có tính toán, nhất thời cười nói. Vậy cũng chỉ có thể để Như Ma Vương cùng Kim Sĩ Đại Bàng Vương chết rồi. Trần Ban cũng là gật đầu, chỉ cần bọn họ chết rồi, Phật vực liền vô pháp giết người chết làm đến đến cái gì, coi như con tin không có rồi giá trị, cũng sẽ không dễ dàng giết chết. Liên như cái kia Khổng Tuyên, Khổng Tước Đại Minh Vương, như vậy thực lực đều là hữu dụng. Rõ ràng rồi. Trần vị danh gật đầu, lại là nhìn về phía chiến trường. Lúc này Như Ma Vương cực kỳ tức giận giống như vậy, trong tay hôn thiết côn điên cuồng đập về phía Tôn Ngọc Không, đều là ngươi này thú hầu tử, cũng không ghi nhớ người ta tình huynh đệ, càng hại ta Hải Nhi, nạo phu nhân ta. Ta nếu không để ngươi vạn kiếp bất phục, nhận người đời sau như thế nào xem ta. Hai người thực lực vốn là tương đương, nay một phen tản nhẫn tạm tản nhẫn đặt xuống, đều là không chiếm được bán chút lợi lộc. Kim sĩ đại bằng vương tựa hồ cũng là làm ra quyết định, nhìn chân vị danh nói, hiện nay thiên hạ, đều nói ngươi chính là hôn Nguyên Đế hoàng người số một rồi, ta là không phục, liền tới xác minh một phen. Người số một thế tuổi, ngươi như muốn, đưa ngươi chính là. Chân vị danh tử Tôn nói, chuyện hôm nay, ta nhưng là không thể không nhúng tay. Nếu cũng là muốn luận tư tình, ta coi như là còn bổ để lao tổ tình rồi sẽ cùng cái kia mấy cái tinh túc vắt lên, bọn ngươi hạng người vô danh, bất ở chỗ này dính liễu, miễn cho chết rồi cũng không biết chết như thế nào. Không liên hệ, lan xa một chút. Lời vừa nói ra, tự nhiên là nhà cái kia mấy cái tinh túc nội trận lôi đỉnh. Nói là vô danh, vậy cũng chỉ là so với trần vị danh loại này quá có tiếng. Tinh túc xuất thân bọn họ, trời sinh khởi điểm so với những tu sĩ khác cao, cùng thế hệ bên trong người tài ba, chưa từng sử dụng đạo quả loại hình đốt cháy giai đoạn đồ vật, ngày khác thăng cấp trí tôn cũng là vô cùng có khả năng. Trong ngày thường vốn là đối xử người khác có loại cảm giác ưu việt bây giờ bị như thế một trận nhục mạng, lòng dạ há có thể dẹp loạn. lúc này cùng têo lên quát mắng, thật sự coi chính mình vô địch không được rồi. hôm nay muốn để cho ngươi biết chúng ta lợi hại. theo mặc dù là bông tha tôn ngộ không, cùng nhau quay về trần vị danh vây quanh. năm cái tinh túc liên thủ, sắp thực là khí thế che trời, lôi đỉnh vũ khiếu, cực kỳ đáng sợ. nhưng trần vị danh nhưng là không sợ, hắn bản ý chính là muốn dẫn năm người lại đây. hôm nay không chỉ là bang tôn ngộ không hóa giải này nhất khó, chính là muốn đưa này mấy cái tinh túc trở về vị trí cũ. hiếm thấy tìm tới năm cái, tuy tiện chạy một cái đều là đáng tiếp Tuy rằng luôn tử khá tàn nhẫn, nhưng Kim Sĩ Đại Bàng Vương vẫn không có chân chính hạ định quyết tâm, trong lúc nhất thời vừa không có ra tay công kích Trần Vị Dành, cũng không có đi giúp Nhu Ma Vương đánh Tôn Ngộ Không, tựa hồ còn đang do dự, không biết như thế nào cho phải. Một bên chiến trường giằng co, nổi giận Nhu Ma Vương điên cuồng công kích, mà bởi vì Kim Thiền tử bị thành công cứu đi, Tôn Ngộ Không đã không có rồi trước như vậy sát khí, thêm vào khả năng trong lòng thật có quý, ra tay cũng là hòa hoãn rồi rất nhiều. Trong lúc nhất thời bị áp chế, khó có thể bước ra. Mà năm cái tinh túc liên thủ, uy năng hiển hách, làm cho Trần Vị Dành chỉ có thể dùng các loại thần thông ứng phó, tránh trái tránh phải, khá là trật vật răng, giốt. Nhưng mặc kệ cái kia năm người như thế nào tiến công, trước sau đều không thể chân chính thương tổn được hắn mảy may. Răng qua hồi lâu, Kim Sĩ Đại Bàng Vương đột nhiên thật giống phục hồi tinh thần lại, thay đổi sắc mặt, bay về cái kia năm cái tinh túc hô to một tiếng, mau bỏ đi, mau bỏ đi, hắn ở dẫn các ngươi bị lừa. Hắn so với Tinh Túc càng hiểu hơn Trần Vị danh, tuy rằng giờ khắc này Tinh Túc chiếm thừa phòng, nhưng liền hắn bản thân biết Trần Vị Dành tuyệt chiêu, một cái đều vô dụng, thuần túy chỉ là dùng phổ thông thần thông ứng phó. Như vậy như vậy tất nhiên có cảm ấy. nay tiếng nói vừa dứt liền nghe trần vị danh cười lớn một tiếng chậm lập tức liền thấy do cắt bay đá chạy đất trời tối tăm nhật nguyệt tảm đạm trong lúc đó đá vụn bắn tung trời một cái to lớn trận pháp ở bốn phía lơ lửng giữa trời mà lên tự từ tiểu thế giới gây dựng lại sau khi có lợi có hại chỗ tốt là thế giới lực lượng cường đại hơn có biến chất không tốt chính là bởi vì mắt trận bị cố định vô pháp lại thả ra vì lẽ đó lại triển khai thế giới chi trận trở nên phiền phức rồi rất nhiều trước hết bố trí chu thiên tính đấu đại trận sau đó dùng thế giới lực lượng dần Mãi đến tận hoàn thiện cần khá thời gian dài. Vì đêm này nằm tên tinh túc một lưới bắt hết, hắn chỉ có thể giả vờ không địch lại, dẫn bọn họ áp chiến, đồng thời bố trí thế giới chi trận. Tuy rằng Kim Sĩ si Đại Bàng Vương xem thời cơ, biết bị lừa, nhưng đáng tiếc vẫn là trượng. Thế giới chi trận lơ lửng giữa trời mà hiện, phạm vi mười mấy và mét, chính là Kim Sĩ si Đại Bàng Vương cũng không kịp rút đi, càng không cần phải nói cái kia năm cái tinh túc rồi, tất cả đều rơi vào rồi trong đó. Mắt thấy trận pháp này có nhật nguyệt tề trời, tinh hà lưu chuyển, phảng phất cùng bên ngoài đại thế giới hoàn toàn cách ly năm cái tinh túc đều là ám đạo không ổn nhưng cũng không đến nỗi liền như vậy đánh mất chiến ý chỉ là trận pháp đã nghĩ bắt chúng ta há không buồn cười đầu soi ưng thân tinh túc lạnh rên một tiếng hai chảo vung lên vô số sắc bén lực lượng như lốc xoáy bình thường giết hướng về trần vị danh ở trên cái thế giới này diện các ngươi đã là thịt cá mặc người sâu xé rồi trần vị danh tiện tay vung lên sắc bén lốc xoáy cuốn ngược mà quay về cái kia tinh túc muốn né tránh nhưng là phát hiện mình thân thể bị cầm cố rồi không thể động đậy chỉ có thể nhìn sự công kích của chính mình đánh tới trong nháy mắt bao vây a Một trận kêu thảm thiết, đợi được lốc xoáy biến mất, kể cả bóng người cũng biến mất rồi, một điểm không dư thừa. Bất quá một chiêu, thậm chí một chiêu đều không thể nói được. Trong lúc nhất thời, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, không có ai xem hiểu cái kia tinh túc là như thế nào tử. Chương 969, dễ bằng. Một chiêu đánh gục, Trần Vị danh hơi thở ra một hơi. Thế giới chi trận uy lực chính là đáng sợ như thế, vừa nãy một đòn nhìn như hời hận, kỳ thực trong đó còn lẫn vào rồi lượng lớn thế giới lực lượng. Cùng thời khắc đó, tiểu thế giới bị chính mình chúa thể, còn có thể rất lớn trình độ hạ thấp đối phương lợi dụng nguyên khí đất trời lượng đã như thế, chẳng khác gì là gấp ba sức chiến đấu chính mình ở đánh không tới 5 phần mười sức chiến đấu đối thủ, thực lực trên lệch trong nháy mắt kéo lớn, mà đối phương thậm chí đều không tự biết. Kết quả như thế, làm cho người kinh hãi, dù cho là kim sĩ đại bằng vương, này mấy người trợ giúp coi như không bằng chính mình, cũng không kém nhiều lắm. Bây giờ trần vị danh có thể giơ tay nhấc chân giết chết chi, cái kia chẳng phải là cũng có thể như vậy dễ dàng đánh giết chính mình? Những người này kinh ngạc, nhưng trần vị danh sẽ không, thở ra một hơi sau, thân hình nói lên, lại là đến rồi một cái khác tinh túc bên người, cái kia tinh túc cũng là phản ứng rất nhanh. Toàn lực đánh ra một trường, vận chuyển mười thành chân khí, ý đồ bức lui đối phương, chính mình làm tiếp thoát thân. Có thể Trần Vị Danh làm sao cho hắn cơ hội, thôi thúc không gian đạo văn, một cái dịch chuyển không gian. Cái kia tinh túc trong nháy mắt đến rồi một cái khác tinh túc bên người, toàn lực một trường trực tiếp đem bắn chúng. A, một tiếng gào lên đau đớn, bị đánh trúng tinh túc trong miệng chảy như điên máu tươi, ra tay cái kia tinh túc cũng là bị chấn cánh tay tê dại, hai mắt trở nên thất thần, khó có thể nghĩ rõ ràng vừa nãy phát sinh rồi cái gì. Tiểu thế giới hình thành, để Trần Vị Danh đối với thế giới chi trận nắm giữ lại là tăng lên rồi một cấp độ. Dịch chuyển không gian không giới hạn nữa với mình, còn có thể tác dụng vu một cái tiểu nhân không gian. Chỉ muốn bên trong không gian kia sinh mệnh tồn tại không đủ mạnh, thì sẽ kể cả không gian đồng thời bị rời đi. Ở vùng không gian này, chân vị danh không nói là không gì không làm được thần, nhưng đã là rất gần rồi. Đối mặt đối thủ như vậy, hắn thậm chí đều không cần tự mình động thủ, chỉ cần tâm tùy ý động không chế trận pháp liền có thể. Cái kia hai cái tinh túc từng người chịu thiệt, một cái thậm chí đã trọng thương. Nay còn không phản ứng lại, lại thấy rõ bốn phía tối sầm lại, nương hiện tinh thần vô số. Từng cái từng cái tinh hà, từng đạo từng đạo ánh sao. Từ bốn phương tám hướng đánh tới, thiên phát sát cơ, đấu chuyển tinh di. Thời khắc này, chân vị danh chính là này một phương tiểu không gian trời. Phong thủy thuật đến rồi cực hạn, chính là vận dụng toàn bộ vũ trụ sức mạnh, liền như hắn giờ phút này giống như vậy, cực lấy hết tất cả sức mạnh để bản thân sử dụng. Tinh thần ánh sao cắt ra không gian mà đến, trực tiếp bắn chúng cái kia bị thương thật nặng tinh túc. Này không phải bình thường thần thông hóa thành, có thể nói là chân chính tinh thần, uy lực to lớn. Cái kia tinh túc chỉ kịp tiêu thảm một tiếng, chính là triệt để hóa thành rồi cho tàn. Đáng chết. Ra tay chấn thương cánh tay tinh túc sắc mặt thanh hồng bất định này người đồng bạn bằng là gián tiếp chết ở rồi trong tay hắn chính là suy nghĩ phải làm như thế nào đến thời điểm đột nhiên cảm giác ngược mắt lạnh túi đầu vừa nhìn con ngươi nhất thời cấp tốc phóng to nửa đoạn trường kiếm phá ngược mà xuất trực tiếp đem hắn đâm thủng thanh kiếm kia cuốn quanh chứ vạn đạo lực lượng đang nhanh chóng mang đi tính mạng của hắn lực lượng không kinh ngạc thốt lên một tiếng muốn tranh thoát lấy tu vi của hắn chiêu kiếm này chỉ có thể trọng thương hắn còn chưa đủ lấy lấy tính mệnh của hắn chỉ là âm thanh vừa ra liền thấy đạo diễn kiếm hướng lên trời vẩy một cái. Phản phất chọn đầu hũ giống như vậy, trực tiếp đem thân thể chọn thành rồi hai nửa, chính là cái kia nguyên thần cũng không may mắn thoát khỏi, trong nháy mắt phá nát, hóa thành một vệ sáng phóng lên trời, cùng với tiền cái kia hai cái như thế, xuyên thủng thế giới chi trận, biến mất ở không trung. Nhìn biến mất lưu quang, chân vị danh hơi có suy nghĩ, không biết là chính mình tiểu thế giới còn chưa đủ hoàn thiện, hay là bởi vì tình túc lực lượng có cực cường xuyên thấu tính, thế giới chi trận còn không ngăn được những này lưu quang. Dây lát trong lúc đó đánh giết ba người, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, kim sĩ đại bảng vương sắc mặt cực kỳ khó coi còn lại cái kia một cái tinh túc chính là mặt sám như cho tàn, cả người run rẩy, nương tụ không nổi nửa điểm chân khí, không hề chiến ý, còn kém không quỳ xuống đất xin tha rồi. nhìn chậm rãi bay đến trước người Trần Vị Dành, cái kia tinh túc rốt cục không nhịn được mở miệng nói, nhiêu, tha mạng. các ngươi vốn là không thuộc về nơi này, vẫn là trở lại thế giới của chính mình đi. Trần Vị Dành mặt không hề cảm xúc, rồi ra nhất thủ, trực tiếp nắm lấy rồi người kia đầu, thế giới lực lượng phun một cái, trong nháy mắt mất mạng, hóa thành một vệt sáng phóng lên trời, biến mất ở bầu trời. một trận lúc sáng lúc tối, biển lớn tinh không lại là nhiều mấy ngôi sao ánh sáng u ám, khó có thể thấy rõ. Giải quyết xong rồi những này thứ yếu mục tiêu, Trần Vị Danh lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Kim Sĩ Đại Bàng Vương, cả người chấn động. Kim Sĩ Đại Bàng Vương phục hồi tinh thần lại, nhất thời cảm thấy vừa thẹn vừa giận. Rất rõ ràng, vừa nãy cái kia một hồi, đối phương căn bản chưa hề đem chính mình đặt ở trong mắt, mà càng đáng thẹn chính là chính mình cũng là trong đầu trống rỗng, lại cũng không có làm gì, liền như vậy trơ mắt nhìn mình đồng bọn chết rồi sạch xanh xanh. Nhìn thấy Trần Vị Danh ánh mắt lại đây, nhất thời lòng dạ chấn động, lớn tiếng quát, muốn giết ta, không dễ như vậy tiếng nói vừa dứt chính là gò lên chân khí cả người lông chim như san sát thân thể cấp tốc bành trướng trong khoảnh khắc càng là biến thành vạn mét to nhỏ hơn nữa còn đang không ngừng lớn lên chân vị danh hư không mà đứng nhìn đối phương động tác mặt không hề cảm xúc một hồi lâu sau mới là lắc đầu nói ngươi làm như vậy không có chút ý nghĩa nào kim sĩ đại bằng vương kinh nghiệm chiến đấu rất đủ hắn đã xem ra bản thân vừa nãy như vậy cường lực chủ yếu là lại gần trận pháp hắn không biết như thế nào phá trận cho nên dùng một cái biện pháp đơn giản nhất để thân thể lớn lên mai đến tận vượt qua trận pháp phạm vi nếu là cái khác trận pháp biện pháp này cũng thật là hữu dụng nhưng đáng tiếc đây là thế giới chi trận trừ phi thực lực của đối phương vượt xa chính mình không phải vậy căn bản không có thể đột phá nơi này thế giới lực lượng vần quanh lực lượng không gian bốc lên kim quang kim si đại bảng vương cảm giác thân thể của chính mình đang không ngừng lớn lên nhưng ở ngoài biên người xem ra hắn nhưng là vẫn luôn lớn như vậy không hề biến hóa bất quá này cũng vừa hay như rồi chuẩn bị danh ý giơ tay hóa xuất vô số phân thân lít nhá lít nhít chính mình nhưng là một cái dịch chuyển không gian đến rồi kim si đại bảng vương trong lỗ thai. nhị đại vương hưu não ta hôm nay tới đây là trợ hầu tử nhưng cũng chắc chắn sẽ không đã quên yêu vương quần Sơn tình nghị. Ta biết ngươi cùng như đại vương đều là được Bách Vũ phật vực, chuyện hôm nay không chết không thôi. Hầu tử không thể chết được, vì lẽ đó chỉ có thể cho ngươi cùng như đại vương tử một lần rồi. Chân vị danh đứng ở trong lỗ hai, truyền âm cùng Kim sĩ đại bảng vương, nói đến một phen sau, chính là vấn đạo, ngươi như đáp ứng, chờ ta đi ra ngoài liền biến trở về trước thân hình. Ngươi nếu không đáp ứng, vậy ta cũng chỉ có thể xin lỗi rồi. Tiếng nói vừa dứt, chính là lại đến rồi bên ngoài, hỗn vu rất nhiều phân thân bên trong, khiến người ta khó có thể nhận biết. Dao Kim sĩ đại bằng vương hét dài một tiếng, bi vẫn khó nhịn, tựa hồ rốt cục nhận rõ ràng chính mình không địch lại việc thực. Thét dài âm lạc, lại là đã biến thành trước răng, dấp, nửa người nửa yêu, một đôi ưng mâu tàn nhẫn mà trừng mắt Trần Vị Danh, tràn đầy sự thù hận. Ngày xưa tình nghĩa không dám quên, nhưng nếu ngu xuẩn không yên, liền cũng là không trách ta rồi. Trần Vị Danh thở dài một tiếng, lớn lên thân hình, vạn mét to nhỏ, giơ tay ngưng tụ tinh hà trưởng, tinh hà hào ánh, vũ trụ hào quang, phất trong lòng bàn tay nắm một thế giới, một trường vũ hạ trực tiếp đập trúng kim sĩ đại bằng vương, đất rung núi chuyển. Nhật nguyệt tảm Đạm, đợi được ánh sáng từ từ khôi phục, Kim Sĩ Đại Bằng Vương đã không gặp, cũng thi thể đều không có để lại. Chương 970, Trung ưu. Một trường vô thực, Kim Sĩ Đại Bằng Vương từ đây biến mất, liền thi hải đều không có để lại. Bốn phía bầy yêu hoàn toàn tĩnh mịch, bất quá thời gian ngắn ngủi, bên mình cường giả đã chỉ còn giữ lại Như Ma Vương một người. Lại không nói cái kia Tôn Hầu tử cùng Như Ma Vương thực lực khó phân cao thấp, chính là cái này Thiên Mệnh giả một người liền đủ để chúa tể chiến trường này rồi. Giải quyết rồi Kim sĩ Đại Bàng Vương, chân vị danh không có lãng phí thời gian trực tiếp quay về Như Ma Vương cùng Tôn Ngộ không vào tới. Hầu tử, cuốn lấy hắn. Chân vị danh hô to một tiếng, sau đó một lần nữa vận chuyển thế giới chi trận, hóa thành một cái tiểu thế giới sau, thế giới chi trận không chỉ không thể như đã từng như vậy nhanh trong bố trí, phải đem người nhét vào trong trận pháp cũng biến thành rất phiền phức. Một cái tiểu thế giới, bốn phía tự nhiên là có không gian bình phòng, một khi cấp tốc tới gần, sẽ đem người tách ra, nhất định phải chậm rãi tập kích, nhân vật tế không hề có một tiếng động bình thường màng bao đi vào. Nếu như mục tiêu trong khoảng thời gian ngắn xê dịch tốc độ quá nhanh, Căn bản là vô pháp đem đối phương thu vào đến. Trước mắt phải nhanh chóng hàng phục như ma vương, chỉ có thể để hầu tử con lấy, tiến vào thế giới chi trận phạm vì sau, mới có thể khoảnh khắc kết thúc chiến đấu. Lấy tôn ngộ không thực lực, này cũng không khó, chỉ là đẳng Trần Vị danh tiếng nói vừa dứt hầu tử không chỉ có không có cấp công dây dưa, trái lại là chậm lại rồi tốc độ công kích, càng là không muốn phối hợp. Đặc biệt là nhìn thấy Trần Vị danh áp sát sau khi, này hầu tử chính là đại lực nhất động, đem Như Ma Vương ép ra, sau đó lớn tiếng quát, người đi, đi. Bảy đại thánh bên trong. Hắn cùng Niu Ma Vương còn có bằng Ma Vương giao tình đối lập tốt nhất. Hôm nay cứ việc là mang vẫn mà đến, bạn làm không chết không thôi chi dự định. Có thể nhìn thấy Kim tiền Tử bị cứu đi sau, sát ý tự nhiên tiêu tan rất nhiều. Đang nhìn đến Kim Sĩ sí Đại Bằng Vương ngã xuống vu Trần Vị danh tay, nhất thời hoài cảm, không muốn Niu Ma Vương bộ sau đó bụi. Những năm qua này, đặc biệt là trải qua rồi Trường Hải Thành cuộc chiến sau, Trần Vị danh danh tiếng khá hung, có thể giết Kim Sĩ sí Đại Bằng Vương, tự nhiên cũng có thể giết Niu Ma Vương. Tôn Ngộ không không chắc chắn ngăn cản hắn. Một gậy bước lui Như Ma Vương, Tôn Ngộ không lại là ngăn ở rồi Trần Vị danh trước người. Đã kết thúc rồi, thôi, thôi cái đồ ngươi. Trần vị danh trong lòng tức giận mắng, lại là ám đạo kim thiền tử Phật pháp được đến, dĩ nhiên đêm này coi trời bằng vung đại rồi hầu cảm hóa thành rồi dáng dấp như vậy. Mặc dù là có tình có nghĩa rồi, nhưng lúc này lại là giúp đạo bận nịu. Nếu để cho Nưu Ma Vương đi rồi, ngày hôm nay liền phiền phức rồi. Ngẩng đầu nhìn qua thứ, lại là hoàn toàn yên tâm, tuy rằng bị tôn nộ không bằng rồi, nhưng Nưu Ma Vương cũng không hề rời đi, vẫn là ngay khi cách đó không xa. Hầu tử cũng là cảm giác được rồi, vừa quay đầu lại, hét lớn một tiếng, ngươi đi. Nhất định phải không chết không thôi, à? cuộc chiến hôm nay còn có ý nghĩa à? Không chết không thôi, không chết không thôi. Nưu Ma Vương nổi giận gầm lên một tiếng, nếu không là ngươi này tự hầu tử, ta hôm nay hà tất tới đây, hà tất cùng ngươi không chết không thôi. Ta cái kia Hải Nhi, ngươi muốn giao hấn liền dạy dỗ thôi, vì sao phải để Phật vực người đến bắt hắn? Bây giờ hắn thân hãm Phật vực, chỉ có thể dùng mạng của ngươi mới có thể đổi hắn, ngươi để ta như thế nào đi? Trong đầu lóe qua một màn, Phật Minh Tử cầm hồng hài nhi tóc, một mặt tâm hiểm cười, toán toán lộ trình, tôn ngộ không sắp tới sư đã gấp rồi. Cho ngươi thời gian nửa năm nếu không thể lấy tính mệnh của hắn, vậy thì đến phật vượt cho ngươi hải tử nhà xác. bây giờ thời gian nửa năm đã chỉ có một tháng rồi, bỏ qua rồi hôm nay, hắn không cảm giác mình lại có cơ hội lấy tôn ngộ không tính mạng, chẳng bằng hôm nay liều mạng ở đây cũng có thể bảo vệ hồng hải nhi một mạng. tôn ngộ không nhất thời sững sờ, mới biết hôm nay chi nguyên nhân, có thể lập tức cũng là nổi giận. ngươi này hôn yêu, như như vậy quan tâm ngươi hải nhi tính mạng, hà không cố gắng bằng giáo, vì sao để hắn cản ta đường đi? hôm nay sự tình như vậy, có thể đoán đạt được hay? hắn tử trước đến giờ chỉ để ý thích làm gì thì làm nơi nào có thể suy nghĩ như thế việc phức tạp, trong lúc nhất thời cảm thấy không tên buồn bực, như sinh tâm ma. Nếu không đi rồi, cái kia liền ở lại đây đi. Trần vị danh lạnh rên một tiếng, ta người này làm việc, giảng ba phần tình cảm. Nhưng nếu người khác không cho ta này ba phần tình cảm, chính là không có tình cảm có thể nói. đã là kẻ địch, liền muốn nổ cỏ tận gốc. Xin lỗi rồi, Ngưu Đại Vương. tiếng nói vừa dứt, một cái dịch chuyển không gian đến rồi trước người, một trưởng vũ xuất, ánh sao bóng ánh, trực tiếp vỗ vào Ngưu Ma Vương trên nắm tay. Ánh sao vần quanh, kéo chặt lấy. Đừng. Tôn nộ không kinh hãi muốn ngăn cản, còn không tới gần, liền bị Trần Vị Danh triệu ra côn lôn kính ngăn trở. Dù hắn một thân bản lĩnh, cũng khó có thể vòng qua này tiên tiên chí bảo. Thừa dịp trước hai người đối thoại, Trần Vị Danh đã đang dùng thế giới chi trận tập kích Như Ma Vương, bây giờ cuốn lấy sau khi, làm cho đối phương vô pháp thoát thân, bất quá trong chốc lát, cũng đã thành công dùng thế giới chi trận đem bao vây. Ta sẽ không khuất phục. Như Ma Vương điên cuồng hét lên một tiếng, triển khai thần thông, biến thành vạn mét to nhỏ, há mồm rít phun ra nuốt vào tinh hà, khí tức như vân, vờn quanh quanh thân, cực kỳ đáng sợ. Ma thần trụ rè dài trong tiếng, phía sau hiện lên 81 căn ma thần trụ, tất cả tỏa ra ô mang huyền quang. Bị chân khí gồ lên, càng là từng cái từng cái từ ma thần trụ ở trên trầm lên. Đây là ma tôn Si thủ hạ 81 ma tướng, đều là hôn nguyên đế hoàng cảnh giới, mỗi một cái thực lực siêu quần. Ma giới bị diệt, rất nhiều ma tướng bỏ mình, bị Si dùng sức mạnh cuối cùng phong làm này ma thần trụ lấy đại thần thông đưa đến rồi trang mẫu nơi, sau đó cho Nưu Ma Vương. Sức lực của một người, ngang ngửa 81 ma thần lực lượng, này chính là Nưu Ma Vương hoành hành thiên hạ tư bản một trong. Giờ khắc này Bi vẫn đang sen sử dụng lên đáng sợ hơn. Đáng tiếc, hắn lúc này là ở Trần Vị Danh bên trong tiểu thế giới. Thế giới lực lượng thêm lực lượng không gian phong tỏa, đứng lên đến 81 cái ma thần, một cái đều đi không ra, bị mạnh mẽ đóng kín ở trên cây cột. Gào! Lại là hét dài một tiếng, Nưu Ma Vương hai tay kết ấn, triển khai ngày xưa yêu hoàng cái thế thần thông cực quang chi trụ chiếu phá sơn hà và ngàn. Có thể cổ sáng vừa hình thành, liền bị Trần Vị Danh thông suốt tiểu thế giới, lấy thế giới lực lượng đánh ra, đem từ trong cổ sáng rất lớn đánh bay, bay lên không vạn dạ, máu tươi tuôn ra. Đại ca một bên giao ma vương cùng ngu nhung vương thấy thế, hét lớn một tiếng, liền bay về trần vị danh vọt tới. yêu vương quần sơn kết nghĩa, khó có thể quên đi. dù cho bọn họ bất quá mới vừa vào tiên vương cảnh giới, giờ khắc này cũng là liệu mạng rồi. như vậy hai người, thực lực chính là không bị trần vị danh để vào trong mắt, có ý định thả một cái lỗ hổng, đợi được hai người tới gần, chính là hóa thành vạn mét thân thể, một đòn tinh hà trưởng hạ xuống, trực tiếp đem hai người đập liền cận đều không có để lại. trần vị danh, không chết không thôi. lưu ma vương thả tiếng giống giận, cả người máu tươi phun ra. trần vị danh mặt không hề cảm xúc chỉ là khẽ lắc đầu, tựa hồ một mặt xem thường, hóa xuất vô số phân thân, bố khắp thế giới chi trận, đem bao vây chặt chẽ. giây lát sau khi, một trưởng vô xuất, lại là đem như ma vương đánh bay. lần này thương thế càng nặng, càng là vô pháp duy trì nữa thân thể, biến trở về rồi trước dáng dấp. trần vị danh, không được. mắt thấy trần vị danh hóa xuất mấy vạn mét thân thể, nhất thủ ngưng tụ tinh hà trưởng, Tôn nộ không đại tiếng giống giận, mục tỷ sắp nước đáng tiếc, giờ khắc này trần vị danh tâm ý kiên định, căn bản không có nửa điểm do dự, một tấm hạ xuống, tinh hà ánh. Phảng phất mấy cái thế giới ở va chạm xung kích, chờ đến tan thành mây khói, lưu ma vương cao to thân thể biến mất, chính như kim Si đại bảng vương giống như vậy, nửa điểm không dư thừa. Chương 971, chỉ đến khiêu chiến. Một trường hạ xuống, lưu ma vương lại là từ trên đời biến mất. Nhìn cái kia hùng tráng bóng người, trong nháy mắt trở thành rồi quá khứ, bốn phía yêu tộc cái nào còn có chiến ý, từng cái từng cái thấp giọng kinh ngạc tốt lên, ai trốn đừng đấy. Mạnh Như Hôn Nguyên Đế Hoàng cùng Tiên Vương, trực tiếp pha không rời đi, tu vi không đủ giả, nhưng là tìm bí ẩn góc trốn, không ngừng cầu xin. Chỉ cầu cái kia Thiên sát Thiên Mệnh Giả có thể bung tham một con ngựa. Trần Vị Danh Hư không mà đứng, hít một hơi thật sâu. Tôn Lộ không nhìn về phía hắn, biểu hiện phức tạp, một hồi lâu sau mới là lắc đầu thở dài, ngươi không cần như vậy hạ nặng tay. Như đổi làm người khác, hắn e sợ còn có thể thiết đồng đối mặt, nhưng đây là Trần Vị Danh, hắn chỉ có thể nói như thế một câu. Đúng là trở nên ôn nhu rồi a. Trần Vị Danh thầm nghĩ trong lòng, cũng không giải thích, ngược lại nói nói, hầu tử, lấy kinh nghiệm con đường không cần tiếp tục tiếp tục đi xuống rồi, người đưa Kim Tiễn tử tới đây đã có thể rồi. Đây là một cục Sư phụ ngươi cũng không có lạc ở trong tay bọn họ, bọn họ chính là muốn dùng ngươi tìm đến cựu Dương chân nhân. Một khi đến rồi Phật vực, mặc kệ Cửu Dương chân nhân xuất không xuất hiện, ngươi giá trị lợi dụng đều không có, sẽ chết. Tôn Ngộ Không mặt không hề cảm xúc, ánh mắt bên trong có một loại không nói ra được ý vị, nhìn lên bầu trời thất thần, thật lâu không nói không nói. Hắn biết, Trần Vị Danh trong nháy mắt được suất này kết luận, Tôn Ngộ Không cũng không ngu ngốc, hắn biết tất cả những thứ này rồi, nhưng hắn tựa hồ cũng không có muốn từ bỏ ý tứ. Nhìn chăm chú bầu trời hồi lâu, lại nhìn rồi Trần Vị Danh, lắc lắc đầu, đa tạ giúp đỡ, sau đó vẫn là tận lực cách chuyện của ta xa một chút nói xong lời này liền đem kim cô đồng hướng trên bả vai một chiếc bay lên không biết rõ đây là một cái trọng vì sao còn muốn đi chân vị danh không rõ cùng trần bàn hỏi dò có thể vẫn là cho rằng cựu dương chân nhân ở phật vực trong tay có thể là vì bảo vệ kim thiên tử hay hoặc là trần bàn lập tức nói ra ba cái kết luận chính hắn cũng muốn biết chính mình có hay không có đầy đủ phân lượng có thể dẫn cựu dương chân nhân đi ra muốn biết chính mình có hay không có đầy đủ phân lượng đây là một rất lý do hoang đường nhưng tựa hồ lại là rất chân thực chính như một ít tiểu hài tử giống như vậy, vì gây nên cha mẹ sự chú ý, làm một ít chuyện ngu xuẩn. Trần bán lắc lắc đầu, đây là hắn sự lựa chọn của chính mình, không có cái gì có thể nói. Trần Vị Danh gật đầu, chính phải rời đi. Đột nhiên thấy rõ bốn phương tám hướng lượng lớn tu sĩ vọt tới, xét qua chân trời, như từng viên một lưu tinh, từ mỗi cái phương hướng rơi vào rồi trên viên tinh cầu này, chính là trước cuốn quýt đảo tẩu những yêu tộc kia. Chẳng lẽ còn muốn tìm chính mình phiền phức Trần Vị Danh đúng là như thế nghĩ, lập tức liền phát hiện không đúng. Trở lại tinh cầu yêu tộc nhiều là tiên vương cảnh giới, sau khi rơi xuống đất. Không chỉ có không có hướng chính hắn một phương hướng đến, trái lại là tận lực cách càng xa, hơn cuốn quýt chạy trốn, muốn tìm chỗ trốn tàng, lập tức lại là cảm giác được từng luồng từng luồng khổng lồ khí tức từ tinh không xa xa mà đến, nương tụ như thật, núi cao. Ngang đầu nhìn, có thể thấy được tinh không thâm sự, tối om bom đại quân từ bốn phương tám hướng vây quanh, mỗi cái phương hướng đều có, bất quá thời gian ngắn ngủi, đem tinh cầu này vây lại đến mức nước chảy không loạn. Nghe nói các ngươi yêu tộc ở đây tụ chúng gây sự, bản soái phụ mệnh quét sạch Nam chiêm bộ tinh vực, đúng là vừa vặn. Cũng thỉnh ta từng cái từng cái địa phương đi tìm ngày hôm nay liền một lưới bắt hết rồi. một trận tiếng cười truyền đến, theo tiếng nhìn lại, có thể thấy được đại quân phía trước, một người mặc đỏ đầm rác, tóc hỏa hồng nam tử chính đang cười to. người này khí tức cực cường, cùng ngày xưa gặp qua hoàng thiên thái tử sản sắn nhau, cùng thế hệ bên trong người tài ba. bản soái, phu mệnh, chân vị danh trong lòng một trận suy tư, đã suy đoán ra thân phận đối phương. sợ sẽ là cái kia xích đế xích biểu nội đệ tử, xích đình thiếu soái. đô đại bên trong bị hoàng thiên thái tử chạy về xích đế thiên đình sau, người này lựa dẫn nút muốn phát tiết vừa vẫn tìm nam chiêm bộ tinh vực làm mục tiêu nếu là từng bước một trinh phạt lại đây người này hẳn là còn ở vùng tinh vực này hướng đông bắc hướng về mới đúng không hề nghĩ rằng càng là trực tiếp đến nơi này đi về phía tây lấy kinh nghiệm là trung ương thiên đình cùng phật vượt sự tình cùng xích đế quan hệ không lớn cái tên này bị hoàng thiên thái tử đánh trở lại trong lòng nén giận biết rồi sư đã quốc sự tình sau sợ là muốn nhân cơ hội làm chút chuyện cũng làm cho trung ương thiên đình khó chịu chân ban phân tích đến hắn thời gian kỳ thực bấm rất tốt nếu không có người đến lớn rồi lúc này tinh cầu này ở trên chính là hôn chiến một đoàn hắn có lý do cũng có năng lực một lưỡi bắt hết người kia cười quá vài tiếng sau ánh mắt đột nhiên như trường kiếm bình thường quay về trần vị danh đâm lại đây vẫn chưa che giấu thân hình cũng không bí mật khí tức thậm chí ngay cả thế giới chi trận đều tịch thu lúc này trần vị danh ở trên viên tinh cầu này là đặc biệt đáng chú ý phảng phất bụi tối vật dễ cháy nhìn một cái liền có thể nhìn thấy tại sao có thể có cái tiên tộc xích đỉnh thiếu soái hơi nhướng mày ngươi là người phương nào cái tên này trước tiên dĩ nhiên là không có nhận ra mình trần vị danh nhất thời thấy buồn cười lập tức lớn tiếng quát ta chính là trần vị danh là vậy trân vị danh ba chữ vừa ra, bốn phía bỗng nhiên tất cả xôn xao, rất nhiều xích đế thiên đình nhân mã, hiển nhiên không hề nghĩ rằng lại ở chỗ này gặp phải hắn. Sích đình thiếu xóa sững sờ sau khi, chính là trầm giọng quát lên, ngươi lại còn dám xuất hiện ở đây? có gì không dám? trân vị danh khẽ mỉm cười, ngươi tên chết nhất này, hạ chiến thư, nhưng là không đánh mà chạy. thật toil ta ở trường hải thành đợi thời gian dài như vậy, cuối cùng nhưng là chỉ đến rồi cái hoàng thiên thái tử, cũng khó trách nhân gia có thể áp ngươi một đầu. sợ thua sợ liền võ đài cũng không dám ở trên, thật giác vậy. cơ miệng. Sích Đỉnh Thiếu Soái giận dữ, hư không một trường, hỏa diễm ngưng tụ, hóa thành một đạo cột lửa như trường thương giống như vậy, quay về Trần Vị Danh giết tới. Thủ đoạn như vậy, sao lại bị để vào trong mắt? Trần Vị Danh thậm chí đều không có tự mình ra tay, thế giới chi trận ung dung đỡ. Bất quá Sích Đỉnh Thiếu Soái cũng không ngoài ý muốn, thân hình lói lên, chính là quay về Trần Vị Danh vào tới. Cái kia một ngày, nếu không là Hoàng Thiên Thái Tử ỷ vào pháp bảo nhiều, há lại là bạn Soái đối thủ. Hôm nay nếu ngươi ở, liền chính xác bù đắp trận chiến này. Thiếu Soái, có thuộc hạ đại tướng muốn ngăn cản, nhưng là chậm một bước, chỉ có thể lớn tiếng hỏi chứ yêu việc như thế nào làm giết không tha xích đỉnh thiếu soái ra lệnh một tiếng đã là rơi vào rồi trần vị danh trước người hai mắt như lửa nhìn chòng chọc vào đối phương tuy rằng trong truyền thuyết người này thần thông quảng đại người này cũng đánh bại rồi hoàng thiên thái tử nhưng như xích đỉnh thiếu soái bậc này người là tuyệt sẽ không dễ dàng cảm giác mình không bằng người nào đó coi như không địch lại tự vệ cũng là có thừa hoàng thiên thái tử thua quá chính mình thua cũng sẽ không bị hắn vượt trên nếu là mình thắng một chiêu nửa thức ngày đó đỉnh đệ tử xếp hạng phải thay đổi rồi một thân hỏa diễm áo giáp hậu thiên chí bảo trên tay xích luyện kim mới vừa quyển sáo, cũng là hậu thiên chí bảo công phòng một thể đúng là rất tốt bất quá chân vị danh cũng không kiến kỵ trực tiếp dùng phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét qua đi lại là khẽ mỉm cười ba chiêu ta chỉ điểm ba chiêu như đánh bất bại ngươi ta túi đầu chịu thừa, mặc cho ngươi xử trí chương 972, ba chiêu ba chiêu chỉ dùng ba chiêu chân vị danh nói tới khiến người ta sững sờ lập tức liền thấy rõ xích đỉnh thiếu xóa nổi trận lôi đỉnh nổi giận gầm lên một tiếng ngươi dám xem thường ta cái thiên ngược lại không là chân vị danh khẽ mỉm cười Hoàng Thiên Thái Tử mạnh hơn ngươi một điểm, dứt bỏ pháp bảo không tính, hắn cản khoảng trừng 5 chiêu, vậy ngươi tự nhiên chính là chỉ có thể chặn ba chiêu rồi. Ngươi bình thường, ta đều chỉ điểm một chiêu. Nhắc tới Hoàng Thiên Thái Tử, Sĩ Đình Thiếu xoay hô hấp hơi ngưng lại, bất kể nói thế nào, hắn bị người kia thắng một chiêu nửa thức là vô pháp phủ định, mà người kia cũng xác thực thua ở rồi người trước mắt này trong tay. Trong lòng lóe qua mấy ý nghĩ, lại là lớn tiếng quát, ngươi nếu có năng lực, chỉ để ý đến thử xem. Hắn là hàng đầu Hôn Nguyên Đế Hoàng, mặc trên người chứa hậu thiên trí bảo đẳng cấp áo giáp. Loại kia dùng qua đạo quả trí tôn đều không thể ung dung bắt hắn, xuống hồn một cái hôn nguyên đế hoàng. Hắn không tin, hoặc là nói là trong lòng không muốn tiếp thu. Vậy thì phải cẩn thận rồi. Trần vị danh chậm rãi dơ lên nhất thủ, Huyền Quang ngưng tụ, ta một trưởng này gọi âm u. Tại sao muốn lấy danh tự này? Mặt sau lời này tự nhiên là hỏi bàn cổ phụ thai ấn bên trong chân bàn, danh tự này chính là hắn lấy. Danh tự này nghe tới hảo dọa người a. Trần ban cười to, nay trưởng pháp thích hợp đồng tử thân nam nhân sử dụng, cùng ngươi kết hợp lại. Cút! Chân vị danh không nhịn được mắng một tiếng. Bên ngoài lại là đang tiếp tục nói, này chư pháp chính là ngưng tụ hắc cám đạo văn, linh hồn đạo văn, niệm lực đạo văn, cấu trúc ở không gian đạo văn cơ sở ở trên, có khai thiên đích địa, điên đảo cản khôn uy lực. Ta đều nói rõ ràng như thế rồi, ngươi có thể phải cẩn thận mới là. Nói cẩn thận ba chiêu, đường một chiêu đều không đón được, liền mất mặt rồi. Hắn lấy thế giới lực lượng ở lòng bàn tay vờ quanh, chính là trí tôn cũng khó thấy rõ sợ đến tụ cùng, càng không cần phải nói như thế một cái hỗn nguyên đế hoàng rồi, thêm vào hắn nói nguyền diệu khó hiểu, trong lúc nhất thời, chính là xích đỉnh thiếu soái cũng nín thở ngưng thần cẩn thận đề phòng nhưng trên thực tế, trần vị danh làm sao cái gì cho má âm ngũ trưởng, lúc này thuần túy là giả vờ giả vịt, chỉ vì kéo dài thời gian, lấy thực lực của hắn, gia tăng nhiều pháp bảo, này nàn tỷ đại quân cái gì, không đáng sợ. nhưng thần thức nhạy bén hắn, thêm vào có phá vọng tổn chân chi nhãn, có thể thấy rõ ràng trong hư không tối tăm ẩn giấu rồi một cái trí tôn. mặc dù nói cái này trí tôn cũng có thể chỉ là đi ngang qua, nhưng càng to lớn hơn khả năng là xích đế người của thiên đỉnh, phái ra bảo vệ xích đỉnh thiếu soái. một khi tự mình ra tay chiếm thượng phòng, lại không thể trong nháy mắt bắt, trong bóng tối trí tôn tất nhiên ra tay. Kết quả không cần suy nghĩ nhiều. Vào giờ phút này chỉ có lấy thế giới chi trận ăn mòn đem bao vây đi vào, như vậy mới có thể một lần là xong. Đợi được trong tay có con tin, sống sót khả năng tới tính dĩ nhiên là càng lớn. Mà những người khác lại làm sao mà biết tâm tư của hắn? Sích đỉnh thiếu soái chỉ lo phòng bị này cái gọi là âm vũ trưởng trong bóng tối trí tôn nên muốn dùng trần vị danh làm sích đỉnh thiếu soái đá mài dao cũng là không có vội vã độc thủ. Trong lúc nhất thời rằng co trên đất không lúc đích, mà bốn phía đã là tiếng la rít nổi lên bốn phía. Sắc Đế Thiên đỉnh đại quân ở trên viên tinh cầu này qua lại chạy băng băng, trô đi qua, không để lại một người sống, cực kỳ khốc liệt. Giang Qua hồi lâu, Sắc đỉnh thiếu soái rốt cục không kiềm chế nổi, hét lớn một tiếng, ngươi như không ra tay, vậy ta liền đến đến rồi. Tiếng nói vừa dứt, liền quay về Trần Vị Danh vọt tới. Lúc này thế giới chi trận vừa vặn ăn mòn rồi chung quanh hắn, chỉ thiếu chút nữa. Hắn này vọt một cái, vừa vặn vọt vào. Ngươi đây là tới tự mình chuốc lấy cực khổ a. Trần Vị Danh khẽ mỉm cười, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, một chưởng vô suất, hóa xuất ngọn lửa màu tím, như muốn vần thiên trừ hải. Che kín đại vùng không gian ở trước mặt ta đùa lửa, ngu xuẩn xích đình thiếu soái lạnh rên một tiếng giơ tay chính là một cái hỏa quyền đến đón sư phụ hắn chính là hiện nay xích đế xích biểu nộ trong thiên hạ hàng đầu hỏa chi đạo văn chí tôn chính hắn cũng là tu luyện hỏa chi đạo văn cùng cảnh giới chưa bao giờ bại bởi hỏa chi đạo văn tu sĩ quá chân vị danh vận chuyển rồi nửa ngày thân thông lại làm một cái hỏa diễm trường ấn, để hắn trong nháy mắt có loại bị trêu đùa cảm giác tự nhiên trong lòng giận dữ cũng xác thực là hỏa chi đạo văn được đến này một cái hỏa quyền trực tiếp đem ngọn lửa màu tím màn sân khấu nổ ra một cái to lớn chỗ hỏng, có thể còn chưa kịp trở về quyền, liền phát hiện trần vị danh trong nháy mắt đến rồi trước người của chính mình. Chiều thứ hai, song chỉ điểm xuất, Quy nguyên ấn ở đầu ngón tay vần quanh, điểm chúng cái này đỏ đậm giáp trong nháy mắt, nhưng thấy huyền quang lóe lên, một cái hậu thiên trí bảo càng là đã biến thành một đống kim loại thêm các loại tài liệu lục ký. Cái gì? Xích đỉnh thiếu soái kinh hãi, hắn bị hoàng thiên thái tử chạy về sau, trực tiếp liền lĩnh quân xuất phát, phẫn hận bên dưới, căn bản không có quá nhiều hỏi thăm trưởng hải thành của chiến, vẹn vẹn biết hoàng thiên thái tử thất bại hơn nữa bị bại rất nhanh nhưng cũng không rõ ràng cụ thể tưởng tình. lúc này bỗng nhiên thấy được trên người mình hậu thiên chí bảo áo giáp lại bị đối phương đã biến thành tài liệu làm sao không kinh huyền phong quét qua trần vị danh đem những này vô tài liệu chính vừa thu lại lại là vung lên một trường hơi mỉm cười nói chiêu thứ ba rồi a xích đỉnh thiếu soái hét lớn một tiếng nương tụ toàn thân chân khí không phải phòng thủ mà là vận chuyển ở trên nắm tay quay về trần vị danh đánh tới hỏa chi đạo văn tu sĩ tinh khí thường thường nóng nảy huống chi như hắn như vậy thân phận cảm giác lặp đi lặp lại nhiều lần bị chơi bừa hơn nữa hết thể nhịp điệu đều ở đối phương dẫn dắt giống như vậy đã là hoàn toàn nhận không chịu được nay đấm ra một quyền ngưng tụ vô lượng hỏa diễm chỉ một thoáng trở nên phảng phất nhất vầng mặt trời trói trang quang chiếu cửu thiên thập địa như vậy một quyền uy lực đáng sợ đến mức nào khiến cho bốn phía lượng lớn huấn nguyên đế hoàng đều là một mặt kinh sắc ám đạo thiên mệnh giả quả nhiên danh bất hư truyền bất quá thời gian ngắn ngủi liền có thể đem xích đỉnh thiếu xoáy bước đến dáng dấp như vậy liệt dương chi quyền đơn giản nhất phương thức công kích nhưng là trực tiếp nhất cùng bạo lực như vậy một quyền đủ để giết chết thiên hạ phần lớn huấn nguyên đế hoàng rồi đáng tiếc chính là chân vị danh cũng không phải là cái kia phần lớn bên trong một cái, không tránh không né một trưởng vua ở đáng sợ kia trên nắm tay, phảng phất chơi đoán số trong game bao bố thằng nam đấm, đập chúng trong nấy mắt, liền thấy rõ ngọn lửa kia chi quyền quèn cắt tắt, chính là có thể thấy được quái lạ vết dạn nước dọc theo xích đỉnh thiếu xoáy cánh tay lan chẳng qua. A, xích đỉnh thiếu xoáy một tiếng hét thảm, đau đến không muốn sống, trật tự tan vỡ, tan vỡ không khẩn cấp là hắn thần thông, còn có thân thể, loại kia như thế giới lực lượng bản nguyên phương thức công kích, căn bản không phải hắn một cái huấn nguyên đế hoàng có thể chống đối. Trật tự đổ nát lực lượng xâm vào cánh tay, tiến quân thần tốc, quay về thân thể hắn cái khác các nơi vào tới. Đổ nát bên dưới, thân thể không tròn vẹn, thời khắc này hắn không có rồi mấy phần sức chiến đấu có thể nói. Nhưng Trần Vị danh không có sân thắng truy kích, mà là nhất vươn tay ra đặt tại từ phụ suất, vạn diễn phong lớn thuật hạ, đem nguyên thần gắt gao niêm phong lại, lại dùng không được nửa điểm thần thông. Cùng thời khắc đó, tản đi trên người trật tự đổ nát lực lượng, kéo hắn liền hướng tinh không mà đi. Hắn biết, chân chính nguy hiểm, khoảnh khắc liền đến. Quả nhiên Lập tức liền cảm giác này, một vùng vũ trụ nguyên khí đất trời như sóng to gió lớn bình thường bốc lên lên, gặp lại một cái bàn tay khổng lồ, dường như muốn lung nắp toàn bộ tinh vực giống như vậy, quay về hắn vỗ lại đây. Chương 973, tình hình trận chiến đột biến. Bàn tay khổng lồ đánh tới, vượt qua hư không giống như vậy, khí thế đáng sợ, khiến cho thiên địa biến sắc, vô số tu sĩ lờ mờ. Đây là một cái tu luyện cứng rắn đạo văn làm chủ, đồng thời tu luyện rồi phong chi đạo văn tu sĩ, trong lòng bàn tay, xoay quanh chứa Cựu thiên huyền phòng, cực kỳ khủng bố. Từ lâu phát hiện hắn hành tung trần vị danh tự nhiên là đã sớm chuẩn bị. Chỉ lát nữa là phải bị trưởng ấn bao phủ trong nháy mắt, cường đề một hơi, liên tục triển khai 5 lần dịch chuyển không gian, hiểm hiểm nẽ qua rồi đáng sợ kia một trường. Một trường thất bại, chấn động tới bùi bẩm vũ trụ vô số, che ngập bầu trời, phảng phất một con mây mù hung thú, đuổi tận cùng không đông. Phong quyền Tàn Vân bên trong, thấy rõ nhất tu sĩ phá không mà đến, một thân cùng phong khoái động, hai mắt như điện, dường như lợi kiếm đã có gạo thét mà xuất. Không có quá nhiều ngôn ngữ, giơ tay lại là một đạo tận phong chỉ, giết tới. Không cần quá nhiều trò chuyện, đã biết ý nghĩa tư, chính là muốn trấn vị danh lưu lại xích đỉnh thiếu soái còn có. Hắn mạng của mình. Chân vị danh sao lại như ước nguyện của hắn, cấp tốc chạy trốn, đợi được cái kia tật phong chỉ rất gần, lập tức toàn lực vận chuyển thế giới chi trận, phối hợp không động ấn tín ngưỡng lực lượng hộ thể, lại có cái khác chí bảo phòng ngự, đồng thời cầm trong tay xích đỉnh thiếu xoáy đệ ở phía trước. Thế giới chi trận cùng chí bảo lực lượng hóa giải công kích kia hơn nữa, còn lại lực đạo, nhưng là xích đỉnh thiếu xoáy đứng núi chịu xào. A. Một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, nguyên bản anh khí bất phàm nam tử, lập tức trở nên máu thịt be bé bét, như ăn mày giống như vậy, thậm chí khó có thể phân biệt ngũ quan. Chân vị danh cấp tốc lùi về sau đồng thời một trận cười to, hảo thân thông, không bằng trở lại một thoáng, liền có thể nhặt xác cho hắn, ta cũng tỉnh phải tiếp tục nhấp theo cái này chói bực rồi. Cái kia chí tôn cấp tốc truy đuổi, nhưng đã không dám tùy tiện ra tay, rõ ràng là khó, chỉ chốc lát sau, chính là lớn tiếng nói, thả thiếu soái, ta tha cho ngươi khỏi chết." Chân vị danh sao lại đáp ứng, chỉ là một trận cười gằn, "Tha ta bất tử, nhưng hay là muốn làm tù nhân đúng không? Nếu như rơi vào các ngươi trong tay, ta cảm thấy chết rồi so với sống sót còn muốn hạnh phúc, vì lẽ đó điều kiện này, hay là thôi đi." Hắn không vội chứ cùng đối phương không nể mặt mũi, chậm hơn chậm đỏ sức cứu vãn. Thiên hạ đạo văn, mỗi người có huyền bí, tốc độ nhanh nhất không thể nghi ngờ là tốc độ đạo văn, đến cực hạn so với dịch chuyển không gian còn nhanh hơn, thứ yếu chính là không gian đạo văn, sau đó chính là lôi điện đạo văn cùng phong chi đạo văn. Đối phương phụ tu phong chi đạo văn, trình độ tinh thông, tốc độ cũng là ưu thế của hắn, lấy năng lực của chính mình muốn đang chạy ra đối phương ma chảo, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Như quả không ngoài hiện như hàn băng kiếm đấu như vậy tình huống ngoài ý muốn, hắn giờ khắc này tốt nhất thoát thân phương thức chính là đi tự tình. Để lý Thanh Liên giúp hắn ngăn chặn một chút. Tuy nói tên kia lười nhác lười biếng, cũng không phải cái gì tốt người hộ đạo tuyển, có thể tổng sẽ không để cho chính mình chết ở trước mặt hắn mới là. Nhưng nơi này cách Cựu Tinh thực sự là quá xa rồi, dù cho hết tốc lực chạy đi trí ít cũng là hơn một tháng, có thể không chống được còn là một vấn đề. Nghe được Trần Vị Danh nhìn thấu trong lời nói lỗ thủng, cái kia chí tôn lại là nói rằng, ngươi thả hắn, ta để ngươi rời đi. Chân trước rời đi, chân sau lại tới truy ta đúng không? Trần Vị Danh cười gằn lắc đầu, các ngươi người của Thiên Đình làm việc, ta hiểu rất rõ, không, có một cái thủ tín dùng. Hắn cùng Thiên Đình giao thiệp với kỳ thực có hạn, nhưng lúc này sao quan tâm nhiều như vậy, làm hết sức nói bậy rồi. Cái tiêu chí tôn tựa hồ cũng là náo loạn, trực tiếp lớn tiếng nói, bằng vào ta Hắc Minh Chí Tôn danh nghĩa tuyên thể, hôm nay thả ngươi rời đi, Sích Đế Thiên Đình dưới trướng, trong vòng 10 ngày sẽ không đối với ngươi làm bất cứ chuyện gì. Hắc Minh Chí Tôn hóa ra là danh tự này, Trần Vị danh lại là không để ý chút nào lắc đầu, ngươi bất quá Sích Đế dưới trướng một cái trí tôn mà thôi, dựa vào cái gì cho hắn làm quyết định? Ngươi nói Sích Đế Thiên đỉnh cũng như này, ta như thế nào tin ngươi? Bằng ta tên Hắc Minh Chí Tôn. Hát Minh Chí Tôn trầm quát một tiếng, trong mắt tràn đầy sát ý. Tuy rằng hắn thành Tiểu Chí Tôn là dùng thủ xảo biện pháp, nhưng Chí Tôn chính là Chí Tôn, đủ để ngạo thị thiên hạ. Đặc biệt là ở Sích Đế Sích Biểu nội dưới trường cống hiến nhiều năm, địa vị siêu phàm. Nhiều năm như vậy rồi, ở khu tinh vực này vẫn chưa có người nào biết cái này giống như hoài nghi hắn. Tên của ngươi ở trước mặt ta không đáng nhắc tới. Trần Vị Danh cười lạnh một tiếng, muốn để ta tin ngươi, rất đơn giản, để Sích Biểu nội chính mình đến. Hắn như nói như vậy, ta dĩ nhiên là tin. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Hắc hát Minh Chí Tôn rốt cục nổi giận lớn tiếng quát thiếu soái như hôm nay để hắn mang ngươi rời đi kết quả cũng là lành ít giữ nhiều thẩm phán thiên cung chính bắt tay thu phục địa ngục luân hồi coi như ngươi hôm nay ngã xuống ở đây đế quân tất nhiên cũng có thể giúp ngươi sống lại lời này để trần vị danh trong lòng cảm giác nặng nề trí tôn bên dưới đều là run rẩy quả nhiên không giả dù cho trong tay cầm chính là xích đế đệ tử cũng không cách nào rất hữu hiệu uy hiếp đối phương đối phương nói ra nói đến đây đã là có quyết tuyệt tâm ý còn không nghĩ ra đối sách chính là nghe được trong tay xích đỉnh thiếu soái la lớn thúc phụ chỉ để ý động thủ ta chết không hễ tội Giết hắn, đại sự có hy vọng. Cái tên này đúng là kiên cường, chân vị danh dự giữ, chân khí quán thể, để xích đỉnh thiếu soái thống khổ gáo thét, trực tiếp suy nghĩ nói chuyện. Nhưng thái độ đã cho thấy, Hắc Minh Chí Tôn cũng không khách khí rồi, hét lớn một tiếng, lao Phu đã tội rồi." Tiếng nói vừa dứt, một trường vô suất, phong chi đạo văn cuốn quanh, che ngập bầu trời, lại có cứng rắn đạo văn dung hợp, từng đạo từng đạo trở nên phảng phất thực chất dao kiếm, đáng sợ hơn. Phụ tu phong chi đạo văn Chí Tôn, tốc độ cực nhanh, Hữu Tâm bên dưới, trong khoảnh khắc đã đuổi theo. Phong trào ấn xuống, trực tiếp đặt tại rồi thế giới chi trận hàng rào ở trên, muốn chết cũng phải trước tiên kéo cái chịu tội thay. Trần Vị danh hét lớn một tiếng, cũng là không thèm đến sửa rồi, toàn lực thôi thúc trận pháp, đồng thời triệu ra trí bảo, lại triệu ra một cái phân thân, nhấc theo xích đỉnh thiếu soái vọt tới rồi phía trước nhất. Như chính mình không ngăn được đòn đánh này, đối phương tuyệt đối tử ở phía trước chính mình. Chí tôn công kích, không giống người thường, cự chảo kia hạ xuống, càng là mạnh mẽ ở thế giới chi trận ở trên phá tan rồi một lỗ hổng, to lớn hơn nữa lực sẽ rách, vọt vào. Chỉ là vọt vào trong nháy mắt, khí tức đột nhiên vừa thu lại. Cự chào kia đổi công làm thủ giống như vậy, Cuồng Phong đã biến thành Thanh Phong, đạp qua xích đỉnh thiếu soái, còn như nước biển đem cùng Trần Vị danh phân thân bao vây. Cứng rắn đạo văn một đời, Thanh Phong trong nháy mắt trở nên vượt qua sắt thép, như hai cái lao tủ đem xích đỉnh thiếu soái cùng phân thân tách ra. Bị lừa rồi. Trần Vị danh sững sờ, mới biết Hắc Minh Chí Tôn không phải vì rồi giết người, mà là vì cứu người. Muốn ngăn cản, nhưng như thế nào tới kịp. Chỉ thấy Hắc Minh Chí Tôn tiện tay quét qua, Thanh Phong lại là hóa thành Cuồng Phong, mang theo xích đỉnh thiếu soái liền từ thế giới kia chi trận vết nước nơi bay ra ngoài. Tất cả phát sinh ở trong trước mắt, nhanh khiến người ta khó có thể phản ứng, đợi được Trần Vị Danh tâm niệm cấp chuyện, tất cả đã là Trần ai lạc địa. Lần này, ta xem ngươi còn như thế nào trốn? Ỷ vào cái này mai rùa, cho rằng liền có thể hoành hành thiên hạ rồi đúng không? Hắc Minh Chí Tôn nhìn Trần Vị Danh, trong mắt tràn đầy sát khí. Hôn loạn tâm niệm qua đi, Trần Vị Danh hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, ngược lại nết miệng nở nụ cười, ngươi cho rằng đây chỉ là cái mai rùa à? Ta này một đường lại đây, nhiều chính là vượt cấp khiêu chiến, từ lâu ni tới, kết thúc có một ngày sẽ phải ở Hôn Nguyên Đế Hoàng cảnh giới cùng Chí Tôn giao thủ. Ngày hôm nay rốt cục đến, đến rồi, ngươi sẽ là ta giết cái thứ nhất trí tôn, nhưng chắc chắn sẽ không là cái cuối cùng. Chương 974, khó cùng trí tôn địch, giết trí tôn. Nếu như vậy, mặc kệ là cái kia Hôn Nguyên Đế Hoàng nói ra, đều sẽ có vẻ như vậy hung hăng, thậm chí buồn cười. Chính là Trần Vị danh chính mình cũng không nhịn được nở nụ cười, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới trận chiến này sẽ như vậy mới đến đến. Tung hành thiên hạ nhiều năm, càng ngày càng cảm thấy trí tôn mạnh mẽ, dù cho là sử dụng tới đạo quả loại này học cấp tốc phương pháp tôn, cũng không phải Hôn Nguyên Đế Hoàng có thể so sánh liên như cái kia được xưng hôn nguyên đế hoàng người số 1 kiếm chủng, cũng là ở bạch trạch binh pháp đạo văn gia trì hạ mới có thể cùng sử dụng tới đạo quả kiếm long trí tôn so chiêu cái này cũng là tại sao qua nhiều năm như vậy dù cho hắn có nhiều như vậy trí bảo một khi gặp phải trí tôn đều sẽ nghĩ đi trước tuyệt vời nguyên nhân nhưng hiện tại không giống rồi bởi vì không thể tránh khỏi nếu không chỗ tránh được cái kia chính là một trận chiến rồi có thể hắc minh trí tôn không có cười làm xích đế giới chướng nhân vật trọng yếu hắn đối với thiên mệnh giả tình báo biết thái hơn nhiều một thân địch tiên thần công một thân tiên tiên chí bảo cũng không có thiếu không muốn người biết nhưng kỳ thực văn hoa chiến tích đều cho hắn biết đối phương coi như không như trước nhật tiên diễn đạo tôn nhưng kém cũng sẽ không quá nhiều đây là một cái có thể cùng chí tôn giao thủ thậm chí có thể thắng được chiến đấu hôn nguyên đế hoàng đây là hắc minh chí tôn đối với trần vị danh định vị cũng chính vì như thế phát hiện trần vị danh ở sư đà quốc thời điểm hắn cũng không có trước tiên hiển thần mà là ở trong bóng tối quan sát chính là vì rồi có thể rõ ràng hơn đối phương tình huống chỉ là không hề nghĩ rằng xích đỉnh thiếu soái như vậy không ăn thua bất quá vừa đối mặt thậm chí ngay cả ba chiêu đều không sống quá liền bị thua rồi còn bị trở thành rồi tù binh. vào giờ phút này, mặt đối mặt đứng rồi, chính mình không thể không hề làm gì liền rút đi. vậy mình sắp trở thành chí tôn bên trong trò cười. giết người này, không biết sẽ là kết quả gì. hắc hát minh chí tôn ý niệm trong lòng một đời, dơ tay chính là mấy đạo tật phong chỉ quay về trần vị danh điểm rồi lại đây. nếu là ở bên ngoài một bên, trần vị danh coi như có thể phản ứng lại, cũng sẽ bị đánh trở tay không kịp. nhưng nơi này không giống, thế giới chi trận để hắn linh thức cường đại đến rồi hắn cảnh giới này cực hạn, mọi cử động hiểu rõ vô tâm. ở tật phong chỉ điểm xuất trong nấy mắt, hắn đã nhìn rõ ràng thậm chí dự liệu được rồi bước kế tiếp quy tích thân hình lói lên trực tiếp lói qua một cái dịch chuyển không gian lòng bàn tay ngưng tụ trật tự đổ nát trực tiếp đập tới đây là một cái mạnh hơn chính mình đối thủ căn bản không có quá nhiều tham dò cơ hội trần vị danh trong lòng rất rõ ràng chí tôn cùng hôn nguyên đế hoàng khác biệt lớn nhất không chỉ là bởi vì đạo văn lĩnh ngộ càng bởi vì một cái chí tôn thân thể liền dường như một cái đối lập phá thế giới bọn họ chân khí trong cơ thể gần như sinh sôi liên tụ đánh chỉ cửu chiến chịu thiệt tuyệt đối là chính mình hoặc là không ra tay ra tay liền hẳn là chiêu lợi hại Dù sao cũng là trí tôn, phản ứng cực nhanh. ở trần vị danh xuất trưởng trong ngáy mắt, hắn đã xoay người đấm lại đánh tới. Phong chi đạo văn chỉ là phụ tu, hắn càng mạnh hơn chính là cứng rắn đạo văn. Đây là cứng rắn đạo văn hạ tiểu đạo đạo văn. đến rồi hắn như vậy cảnh giới đã không kém gì đại đạo đạo văn rồi. được xưng xuất phòng ngự mạnh nhất trí tôn một trong hắn, nếu là liền một cái huấn nguyên đế hoàng một trưởng cũng không dám tiếp, trận chiến này cũng không có kế tục tiếp tục đánh cần phải rồi. Quyền trường đập thực, hắc minh trí tôn nhất thời sắc mặt cứng đờ, từ tay của đối phương trong lòng bàn tay, hắn dĩ nhiên cảm giác được rồi một luồng đáng sợ lực phá hoại. Phản vất một con trâu hoang ở quả đấm của chính mình ở trên đấu đá lung tung, đã có phá tan chính mình phòng ngự, vọt thẳng nhập huyết đục. Chỉ là tình huống như thế cũng không có kiên trì bao lâu. liền nghe thấy trần vị danh giên lên một tiếng, thất khiếu phun máu bay ngược ra ngoài. Ngươi thực sự là não tàn a! Bàn cổ phủ thai ấn bên trong, trần bàn không ngừng lắc đầu than nhẹ. Tuy rằng ta không biết năm đó tam xích kiếm ở hôn nguyên đế hoàng cảnh giới là như thế nào thắng trí tôn, có thể tin tưởng pháp bảo, tin tưởng thần thông, tin tưởng bí thuật, hoặc là tin tưởng vận may, cái này hẳn là không có khả năng lắm. Nói chung tuyệt đối không thể là tin tưởng liệu mạng chí tôn có thể nói thiên nhân hợp nhất hắn chân khí trong cơ thể so với ngươi có thể truyền chuyển hết thể chân khí đều nhiều hơn chúng chi vẫn là một cái cứng rắn đạo văn chí tôn ngươi làm sao có khả năng bình được cũng không nói sớm chân vị danh trong lòng ngã thẩm ổn định thân hình lau khoẹt miệng huyết thiên diễn đổ lục để thân thể của hắn không ngừng tiến hóa đến rồi hôm nay đã có tương đối đáng sợ năng lực hồi phục đặc biệt là như loại này chân khí đổ nát kinh mạch nội thương ta chỉ là muốn thử xem có thể hay không phá hắn phòng ngự rất hiển nhiên là có thể chỉ là ta kiên trì không tới vào lúc ấy vừa nãy liều mạng, mặc dù là thua, nhưng cũng được rồi muốn tin tức. dù sao cũng là chí tôn, chính là chật tự đổ nát đều khó mà kích thương, nhưng cũng không phải là không thể kích thương. vừa nãy một khắc đó, hắn rõ ràng đã phá hoại rồi đối phương phòng ngự. cùng đối phương so với, sự công kích của chính mình đã có thể so với chí tôn, thậm chí còn mạnh hơn một số chí tôn, nhưng sức phòng ngự hoàn toàn không ở một cấp độ. nói đơn giản một chút, nếu như đối phương không phải cứng rắn đạo văn chí tôn, chính mình vẫn rất có cơ hội. ở thế giới này chi trong trận, ngươi là đánh không lại hắn. tuy rằng ngươi rất có thể chạy nhưng chỉ cần cho hắn bắt được một cơ hội, liền phiền phức rồi. Cổ trụ cũng là nói nói, hắn cũng không dùng toàn lực, còn đang quan sát bên trong. Một khi hắn chân chính nhìn thấu rồi, ngươi hội càng thêm phiền phức. Không nên xem thường bất luận cái nào trí tôn. Hỗn nguyên đế hoàng không phải là không thể giết trí tôn, năm đó ta liền giết qua. Trần Ban nói rằng, hiếm thấy là phá hắn phòng ngự, năm đó ta dùng rất nhiều biện pháp, cuối cùng vẫn là tin tưởng không động ấn phá. Không động ấn. Trần Vị danh trong lòng hơi động, là cái biện pháp tốt. Không dễ như vậy. Trần Ban biết hắn ý nghĩ trong lòng, năm đó ta giết chính là băng xương đại đế. Sức phòng ngự cũng không phải là hắn sở trường. Người nơi này coi như dùng không động ấn, cũng chưa chắc có thể một lần là xong. Mà một khi mất bại, thì sẽ không lại có cơ hội. Này vừa nói chuyện, nơi đó Hắc Minh Chí Tôn đã ra tay rồi. Hắn xác thực là đang quan sát, nếu Trần Vị Danh bất động, vậy hắn liền bức bách đối phương động. Vào giờ phút này, hắn rất là cẩn thận, biết rõ thế gian không thiếu lật thuyền trong mương chuyện như vậy. Trần Vị Danh không còn dám liều mạng, đem rất nhiều trí bảo từng cái triệu ra, lấy thế giới lực lượng phụ trợ, phát sinh đáng sợ công kích uy hiếp đối phương. Đồng thời không ngừng dùng dịch chuyển không gian ở có hạn bên trong không gian né tránh. Ở thế giới chi trong trận, hắn có quá nhiều ưu thế rồi, khiến cho Hắc Minh Chí Tôn nhất thời nửa khắc cũng không làm gì được một lòng né tránh hắn. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể kéo dài, đối phương là một cái chí tôn, một khi xem đầy đủ thấu triệt, tất nhiên hội có biện pháp. Như vậy xuống không phải biện pháp. Trần bàn cao mày, phải nghĩ biện pháp đem hắn dẫn vào ngươi tiểu thế giới, như vậy mới có thể giết hắn. Này xác thực là cái biện pháp tốt, nhưng như thế nào tiến vào? Trần vị danh không phải không như thế nghĩ tới. Có thể tiểu thế giới kia cũng không thể chủ động thu lấy sinh mệnh đồ vật, chính là như thủ du, cũng phải để chính hắn chạy vào đi mới được, huống chi đối phương là cái chí tôn. Chỉ có thể gậy ông đập lưng ông rồi. chân Ban đề nghị, để hắn nhìn thấy đầy đủ mê hoặc đồ vật của hắn. Đầy đủ mê hoặc đồ vật. Trần vị danh trong lòng suy tư chốc lát, nhất thời hơi động, nghĩ đến một vật, nhất thời có tính toán. Chương 975, mê hoặc. Đối với một cái trí tôn mà nói, to lớn nhất mê hoặc là cái gì tự nhiên là trở thành cực đạo cơ hội. Nhưng cơ hội như thế là hầu như không thể tồn tại vì lẽ đó chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác chính là bởi vì cái này lùi lại mà cầu việc khác mới hội tạo nên nhiều như vậy dùng đạo quả thúc đẩy trí tôn bởi vì bọn họ biết rõ chính mình căn bản không có cơ hội thành tựu tự đạo vì lẽ đó có thể trở thành là trí tôn cũng đã là thiên đại ban ơn mà trở thành trí tôn sau chính là muốn chứ như thế nào để cho mình sức chiến đấu trở nên cường đại hơn có thể làm cho bọn họ sức chiến đấu tăng lên vô pháp ba loại công pháp bảo vật cùng đạo quả công pháp thứ này khó nói dù sao thích hợp người khác không hẳn thích hợp bản thân mà pháp bảo thứ này Ở thời điểm chiến đấu còn chưa đủ lấy tạo thành trực tiếp mê hoặc, dù sao trí bảo có linh, coi như mạnh mẽ xóa đi trong đó chủ nhân thần thức, cũng chưa chắc có thể thuần phục. Cái kia trực tiếp nhất mê hoặc chính là đạo quả rồi, đặc biệt là loại kia đối lập phi thường hoàn chỉnh đạo quả. Thiên hạ đạo văn vạn ngàn, ngoại trừ ngũ hành đạo văn không thể tùy tiện đồng thời tu luyện, cái khác đạo văn cũng không có nhiều như vậy hạn chế. Một khi đạt được một viên đối lập hoàn chỉnh đạo quả, liền có thể trở thành chí tôn. Một khi đạt được hai viên, liền có thể thành tựu song đạo văn chí tôn. Ở cảnh giới không được tăng lên cơ sở ở trên, tu luyện càng nhiều đạo văn đến chi tôn liền có thể nắm giữ lực chiến đấu mạnh hơn đây là giới tu hành đại chúng cho rằng sự tỉnh hắc minh chí tôn sức phòng ngự đỉnh cấp lực công kích nhưng là đối lập nhỏ yếu nếu như có không ít đối lập hoàn chỉnh đạo quả xuất hiện ở trước mắt hắn tất nhiên động lòng không sai chân ban cũng là tán thành đối với mục tiêu là cực đạo người tới nói đạo quả chính là cái rất rưởi nhưng đối với bọn hắn loại này chí tôn mà nói đạo quả là liền chí bảo cũng không sánh nổi thứ tốt nhưng muốn dẫn hắn đi vào hay là muốn suy nghĩ chút biện pháp biện pháp đang ở trước mắt chân vị danh kẽ mỉm cười chỉ cần cho hắn nhất định ảo giác, hắn sẽ chính mình nhào vào đi. Quy luật đạo văn không chỉ có để hắn có siêu cường sức chiến đấu, cũng làm cho hắn bắt đầu trở nên yêu thích phân tích đối thủ, chính như đã từng sát thủ trường trình học bên trong liên quan với tâm chiến huấn luyện. Biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Cái này biết đối phương không chỉ là thực lực, còn có tập tính. Hát Minh trí Tôn đồng thời tu luyện phong chi đạo văn cùng cứng rắn đạo văn, nhưng là lấy cứng rắn đạo văn thành tiểu chí tôn, thêm vào hắn một cái chí tôn diện đối với mình còn như vậy cẩn thận, đủ để chứng minh tính cách của hắn là cẩn thận. Trước tiên bảo vệ chính mình bất tử sau đó xem liêu đồ cái khác tính tình như vậy người có lợi có hại có lợi một mặt là trầm ổn khó xuất sai lầm lớn mà bất lợi một mặt là nghi thần nghi quỷ dù cho không có đồ vật cũng có thể bị hắn nghĩ ra một đống đồ vật đến cũng đã động thủ lâu như vậy rồi phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong nhưng có thể thấy đối phương cũng không dùng toàn lực mỗi một kích bất quá bảy phần lực đạo có thể đúng lúc trở về phòng đủ để chứng minh hắn còn đang quan sát cũng lo lắng cho mình trong đầu suy nghĩ hồi lâu nhất thời có chủ ý tâm ý hơi động huyền hoàng linh lung tháp bay ra lập lên đỉnh đầu mời đại tiên tiên trí bảo bên trong này một cái có thể được sương phòng ngự trí bảo là sức phòng ngự mạnh nhất một cái. Cùng cảnh giới tiên thiên bất bại chính là đối mặt trí tôn cũng khó có thể bị dễ dàng đẩy ngã. Hôm nay liền để ngươi nhìn ta một chút tân ngộ ra thì trời chi trận. Giả vợ giả vịt cười quá một tiếng chính là triển khai pháp thiên tượng địa biến thành vạn mét thân thể, vung tay lên ống tay phóng to như áo khoác, đen kịt ấu quang phản phất một cái đường hầm không gian. Trong khoảnh khắc có u quang bay ra chính là đạo quả ánh sáng. Hắc hát minh trí tôn nhìn kỹ lại nhất thời trận cả mắt lên rồi đối phương ống tay trong hất động. Dĩ nhiên có 10 viên đạo quả xoay quanh, kiếm chi đạo quả, hỏa chi đạo quả, thổ chi đạo quả, mục chi đạo quả. Càng hấp dẫn hắn chính là cái kia viên phong chi đạo quả. Đạo quả có tiền cũng không thể mua được, dù cho như chí tôn cũng là mong mà không được. Nhiều năm như vậy rồi, hắn làm sao không muốn trở thành song đạo văn chí tôn, liền không cần lại bị người bẩn thỉu là lực công kích kém cỏi nhất chí tôn, nhưng đáng tiếc vẫn không có cơ hội. Nếu như mình có thể được này viên phong chi đạo quả, trong lòng lóe qua ý nghĩ, nhất thời vô pháp tự kiềm chế điên cuồng loạn động lên, ngược lại muốn xem xem ngươi như thế nào chống đỡ được. Trần Vị danh cười lớn một tiếng, giả vờ giả vịt lấy các loại đạo văn ngưng tụ ở ống tay bốn phía, lại tàng ra, phảng phất một cái đại trận. Rất nhiều trí bảo ở trong đó huyền không, phối hợp hắn cái kia to lớn hình thể, rất có loại khai thiên đích địa khí thế, làm người ta kinh ngạc. Hắn làm sao cái gì thí trời chi trận, thuần túy là mù bài đi ra. Những này đạo quả phần lớn là chiếm được ngày xưa Hoàng Thiên Thái Tử những kia trí bảo, có thể đem những này đạo quả luyện chế thành trí bảo, mà không phải mình sử dụng, đã tiết lộ một tin tức, Hàm xu Lũy là một cái không cần đạo quả thành tiểu chí tôn cường, giả thực lực tất nhiên bất phàm ít nhất phải vượt quá mặt ngoài thực lực bạch triều cự cùng linh uy ngưỡng hắn được sau vốn cũng là chuẩn bị luyện chế trí bảo có thể bởi vì đạo văn đều hóa thuật ở luyện chế hậu thiên trí bảo đã không có mấy phần ý nghĩa vì lẽ đó vẫn giữ lại hôm nay nhưng là phát huy được tác dụng rồi tâm ý hơi động thế giới lực lượng từ ống tay bay ra ở các loại đạo quả cùng loại đạo văn sức mạnh cuốn quanh hạ trở nên có thể thấy rõ ràng cực kỳ huyền diệu côn ở rồi rất nhiều trí bảo trên người côn lôn kính lay động che kín bầu trời giống như vậy phát sinh một đạo huyền quang liệt hồng thời gian thanh đồng tiên chấn động phát sinh một đạo phá diệt ánh sáng hình phạt vân vật đạo diễn kiếm hét to một tiếng vạn diễn thần kiếm từ trên trời giáng xuống bàn cổ phủ cũng là từng trận nổ vang lấy khai thiên lực địa tư thế bổ tới đừng tưởng rằng này liền có thể làm sao ta hắc hát minh trí tôn lạnh rên một tiếng thôi thúc cứng rắn đạo văn che kín bốn phía chân khí dâng trào phản phất chống trận từng trận hắn là cứng rắn đạo văn trí tôn lực công kích không sánh được cái khác trí tôn nhưng sức phòng ngự nhưng là liền những kia không có sử dụng đạo quả trí tôn đều muốn cảm thấy không bằng dù cho là tiên thiên chí bảo công kích hắn cũng không sợ Côn Lôn kính quang bắn trúng một chỗ, đẩy ra một vòng vầng sáng. Lập tức Thanh Đồng tiên công kích cũng là đi tới, nứt ra một vết bạch ngân. Vạn Diễn thần kiếm hạ xuống, chỉ có huyền quang từng trận, dĩ nhiên cũng chỉ là cả người run rẩy, vẫn như cũng phách không ra đáng sợ phòng ngự. Ba đạo công kích không đau không dương, Hắc Minh Chí Tôn chính muốn nói một câu nội thoại, đột nhiên nhưng là một đời kêu đau đớn, nhưng thấy bị đánh trúng nơi huyết nhục bay vút, phòng ngự bị một phương đại ấn đập ra. Còn chưa kịp lại phòng thủ, ban cổ phủ đã bổ trúng. Ầm. Lần này, rõ ràng nghe được xương nứt tiếng lập tức thấy rõ cái kia vai bị đánh mở ra hơn nữa, một cánh tay hầu như hạ xuống. Thật mạnh phong ngự, chân Vị danh thầm than một tiếng, cũng đã dùng không động ấn phá vỡ rồi, bản cổ phủ lại còn phách không ra này non nửa nơi thân thể. Như chính mình thật sự đem tất cả trận ở không động ý lại, giờ khắc này là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ rồi. Thầm than sau khi, nhưng là một trận cười to, quả nhiên chỉ đến như thế, chỉ là đạo quả chí tôn, như thế nào chặn được ta thí trời chi trợ. Chịu chết đi. A. Hắc hát Minh Chí Tôn một tiếng giống to, chớ có hung hăng, ngươi cho rằng chỉ là như vậy hà nếu đưa tới cửa rồi? liền không khách khí rồi. Tiếng nói vừa dứt, Huyền Quang vòng quanh thân thể, thương thế trong khoảnh khắc liền khôi phục như lúc ban đầu, lại là nhanh chân bay lên, cấp tốc vọt tới. Mặc cho trí bảo lực lượng từng đạo từng đạo lạc ở trên người hắn, dĩ nhiên cũng không tạo được nửa điểm tính thực chất ảnh hưởng. Làm sao hội? Trần Vị Danh kinh hãi, cấp tốc lùi về sau, phản phất mất tấm lòng, trong khoảnh khắc liền bị đuổi theo. Ta sẽ để ngươi tử đủ thể diện, cũng cảm tạ ngươi đưa tới cho ta. Đạo quả. Hắc hát Minh Chí tôn hét lớn một tiếng, quay về Trần Vị Danh to lớn ống tay vọt tới, nhất vươn tay ra, mục tiêu chính là những kia đạo quả. Thái thượng lão quân Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, kẻ không quen biết Thái thiếu, phòng ngự chí bảo. Muốn đánh bại đối phương không dễ dàng, nhưng chỉ cần đạt được những này đã quả, liền không giống rồi. Tan rã rồi thủ đoạn của đối phương, còn có thể tăng cường chính mình. Đây là tối chắc chắn lựa chọn, nhưng cũng là chí mạng nhất lựa chọn. Làm Hắc Minh trí tôn vọt vào ống tay trong nháy mắt, chân vị danh cười lớn một tiếng, ống tay háo vung lên, tất cả biến mất. Chương 976, thuần sát. Thế giới chi trận thứ này quá huyền bí, huyền bí đến liền cổ trụ loại này, lão già đều chỉ có thể hào tưởng, không có thể hiểu được trong đó vạn nhất cũng chỉ có trần bàn loại này khai thiên lý địa quá, còn nắm giữ một số khó mà tin nổi ký ức người mới có thể nghĩ ra được. vì lẽ đó, hắc minh chí tôn càng thêm không hiểu rồi. hắn vốn định chứ, coi như ống tay bên trong là long đàm hồ, chính mình cũng không sợ. dù sao chí tôn, dù sao cứng rắn đạo văn, chính mình hoàn toàn có thể trắng trận cướp đoạt đạo quả. coi như đối phương đem đạo quả cho thu rồi, chính mình cũng có thể từ ống tay bên trong công kích đối phương. có này một thân không gì sánh kịp phòng ngựa, ở, hắn không có cái gì có thể lo lắng. nhưng là thấy hoa mắt sau xuất hiện tất cả, để hắn một trận ngạc nhiên như vậy một mảnh lam thiên nhật nguyện cũng không còn có một cái chuông lớn ở chính giữa lay động như vậy một mảnh đại địa có sơn có cỏ còn có hải dương đây là cái nào hảo thuật vẫn là hảo trận hắc minh chí tôn nhất thời mơ hồ hắn cảm giác tất cả những thứ này nên linh giả nhưng trong lòng lại có cái trực giác đang nhắc nhở chứ hắn tất cả những thứ này đều là thật sự mà khi ánh mắt nhìn quét một phen sau nhất thời con ngươi co rụt lại kinh ngạc thốt lên một tiếng các ngươi làm sao ở này ở đại địa một cái nào đó trên đỉnh núi đứng mấy bóng người trước mặt hai cái một cái nhu yêu một cái bằng yêu chính là ở sư đà quốc bị trần vị danh cho đập chết lưu ma vương cùng kim sĩ đại bảng vương cái kia bên người hai cái tự nhiên chính là giao ma vương cùng ngu nhung vương rồi hắn thực tế so với xích đỉnh thiếu xoáy tới trước sư đà quốc phụ cận cũng là từ các loại trong thanh âm dọ tham rồi chuyện đã xảy ra biết lưu ma vương cùng kim sĩ đại Bằng vương đã chết rồi hơn nữa tôn ngộ không đã đi rồi lúc này mới yên tâm để xích đỉnh thiếu xoáy lại đây không hề nghĩ rằng dĩ nhiên ở đây nhìn thấy rồi hai người này yêu vương lưu ma vương cùng kim sĩ đại Bằng vương cũng là một mặt kinh ngạc nhìn hắn Tự nhiên cũng không hiểu nơi này làm sao lại đột nhiên tiến vào tới một người chí tôn, hơn nữa cái này chí tôn rất rõ ràng vẫn là Sích Đế dưới trướng, nhất thời cũng là căng thẳng. Hoan nên đi tới thế giới của ta. Một trận cười to, chân vị danh đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Đây là hắn một đạo thần thức, nhưng ở đây, một đạo thần thức cùng bản thể không có khác nhau. Ngày đó ở sư Đa Quốc, khi đó tình thế như rơi vào tử cục, nhưng Như Ma Vương cùng Kim Sĩ Đại Bàng Vương giết không được Tôn Ngộ Không, không tiên cùng Như Ma Vương Hải Tử chắc chắn phải chết. Có thể chính mình nếu không để Tôn nộ Không tử cũng chỉ có thể giết như Ma Vương cùng Kim Sĩ Đại Bản Vương. Phương thức tốt nhất chính là để bọn họ giả chết, đến rồi bên trong tiểu thế giới, ai cũng tham không tra được. Mà phải ra đi khổ chủ nếu chết rồi, Phật vực người hẳn là cũng sẽ không đúng khổng tuyên cùng Như Ma Vương chi bất lợi, dù sao hai người kia ở trong tay, có thể vẫn hữu dụng. Sự tình làm như thế rồi, nhưng cũng không có nói cho Tôn Ngộ Không. Bây giờ Tôn Ngộ Không chấp niệm rất mạnh, thêm vào tựa hồ bị Kim Tiễn tử tẩy não rồi giống như vậy, không chắc sẽ đem bí mật để lộ ra đi, vậy thì phiền phức rồi. Nhìn thấy Trần vị danh hiện thân, Hắc Minh Chí Tôn sầm mặt lại. Hắn đã sáng tỏ biết, chính mình bị lừa rồi. Nhưng nạo khí không thể gãy, trầm giọng quát lên, cho rằng dựa vào một cái trận pháp, liền có thể thắng Chí Tôn ạ. Ngươi cho rằng đây chỉ là cái trận pháp à? Trần Vị danh khẽ mỉm cười, tâm tùy ý động, ngưng tụ một bộ phân thân, sau đó thần thức tiến vào, chính là có chân chính thân thể. Hắc hát Minh Chí Tôn không hề trả lời, hắn cho rằng đây là một trận pháp, nhưng thực sự không nhìn ra nửa điểm trận pháp vết tích, thái quỷ dị rồi. Đến rồi. Trần Vị danh hét lớn một tiếng, tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt đến rồi Hắc hát Minh Chí Tôn trước người. Đây là dịch chuyển không gian thần thông nhưng cùng ở bên ngoài vừa dùng đến không giống ở đây hắn hoàn toàn sẽ không có bất kỳ khó chịu nào áp sát sau khi chính là một trưởng không có nhiệm vụ thần thông chỉ là thuần túy ngưng tụ chân khí một trưởng còn muốn liều mạng hắc minh chí tôn cười lạnh một tiếng hắn sợ chính là đối phương có quỷ dị huyền pháp nhưng muốn liều mạng chí tôn sao lại sợ hôn nguyên đế hoàng lúc này giơ tay chính là một quyền tiến lên liên tiếp côn phong đan sen đáng sợ lực đạo chu vi còn có đạo gió cuốn quanh xoay quanh lực sát thương kinh khủng hơn quyền trường đập chúng trong nháy mắt hai bóng người trong nháy mắt tách ra một cái lui về phía sau vài mét, chính là ổn định thân hình, mà một cái khác, nhưng là dường như lưu tinh bình thường bay ngược ra ngoài, đầy đủ bay mấy trăm km vừa mới dừng lại. Một chiêu bên dưới, lập tức phân cao thấp, nhưng kết quả nhưng là xem một bên Nhu Ma Vương cùng Kim sĩ Đại bằng Vương trợn mắt há mồm. Bởi vì cái kia bay mấy trăm km vừa mới dừng lại dĩ nhiên là Hắc Minh Chí Tôn, chiếm thượng phong mới là Trần Vị Danh. Một cái hỗn nguyên đế hoàng cùng Chí Tôn Liều Mạng, càng lại như vậy kết quả, Thái không thể nào tưởng tượng được rồi. Dù cho lấy man lực chứ xưng Nhu Ma Vương cũng biết, chính mình tuyệt đối không thể cùng Chí Tôn như vậy liều mạng còn chiếm thượng phong, làm xã hội, hát minh trí tôn một hơi kẹt ở rồi ít hầu, khó có thể thở ra. trong cơ thể tinh lực bốc lên, khó có thể dẹp loạn, không biết bao nhiêu năm, chưa từng có cảm giác như vậy rồi. quả thế, chân vị danh nhưng là càng thêm định liệu trước rồi. ở thế giới này, hắn không chỉ là tăng cường rồi chính mình, còn có thể suy yếu đối thủ, cứ kéo dài tình huống như thế, chính là trí tôn cũng có thể liều mạng rồi. đại bá, đại bá, cố lên, cố lên. xa xa, truyền đến chu ngọc la lên. lúc này hắn cùng ngô vũ chi ngồi chung ở hỏa long trên lưng, ở phía xa quan chiến. Âu Vũ chi một mặt thân thiết, dù sao Trần Vị Danh đối thủ là cái chi tôn, giới tu hành bình thường ý nghĩa ở trên tu hành phần cuối. Nghe được như vậy la lên, phán đoán khí tức, Hắc Minh Chi Tôn đột nhiên thân hình lói lên, liền đối với cháy Long Phương hướng vào tới. Hắn là cái người cẩn thận, cũng là cái lý trí người. Liên như trước, như Trần Vị Danh không phải dùng xích đỉnh thiếu xoáy chặn phía trước, hắn khẳng định không tiếc giết người thiếu chủ này cũng phải lưu lại Trần Vị Danh. Lúc này cũng giống như vậy, hắn biết rõ, chính mình nên nga xuống, ở đây không phải đối thủ của đối phương, chỉ có bắt những người này trước mình mới có thể thoát thân chí tôn tốc độ, cỡ nào nhanh nhanh, nhưng đáng tiếc, đây là trần bàn tiểu thế giới. Làm đối phương mới vừa có động tác thời điểm, hắn cũng đã phán đoán ra được. Tâm ý hơi động, không gian đổi thành, Hỏa Long tổ chu ngọc cùng Âu Vũ chi trong nháy mắt đến rồi một cái khác nơi cực xa, để Hắc Minh chí tôn vô hụt. Đáng chết. Hắc Minh chí tôn trong lòng lại là chìm xuống, như vậy mấy người tuyệt đối không thể hội dịch chuyển không gian, nói như thế, động thủ sẽ chỉ là cái này thiên mệnh giả. Có thể đem dịch chuyển không gian dùng như vậy không được vết tích, thực sự thật đáng sợ rồi. Hắn đánh ra bốn phía, suy nghĩ phá trận chi pháp có thể đừng nói hắn không phải niệm lực trí tôn, coi như là niệm lực trí tôn. Lúc này cũng là kiên quyết xem không ra bất kỳ phương pháp phá giải. Dù cho hắc minh trí tôn dựa vào siêu cao trực giác tìm tới rồi cái gọi là mắt trận, mảng đầu nhìn sau, nhưng cũng là một trận hoảng sợ, trong lòng do dự, không dám dễ dàng đối thủ. Chiếc trung kia, hắn sao lại không biết? Chúc mừng ngươi, ngươi đem lĩnh hội cùng thế giới là địch cảm thụ. Trần vị danh khẽ mỉm cười, bắt đầu áp dụng thần thông, trật tự đổ nát, vạn diễn thần kiếm, vạn diễn phong thuật, tinh hà trường, các loại thần thông, hiếm thấy có trí tôn làm đối thủ. Đây là một cái vô cùng tốt mài rũa cơ hội. Chỉ là này mới vừa chuẩn bị sẵn sàng, liền thấy rõ một đạo hỗn độn lôi điện tử trên trời giáng xuống, xuyên qua không gian. Đừng nói người khác rồi, thậm chí ngay cả trần vị danh đều phản ứng không kịp nữa, liền trực tiếp bổ chúng rồi hắc minh chí tôn. Ẩm, một tiếng vang thật lớn, chí tôn khí tức nhất thời tiêu tan, hỗn độn ánh chớp tiêu tan sau, chỉ còn lại hạ một viên cứng rắn đạo quả phiêu trên không trung. Đây là ánh mắt gì lại dám đánh bản trung chủ ý, để ngươi biết tiểu bá vương lợi hại. Hỗn độn trung long long vừa vang, cực kỳ tức giận. Nưu Ma Vương cùng Kim Si Đại Bàng Vương ngây người như phóng. Một cái chí tôn lại liền như thế chết rồi. Trần Vị danh nhưng là đầu góc trống rỗng, đông nhiên mới phát hiện một chuyện. Hắn cùng Trần Bản tính toán sức chiến đấu bên trong cũng không có bao quát chuyện này. Chương 977, bí mật. Hỗn độn trung bên trong có Trần Bản khắc họa thế giới tự tự, một khi nó rời đi, tiểu thế giới diễn biến đều sẽ đình chỉ, thậm chí tan vỡ. Vì lẽ đó này chút thời gian đến, Trần Vị danh chưa từng có đưa nó gọi ra để chiến đấu quá. Trong lòng nhất thời thói quen, tính toán sức chiến đấu thời điểm cũng sẽ đem bỏ qua một bên, nhưng là quên rồi đến rồi bên trong tiểu thế giới sau, nó mới là to lớn nhất sức chiến đấu, không có một trong. Theo thế giới tiến hóa, hỗn độn chung đã ngưng tụ ra rồi mỏng manh thân thể, đây là một cái hỗn độn trí bảo, địa vị gần như ngang ngửa thiên địa đại đạo, một khi nắm giữ rồi thân thể, dù cho chỉ là như thế mỏng manh một tầng, cũng nắm giữ rồi đáng sợ sức chiến đấu, chúng chi còn có thể trực tiếp sử dụng nơi này thế giới lực lượng, so với trần vị danh dùng để còn trôi chảy, bọn nó liền thế giới này thiên địa đại đạo, một cái sử dụng rồi đạo quả trí tôn, thật sự không đáng nhát tới. Cái ánh mắt kia khẳng định là ở coi thường bản chúng cảm thấy bản chúng có thể làm chỗ đột phá, hỗn độn trung vang long long chứ, cực kỳ không cam lòng. Như ma vương cùng kim sĩ đại bằng vương mấy cái ngây người như phóng, không biết giải thích như thế nào suy nghĩ trong lòng. Vốn tưởng rằng trần vị danh có thể cấu trúc như thế một thế giới đã rất khủng bố, không nghĩ tới chính mình vẫn là đánh giá thấp rồi hắn. ở đây trí tôn cũng có thể bị dây, vậy mình. trong lúc nhất thời thấp thỏm trong lòng, căng thẳng bất an, trần vị danh cũng không có chú ý bọn họ, thân thở sau khi, đưa tay đem cứng rắn đạo quả thu rồi. trong lòng hơi động, cảm giác được có đồ vật bay trốn, đưa tay đem nắm ở trong tay một đoàn như xương khói bình thường lực lượng tinh thần thể thả ra từng trận điên cuồng hét lên cùng nổ hào tràn ngập sự không cam lòng chính là hắc minh trí tôn linh hồn vừa nãy cái kia một đạo hỗn độn lôi điện đánh nát rồi thân thể của hắn nhưng không có để hắn hồn phi phách tán nắm lấy linh hồn tha ở trong tay vốn muốn hỏi ít đồ nhưng thấy được này gào khóc thảm thiết răng rớp oan khí chủ tiên sợ cũng khó có thể hỏi ra cái nguyên cớ đến trần vị danh đơn giản triển khai siêu hồn thuật trực tiếp siêu lấy ký ức dù sao cũng là trí tôn ở sích đế thiên đình địa vị bất phàm biết rất nhiều người khác không biết bí mật thậm chí còn rốt cục từ trong ký ức nhìn thấy rồi thanh đế, xích đế, hắc đế cùng trung ương tiên đế dáng dấp, xích biểu nậu người cũng như tên là một cái mặt chứa điển to lớn nam tử cao lớn, mi như hoành đào, cực kỳ dày đặc, miệng lớn phương tị, như một cái núi lửa giống như vậy, bất cứ lúc nào một điểm liền chứ, nên cực dễ dàng nổi giận người. hắc đế là cái người chết mặt, một mặt thâm trầm cảm giác, mỗi lần xuất hiện trên đầu đều có hơi nước từng trợ, để cho ngũ quan biến mất ở trong bóng tối, không giống cái đế quân cũng như tên sát thủ. hàm su đúng là như cái đường hoàng gia dáng hoàng đế, vầng trắng cao có một luồng ung dung hoa quý khí, rất là bất phàm. Thanh đế đúng là cùng trần vị danh tưởng tượng gần như, một cái mọc ra thuốc phụ răng dấp, yêu thích uống rượu làm thơ, không lộ tài năng khí. đến cùng là Lý Thanh liên theo một ý nghĩa nào đó phân thân, ham muốn đều là tương tự. mà từ Hắc Minh Chí tôn trong ký ức, trần vị danh phát hiện rồi một cái rất lớn bí mật, cùng thiên quốc có quan hệ. Lang Tiêu Tinh vực là trung tâm vũ trụ, nơi này tựa hồ chuyện đương nhiên nên nắm giữ thiên hạ tu sĩ mạnh nhất, ngũ phương thiên đế bản cũng là như thế nghĩ. Nhưng Xích Đế nhưng là phát hiện, Thẩm Phán Thiên Cung người ở đốc Súc Ngũ Phương Thiên Đế nhất thống Hồng Hoang tinh vực không có kết quả sau, tựa hồ bắt đầu bồi dưỡng những thế lực khác rồi. Ở Lăng Tiêu tinh vực ở ngoài, càng rộng lớn hơn trong vũ trụ, Thẩm Phán Thiên Cung trong bóng tối bồi dưỡng rồi rất nhiều thế lực. Dung đạo quả chế tạo cường giả, sau đó tìm kiếm thiên phú kỳ tài, từng nơi một bồi dưỡng, hiện nay có không ít thế lực thậm chí đã có thể cùng tùy ý một cái thiên đế chống đỡ được rồi. Ngũ Phương Thiên Đế tựa hồ cũng có biết, vì lẽ đó bây giờ trung ương thiên đế rất là nóng lòng làm vài việc, để có thể được Thẩm Phán Thiên Cung càng to lớn hơn chống đỡ. Cái này rất bình thường. Chân bàn cũng không ngoài ý muốn, từ này trong ký ức tính toán thời gian, Lang Tiêu tinh vực thế cuộc định hình nên ở 5 triệu năm trước, sau đó có tiểu biến hóa, nhưng không có khác biệt lớn. Mà bên ngoài bồi dưỡng thực lực, tựa hồ cũng là ở khoảng thời gian này, điều này nói rõ rồi một vấn đề. Hoặc là Thẩm Phán chi chủ vào lúc này khôi phục rồi phần lớn sức chiến đấu, hoặc là chính là hắn tìm tới rồi một cái có thể vận chủ toàn cục người, đem toàn bộ Thẩm Phán Thiên Cung giao cho rồi hắn. Mà người này, lựa chọn rồi lấy Ngũ Vương Thiên Đế vì là mình, trong bóng tối lại bồi dưỡng những thế lực khác cách làm. chân vị danh vật đầu Ta cảm thấy người này nên phát hiện ngũ vương thiên đế không phải tốt như vậy thao túng, hay hoặc là là cân nhắc đến rồi lý thanh liên tồn tại, vì lẽ đó bắt đầu hai tay chuẩn bị. Ta tương đối hiếu kỳ chính là, sích đế bọn họ tra xét đến tình báo sẽ là có thật không? Ở hắc minh chí tôn trong ký ức tiết lộ rồi một cái rất trọng yếu tình báo, thẩm phán thiên cung không biết là bởi vì tam sích kiếm bọn họ huyền nao quá ác, vẫn là xác nhận có thể vài loại đạo văn năng lực, phái bọn họ người khắp thiên hạ siêu tập vài loại đặc thù đạo văn thiên phú kỳ tài, trật tự, thời gian, không gian, âm dương, sinh tử đẳng đạo văn đạo thể hơn nữa đã có hiệu quả có người nói trong bóng tối bồi dưỡng rồi cực kỳ thiên phú kỳ tài đã đại thành sắp sửa triệu hồi thẩm phán thiên cung một lần nữa cách cục lăng tiêu tinh vực có chút ít khả năng a trần bang cao mày mặc dù nói các loại đạo văn như gặp phải người thích hợp tu luyện tới đồng dạng trình độ cũng sẽ không có bao nhiêu tranh lệ nhưng này vài loại đạo văn sát thực rất đặc thủ, hơn nữa thường có hiệu quả nhớ năm đó ta tự cho là hôn nguyên đế hoàng cảnh giới có thể nói vô địch còn liên hợp rồi tôn cửu dương sư phụ kiếp trước triệu lỗi cũng chính là hưu xảo thị ba người đi vây bắt cùng cảnh giới tuân cũng chính là la hầu kiếp trước hắn sử dụng chính là thời gian đạo văn chân chính đó đánh để ta mất hết thể diện ba người liên thủ bị tuân đánh thất bại thảm hại nếu không là kỳ tuyết phủ lấy khí thiên đạo văn quỷ dị sức mạnh phá giải thời gian giết tuân thật sẽ không có chuyện về sau rồi ta vẫn cảm thấy tam xích kiếm trật tự kỳ thực ở một trình độ nào đó là chiếm tiện nghi hắn biết đối phương đạo văn tất cả mà đối phương không biết đạo văn của hắn tình huống chỉ là nghe nói ở biết người biết ta ở trên bị thiệt lớn vì lẽ đó sản thấy sợ hãi tâm lý một khi động thủ phát hiện bất lợi trong lòng liền thất bại thảm hại nếu là chân chính biết người biết ta ngang nhau cảnh giới đại viên mãn so chiều, bây giờ phục hy chưa chắc sẽ so với tam xích kiếm kém bao nhiêu. vì lẽ đó nếu như thiên quốc thật sự tìm kiếm thời gian, trật tự những này đạo văn đạo thể cũng tăng thêm bồi dưỡng, sát thực là cái mầm hoạn, mầm hoạn nhưng không đủ để ảnh hưởng chuyện cần làm. con đường nữ tiên, nguy cơ trùng trùng. suy tư rồi hồi lâu, tựa hồ đang cân nhắc cái gì, một hồi lâu sau, trần vị danh mới là vấn đạo. các ngươi nói, kiểu chuyển kim đan thật sự thần kỳ như vậy sao? hắc minh Chí tôn trong ký ức, còn có một cái trọng yếu tin tức. thiên kiếp con đường đem mở, lần này người mạnh nhất ghen là. Cựu truyền Kim Đan. Trong truyền thuyết Thiên Kiếp con đường, có thiên địa đại đạo cảm ngộ tồn lưu, vì lẽ đó có thể làm cho trải qua giả trở nên càng mạnh hơn. Đối với hắn người rất có mê hoặc, nhưng đối với Trần Vị danh vô dụng, hắn muốn đi thiên, nhất định phải cùng thiên địa đại đạo không giống. Có thể cựu truyền Kim Đan liền không giống rồi, trong truyền thuyết chỉ cần không chết liền nhất định có thể cứu sống thần dược, âu vũ chi thái cần rồi. Sắc thực có thần ký như vậy. Cổ trụ lời còn chưa dứt, Trần Vị danh liền nhìn về phía phương xa, cực kỳ kiên định. Vậy ta nhất định phải mau chân đến xem rồi. Chương 978, tỉnh rượu. Đi xem xem, chỉ là huyện chuyển Tuyết Pháp, trần vị danh chính là muốn cái kia viên cựu truyền kim đan. Bất quá hắn không phải kẻ ngu dốt, thiên kiếp con đường tất nhiên là thẩm phán thiên cung một cái rất địa phương trọng yếu, không nói cái gì hôn nguyên đế hoàng rồi, trí tôn tất nhiên đều có không ít. Lấy hắn thực lực hôm nay, quá khứ dường như chịu chết. Chuyến này không đi không được, hắn cần tìm một cái có thể để bảo vệ hắn người, người này, Lý Thanh Liên thích hợp nhất. Tiểu Tinh lại đến rồi sơn trang kia ở ngoài, bốn phía có thể thấy được lấm ta lấm tấm như hoa sen bình thường cấm chế, Lý Thanh Liên vẫn còn ở đó. Từng có kinh nghiệm lần trước Trần Vị Danh cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp liền như vậy đi vào. Nhất như lần trước, Đỗ Khang ở nhỡ rượu, Lý Thanh Liên ở ngủ say như chết. Nhìn thấy Trần Vị Danh đi vào, Đỗ Khang vi hơi kinh ngạc, nhưng hiện ra nhưng đã từng có chuẩn bị tâm lý, chỉ là khẽ gật đầu. Đến rồi, đến rồi. Trần Vị Danh đi tới Lý Thanh Liên bên người ngồi xuống, nhìn một chút say như chết hắn, sẽ cùng Đỗ Khang vấn đạo. Hắn, lúc nào có thể tỉnh? Không biết. Đỗ Khang nhún vai một cái, cái này nói không chừng. Ta có chuyện muốn nói với hắn, rất trọng yếu. Trần Vị danh cường điệu rồi một câu có biện pháp để hắn trong thời gian ngắn tỉnh lại à? Đỗ Khang cười cợt, ngươi dùng chân khí xem có thể hay không giúp hắn trục xuất tiểu kính, không thể liền đợi thêm ta ba ngày, ta có thể đánh thức hắn. Trần Vị danh rỗi ra nhất thủ, đặt tại Lý Thanh Liên phía sau lưng, muốn độ nhập chân khí, có thể thử nghiệm sau khi, lại phát hiện Lý Thanh Liên trong cơ thể như ngoan thạch một khối, căn bản vào không được, càng không cần phải nói điều động chân khí rồi, biện pháp này căn bản không thể thực hiện được. chân Ban ở bàn cổ phủ thai ấn bên trong đề nghị, nếu không, thử xem cầm kiếm phát hắn, khống chế song lực đạo chính là. chân Vị danh hơi làm suy nghĩ liền đem đạo diễn kiếm nắm trong tay, quay về Lý Thanh Liên phía sau lưng bổ tới. Tha Tâm biết giả trang vô dụng, cũng biết Lý Thanh Liên thần thông quảng đại, đúng là thật sự bổ xuống. Đạo diễn kiếm vốn là uy lực to lớn, có thể bổ trúng Lý Thanh Liên sau, nhưng là sinh ra chuyện quỷ dị. Sau đó bối ánh sáng màu xanh hiện lên, hóa thành một đóa hoa sen, trực tiếp đem đạo diễn kiếm bao vây, sau đó dung hợp, càng là thủy giao hỏa. A, đạo diễn kiếm không được. Trần Bàn thật giống đống nhiên phản ứng lại, từ truyền thuyết đến xem, thanh kiếm này là cực đạo sau ta dùng nguyên thần đạo kiếm. Thêm vào huấn độn Thanh Liên một phần sức mạnh dung hợp mà thành mới có vạn diễn chi đạo. Nay kiếm bên trong vốn là có Lý Thanh Liên sức mạnh, tự nhiên là không đả thương được hắn. Vậy thì đổi bàn cổ phủ, đem đạo diễn kiếm vừa thu lại, Trần Vị Danh nắm xuất bàn cổ phủ lại là bộ tới. Từng khai thiên rích địa quá thần vật, có thể kết quả vẫn như cũ vô dụng. Lý Thanh Liên trên người liền cái bộ lông đều không rơi xuống, chỉ có thể thử xem hủy dung thần khí rồi. Trần Vị Danh lại là lấy ra không động ấn, đột nhiên đọc tới. Lần này đúng là không cần lo lắng lược đạo, ngược lại không động ấn tạp người không chết, được xưng loại bỏ tất cả cấm chế mười lần như một không động ấn, lần này nhưng là không thể linh nghiệm, còn không đập chúng lý thanh liên, liền bị ngoài thân một vòng khí tường cho cả lại. người mang tạo hóa lực lượng cũng không phải bậc này tín ngưỡng lực lượng có thể phá giải. rất nhiều pháp bảo vô dụng, bất đắc dĩ, lại là thử nghiệm hống, diêu loại hình, nhưng là vẫn y như cũ. cái tiêu lý thanh liên ngủ thật giống lợn chết, như linh hồn xuất khiếu rồi giống như vậy, căn bản không có phản ứng. nghỉ ngơi hạ đi. một bên đỗ khang không nhìn nổi rồi, cười gọi lại, nghỉ ngơi mấy ngày, sau 3 ngày, ta bảo đảm hắn có thể tỉnh lại. ngươi là cách gì trần vị danh hỏi thầm nghĩ có thể chính mình ngày hôm nay liền có thể làm được. Đỗ Khang khẽ mỉm cười, hắn ở ta này tiền tiền hậu hậu ở không biết mấy vạn năm rồi, hoặc là chính là đi ra ngoài bận việc, hoặc là chính là say mềm. Ta cũng không nghĩ tới đánh thức hắn như thế nào, ngược lại ta cũng đi ra ngoài thiếu. Nhưng mỗi lần ta như chế riêng cho ra rượu mới, mặc kệ hắn ngủ nhiều Hương, đều sẽ bị Hương tựu làm tỉnh lại. Ta này nhanh nhất rượu mới, sau ba ngày đi ra, cũng thật là muốn làm vui lòng a. Chân vị danh chỉ có thể là bất đắc di bắt đầu. Ba ngày, trường không dài, ngắn không ngắn, ngồi thiếu biết, chính là đứng dậy đi tới bên ngoài chuẩn bị đi dạo một vòng cái này khá là đặc thù tinh cầu một cái tinh cầu có lớn hay không kỳ thực là đối lập xem thực lực mà nói như vẫn là ở tiên nhân cảnh giới muốn đi khắp rượu này tinh ít nhất được có cái mấy chục năm nhưng đối với hiện tại trần vị danh tới nói phối hợp thần thức căn quét thật chính là 2-3 ngày sự tỉnh chuyển qua một phen tự không uống một dọn, nhưng là hỏi thăm được rồi không ý chuyện thiên kiếp con đường không phải bí mật thẩm phán thiên cung vì duy trì địa vị siêu phàm có ý định đem việc này đẩy hướng về toàn bộ thế giới lấy gây nên khắp nơi người tu hành rước cao cùng bái mỗi một cái tiến vào bên trong lại đi ra tu sĩ đều là miệng kín như bưng, không để cập tới nửa điểm tình huống bên trong. Đối với ngoại giới mà nói, Thiên Kiếp Con Đường là thần bí thánh địa, đáng ra táng gia bại sản cũng phải đi một lần. duy nhất tất cả mọi người đều biết chính là mỗi một lần Thiên Kiếp Con Đường thẩm phán thiên cung đều sẽ ở trong đó một cái nào đó nơi đặt một món đồ, khả năng là trí bảo, khả năng là đạo quả, cũng có thể công pháp. nói chung phi thường được đến đồ vật chỉ có cái kia một nhóm người mạnh nhất mới có thể được. mà lần này nhưng là cựu truyền kim đan một cái chỉ cần bất tử liên có thể sống thần vật, trên thị trường căn bản không có giá trị có thể cân nhắc, bất luận bảo vật thật tốt đều là không sánh được tính mạng của chính mình. Có như vậy một cái đồ vật ở trên người, tương đương với nhiều một cái mạng, không có ai không ước ao. Thẩm Phán Tiên Cung mỗi một lần đều sẽ phân phát 100 khối thiên kiếp ngọc phù, trong đó phần lớn thuộc về Ngũ Phương Thiên Đế, do bọn họ phát xuống đi, mà bất kỳ nhưng là sẽ bị Thiên Cung sứ giả đưa đến thiên hạ cái khác bị bọn họ tuyển chọn người tại ba trên tay. Đối với Ngũ Phương Thiên Đế giới chướng ở ngoài người tới nói, có thể được một khối thiên kiếp ngọc phù, không chỉ là cái cơ hội chính là một loại giá trị bản thân thể hiện người như vậy như không có ở lại thẩm phán thiên cung cũng tất nhiên sẽ trở thành thế lực khắp nơi mời đối tượng thiên kiếp con đường ở ngoài khác một cái tin chính là hắc minh chí tôn cùng chuyện của chính mình sư đà quốc cuộc chiến từ lâu truyền ra phía trước chiến đấu cố nhiên kịch liệt nhưng vẫn là không sánh được mặt sau mình bị chí tôn truy sát sự tình mà toàn bộ quá trình chiến đấu chỉ có xích đỉnh thiếu xoáy tận mắt đến vấn đề chính là tiểu thế giới chuyện như vậy thái huyền đến rồi chính là chí tôn cũng khó khăn rõ ràng xích đỉnh thiếu xoáy chính là không biết Vẹn vẹn biết Hắc Minh Chí Tôn đột nhiên biến mất, mà Trần Vị Danh cũng là như gió chạy, căn bản là không có cách phán đoán chiến đấu kết quả. Thiên mệnh giả có đánh với Chí Tôn một trận thực lực, đây là tất cả mọi người cái nhìn. Nhưng phần lớn người không cảm thấy Hắc Minh Chí Tôn đã chết rồi, dù sao một cái Hỗn Nguyên Đế Hoàng coi như có thể giết Chí Tôn, cũng không thể như vậy nhanh. Xích Đình thiếu soái không thể tự mình xuất để giải thích cái gì, trong lúc nhất thời là truyền ra rồi các loại phiên bản. Bất quá đây đối với Trần Vị Danh không phải chuyện xấu, dù sao khiến người ta xem nhẹ chính mình vẫn có lợi. Luân quanh rồi ba ngày, lại trở lại sơn trang. Đỗ Khang Diệu mới nhưỡng chếa ra, hương tiểu tung bay, cái kia ngủ say như chết say bí tỉ con ma men, quả nhiên là ngửi muỗi lên rồi. Chương 979, giao dịch. Nhìn Lý Thanh Liên ngửi muỗi tỉnh lại dáng dấp, Trần Vị Danh cảm thấy không tên buồn cười, thầm nghĩ trong lòng, hẳn là cường giả đến rồi hắn như vậy cảnh giới đều là phản pháp quy chân rồi, không có tu sĩ si giác ngộ. Chỉ là tu sĩ si giác ngộ lại là cái gì Tựa hồ nói không rõ ràng. Không có bao nhiêu thời gian lãng phí, Trần Vị Danh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, thiên kiếp con đường là cái gì, ngươi biết đến đi. Ừ Lý Thanh Liên tụi hồ còn không tỉnh lại hai mắt bung lung, nhìn Trần Vị Danh một hồi lâu mới là lắc lắc đầu, lại là cẩn thận nhìn một chút, vừa mới xác định giống như vậy, che ô cái chán, gần nhất làm sao vừa tỉnh lại liền có thể nhìn thấy ngươi à, ngươi không phải nên đi rồi chưa? Ban đầu là đi rồi, có chuyện tìm ngươi, vì lẽ đó lại trở về rồi. Trần Vị Danh cười cợt, lại là lặp lại một lần, thiên kiếp con đường là cái gì, ngươi phải biết đi. đương nhiên, Lý Thanh Liên tiện tay ngưng tụ một nắm thủy ở trên mặt sờ sờ, cái gọi là tu hành, chính là đau khổ, vượt qua đau khổ càng nhiều, thu hoạch cũng là càng nhiều, thành tựu tự nhiên cũng có thể càng lớn. Kỳ thực cái gọi là thiên kiếp con đường, chính là để người tu hành từ an nhàn hoàn cảnh đến một cái cực khổ trong hoàn cảnh tu hành. Hơn nữa thiên kiếp bản thân thì có rèn luyện thân thể, phạt mau tẩy tủy, thoát thai hoán cốt khả năng. Ở thiên kiếp con đường bên trong có thể sống sót, đi ra dĩ nhiên là trở nên càng mạnh hơn rồi. Rất nhiều người đều sai rồi, cường không phải thiên kiếp con đường, kỳ thực là chịu đựng giả bản thân. Chân vị danh lại là cười cười, ta đúng bên trong tu hành không có hứng thú, nhưng lần này khen thưởng ta muốn. Cựu truyền kim đan. Đúng rồi, ngươi không phải tạo hóa lực lượng à, ta có bằng hữu bị thương nặng. Ngươi có thể giúp một chút ta à? Không thể. Lý Thanh Liên không chút do dự lắc đầu. Ta nghĩ lần trước ta đã cùng ngươi đủ rõ ràng rồi, ta cũng không muốn giảm cùng chuyện của các ngươi. Thẳng thắn điểm nói, nếu như không phải Tam Xích Kiếm, ta thậm chí đều sẽ không giúp ngươi. Không thể phủ nhận, các ngươi đều là từ Trật Tự bên trong cách ra, nhưng dưới cái nhìn của ta, Tam Xích Kiếm mới là Trật Tự, ngươi cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều không phải. Các ngươi là cơ thể sống, nếu như không nên nói liên hệ, càng giống như là Trật Tự hài Tử. Bởi vì Trật Tự quan hệ, ta có thể giúp ngươi, nhưng ta thực sự không muốn giúp những người khác. Không phải là không thể cứu, mà là không muốn cứu. Đây mới là lý thanh liên ý tứ, Trần Vị Danh không khỏi hơi nhướng mày, chúng ta này một phương, cũng không phải là tà ác. Nếu như chỉ là dùng chính tả đến ghi rõ lập trường. Lý Thanh Liên nhìn Trần Vị Danh lắc lắc đầu, cái kia ở trong mắt ta, các ngươi mới là tà ác. Ta không có bang thiên địa đại đạo đối phó các ngươi, kỳ thực đã là rất chung lập rồi. Ta đã nói qua, không muốn bởi vì ta hiện tại là tiên nhân răng dấp, liền đem ta xem là rồi đồng loại, lời nói rất không lời lẽ khách khí, ở trong mắt ta, thiên hạ sinh linh cùng gia súc không có khác biệt lớn. Mà ngươi là chỉ đối lập đặc thù gia súc. Trần Vị Danh còn không phản bác, một bên Đỗ Khang nhưng là hừ một tiếng, cái kia vu vạ ta cái này gia súc nơi này ăn uống chùa người, lại tính là gì hoa màu trang, cái gì hơn người một bậc, bằng không ta nhượng cái hạt xét yếu. Ban đầu bầu không khí thoáng lung túng rồi, bị Đỗ Khang một câu nói như vậy, làm cho Trần Vị Danh cùng Lý Thanh Liên đều là không nhịn được nở đủ cười. Cũng không xoắn xuýt việc này rồi, Trần Vị Danh trực tiếp nói, nếu ngươi không muốn bang bằng hữu ta, cái kia hãy giúp ta một chút đi. Ta muốn đi thiên kiếp con đường tranh cái kia viên cựu chuyển kim đan, nhưng ngươi biết nơi đó tình huống nếu Tam Sích kiếm nói xin ngươi giúp ta hộ đạo, liền bảo vệ ta một lần như thế nào? Lý Thanh Liên nhựu như mày nói là hộ đạo, nhưng không phải như thế hộ. Ta chỉ là bảo vệ ngươi không bị người bóp chết ở cây non kỳ, có thể ngươi như chính mình đi tìm tử. vậy ta liền lười quản. Trần Vị Danh hơi suy tư, tự hùa hạ quyết tâm thật lớn giống như vậy, mở miệng nói rằng, ngươi giúp ta lần này, ta cũng giúp ngươi làm chuyện. hắn cảm thấy Lý Thanh Liên tính cách là rất quái lạ, nếu là khẩn cầu, e sợ thật sự vô dụng, chỉ có thể dùng biện pháp khác rồi. ngươi giúp ta Lý Thanh Liên sững sờ, lập tức cười ha ha. Ngươi có thể giúp ta làm cái gì, ngươi cũng sẽ không nuốt rượu, đánh nhau cũng không đánh lại được ta, cái khác ta không có hứng thú. Ta giúp ngươi, tự nhiên là ngươi có hứng thú sự tình. chân Vị Danh nói rằng, tiểu, có hai loại tiểu là đô Khang chế riêng cho không ra. Tự ngươi nói anh hùng huyết, còn có, có thể gọi là Đông Hoàng Lệ đi. Nữ Nhi Hồng Thiên Hạ rất nhiều, nhưng nếu cái kia một vò là đặc thủ, nên có cái đặc thủ tên Đông Hoàng một đời cương liệt, có thể làm cho hắn nước mắt bà sa tiểu, gọi Đông Hoàng Lệ cũng là không sai. Lý Thanh Liên tu hành là ý cảnh, truy cứu cũng là ý cảnh này hai vỏ rượu có thể cùng bất kỳ khác biệt không lớn, đánh bởi vì có những này lịch sử cùng anh hùng nhốn đấm, cho nên trở nên ý cảnh không giống rồi. Đỗ Khang là đệ nhất thiên hạ liền những rượu sư, nhưng không phải hết thảy tiểu đều có thể chế riêng cho. Không có trải qua những này hắn, là không thể dành cho Lý Thanh Liên ra dáng ý cảnh. Đông Hoàng Lệ nghe được tên, Lý Thanh Liên ánh mắt sáng lên, càng là rõ ràng nhìn thấy khỏe miệng hắn có nước bọt chảy ra ngoài, nhưng trong nháy mắt lại bị hắn hút vào. Không sai, chân vị danh gật đầu, căn cứ xử bí thư tái, chiến thần tính tình công tranh, nếu là lấy tiền, ngươi hỏi hắn muốn rượu này uống. Hắn tất nhiên sẽ không từ chối. Nhưng bây giờ, ngươi khẳng định là biết đến. Diệu tiên nếu là bị hắn thu ở hung hữu câu hắc bên trong, ta không cảm thấy ngươi có thể thuyết phục một đầu. Hung thú lấy ra đồ vật của hắn cùng ngươi chia sẻ, dù cho ngươi là tạo hóa lực lượng. Hơn nữa còn là một con trong lòng chỉ có thôn vệ, so với thao thiết còn hung thú đáng sợ. Nghĩ đến chiến thần, cũng nghĩ đến cái kia bắt đầu buông lòng thời gian phong ấn, không khỏi thầm than, đó là một ẩn tại tai nạn, có thể rất nhanh sẽ được đối mặt. Tìm hiểu tới tiến hóa chi đạo hắn, có thể suy đoán ra, trừ phi phục hi càng tiến vào một tầng Không phải vậy, lực lượng thời gian đem đối với chiến thần lại vô tác dụng. Lý Thanh Liên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thở dài, chẳng lẽ ngươi liền có thể? Ta cũng không thể." Chân vị danh nói, "Nhưng ta có thể đi giúp ngươi làm Đông Hoàng Lệ. Ta tin tưởng ngươi là làm không đến, không phải vậy ngươi đi sớm rồi." Đông Hoàng Thái nhất đối với thời đại Hồng Hoang lúc đầu cái gọi là chư thần đều có xem thường, huống chi là ngươi loại này vũ trụ ban đầu tiên tiên thần linh. Lý Thanh Liên không có phủ nhận, chỉ là nhìn, chờ đợi văn. Chân vị danh tiếp tục nói, "Thế nhưng ta có thể, ta cùng Đông Hoàng Thái nhất quan hệ rất đặc thù." cùng tam xích kiếm không giống đông hoàng thái nhất đúng trần bản cảm tình là rất đặc thù ta đi gặp qua hắn hắn còn giúp rồi ta còn có a thảo quan hệ nếu như cái kia vỏ rượu vẫn còn ta nhất định có thể chuẩn bị cho ngươi đến này không phải thỉnh cầu là giao dịch ngươi giúp ta ta giúp ngươi ngươi cũng không nên nói trước tiên nắm hiểu, sau như thế nào ta không có thời gian rồi lý thanh liên nhất thủ đặt tại trên chán xoa nhẹ cực kỳ lâu mới rốt cục làm ra rồi quyết định trọng đại giống như gật đầu nói liền lần này không sau đó rồi không thành vấn đề chân vị danh vui vẻ đại hỉ đồng thời ở bản cổ phụ thai ấn bên trong cùng trần bàn vấn đạo nếu như đông hoàng thái nhất không cho làm sao bây giờ chủ ý này có thể nói là hai người đồng thời nghĩ tới trần Bàn cười lạnh một tiếng lý thanh liên tại sao chỉ nhận tam xích kiếm ngươi biết không bởi vì tính khí gần uí ngươi như thế chính là tiện cốt đầu ngươi càng cầu hắn hắn càng mặc sắc ngươi ngươi như thế cũng là lập dị cái tiên nữ nhi hồng đến tuột cùng mùi vị gì hắn lại không biết đông hoàng thái nhất nếu như không cho ngươi tùy tiện cho hắn tìm một vỏ, đặc điểm mùi vị là được rồi hắn chẳng lẽ còn có thể đi đông hoàng thái nhất cái kia hỏi có phải là thật hay không. Ngừng một chút, lại là lẩm bẩm lủ bầu. Có thể làm cho đông hoàng thái nhất uống nước mắt bà Sa tiểu, khẳng định rất khó uống. Chương 980, thiên kiếp con đường bí mật. Đặt thành giao dịch, Trần vị danh liền ra tiểu tình, hướng trung ương Thiên đỉnh phương hướng mà đi. Lý Thanh Liên cũng không có tùy tùng, chỉ nói là rồi cú sẽ tới sau. Người như vậy, cũng không thể vẫn đi theo bên cạnh mình. Làm Thẩm Phán Thiên Cung mạnh mẽ nhất người ủng hộ, Trung ương Thiên Đỉnh có thể nói là vũ trụ thế lực mạnh mẽ nhất rồi. Thậm chí có thể nói, dứt bỏ thiên chủ nhân vật mạnh mẽ như thế này Thẩm Phán Thiên Cung thực lực không hẳn so với được với Trung Ương Thiên Đỉnh, mà Thẩm Phán Thiên Cung tuy rằng không có tự mình đã nói cái gì, nhưng qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là thông qua các loại phương thức đến tăng mạnh hàm suy lưu Trung Ương Thiên Đế vị trí thấp. Liên như Thiên Kiếp này con đường chính là thiết ở Trung Ương Thiên Đỉnh bên trong khu vực. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là thế nhân cái nhìn, mà chân tướng nhưng là để Trần Vị danh đều bất ngờ. Thiên Kiếp con đường ở 10 triệu năm trước còn có một cái thân phận Thiên Diễn Đạo Tôn chứng đạo nơi. 10 triệu năm trước Thiên Diễn Đạo Tôn đi ngược chiều phật trời. Đi ra rồi thế gian hết thảy tu sĩ tha thiết ước mơ bước đi kia, lên cấp cực đạo, trở thành tự bản cổ sau, thứ hai cực đạo tu sĩ. Chỉ là thế gian chỉ có số ít người biết, này kỳ thực là thiên diễn đạo tôn lần thứ hai chứng đạo cực đạo cảnh giới. Mà lần này quá trình là không bình yên. Rất nhiều người đều biết chính là, ở thiên diễn đạo tôn chứng đạo vượt kiếp thời gian, từng có mấy trăm cái bán đạo tu sĩ đánh tới, muốn ngăn cản hắn đi trước bước đi này. Nhưng cụ thể như thế nào đánh, không người nào biết, mà những này bán đạo tu sĩ là nơi nào đến, cũng không biết. Chân vị danh cũng là hiếu kỳ quá, nhưng đang tiếp chính là Cổ trụ tử quá sớm, căn bản không thấy trận chiến này. Theo hắn lời giải thích, thời đại kia căn bản không có nhiều như vậy bán đạo tu sĩ, cũng tuyệt đối không thể là thiên quốc người. Đến hôm nay Lý Thanh Liên nói đến, mới là rõ ràng. Những điều bán đạo tồn tại cũng không phải là phổ thông ý nghĩa ở trên tu sĩ, mà là một loại đặc thù kết nạn. Thời đại dấu ấn đều là tràn ngập rồi man hoang khí tức. Mỗi một thời đại đều có một cái nghịch thiên giả trở thành chiến ô, cũng sẽ có một ít có thể cùng nghịch thiên giả sản sản không hai người tuyển chọn rồi trở thành thiên chủ. Nhưng một thời đại cường giả cũng không phải là chỉ có bọn họ. Còn có rất nhiều ngã xuống ở thời đại kia cùng giả, ánh sáng bị bọn họ che lấp, có thể thực lực nhưng là tuyệt đối mạnh mẽ. Những người kia tu luyện các loại đạo văn, bị thiên địa đại đạo lấy sinh mệnh dấu ấn hình thức khắc vào thiên kiếp bên trong, mang theo một loại nào đó chất nghiệm, trở thành rồi thiên kiếp một loại. Loại thủ luận này, theo người khác không thể nào hiểu được, nhưng Trần Vị Danh cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao mình thiên kiếp chính là bị từng dở trò. Chính mình lựa thiên kiếp thứ 9, chính là tương tự. Tuy rằng chỉ có một cái, nhưng mình cái kia một cái nhưng là cực đạo tu sĩ, tuyệt đối đủ cường. Cái tiết trận chiến đấu, tất nhiên không liệt trật tự đại chiến các loại đạo văn thậm chí trực tiếp ảnh hưởng rồi thiên địa trật tự để cái kia nhất khu vực trở nên cùng thế giới này hoàn toàn không hợp bên trong tràn ngập rồi thiên kiếp sức mạnh cực kỳ đáng sợ không biết là không phải là bởi vì sau khi trình trời cuộc chiến thiên địa đại đạo trọng thương ngủ say vì lẽ đó không có đem những thứ đồ này thu hồi đi dẫn đến những kia bị thiên diễn đạo tôn chém giết bán đạo tồn tại dường như đoan hồn bình thường không có tàn đi mà là chiếm giữ ở cái kia nhất khu vực thẩm phán chi chủ trưởng quản thiên kiếp nên dự liệu được sẽ xuất hiện không thể không tình huống ở đi địa, địa ngục trước Khu vực này bị hắn lấy nghịch thiên thần thông bố trí sau khi, rất nhiều nơi trở nên có thể khống, rất nhiều ngày kiếp trở nên có thể thông qua nào đó loại phương thức chủ động xuất hiện. Tu sĩ tiến vào bên trong, có thể lựa chọn thích hợp thiên kiếp đi trải qua, nếu là không chịu nổi, có thể tìm kiếm an toàn chỗ né qua tu dưỡng, làm tiếp thử nghiệm. Một cái an toàn tu luyện nơi, thậm chí còn ám hợp tiến hóa chi đạo. Đây là Trần Bản đưa ra tổng kết, nhưng không thể không nói, nơi như thế này tràn ngập rồi sức mạnh hoặc. Dù cho trước đối với nơi này không hề hứng thú Trần Bị danh, bây giờ cũng là có biến hóa. Nơi như thế này đối với tu luyện rồi thiên diễn đồ lục hắn quả thực chính là thánh địa ta khá là cảm thấy hứng thú chính là thiên địa đại đạo đem những sinh mạng này dấu ấn đặc biệt đánh dấu là có mục đích gì chân ban nói rằng ngươi tiểu thế giới còn quá không đủ hoàn thiện rồi tuy rằng không thể hoàn toàn mô phỏng theo nhưng thế giới như thế này vận hành phương thức là có thể phân tích sau xem có hay không quyết định lấy làm gương chân vị danh suy nghĩ một chút dùng cương giả dấu ấn đến khích lệ người đến sau loại này cổ trùng nuôi dưỡng chi pháp chính là loại này lý niệm không phải rất bình thường à hẳn là không chỉ là như vậy chân ban lắc đầu. Lý Thanh Liên nói, những kia bán đạo tồn tại cũng không phải là bọn họ đã từng bản thân, mà là một loại chấp nghiệm, thông qua sinh mệnh dấu ấn phương thức tồn tại, thậm chí hóa thành thiên kiếp thời điểm, bọn họ đều không phải ban đầu giáng dấp, mà là sinh mệnh khác hình thái. Sinh mệnh khác hình thái, chất liệu. Trần Vị danh tinh tế niệm một thoáng, đột nhiên trong lòng hơi động, kinh thanh đến, thôn phệ đạo văn. Cái cảm giác này cùng thôn phệ đạo văn thái tương tự rồi. Thế gian đạo văn vô số, mà thôn phệ đạo văn tuyệt đối là đặc biệt nhất một loại, bởi vì loại này đạo văn có thể nói là hoạt, nó có đáng sợ nhất chất nhiệm có thể nói thế gian duy nhất. Mang theo đáng sợ ám niệm, chi phối một cái lại một cái người tu luyện, để bọn họ đều mất đi lý trí, trở thành đoán niệm bên trong một cái, lấy này trở nên càng ngày càng đáng sợ. Chân ban ánh mắt sáng lên, không sai, thôn phệ đạo văn. Ta rõ ràng rồi. Lập tức hít sâu một hơi, làm tiếp rồi cái tầng tầng nuốt động tác, thật giống nghĩ rõ ràng rồi cái gì, kinh ngạc nói, đây mới là đáng sợ nhất nuôi dưỡng. Sẽ cùng Trần Vị danh cùng cổ trụ nói rằng, thế giới này, kỳ thực cũng là vẫn đang thay đổi, thôn phệ đạo văn chỉ là thiên địa đại đạo, hoặc là nói là luân hồi chúa một cái tiên phong thử nghiệm có một loại mỹ thực gọi là gan ngỗng. Sự mỹ vị trình độ là cùng với mỡ, cũng là thịt mỡ hàm lượng thành tỷ lệ thuận. Vì là được đến ngon lành nhất gan ngỗng, chăn nuôi giả hội dùng một loại rất vô tình mà cực không khỏe mạnh chăn nuôi phương thức, đem đồ ăn làm thành cháo hình, mạnh mẽ rót vào nó trong bụng, mỗi lần đều quán rất nhiều, sau đó đem nga nhốt tại rất nhỏ bên trong lồng tre, vô pháp hoạt động. Như vậy nga, tuyệt đối là hoạt ở địa ngục, ăn uống đối với chúng nó mà nói đều là tai nạn. trường rất béo tốt rất béo, các loại bệnh tật, tuổi thọ rất ngắn. Nhưng chăn nuôi giả sẽ không quản nó hoạt khổ cực không khổ cực chỉ cần có thể được hắn muốn gan ngỗng là được rồi. Nơi này cũng giống như vậy, một khi thử nghiệm thành công, thế giới này chính là chân chính địa ngục rồi. Một cái không có lý tính đạo văn cơ thể sống, thông qua không ngừng tàn sát các loại sinh mệnh không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hoặc là, đem toàn bộ vũ trụ hóa thành vạn ngàn cái tiểu thế giới, mỗi cái thế giới chỉ một đạo văn, chỉ một đạo văn cơ thể sống, đều biến thành không có lý tính cơ thể sống, thông qua bản năng chém giết trở thành vị trí tiểu thế giới người mạnh nhất. Chỉ biết là chiến đấu nô lệ, chính là tốt nhất chiến ô. Thế giới này đem trở thành một có sinh mệnh nhưng không có sinh mệnh có trí tuệ thế giới. Nói rằng nơi này lại là nhớ ra cái gì đó, cùng đồng dạng kinh ngạc cổ trụ, liếc nhìn nhau, hít vào một ngụm khí lạnh giống như đồng thời nói rằng, dị thế giới. Tiếng nói bên trong, thậm chí đồng thời mang tới rồi tiếng rung, phản phất nghĩ tới điều gì cực kỳ chuyện đáng sợ. Chương 981, thiên kiếp lực lượng tác dụng. Dị thế giới. Nhìn hai người hít vào một ngụm khí lạnh, run giọng phun ra ba chữ này rằng, dấp, Trần vị danh không biết vì lẽ đó, vận bịu là vấn đạo, cái gì dị thế giới? Thời đại hoang cổ, cũng chính là ta thời đại kia. chân Ban giải thích, Cùng thế giới này là không giống nhau, một cái chủ thế giới, thật giống như lăng tiêu tinh vực ở trung tâm. Bất quá ngoại vi không phải tinh vực, mà là dị thế giới. Mỗi một cái dị thế giới đều là một cái chỉ một đạo văn thế giới, cùng những thế giới khác trong lúc đó bị không gian hàng rào tách ra, lẫn nhau trong lúc đó hoàn toàn khác nhau. So với Như Hỏa Diễm thần giới, bên trong cơ thể sống, bất kể là cái gì sinh mệnh hình thái, đều chỉ có thể tu luyện Hỏa Chi đạo văn, cái khác dị thế giới cũng là như thế. Chúng ta ngày xưa đều cho rằng thế giới là thông qua phương thức này, để chủ thế giới cùng dị thế giới bổ sung Phản phất âm dương điều hòa, lấy này để đặt tới hoàn mỹ, đến hôm nay mới biết, cũng không phải là như vậy. Cổ trụ gật đầu, không sai, chúng ta. Hoặc là nói thời đại kia người đều chưa hề nghĩ tới, chỉ sợ cũng liền lý thanh liên cũng chưa chắc biết. Trần Ban nói phương thức này, ở chúng ta thời đại kia đã xuất hiện mô hình rồi. Nếu như năm đó, không phải là bị người ngoại lai ảnh hưởng, không thể nào tưởng tượng được bây giờ chúng ta. Tâm lý như Trần Bàn, giờ khác này cũng là dùng cả mình, vẫn cảm thấy ở chính hắn thời đại kia hoặc xem như là phong quang rồi, không hề nghĩ rằng. Nguyên lai mình cách tối tăm không mặt trời địa ngục sinh hoạt chỉ có chút xíu chi kém. Trần Vị Danh cũng là có thể tưởng tượng, cái kia đem không phải một thế giới, chỉ là một cái. Chạy chân ơi! Hết thể sinh mệnh đều sẽ bị xóa đi trí tuệ, biến thành chân chính cổ trùng. Ở sinh mệnh bản năng hạ chém giết tuôn vệ, mãi đến tận biến thành. Chiến ô. Một đường tiến lên, mấy người lẫn nhau thảo luận, từng người ý nghĩ cùng suy đoán, không ngừng kết hợp cùng dẫn dắt, dần dần có một loại đang đến gần chân tướng sự thật cảm giác. Thiên kiếp con đường ở vào trung ương thiên đình địa bàn Bất quá cách trung ương Thiên đỉnh có chút khoảng cách, đúng là cách này trong truyền thuyết Thẩm Phán Thiên cung không phải rất xa. Trần vị danh bỏ ra hơn nửa năm, rốt cục chạy tới rồi chỗ cần đến. Hắn biến hoa rồi ráng dấp, không người có thể nhận ra, một đường tới được người nhiều vô cùng, đặc biệt là đến rồi chỗ cần đến sau, đã là hàng trăm triệu. Thiên kiếp ngọc phù chỉ có chừng trăm khối, nhưng đi vào người nhưng là sẽ không chỉ có nhiều như vậy, có người nói còn có thể phóng to ước khoảng 10 và người. Bất quá những này không có thiên kiếp ngọc phù người, sau khi tiến vào nhưng là muốn hung hiểm quá nhiều. Ở thiên kiếp con đường, thiên kiếp ngọc phù bằng là cái bữa hộ mệnh liền dường như trần vị danh lựa thiên kiếp thứ 9 như thế. Nắm giữ vật ấy, bên trong thiên kiếp hội đem nắm giữ giả đạt thường, nhưng sẽ không đánh chết, vì lẽ đó có thể lần lượt thử nghiệm. Mà không có vật ấy, bên trong thiên kiếp liền không tiếp thu người, chỉ cần không chịu được nữa, chắc chắn phải chết. Mỗi một lần thiên kiếp con đường đều sẽ đi vào hơn 10 vạn người, nhưng đi ra chỉ có mấy trăm người. Cương giả sinh tồn, người yếu đào thải, là thế giới này vĩnh hằng bất biến chủ đề. Tàn nhẫn mà trực tiếp, 10 vạn người đi vào, cuối cùng không hơn trăm người đến đi ra, thậm chí có thể chính là cái kia chỉ là trăm người. Thiên kiếp con đường lối vào ở một viên tinh cầu nhỏ ở trên, không phải sinh mệnh tinh cầu, tuy rằng không có cái gì đáng sợ năng lượng, nhưng xem ra man hoàng mà thiên lương. Lối vào là một cái cửa đá khổng lồ, phảng phất sen vào thương khung, bị thiên kiếp lực lượng bao vây, mở ra trước chính là chí tôn cũng khó có thể đi vào. Tất cả mọi người đều ở bên ngoài biên trở, nóng trông chờ đợi, mà Trần Vị danh nhưng là nhắm hai mắt lại dùng phá vọng tồn chân chi nhãn đánh giá. Hắn lúc này, càng nhiều sự chú ý là ở nơi cực xa Thẩm Phán Thiên Cung cái kia. Vậy liền coi là cái kia đại biểu rồi thiên địa đại đạo thế lực đầu mối vị trí ở vào nhất mảnh hỗn độn chi vân bên trong vô số khủng bố thiên kiếp lực lượng ở bao quanh khiến người ta không dám tới gần mà ở phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong nhưng đang tiếc rõ ràng nhìn thấy rồi có một loại quỷ dị hoa văn từng cái từng cái từ thẩm phán thiên cung bên trong đi ra rót vào rồi thiên kiếp con đường bên trong số lượng rất nhiều hàng trăm triệu thiên kiếp con đường nói là lộ kỳ thực là một tròm sao to lớn tình huống bên trong không thấy rõ chuyện hai địa phương này tồn tại dòng năng lượng thông chân vị danh rất là hiếu kỳ ngươi nói vì sao lại như vậy những hoa văn kia như thông đạo đem hai nơi liên tiếp lại khẳng định là có vấn đề. Hắn cảm giác cùng thẩm phán chi chủ có quan hệ, nhưng không nghĩ ra. Luận tư duy logic, Trần Bàn hơn sai cho hắn. Thẩm phán chi chủ bổ trí, sức mạnh của hắn là thiên kiếp, ở đi địa ngục trước lưu lại. Trần Bàn đem biết đến nhân tố từng chuyện mà nói đi ra, cuối cùng ra kết luận, nếu như ta đoán không sai, thẩm phán chi chủ sức mạnh là thiên kiếp, vậy hắn muốn khôi phục, có thể cũng được muốn thiên kiếp. Thiên kiếp con đường định kỳ mở ra, hơn nữa tìm đều là nhân vật kế xuất. Thẩm phán chi chủ hẳn là đang lợi dụng thiên kiếp lực lượng chữa thương. Đối với hắn mà nói, thiên kiếp càng mạnh, càng là thủ liền càng hữu du không đúng, cùng năng lượng mạnh yếu cũng không quan hệ, cổ trụ xứng sở, vì sao? hắn cũng nghĩ đến rồi phía trước, bất quá không hiểu câu cuối cùng, nếu như cần muốn năng lượng mạnh mẽ, vậy hẳn là đã có để hỗn nguyên đế hoàng hoặc là trí tôn đi vào, có thể hướng về thiên kiếp ngọc phù đều là phân phát rồi tiên vương. Trần Ban suy đoán nói, thật giống như chữa bệnh giống như vậy, muốn linh dược mà không phải mạnh dược, vì lẽ đó hắn muốn chính là đặc thù thiên kiếp, mà không phải mạnh mẽ thiên kiếp. Mỗi một cái đi vào đều cho rằng là đạt được ban ân, không hề nghĩ rằng kỳ thực là thẩm phán thiên cung càng cần phải bọn họ, nên như vậy. Trần Vị Danh quan sát tỉ mỉ, đột nhiên sững sở, càng là nhìn thấy một cái người quen. Tuy rằng cái tên này dùng đồ vật che lấp khí tức, nhưng ở trước mặt hắn không có chút ý nghĩa nào. Lúc này lặng yên không một tiếng động sờ lên, tới gần người kia, nhẹ giọng truyền âm nói, Bạch Thiên Minh, ngươi làm sao tới đây rồi? Người này không phải người khác, chính là Bạch Thiên Minh. Nhiều năm không gặp, Tu Vi tiến bộ cũng là không chậm, đến rồi Á Thánh Cảnh giới. Nhưng so với ngày xưa cùng Cảnh giới khó phân sản sản Trần Vị Danh cùng Minh nào nhưng là kém không ít. Động nhiên nghe có người gọi tên của chính mình, Bạch Thiên Minh cả người cứng đờ, chân khí ngưng tụ. Như mánh thu dựng thẳng lên rồi một bộ da mao. Đặc biệt là xoay người đi sau hiện là một cái chính mình kẻ không có biết, chính là căng thẳng. Bây giờ cái này thiên hạ, đặc biệt là Lăng Tiêu Tinh vực, đối với nhân tộc có thể bất hữu thiện. Ta là Trần Vị Danh. Trần Vị Danh bận bịu là đạo minh thân phận. Ngươi, ngươi cũng tới rồi. Bạch Tiên Minh lập tức một mặt kinh hỉ, hắn tiến vào Lăng Tiêu Tinh vực thời gian khá dài rồi, cũng biết Trần Vị Danh tiếng tăm như sấm bên hay, chỉ là vẫn không biết như thế nào tìm hắn, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp phải. Ngươi làm sao hội tới nơi này Trần Vị Danh lại là vấn đạo? Này rất nguy hiểm. Liền ngay cả hắn lại đây, đều muốn trước tiên tìm lý Thanh Liên, càng không cần phải nói Bạch Thiên Minh rồi. Bạch Thiên Minh thở dài, thân thể ta có ẩn tật, muốn thử nghiệm dùng tiên kiếp lực lượng, xem có hay không có thể hóa giải. Ẩn tật. Chân vị danh nhìn kỹ, mới phát hiện Bạch Thiên Minh trong cơ thể kinh mạch càng là thương rối tinh rối mù. Làm hai người xì xào bàn tán thời gian, lại không phát hiện, ở Thẩm Phán Tiên Cung bên trong, một đôi mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm nơi này, khỏe miệng một vệt mỉm cười. Chương 982, bắt đầu. Không phải mỗi người tu hành đều là thuận buồm xuôi gió. Nếu như không phải có gia tộc chống đỡ hoặc là môn phái nhìn, hay hoặc là như Trần Vị danh như vậy, trời sinh thì có rồi cao khởi điểm, rất nhiều tu sĩ, thậm chí có thể nói là phần lớn tu sĩ con đường tu hành đều sẽ xuất điểm vấn đề. Bạch Tiên Minh chính là như vậy, tuy rằng hắn cũng là cái gọi là con cháu thế gia, có thể cái kia thế gia xuất hiện ở rồi địa tiên giới sau, liền hoàn toàn không có ý nghĩa rồi. Đã từng liền bị Minh đao thương rất nặng, sau đó lại là ở Thông Thiên Tinh nếm nhiều nhất đầu. Lại tới Á Thánh cảnh giới, bị tiên kiếp vây kích, lại cùng người đồng thủ, tuy rằng bảo vệ rồi tính mạng, nhưng là lưu lại rồi nguồn bệnh. Bây giờ kinh mạch như láo hủ vào cây, khó có thể thời gian dài chiến đấu. Hơn nữa, một khi sử dụng lượng chân khí quá lớn, thậm chí sẽ xuất hiện kinh mạch phá nát, chưa hại người trước tiên tương kỷ. Nếu là thương thế hắn, chân vị danh còn giúp đỡ trị liệu, có thể loại thương thế này, chính là thương tới rồi căn bản, ảnh hưởng đến rồi sinh mệnh cơ sở, không phải hắn điều này có thể lực có thể giải quyết. Như nói đến, thiên kiếp lực lượng cũng thật sự là phi thường thích hợp thử nghiệm phương thức. Người có thiên kiếp ngọc phù Trần Vị Danh đặc biệt là kinh ngạc. Bạch Thiên Minh lắc đầu, đương nhiên không có, ta chuẩn bị đánh vào đi, dù sao cũng tốt hơn mỗi ngày khó chịu như vậy như vậy kinh mạch tình huống không chỉ có riêng chỉ là chiến đấu không tiện mỗi ngày đều muốn chịu đựng to lớn thống khổ dẫn theo nơi này đoạn không thể dễ dàng rời đi trần vị danh đem thiên kiếp ngọc phù lấy ra lấy tốc độ nhanh nhất nhét vào rồi bạch thiên minh trong tay thu cẩn thận rồi thiên kiếp này ngọc phù chính là bạch chiêu cự cho hắn khi biết còn có mười vạn người có thể như vậy sau khi tiến vào hắn vẫn đang do dự có muốn hay không dùng dù sao đây là thẩm phán thiên cung đồ vật nói không chắc hội đối với mình có phiền phức bây giờ nếu bạch thiên minh đến rồi vừa vặn là không cần do dự rồi lấy bạch thiên minh tình huống Đừng nói đi vào mới có sẽ chết, có thể không thể đi vào đều là cái vấn đề lớn. Nơi này đến, chí ít đều là tiên vô rồi. Thấy rõ là Thiên Kiếp Ngọc Phù, Bạch Thiên Minh sững sờ, ngươi tại sao có thể có? Chân vị danh thấy thế nào đều là cùng Thẩm Phán Thiên Cung đối địch, đồ chơi này không nên có. Đừng hỏi nhiều rồi. Chân vị danh nhìn về phía cửa lớn, muốn đi vào rồi. Ngươi trực tiếp dùng ngọc phù đi vào, không cần phải để ý đến ta. Đang khi nói chuyện, tấm kia cửa đá khổng lồ bắt đầu xuất hiện huỳnh quang, từng đạo từng đạo xoay quanh, chặn vào trong đó ở trung ương hình thành rồi một cái to lớn quả cầu ánh sáng màu trắng, không lâu lắm, chính là như ngân bình xạ phá, ánh sáng bắn ra bốn phía, từng đạo từng đạo lợi kiếm giống như vậy, đâm hướng về bốn phương tám hướng. gặp lại ánh sáng sông lên vân tiêu, còn như hoa tuyết mưa ánh sáng bình thường hạ xuống, không ra chốc lát, chuyện quái dị xuất hiện rồi. tấm tiêu cửa đá cấp tốc lớn lên, hướng phương xa mà đi, không lâu lắm, càng là không nhìn thấy đường về rồi. ban đầu khắp nơi chuỗi lủi tinh cầu, man hoang mà thê lương, làm những tuyết hoa đó cùng mưa ánh sáng hạ xuống sau khi, càng như là hữu hạn gặp cam lâm, toàn bộ đại địa nổi lên một mảnh màu xanh biếc. Sau đó chính là sinh ra tảng lớn hoa cỏ, sinh cơ dạng giả rào. Như vậy thủ đoạn lập tức gây nên vô số người thán phục. Tuy rằng sinh mệnh lực lượng cũng không phải là cái gọi là mạnh mẽ chiến đấu đạo văn, nhưng tuyệt đối là khó nhất tu hành sức mạnh một trong. Nếu có thể đem sinh mệnh lực lượng tu luyện tới trình độ như vậy, sợ là ai cũng hội nghĩ lấy lòng rồi. Chính là một bên bạch thiên minh đều là trường hút vài hơi khí, một mặt khoan khoái. Loại này sinh mệnh lực lượng, đúng hắn thương thế bên trong cơ thể dĩ nhiên có lợi ích to lớn. Tuy rằng không thể hoàn toàn khôi phục, nhưng là để hắn giảm bớt rồi rất nhiều. Bên trong thiên kiếp lực lượng. Lẽ ra có thể giúp ta giải quyết cái vấn đề này. Bạch Thiên Minh một mặt kinh hỉ, bây giờ lại có rồi Thiên Kiếp Ngọc Phủ, chính là an toàn rồi rất nhiều. Trần Vị danh không có đáp lại, chỉ là đánh giá bốn phía. Trận này đột nhiên biến hóa, trong nháy mắt liền làm cho tất cả mọi người đúng thẩm phán Thiên Cung có tiến thêm một bước sùng bái cùng kinh ngưỡng. Ma này không chỉ chỉ là hoặc tâm thần người thủ đoạn. Những kia cao rừng cây lập mặt trên ngưng tụ rồi Thiên Kiếp lực lượng, trong lúc vô tình đem nơi này hàng trăm triệu tu sĩ chưa làm rồi và phân từng người chiếm cứ một phương, lại cảm thấy đến giữa bầu trời truyền đến mạnh mẽ khí tức gặp lại một vệt bóng đen hiện lên không trung, không thấy rõ ràng, dấp cực kỳ quỷ dị. khoát tay, ánh sáng vạn trượng, không lâu lắm, liền thấy lần lượt từng bóng người bay lên. ừ, kinh ngạc thốt lên một tiếng, bạch thiên minh cũng là bay lên không. chân vị danh cả kình đang muốn tiến lên, lập tức nhìn xuống, như muốn động thủ, không nên chỉ là đúng bạch thiên minh, nên thiên kiếp ngọc phù duyên cớ. quả nhiên, bóng đen kia sau đó liền nói rằng có ngọc phù giả, có thể trực tiếp sau khi tiến vào bán đoạn. những người khác nghe, mỗi một khối khu vực chỉ có 10 cái tiêu chuẩn, ai tới trước trung gian chuyển hóa cánh cửa. Tiêu chuẩn chính là ai? Bắt đầu rồi. Tiếng nói vừa dứt, phía trước trùng sáng lấp loé, hóa thành rồi từng cái từng cái to lớn cánh cửa ánh sáng xuất hiện ở mỗi một khu vực. Ai tới trước, chính là ai. Tất cả mọi người không chút do dự, trực tiếp vào vào. Chân vị danh không vội vã, đi vào trước không hẳn có thể tới trước, đợi được đi vào rồi một nửa người sau, lúc này mới tùy tùng dòng người nhảy vào trong đó. Quang môn sau khi là một cái bạch quang chi đạo, như đường hầm không gian, đảng xuyên qua sau khi, lập tức cảm giác được từng luồng từng luồng đáng sợ năng lượng tốc thẳng vào mặt, bốn phía chính là nghe được từng mảng từng mảng kêu thảm thiết ngắm nhìn bốn phía, càng là nhìn thấy vô số lôi điện, hỏa diễm, quần phong, hàn băng từ trên trời giáng xuống, kiếm khí rải rào, trường kích bay lượng, đều là năng lượng biến thành. nhìn kỹ lại, càng tất cả đều là thiên kiếp lực lượng. Trần Vị Danh mới vừa phản ứng lại, liền nhìn thấy một tia chớp tốc thẳng vào mặt, năng lượng ngưng tụ như hắc hát long, cực kỳ đáng sợ. năng lượng công kích, đúng là không sợ, thậm chí cũng khó khăn được chống đối, mặc cho cái kia màu đen lôi điện lạc ở trên người, có thiên kiếp lực lượng, đúng là so với phổ thông lôi điện cường đại hơn rất nhiều. để Trần Vị Danh cảm giác được đau sót, bất quá cũng chỉ là đau sót mà thôi cũng không lo ngại. những thiên kiếp đó có mạnh có yếu, tựa hồ có chi khôn giống như vậy. các ở đang tìm kiếm thích hợp cảnh giới tu sĩ, trực tiếp công kích. không nghĩ tới, vừa qua khỏi đến chính là sâm la trạng. rất nhiều tu sĩ còn không gấp phản ứng, liền bị từng đạo từng đạo thiên kiếp đánh kích. không ít người khó có thể chịu đựng, càng là trực tiếp chết ở rồi thiên kiếp bên dưới. rất dã man cạnh tranh chọn, trần vị danh thầm nghĩ trong lòng. nay còn chỉ là bắt đầu mà thôi, cái gọi là thiên kiếp con đường. nếu là liền thiên kiếp như vậy đều không thể vượt qua, cái kia đường phía sau đi lên cũng không có ý nghĩa rồi. Đến hàng mấy chục ngàn tu sĩ, đều là các hiện thần thông đến ứng phó trận này Thiên Kiếp Bao Táp. Trần vị danh bản có thể ung dung quá khứ, nhưng vì không để cho người chú ý, nhưng là không đợi. Không chút hoang mang giơ tay vô tay, ra quyền hoa chân, nghiêm nhiên đang toàn lực đối mặt, kỳ thực ở mượn Thiên Kiếp con đường rèn luyện. Như vậy quá rồi hồi lâu, Thiên Kiếp Bao Táp cuối cùng kết thúc, trước mắt xuất hiện hỗn loạn tương bừng nơi, như một mảnh đầm lầy dẫn tới phương xa. Không đường có thể đi, xem tình huống này là được từ mảnh này hỗn loạn nơi bên trong chui qua lại. Có nhiều chỗ năng lượng mỏng manh, có chút năng lượng dày đặc sẽ chỗ mạnh đánh chỗ yếu, mới là thông qua chi đạo. Nhìn thấy rất nhiều tu sĩ sau khi tiến vào, Trần Vị Danh cũng là đi vào theo. Bên trong tầm mắt không được, xem không được rất xa. Một đường không ngừng mà có thiên kiếp lực lượng hiện lên, công kích các lộ tu sĩ. Tiến lên hồi lâu, đột nhiên nghe được từng trận tiếng thú gào truyền đến, lập tức thấy rõ một con to lớn yêu thú xuất hiện ở phía trước, khí tức cực kỳ đáng sợ, gặp người liền ăn. Hình thể to lớn, trực tiếp che ở rồi phía trước. Chương 983, tiền nửa đường. Một cái to lớn yêu thú che ở rồi phía trước, hỗn nguyên đế hoàng cảnh giới đại viên mãn. Khí tức cường đại, phân tán tứ phương, như từng trận cuồng sóng, xung kích tâm thần của mỗi người. Ít, đây là yêu thú gì? Trần Vị Danh rất kinh ngạc, con thú giữ này nửa đoạn thân thể cùng đại địa liên kết, không phải trôn ở bên trong, mà là cùng đại địa huyết nục liên kết giống như vậy, phi thường quái gì? Không có cánh tay, chỉ có từng cái từng cái tảng đá, như rễ cây dâu dài bình thường sinh trưởng ở quanh thân. Là đại địa yêu linh. Cổ trụ nói rằng, này không phải yêu thú, là một loại sát khí ngưng tụ mà thành đồ vật. Cùng trong truyền thuyết hạn bạt giống như vậy, phàm là xuất hiện chính là đất cần ngàn Không giống chính là hạn bạt là hỏa khí trung thiên, mà đại địa yêu linh là sát khí. Đừng xem hắn bất quá hôn nguyên đế hoàng cảnh giới, nhưng mặc dù là trí tôn đều khó mà đánh giết hắn. Vật này cùng đại địa liên kết, vùng thế giới này sinh mệnh lực lượng cùng địa mạch linh khí cũng như cùng máu thịt của hắn, trừ phi phá hủy nơi này, không phải vậy căn bản không giết chết được hắn. Mà một khi bị ban chúng, liền sẽ phải gánh chịu hóa đá lực lượng, thực lực không đủ, e sợ sẽ trực tiếp biến thành tảng đá, sinh mệnh lực lượng bị nơi này hấp thu. Có chút ý nghĩa a. Trần Ban khẽ mỉm cười, từng tầng từng tầng quá khứ vẫn đúng là dường như thiên kiếp. Càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khó. Trần Vị Danh không nói gì, hắn đang suy tư một vấn đề, chính mình là vọt thẳng quá khứ, vẫn là ra tay đối phó cái này hung linh. Lấy năng lực của hắn, muốn qua đi là nhất chuyện rất dễ dàng, nhưng hắn không muốn làm như vậy. Nay một đường quá khứ còn không biết có nguy hiểm gì, hắn cần phải có người đi ở phía trước dò đường, như vậy mới là càng an toàn. Ngươi giết không chết hắn, nhưng hạn chế một thoáng vẫn là có thể. Trần Ban biết hắn suy nghĩ, cũng không giúp hắn quyết định, chỉ là nhắc nhở một câu. Lúc này, phía trước phía trước nhất người đã cùng cái kia hung linh bắt đầu tiếp xúc mạnh mẽ huấn nguyên đế hoàng tìm đúng thời cơ bay vút qua căn bản không có nửa điểm muốn giao thủ ý tứ mà tiên vương sẽ không có như vậy dễ dàng rồi nhìn thấy có xâm nhập giả đại địa yêu linh hét dài một tiếng vô số dâu dài cánh tay bắt đầu vung lên trong ngay mắt chính là che lấp rồi cái kia nhất khu vực chỉ có số ít địa phương có thể mặc quá hơn nữa theo dâu dài động tác những địa phương kia cũng là không ngừng biến hóa có số may vừa vận xuất hiện ở trước người chính là trực tiếp vọt tới mà vận may không tốt giả bị sát khí vọt một cái liền trực tiếp biến thành tảng đá từ trên trời giáng xuống xuất thành phân lần này kết nạn không còn là căn cứ thực lực cá nhân đến công kích mà là đối xử bình đẳng, có loại dựa vào vận may đến chọn cảm giác. Trần Vị Danh nhìn chăm chú hồi lâu, nhìn rõ ràng hung linh một ít công kích quy luật sau, thân hình lóe lên, chính là vọt tới. Cùng những tu sĩ khác chung quanh né tránh tìm cơ hội không giống, hắn càng là vọt thẳng hướng về phía Đại Địa yêu Linh Trung Tâm, nơi đó là tảng đá đúc thành, còn giống như núi nhỏ đầu lâu. Đại Địa yêu Linh chính là sát khí ngưng tụ, so với yêu thú càng không có linh trí có thể nói, cảm giác gặp nguy hiểm sau, lập tức đằng xuất một nửa dâu dài quay về Trần Vị Danh quân tới. đã như thế làm cho xuất hiện lượng lớn chỗ trống, từng mảng từng mảng tu sĩ nắm lấy cơ hội trực tiếp vào tới. đến cùng chỉ là yêu linh. Trần Ban cười nói, muốn kiềm chế nó thật sự quá dễ dàng, rồi chỉ cần có cái tốc độ rất nhanh tu sĩ, cầm trong tay một cái một hành hậu thiên chí bảo, cái tên này tất nhiên sẽ bỏ qua cái khác, chỉ công kích cái kia một cái. như vậy thật là tốt biện pháp, bất quá Trần Vị Danh cũng không chuẩn bị làm như thế. hắn còn nhớ năm đó lần thứ nhất tiếp xúc ngưng mắt hóa đá thời gian, suýt chút nữa lật thuyền trong mương sự tỉnh. đây là một loại thổ chi đạo văn bên trong quỷ dị nhất sức mạnh một trong, xuất kỳ bất ý bên dưới thậm chí có giải quyết dứt khoát hiệu quả Mặc dù mình đã so với đã từng mạnh rất nhiều nhưng không hẳn không hội ngộ đến cái kế tiếp hiểu ngưng mắt hóa đá người mạnh hơn hắn cần để cho thân thể đúng sự công kích này sản sinh sức đề kháng lấy thực lực của chính mình đoạn sẽ không bị trực tiếp thuấn sát mới là trong lòng như vậy suy tư liền trực tiếp hướng những tia dâu dài tiến lên lên tiếp đợi được điều thứ nhất dâu dài đánh lại đây thì khoát tay trực tiếp giá chủ hóa đi bên trong xung kích lực lượng cũng cảm giác được hóa đá lực lượng dọc theo cánh tay lan tràn ra tốc độ bất mãn bất quá cũng không thể sản sinh trực tiếp nguy hiểm đến tính mạng Nhất thời hoàn toàn yên tâm, cái khác dâu dài quất tới cũng là không tránh không né, mặc cho những tia đánh ở trên người. Từng cái từng cái dâu dài quất tới sau liền phản phất động lại rồi giống như vậy, đỉnh trễ bất động. Không lâu lắm, chính là hóa thành một cái to lớn quả cầu đá huyền trên không trung. Hóa đá lực lượng từ bốn phương tám hướng mà đến, chân vị danh gắt gao chống, dựa vào thiên diễn đổ lục chống lại, trong lúc nhất thời rằng có ở cái kia. Cảm giác được bị bao vây đồ vật vẫn đang chống cự, hơn nữa càng ngày càng khó đối phó, đại địa yêu linh bản năng điều động, cái khác dâu dài đều là đánh tới. Điên cuồng thôi thúc hóa đá lực lượng phối hợp thổ chi đạo văn áp lực nặng nghề lực lượng, ý đồ tiêu hóa bắt được con mồi. Con đường phía trước trong nháy mắt rộng rãi sáng sủa, rất nhiều tu sĩ đều là sững sờ, lập tức phản ứng lại, đều là dường như châu chấu bình thường vào tới. Trong lúc nhất thời căn bản không nghĩ tới đi biết rõ là ai đang giúp đỡ, chỉ cần mình không bị chống đỡ là được. Thiên diễn đồ lục đến rồi bây giờ cảnh giới, tiến hóa tốc độ đã so với năm xưa nhanh hơn hàng trăm hàng ngàn lần. Bị nốt ở bên trong, bỏ ra bất quá hai mươi mấy canh giờ, Trần vị danh cũng cảm giác được hóa đá lực lượng đối với mình ảnh hưởng đã nhỏ bé không đáng kể rồi. Nghĩ đến thời gian có hạn, cũng không nhiều kéo dài, lấy ra đạo diễn kiếm một trận chém vào, đem rất nhiều râu dài đánh nát sau bay lên trời. Mắt thấy bốn phía không có một bóng người, đại địa yêu linh lại là ở mọc ra tân ra tay, cũng không lãng phí thời gian nữa, liên tục mấy cái dịch chuyển không gian chính là lung lay qua khứ. Cùng minh dự liệu giống như vậy, phải đi quá tiền bán đoạn thiên kiếp con đường không phải chuyện một ngày hai ngày. Ở đại địa yêu linh sau khi, lại là bất kỳ kết nạn, nguy hiểm và phần. Mỗi một lần cũng có thể làm cho đến hàng mấy chục ngàn tu sĩ, ngộp đoạn nơi này, hồn phi phế tán. Trân vị danh hữu tâm bảo vệ càng nhiều người ở mặt trước do đường, cho nên một đường ra tay giúp đỡ. Bất quá cũng không có đem hết toàn lực, chỉ là vừa đúng, đồng thời lợi dụng thiên kiếp lực lượng không ngừng rèn luyện cơ thể chính mình. Hắn rất nhiều thiên kiếp, tựa hồ đem hết thể kiếp nạn đều na đến rồi cuối cùng hai tầng, phía trước mấy tầng cũng không đủ cường, mà cuối cùng mấy tầng lại là cùng năng lượng không quan hệ. Vì lẽ đó tuy rằng phi phức, nhưng đối với thân thể rèn luyện vẫn có hạn. Mà bây giờ đến rồi tiên kiếp này con đường, có loại như cá gặp nước cảm giác, vừa vặn là đem ngày xưa không có trải qua sự tình lại trải qua rồi một bên hơn nữa nơi này sức mạnh kéo dài thời gian so với chân chính thiên kiếp còn muốn trưởng mỗi khi cũng có thể làm cho thiên diễn đồ lục tiến hóa đến đầy đủ trình độ có loại ăn uống no đủ cảm giác kiếp nạn khốc liệt nguy cơ trùng trùng như vậy tầng tầng quá khứ ngàn vạn số lượng tu sĩ đã tử chỉ còn mười mấy vạn tin tưởng các khu khác vực có thể người còn sống sót càng thiếu trong núi không biết năm tháng bất chi bất giác càng là đã qua rồi nửa năm đợi được đi qua từng cái từng cái đường dài phía trước đột nhiên rộng rãi sáng sủa biến thành một cái to lớn không biết biên giới bình nguyên chân vị danh biết Chân Chính tranh cướp 10 cái tiêu chuẩn thời điểm đến rồi. Chương 984, nửa phần sau. Đây là một mảnh mênh mông vô bờ cánh đồng hoang vu, không có cao thủ, chỉ có tảng lớn tảng lớn của dại, mỗi một khỏa đều có cao năm, 6 mét, cực kỳ hiếm thấy. Nhìn về phía phương xa, hoàn toàn hoang lương, phản phất không có phần cuối, toàn bộ thế giới chỉ có chính mình một người rồi giống như, khiến người ta không nhịn được một trận khí đạm. Bất quá loại này hoang vu một người cảm giác chỉ là tạm thời, rất nhanh, Trần Vị Danh liền nhìn thấy những này cỏ dại bên trong, còn có trên mặt đất đều có cực kỳ quỷ dị năng lượng thể, như sinh mệnh vừa giống như là lực lượng tinh thần ngưng tụ mà thành, phảng phất bầy sói ngủ đông, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ cần có con ngồi đi ngang qua, liền chuẩn bị cùng công. những này linh vật rất khó có thể cảnh giới để phán đoán, nhưng không nghi ngờ chút nào đều sẽ có đáng sợ lực sát thương. chân vị danh không muốn lãng phí thời gian, miễn đến không cách nào trở thành mười vị trí đầu một trong, lúc này sử dụng nguyễn anh thuật hóa thành một luồng thanh phong bay lượn mà qua. những này linh vật đều là còn giống như gián độc, chờ đợi cơ thể sống xuất hiện, đối với mây trắng này nhưng là không hề hứng thú. lần này, tựa hồ là ở thực lực ở ngoài, đánh cược một người vẫn may lớn như vậy một thế giới, căn bản không có đề kỳ, hoàn toàn không biết đi nơi nào tìm kiếm đi hướng về nửa phần sau cửa lớn. Bất quá đây chỉ là đối với những người khác mà nói, làm trần vị danh tôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn đánh giá thế giới thời điểm, nhưng là phát hiện, toàn bộ cánh đồng hoang vu nguyên khí đất trời lấy một loại rất kỳ lạ quy luật ở vận động, là cái vòng xoáy khổng lồ. Trần Bàn ra kết luận, lập tức tay cầm linh quang trên không trung vùng ấy, nếu là thiên kiếp con đường, tất nhiên là có quy luật có thể theo, cuối cùng khả năng chính là vòng xoáy trung tâm, chính là đi hướng về nửa phần sau cửa lớn. Nói là nói như thế nhưng cái này cánh đồng hoang vu quá lớn, cái này vòng xoáy cũng là trong mắt cảm giác được lưu động phạm vi rất nhỏ, khó có thể phán đoán trung tâm. bất quá này không làm khó được Trần Bàn, chỉ thấy hắn vẽ mấy cái đồ án, so với rồi một thoáng góc độ sau, chính là ra kết luận chỉ rồi một phương hướng. chuyện này Trần Vị Danh bay luận hư không mà đi, một đường man hoang, không có bất kỳ chỗ khác nhau nào đồ vật. ở nơi như thế này, dù cho là tu sĩ đều rất dễ dàng lạc lối phương hướng. Trần bản nhưng là không ngừng căn cứ vòng xoáy năng lượng phạm vi tính toán phương hướng, chỉ rõ con đường tiến lên nước chừng nửa tháng. Quả nhiên là thấy rõ một cái cùng với tiền lối vào giống nhau, như lúc cửa đá, cổ điện vô hóa, thậm chí khó có thể cảm giác khí tức, nếu không là đến rồi bên cạnh, căn bản là không cảm giác được. Cái kia cửa có một pho tượng đá, đầu chọc ngốc não, chỉ có một cái miệng, rất là quái dị. Nhưng Trần Vị danh đi tới cửa đá trên miệng thời điểm, liền nghe được trong tượng đá chuyện lên tiếng, cái thứ nhất. Kết quả cũng không ngoài ý muốn, được sự giúp đỡ của Trần Bàn, Trần Vị danh có thể nói là thẳng tắp khoảng cách lại đây, thêm vào tốc độ của hắn, lại tách ra rồi linh vật quấy dày, tự nhiên nhanh nhất. Không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi tới lại lạ như xuyên qua đường hầm không thời gian, đến rồi một thế giới khác. Cung tiến bán đoạn hoàn toàn khác nhau, đi ra cửa đá, là ở một cái cao cao trên vách núi, khá lớn, có một con đường dẫn tới phương xa. Con đường này, phản phất thông thiên con đường, dọc theo đường có lượng lớn phân ngã ba. Mỗi một điều phân ngã ba đều liên tiếp chứ không giống địa phương. Từ năng lượng bên trong, có thể nhìn thấy có hỏa diễm trung thiên, có hàn băng bắn ra bốn phía, có sấm vang chớp giật, có mưa to gió lớn. Mỗi một cái khu vực đều là không nhỏ, còn bị không gian bình phong tách ra, phản phất từng cái từng cái tiểu thế giới. Những bia đạt được tiên kiếp ngọc phù người nên cũng đã xuất phát, mà những người khác lại còn chưa tới. Này đài cao trên vách núi chỉ có Trần Vị danh một người, liền cái hỏi thăm tin tức đều không có. Bất quá bốn phía có không ít bia đá, mặt trên có không ít tin tức, tựa hồ dùng để giới thiệu nửa phần sau lộ. Những bia tách ra tiểu không gian là từng cái từng cái thiên kiếp không gian, bên trong là tương ứng năng lượng thiên kiếp. Khá là đặc thù chính là những thiên kiếp này không gian hội căn cứ tiến vào tu vi sản sinh tương ứng thiên kiếp lấy rèn luyện ứng tiết giả. Nhưng những thiên kiếp này không gian cũng không phải là thuần túy an toàn tu luyện không gian bên trong năng lượng cũng bình thường thiên kiếp giống như vậy, cũng là có thể giết chết ứng kiếp giả. Bất quá nếu có thiên kiếp ngọc phù, liền không cần lo lắng. Một khi ứng kiếp giả thương thế đến rồi trình độ nhất định, thiên kiếp ngọc phù liền sẽ tự động phóng thích bảo vệ kết giới, để ứng kiếp giả không lại gặp thiên kiếp công kích, mãi đến tận hoàn toàn khôi phục. Đúng là cùng ngươi thiên kiếp hiệu quả như nhau a." Trần Ban cười nói, trời mới biết năm đó ta suy nghĩ nhiều có như thế một chỗ, tu luyện lên không có nỗi lo về sau, sảng khoái méo mó. Không hẳn là chuyện tốt." Cổ Trụ lắc đầu nói, trường kỳ ở tuyệt đối an toàn trong hoàn cảnh tu hành, sẽ cho người chậm rãi mất đi huyết tính trở nên mềm yếu, thậm chí mất đi liều mạng một lần dũng khí. Cẩn thận bên trong có khiếm nhược, đoạn không có thể trở thành chân chính cường giả. Ai nha, không sai à? Trần Ban cười lớn một tiếng, không nghĩ tới ngươi còn có thể nói ra những câu nói này. Năm đó ta cũng là bị ngươi cho lừa rồi, trời mới biết nhiều sùng bãi ngươi, nhưng hiện tại cảm giác lời này từ trong miệng ngươi nói ra đều là lạ lạ. Cổ trụ không cần thiết chút nào, ngươi chỉ để ý chế nhạo, các ngươi mạch này bản chất không có khác nhau, ngươi so với Tam Xích Kiếm còn xấu, hắn chí ít bất kính đều ở mặt ngoài, còn hắn là ai đều xem thường. Ngươi người này. Mặt ngoài khiêm tốn, kỳ thực tự kiêu vô cùng. Chỉ đùa một chút, chân ban làm cười gợn cười, bận hiệu thì nói sang chuyện khác, cùng chân vị danh nói, "Nhanh đi tìm Bạch Thiên Minh, ta phỏng chừng cái khác cái gọi là Thiên Tiêu sẽ không dễ dàng để hắn tu luyện. Ta tính toán một chút thời gian, còn có khoảng 10 năm mới có thể đi cuối cùng đoạn đường kia. Từ những bia đá này ở trên tin tức có thể nhìn thấy, thiên kiếp con đường kỳ thực không phải vì là ba đoạn. Tiên bán đoạn là dùng để chọn cái gọi là tạm ngư, không có bối cảnh không có chỗ dựa người. Nửa phần sau nhưng là nơi này tiên kiếp không gian, ở đây, lợi dụng tiên kiếp rèn luyện" thêm vào nơi đây nguyên khí đất trời cực kỳ dồi dào, ở đây tu luyện một năm, bù đắp được bên ngoài trăm năm không thôi. Hơn nữa tiên kiếp tối thể, cùng tâm tính cũng không có thiếu ích lợi. Mười năm năm sau, mới hội mở ra cuối cùng thí luyện con đường, nơi đó là đạo vận ngưng tụ nơi, có thể làm cho trải qua giả thụ ích lương đa. Mà nơi đó, cũng đem bắt đầu chân chính cạnh tranh, thẩm phán thiên cung có ý định phải đem mỗi một nhóm người phân ra một cái mạnh yếu đến, chí ít, muốn chọn ra một cái người mạnh nhất. Chân vị danh đi lên bán đoạn, mới bỏ ra không tới thời gian 2 năm, tính ra, còn có mười mấy năm mới hội bắt đầu mà sau. Tuy rằng thiên Kiếp Ngọc Phù ở đây như miễn tử kim bài, có thể cũng không phải vạn năng kim bài. Những người khác hoặc là là Ngũ Phương Thiên Đế người, hoặc là là Thẩm Phán thiên cũng có ý định bồi dưỡng người, chỉ có Bạch Thiên Minh không phải, hơn nữa thực lực tất nhiên cũng yếu hơn những người khác, e sợ sẽ trở thành mấy người mục tiêu. Lại bỏ ra chút thời gian, đem những bia đá kia ở trên tin tức tất cả nhìn thấy, lý giải sau khi, bắt đầu lục tục có các lộ thông qua tiền bán đoạn thí luyện người tiến bảo. Chân vị danh không có cùng những người này giao lưu, chính là trực tiếp lực không mà đi, dọc theo con đường lớn kia, bay về phương xa. Những Thiên kiếp này không gian Đối với hắn có mạc giúp đỡ lớn, bất quá cũng không đội vã. Bay qua mười mấy cái thiên kiếp không gian sau, quả nhiên nhìn thấy một chỗ tụ tập rồi mấy chục người, vây nốt một người, chính là Bạch Thiên Minh. Xem dáng rất kia, tựa hồ muốn muốn độc thủ. Bất quá ở Bạch Thiên Minh trước người, có một người chính che chở hắn, càng là Trương Hồng Bắc. Chương 985, Đặc thù đạo văn tu sĩ. Không nghĩ tới Trương Hồng Bắc cũng lại đây rồi, Trần Vị Danh có chút bất ngờ, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, lại là hợp tình hợp lý. Thanh đế linh uy ngưỡng chính là hỗn độn thanh liên thân thể sinh ra tân linh trí, đúng hồng hoang tu sĩ tự nhiên sẽ có chăm sóc. Mà Trương Hồng Bác lại là đến từ Hồng Hoang Tinh vực, vẫn là Thông Thiên Giáo chủ đồ tử độ tôn, cơ hội như vậy để hắn đến vậy là bình thường. Bất quá Trương Hồng Bác giờ khắc này như vậy trực tiếp giữ gìn Bạch Thiên Minh đúng là để hắn có chút bất ngờ, không phải nói Trương Hồng Bác không có ý nghĩa khí ra gì, mà là bởi vì cái tên này rất thông minh, hắn luôn có thể nghĩ ra bang muốn trợ giúp người, lại không cùng một phương thế lực khác đối địch biện pháp, như vậy trực tiếp đúng là có chút bất ngờ. Mà lúc này vây nốt hai người cái kia một nhóm, Trần vị danh cũng không xa lạ gì, những người khác không nhận ra, có thể đầu lĩnh người thực sự quen thuộc không phải cái kia Hoàng Thiên Thái tử thì là người nào. Hắn lúc này, chính là một mặt miệt thị nhìn Bạch Thiên Minh cùng Trương Hồng Bác, khỏe miệng cười gằn, "Trương Hồng Bác, cái tên nhà ngươi tuy rằng xuất thân nghèo hèn, nhưng dù gì cũng xem như là thanh đế môn đồ, hôm nay nhưng là băng người này tộc rất rưỡi, cần phải hiểu rõ mới là." Một bên có người hội nói, "Trương Hồng Bác, sớm có đồn đại, nói ngươi cùng cái kia Thiên mệnh giả quan hệ không ít, sợ là thiên đình kẻ phản bội." Trước đây còn không hảo kết luận, bây giờ ngươi còn có lời nào có thể nói? Chu vi đa số tu sĩ tuy rằng cũng coi như là người trong tuấn tiệt, nhưng so với hoàng thiên thái tử nhựa không ít nên trung ương thiên đỉnh dưới trướng một ít đại thế gia hoặc là đệ tử của đại môn phái bây giờ chủ nhân muốn đối phó người khác đương nhiên phải giúp đỡ rồi trương hồng bắc nhưng là không cần thiết chút nào từ tôi nói tuy rằng ta không có thừa nhận bất quá không cũng là không có phủ nhận à hắn có phải là người hay không tộc không quan trọng lắm trọng yếu chính là hắn là bằng hữu ta này đã đáng giá ta ra tay rồi thấy hắn như thế không để mặt mũi hoàng thiên thái tử sầm mặt lại trương hồng bắc ngươi cần phải hiểu rõ rồi lập trường của ngươi đem quyết định rất nhiều chuyện lập trường của ta cũng không cần ngươi quan tâm, trương hồng Bắc một mặt hờ hững, ta đế quân là thanh đế, ta hành động chỉ đối với hắn phục mệnh, trừ phi thanh đế hạ chỉ khiến cho ta như thế nào, không phải vậy ngươi này trung ương người của thiên đình có ý kiến đến gì, ta sẽ không cân nhắc. lại nói rồi, hắn có thiên kiếp ngọc phù ở, ngươi chẳng lẽ còn muốn đối với hắn làm chút gì? hoàng thiên thái tử lạnh rên một tiếng, ở đây ta tự nhiên là vô pháp giết hắn, nhưng hắn là nhân tộc, cùng cái kia chết tiệt trần vị danh là tộc nhân, lịch tiên bộ tộc không có tư cách hưởng thụ thiên đình phúc phận, ta muốn đem hắn vây ở chỗ này cái gì đều làm không được, như cái gì cũng không thể làm, chính là đến không rồi nơi này một lần. Một khi đi ra ngoài, tất nhiên cũng là truy sát. Hai người làm thêm ngôn ngữ chi tranh, tuy rằng không có trực tiếp làm rõ, nhưng không nghi ngờ chút nào, trương hồng bắt những năm này sống đến mức không sai, thanh đế trước mặt người tâm phúc cũng tất nhiên từng có cực kỳ mắt sáng chiến tích, dù cho như hoàng thiên thái tử cũng là rất có kiên kỵ. ở phong tầm mắt nhìn nơi này thời khắc, trần vị danh cũng là đang quan sát những nơi khác, có thật nhiều tu sĩ ở các loại roi mắt nhìn, tựa hồ chờ xem nơi này nóng nhiệt. những người này có cái khác thiên đình cũng có những thế lực khác, đều là thực lực bất phàm. nhìn quét thời khắc, có thể thấy được được một cái nào đó nơi có một người dáng rất thường thường nam tử, trên người mặc bố y nhìn như xuất thân nghèo hèn, nhưng nhìn về phía hoàng thiên thái tử một phương khỏe miệng cùng ánh mắt đều là có loại xem thường cảm giác, mà đảng trần vị danh nhìn rõ ràng hắn tình huống trong cơ thể sau không khỏi cả kinh. thời gian đạo văn, nam tử này trong cơ thể tu luyện, dĩ nhiên là thời gian đạo văn, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy đạo văn. trước đó, từ ghi chép cùng đồn đại bên trong, trần vị danh chỉ biết là có hai người tu luyện qua thời gian đạo văn một người là người tổ Phục Hy, mà một cái khác nhưng là Trần Bản cùng Cổ Trụ trong Nguyên tuân, Phục Hy đệ tử, thời đại Hồng Hoang Ma tổ. Không nói nhân tổ Phục Hy, mỗi khi Trần Bản cùng Cổ Trụ nhắc lên cái kia tuân thời điểm, đều là có một loại rất nhiều cảm thán cảm giác. Một cái từng đã đánh bại cùng cảnh giới bản cổ cùng hắn huynh đệ người, thực lực tất nhiên mạnh mẽ. Phục Hy không phải vô địch, nhưng xưa nay cũng không có ai có thể tiểu xem thời gian đạo văn. Bây giờ xuất hiện rồi như thế một cái thời gian tu luyện đạo văn người, điều này có ý vị gì? Hắc hát Minh Chí Tôn trong ký ức để gặp tới, Thần Phán Thiên cùng đúng Ngũ Phương tiên Đế không phải rất hài lòng vì lẽ đó ở bồi dưỡng thực lực của hắn cùng cưng giả trong đó có thời gian đạo văn e sợ chính là người này rồi chân bàn các mày có thể còn không hết như thế một cái còn có cái khác đặc thù đạo văn tu sĩ e sợ cũng đã đi vào lần này tiên kiếp con đường nên trở nên đặc thù nhất những người này có thể là dùng ở đây đến rình giết người có lẽ sẽ trở thành tiên chủ lực lượng dự bị trần vị danh lại cẩn thận siêu tầm cái khác các nơi quả nhiên rất nhanh lại tìm tới một người càng càng bí ẩn người này càng là ở đây làm ra rồi một cái á không gian thần thân trong đó trong bóng tối nhỏ nó chu vi trong cơ thể tu luyện không gian đạo văn từ năng lực nắm giữ tình huống đến xem tựa hồ so với không tộc còn lợi hại hơn thời gian không gian trần vị danh quan tâm hơn còn có cái nào hay hoặc là là có hay không có trật tự hắn không tin có chút chờ mong có thể cùng trật tự đạo văn tu sĩ giao thủ chỉ sợ là mỗi cái cường giả đều khát vọng ở chỗ này siêu tầm thời khắc cái kia một chỗ tình huống cũng đã trở nên càng nóng nảy hoàng thiên thái tử không lại hạ thấp giọng mà là lớn tiếng quát hỏi trương hồng bát thật muốn như vậy à ngươi cần phải hiểu rõ rồi trương hồng bát không ý kỵ tí nào ngươi nếu có năng lực Chỉ để ý đi tìm Trần Vị danh báo thủ chính là, hay hoặc là đẳng bằng hữu ta cùng ngươi cùng cảnh giới rồi, vậy ta tự nhiên mặc kệ. Như vậy hành vi, tính là gì, làm chân tiểu nhân. Đường cái kia Trần Vị danh cái tên đó đến làm ta sợ. Hoàng Thiên Thái tử nổi trận lôi đình, ngươi thật sự cho rằng ta còn đừng sợ hắn, chờ ta từ nơi này đi ra ngoài, chính là hắn chém đầu thời gian. Không cần chờ đi ra ngoài rồi, liền ở ngay đây đi. Trần Vị danh cười lớn một tiếng, chính là trực tiếp bay qua, phi hành bên trong, thân hình biến hóa, không lâu lắm, chính là thành rồi chính mình dạng rốc. Sau khi rơi xuống đất, chứng mắt lạnh lẽo hoàng thiên thái tử nhất thời cả kinh bật thốt lên ngươi làm sao vào lập tức lại là cảm giác được chính mình thất tố lập tức đổi giọng trầm giọng quát lên ngươi lại dám đi vào tình huống như vậy cũng là gây nên những người khác chú ý dồn dập nhìn lại hiện nay thiên hạ không ai không biết trần vị danh cùng thiên đỉnh trong lúc đó quan hệ một người như vậy lại còn dám tới thiên kiếp con đường thực tại là gan to bằng trời rồi không có cái gì không dám trần vị danh một mặt nhẹ như mây gió hôm nay tới đây nhìn nói không chắc ngày mai sẽ là đi ngươi cái kia trung ương thiên đỉnh rồi lý thanh liên trong bóng tối che chở hắn không có cái gì không dám, ngược lại là giao dịch đổi lấy, không cần bạch không cần. Trương Hải thành một trận chiến, Hoàng Thiên Thái tử thất bại thảm hại, đúng chân vị danh có thể nói là có bóng tối. Trước nói lời hung ác, nhưng Trần Chính nhìn thấy, trong lòng lập tức liền vui rồi. "Đừng tưởng rằng ngươi còn có thể quy phong, Trần Vị Danh, nơi này đều sẽ là nơi chôn vùi ngươi, chờ coi." Ném câu tiếp theo lời hung ác, Hoàng Thiên Thái tử liền muốn rời khỏi. "Ta người này, ngay tí tất báo." Trần Vị Danh lạnh rên một tiếng, một cái dịch chuyển không gian thuận đến rồi Hoàng Thiên Thái tử trước mắt, giơ tay một quyền, trực tiếp đánh vào rồi trên mặt hắn. Trường 986 kỳ lạ suy đoán biến trở về chính mình dáng dấp một khắc đó Trần Vị Danh đã làm tốt rồi gây sự chuẩn bị hắn phải biết thẩm phán thiên cung cũng làm cho những kia đặc thù đạo văn tu sĩ đi vào rồi không bằng trực tiếp đứng ra đằng những người này chính mình tìm tới môn có Lý Thanh Liên hộ giá cơ hội như thế không cần bạch không cần chẳng biết vì sao tuy rằng Lý Thanh Liên một bộ lười biếng không dựa dẫm được răng dấp nhưng Trần Vị Danh trong âm thầm nhưng là cảm giác người hộ đạo này kỳ thực không như vậy vô căn cứ hắn sát thực quanh năm không thấy được nhưng xuất hiện lần đó vừa vặn là thời điểm mấu chốt nhất nói rõ hắn tất nhiên là quan tâm chính mình. cú đấm này đập tới, hoàng thiên thái tử thậm chí đều phản ứng không kịp nữa, liền bị trực tiếp đập trúng. cả người như diều đứt dây bay ngược lên, càng là vọt thẳng vào một vùng tiên kết nơi. vô số binh đao từ bốn phương tám hướng đánh tới, để hắn nhất thời luống cuống tay chân, vô cùng chật vật. người dám? chủ nhân bị đánh, đương nhiên phải có người đi ra nói rằng bài câu, có thể vừa dứt lời trần vị danh sông tới lại là một quyền đánh người kia lảo đảo một cái, bắt đến trên đất. đang muốn bổ khuyết thêm một cước, đã thấy người kia quanh thân xuất hiện một vòng kết giới bảo vệ, vô pháp đánh tan một quyền lực lượng quá mạnh, càng là để người này thương thế trực tiếp đến rồi điểm giới hạn, thiên kiếp ngọc phụ chính mình bảo vệ. hoặc là không làm, trần vị danh lại là liên tục ra tay, đem bên người ba mươi mấy người từng cái phóng tới trên đất, từng cái từng cái đẩy kết giới nằm trên đất, như từng cái từng cái bọc khí, đúng là phục trang đẹp đẽ. trần vị danh, hoàng thiên thái tử đại tiếng Giống giận, hắn chính là trung ương thiên đình thiếu chủ, tuy rằng cũng nhận được tin tức, thẩm phán thiên cung bắt đầu đổi dưỡng tân cường giả, nhưng liền thân phận mà nói, hắn lúc này chính là cao quý nhất. lúc này để trần vị danh như thế nhất làm, mất hết thể diện ngày sau như thế nào phục chúng, thậm chí đều sẽ chân chính luôn làm trò hề. E sợ chỉ cần mình lại có thêm nửa điểm tiêu căng, là cá nhân đều sẽ dùng Trần Vị danh đến gặp mình. Trần Vị danh nhưng là căn bản không có lý ý của hắn, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía xa xa, nhìn về phía cái kia tướng mạo thường thường bố y nam tử. Một cái bại tướng dưới tay, căn bản đã không còn uy hết gì, cái này mới là then chốt. Trong mắt tràn đầy khiêu khích, chiến đấu tâm ý lộ không thể nghi ngờ. Người kia cũng là như vậy, chỉ là xem qua sau một hồi, cười cợt, không có như thế nào, xoay người rời đi. Mà Hoàng Thiên Thái Tử còn ở Thiên Kiếp Nơi bên trong nổi trận lôi đình, hận không thể an tì tâm huyết. Trần Vị Danh lại là nghiêng đầu đến lườm hắn một cái, ngươi lại xảo, lão tử liền đi vào rồi. Này uy hiếp khá là hữu dụng, Hoàng Thiên Thái Tử càng là chấn động mạnh một cái, thật sự căm mịa rồi. Lần trước, còn có lần này, hắn thực sự là bị đánh bối rối, đối mặt Trần Vị Danh, một thân bản lĩnh căn bản không dùng được đến, có thể hơi làm phản ứng sau khi, lập tức là giận tí mặt, trực tiếp từ Thiên Kiếp Nơi vọt ra, giơ tay nhất kiếm, hướng về phía Trần Vị Danh bộ tới. Hắn không cách nào nhịn được chính mình còn thật sự có bị dọa đến thời điểm vẫn là loại kia nằm ở bản năng kinh hãi kiếm như phá núi lật địa khí thế hùng hổ chân vị danh không chút hoang mang nâng tụ kiếm chi đạo văn nâng tụ một thanh trường kiếm trực tiếp giá trụ không nhanh không chậm cùng hoàng thiên thái tử đánh lên hắn không vội chứ bại lộ thực lực chân thật hơn nữa dựa vào phá vọng tổn chân chi nhãn cùng đạo văn đều hóa thuật liền đủ để cùng hoàng thiên thái tử dây dưa hai người thực lực đều là cao thâm có qua có lại gây nên nguyên khí đất trời dường như thủy triều dân trào khó có thể dẹp loạn khiến cho tất cả mọi người đều là rời xa chỉ làm phóng tầm mắt nhìn Một trận phẫn nộ dí dỏng, đánh túi bụi sau khi Hoàng Thiên Thái Tử đột nhiên ngừng lại, trong đầu nổi giận từ từ thối lui, thẹn quá thành giận tinh lực cũng là tàn ra. Hắn vừa nãy là mất đi lý trí, nhưng cũng không phải là ngu xuẩn, giờ khắc này tỉnh táo lại mới là rõ ràng tình huống. Hắn sẽ không cảm thấy mới trải qua nhiều năm như vậy, chính mình liền có thể chiến thắng đối phương rồi. Quan trọng hơn chính là trước mắt người này giờ khắc này sử dụng bản lĩnh cũng không phải là năm đó mạnh nhất những kia thần thông. Đối phương ở bảo lưu thực lực như chính mình kế tục tương bước, sợ là chịu không nổi. Thời gian còn trường. Hoàng Thiên Thái tử trong lòng nghĩ như vậy chứ, cũng cảm giác này một phen nộ đánh, xem như là tìm về một chút bãi, lúc này lạnh rên một tiếng, con đường này sẽ không để cho ngươi tốt như vậy đi. Trần vị danh cười nhạt, ngắn gọn trả lời một câu, ta người này, ngay tí tất báo. Hừ. Lạnh rên một tiếng, Hoàng Thiên Thái tử mang theo tỉnh lại dưới trướng, phẩy tay áo bỏ đi. Lúc này, đã lục tục có rất nhiều người tiến vào đoạn này lộ, đều là mang theo cảnh giác ánh mắt nhìn mấy người, nhưng không người nào dám như thế nào. So với những tiêu cầm thiên kiếp ngọc phù người, bọn họ càng thêm cẩn thận, không dám dễ dàng gây sự. Đã lâu không gặp a." Trương Hồng Bác cười cười, cũng còn tốt ngươi tới được đúng lúc, không phải vậy thật phiền báis. Cũng chỉ là phiền phức." Chân vị danh cũng là cười cười, ta không cảm thấy hắn sẽ là người đối thủ. Cả đời gặp qua thâm tàng bất lộ trong đám người, Trương Hồng Bác tuyệt đối toán một cái, cái tên này rất yêu thích lấy trí tuệ giải quyết sự tình, tựa hồ chứ năm đó cùng mười đại tướng quân một trận chiến, còn chưa bao giờ chân chính tử chiến quá. Mà trận chiến đó, hắn lại chưa từng nhìn thấy. "Ngươi?" Bạch Tiên Minh há mồm, đột nhiên một trận kịch liệt ho khan, ngụm máu lớn phun ra ngoài. Chân vị danh bận điệu thì tiến lên đẩy vào chân khí giúp đỡ chữa thương, hoàn trụ trong cơ thể tinh lực. Loại này tương tự sinh mệnh bản nguyên bình thường tương thế, muốn trị liệu quá khó rồi. Chờ đến Bạch Thiên Minh hoán quá khí sau, mới là vấn đạo, ngươi từng thử tiên kiếp rồi không? Hữu dụng không? Có. Bạch Thiên Minh tầng tầng hấp khí, mỗi lần bổ tới kết giới xuất hiện thời điểm, ta thương thế bên trong cơ thể hội tốt hơn một ít, nhưng tốc độ không nhanh, sợ là cần đến mấy năm mới được. Không sao cả. Chân vị danh trợ phào nhẹ nhõm, còn muốn chừng 10 năm mới có thể đi mà sau, đồng thời đi. Bất kể là hoàng thiên thái tử loại này thiên đình nhất hệ vẫn là những kia đặc thù đạo văn nhất hệ đều là uy hiếp tiềm ẩn. Chọn một cái hỏa diễm thiên kiếp tiến vào, lập tức thấy rõ vô lượng thiên hỏa từ bốn phương tám hướng mà tới. Bạch Thiên Minh cùng Trương Hồng Bác đều là cuốn quý tương đối, chân vị danh nhưng là bay ra rất xa, liền như vậy hư không mà ngồi, tùy ý thiên hỏa chi kiếp từ bốn phương tám hướng công kích. Thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn, nhưng là cẩn thận nhìn Bạch Thiên Minh, xem trong cơ thể hắn tất cả tình huống. Hỏa diễm kéo tới, bị hắn che ở bên ngoài, nhưng thiên kiếp lực lượng nhưng là nhảy vào trong cơ thể. Loại này trên đời kỳ lạ nhất sức mạnh, đánh vào trong kinh mạch, như sấm nổ bình thường, khiến cho kinh mạch nước toát càng lợi hại hơn. Như vậy vốn là hội tăng lên thương thế, có thể chở đổ nát kinh mạch đồng thời cũng sụp đổ rồi một phần lưu lại ở trong kinh mạch phá hoại lực lượng. Cứ như vậy, đúng là có loại lấy độc công độc tuyệt diệu, làm bạch thiên minh thương thế trọng tới trình độ nhất định sau, thiên kiếp ngọc phù tự mình thôi thúc, ngăn trở hết thể ngoại lai xâm nhập sức mạnh. Lần thứ hai khôi phục sau, tình huống trong cơ thể sẽ so với tiền càng tốt hơn mấy phần. Thú vị, chân vị danh đột nhiên trong lòng hơi động, sản sinh một cái rất kỳ lạ ý nghĩ. Nếu là đem thương, bệnh, đau đớn đều cho rằng là một loại trật tự, ở lâu không dứt, cũng là bởi vì trật tự lưu lại, sợ dĩ như vậy. Mà bị thương nặng lành bệnh cũng là bởi vì loại này trật tự chậm rãi biến mất. Nếu là có năng lực đem loại này trật tự đổ nát, có phải là hết thảy đều hội khôi phục? Càng nghĩ càng kích động, để hắn tim đập thình thịch, không nhịn được từ thiền kiếp nơi đi ra ngoài. Hắn muốn nắm một tù binh đến thử xem rồi. Chương 987, nhỏ ngó đau xót Ra thiên kiếp nơi, chân vị danh dùng phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn quét bốn phía. Nên bởi vì trước động tĩnh quá lớn, để không ít người đối với hắn kiến kỵ, Chu Vi vải miếng thiên kiếp nơi bên trong dĩ nhiên là không có một người, tựa hồ cũng là nghĩ rời xa hắn, không nghĩ tới chính mình cũng có như thế hung danh chiêu chứ một ngày, Trần Vị danh không khỏi cười thầm, bay lên trời, hướng xa xôi hơn bay đi, rất nhanh sẽ tìm tới một cái mục tiêu. Nhìn rõ ràng người kia sau, không khỏi Vi cười một tiếng, cũng thật là hoàn ra ngõ hẹp, người này lại là Hoàng Thiên Thái Tử Thủ Hạ, trước đã là ở trên tay mình bị thiệt tổn, chỉ đến như thế cũng được, chính mình hoàn toàn sẽ không có gánh nặng trong lòng. Lúc này người kia chính đang hắc ám thiên kiếp nơi, chịu đựng hắc ám thiên kiếp rửa. Trần vị danh Lãng Yên không một tiếng động mò tiến vào, áp sát sau khi, không chút khách khí, giơ tay chính là đấm ra một quyền. Cú đấm này đã không chế lực đạo, có thể làm cho đối phương bị thương, nhưng không đến nỗi đến rất nặng thương. Người kia chính là ở độ kiếp bên trong, chưa từng dự liệu những này, đợi được phản ứng lại thời điểm, đã là cả người gân cốt như vỡ vụn thành từng mảnh, khổ không thể tả. Nhìn rõ ràng người xuất thủ dáng rất sau, chính là thay đổi sắc mặt, liên thanh quát hỏi, "Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì?" Hoàng Thiên Thái tử ở trên tay đối phương đều không chiếm được bán chút lợi lộc chính mình càng không cần phải nói rồi. Lạc đương tiểu cựu con a, làm sao sẽ cùng ngươi chủ nhân đi đội rồi ni Trần Vị Danh làm ra gian tà răng dấp một mặt không có ý tốt nụ cười, ta nghĩ đến một cái rất chuyện chơi vui, cần một người phối hợp, chính là ngươi rồi. Ngươi? Ngươi kia sợ hãi vặn vẩn, không nói hai lời, xoay người liền chạy. Nhưng như thế nào có thể chạy quá Trần Vị Danh, một cái dịch chuyển không gian chính là đến rồi trước người, lại làm một quyền hạ xuống, thương càng thêm thương. Lại không kịp hồi khí, một chiêu vạn diễn phong ấn thuật hạ xuống, đem phong ấn vô pháp lúc nick. Kỳ thực, ngươi hoàn toàn không có cần thiết thử nghiệm. Trân Ban Từ Tố nói, trước tiên không nói ngươi suy đoán có phải là chính xác, coi như là chính xác, cũng không phải ngươi bây giờ có thể làm được. Nếu như ngươi có thể đến cảnh giới chi tôn, có thể còn có thể. Nếu như ngươi thử nghiệm có thể thành công, có thể nói là quá nghịch tiên rồi. Ung Dung Xua tan đau xót đau khổ, chỉ có cái gọi là vạn năng chi thần mới có hy vọng. Vạn năng chi thần rất thú vị sương hô a. Trần Vị Danh cười ha ha, bất quá thử một chút cũng không không thích hợp, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hán Độ Kiếp Phương thức chính là mạnh mẽ chống đỡ, quá trình này hắn cũng không làm được cái gì, chính là ở cái kia chịu đòn. Bây giờ đúng là có thể tìm một ít ngoài ngạch giải trí. Toàn lực thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn, đem người kia tình huống trong cơ thể nhìn quét rõ rõ ràng ràng, đồng thời độ nhập chân khí, bắt đầu phá hoại kinh mạch, liền như Bạch Thiên Minh thương thế bên trong cơ thể. Chỉ là mặc kệ hắn như thế nào làm, cũng vô dụng, như vậy thương thế, cùng Bạch Thiên Minh thương thế bên trong cơ thể hoàn toàn khác nhau, không đạt tới mục đích của hắn. Dùng thiên kiếp lực lượng. Trần Ban đề nghị, Bạch Thiên Minh thương thế cùng thiên kiếp có quan hệ, dùng thiên kiếp lực lượng, cũng có thể đạt đến mục đích. Chúng ta có thể thử nghiệm mô phỏng Bạch Thiên Minh lúc đó bị thương hoàn cảnh. Bạch thiên minh là bởi vì vốn là trọng thương rồi, lại có kẻ địch giao thủ, đồng thời ứng đối thiên kiếp, cho nên như vậy. Trần Vị danh cái nào còn khách khí, lúc này lại là mấy trưởng, đánh người kia trong miệng máu tươi chảy như điên, sau đó cầm cô hắn, đưa đến thiên kiếp bên dưới gặp phanh kích, cùng thời khác đó, lại là ra tay lấy chân khí công kích. Như vậy hạ xuống, rất nhanh người kia chính là thương thế rất nặng, càng là để thiên kiếp ngọc phù tự mình thôi thúc, hóa ra bảo vệ kết giới. Lúc này người này có thể nói là đem Trần Vị danh hận đến tận xương thủy diện, nghiến răng nghiến lợi, bộ mặt biến hình, trầm giọng quát lên, có thiên kiếp ngọc phù ở Ngươi có thể làm khó dễ được ta, hắn cũng là biết được rồi. Đối mặt Trần Vị Danh, xin tha cái gì không có chút ý nghĩa nào, không bằng kiên cường một điểm. Có thể loại ngươi hạ Trần Vị Danh cười lạnh, giơ tay lấy ra không động ấn, trực tiếp chính là vỗ xuống đi. Khi hắn biết Thiên Kiếp Ngọc Phù Hội có như thế cái kết giới sản sinh thời điểm, cũng đã nghĩ tới không động ấn có thể hay không đập ra, hiện tại đảo chính là cơ hội rồi. Cái gọi là Thiên Kiếp Ngọc Phù cũng không phải là cái gì tiên tiên thần vật, chính là thẩm phán chi chủ chế tác, có thể ở bên trong không gian này huyền bí khó dò mà thôi. Diễn đúng những pháp bảo khác công kích. Nó có thể điều động thiên kiếp con đường sức mạnh chống đối, có thể đối mặt không động ấn. cái này không phải năng lượng công kích đồ vật, nhưng là không có biện pháp chút nào. Chỉ nghe chạm chạm vang lên giòn giã, kết giới theo tiếng mà phá. A, chuyện này người kia trong nháy mắt mặt sám như cho tàn, một mặt không dám tin tưởng, mắt thấy chư thiên kiếp lần thứ hai đánh vào, lại là để hắn đau đớn không thể nói. Các loại công kích phối hợp bên dưới, trong cơ thể kinh mạch quả nhiên là xuất hiện rồi như bạch thiên minh bình thường thương thế, một loại thương tổn được rồi sinh mệnh cơ sở thương thế, loại thương thế này rất khó khôi phục có thể nói này lượn thiên kiếp con đường đã không có hắn chuyện gì rồi lúc này thiên kiếp ngọc phù năng lượng hội tụ lại là bắt đầu hình thành kết giới trần vị danh không chút do dự không động ấn lần thứ hai hạ xuống doanh kích liều liều sau đó chính là vận chuyển thế giới lực lượng nhảy vào đối phương trong cơ thể gạt ra tụ lại các loại năng lượng chi phối lô hỏa thuần thanh không lâu lắm chính là ở người này trong cơ thể dựng thành một con đường có thể để cho sức mạnh của chính mình đến thẳng lúc này có thể rõ ràng nhìn thấy người kia trong cơ thể thương thế đáng sợ mỗi nhất lượn thiên kiếp hạ xuống hội đem những kia thương thế xúc động sâu sát thêm, nhưng cũng có thể đánh nát cái gì giống như vậy, có thể để cho khôi phục sức mạnh tăng lên như vậy một điểm nhỏ. Liên như bạch thiên minh giống như vậy, như vậy xuống, khá hơn một chút năm, những này thương thế mới có thể mượn tiên kiếp con đường biến mất, khôi phục như lúc ban đầu. Trong lòng tinh tế nghĩ tới hồi lâu, trần vị danh giơ tay ngưng tụ chật tự đổ nát, thông qua thế giới lực lượng thông đạo, trực tiếp điểm tiến vào, điểm chúng khóa chặt khu vực thì, người kia lập tức phát sinh một trận kêu thẳng thiết, cực kỳ thống khổ. Sự công kích này, phản phất có thất đá đem thân thể hắn một chút ở mai nhỏ giống như, đáng sợ cực kỳ mà Trần Vị danh nhưng là một trận hư vấn hữu dụng, cứ việc hắn còn thấy không rõ lắm cụ thể tỉ mỉ tình huống, nhưng như sau khi phá rồi dựng lại giống như vậy, đợi được hắn xua tan trật tự đổ nát sau, người này thương thế tốc độ khôi phục rõ ràng là nhanh hơn không ít. Trật tự đổ nát, không chỉ là công kích rồi hắn, đồng thời còn công kích rồi những kia thương thế trật tự, không phải thương thế trật tự. Trần Ban lắc đầu nói, nhiều nhất có thể nói là sức mạnh trật tự, khắp nơi công kích sức mạnh lưu lại, như một cái trận pháp ở lại cái kia hấp thu trong cơ thể hắn năng lượng, kéo dài phá hoại, liền dường như ký sinh trùng. Có thể là như vậy. Bất quá cũng không quan trọng lắm, chỉ ít là có tiến triển. Thứ phát hiện này là cực kỳ hữu dụng, chỉ cần mình có thể khống chế xong trật tự đổ nát cường độ, để công kích phá hoại trình độ vừa đúng, chính là một loại hữu hiệu nhất lấy độc công độc chi pháp. Một khi mình có thể hoàn toàn trưởng khống, như vậy mặc kệ cái gì bệnh gì, bệnh hiểm nghèo, chính mình đều có khả năng hóa giải. Đương nhiên, đây chỉ là cái bắt đầu, trần vị danh càng hy vọng có thể thông qua những này, có thể nhòm ngó đến chân chính sinh tử chi mật, dù sao thế giới này nguyên lai chúa thể gọi luân hồi chi trường, tất nhiên tinh thông sinh tử lực lượng. Chính là như vậy chấm tư. Đột nhiên trong lòng báo động đại thanh, có người từ sau lưng của hắn giết tới. Chương 988, không gian đạo văn tu sĩ đánh lén. Chân vị danh chính là hết sức chuyên chú, không hề nghĩ rằng lại có thể có người hội trong bóng tối đánh lén. Cũng may nhờ hắn có ngàn thần vạn thức thuật, hơn nữa thói quen rồi vĩnh viễn có lưu lại mấy cái thần thức quan sát bốn phía. Chỉ là người kia tốc độ công kích vẫn là nằm ngoài dự đoán của hắn, mới vừa phản ứng lại đã đến rồi phía sau. Cũng biết giờ tay chính là một cái tinh hà trưởng bài hướng về phía sau, cùng đối phương công kích liễu mạng chính chứ. Ùm. Chân vị danh rên lên một tiếng cảm giác được một trận đáng sợ sẽ rách nỗi đau từ trên bàn tay truyền đến nhất thời cả kinh trong tay hắn nắm nhưng là thế giới lực lượng ngưng tụ thế giới chi trận đối phương công kích lại có thể xuyên thấu thái khó mà tin nổi rồi bất quá đánh lén người kia cũng là không dễ chịu bị thế giới lực lượng vọt một cái phát sinh rồi đồng dạng một tiếng rên. không gian đạo văn đảng trần vị danh nhìn rõ ràng sau khi nhất thời hơi ngẩn người kỳ thực hắn từ lâu chuẩn bị kỹ càng hội có đặc thù đạo văn tu sĩ trong bóng tối gây bất lợi cho hắn bất quá hắn vốn tưởng rằng người đầu tiên xuất thủ sẽ là thời gian đạo văn tu sĩ không hề nghĩ rằng lại sẽ là không gian này đạo văn tu sĩ. Cũng khó trách công kích lại có thể xuyên thấu thế giới chi trận, không gian đạo văn xác thực có thần hiệu như thế. Đáng tiếc, cũng vẹn vẹn chỉ là xuyên thấu, cũng không thể tạo thành tiến thêm một bước tính thực chất thương tổn. Giật mình qua đi, nhất thời này ra ý hay, lạnh rên một tiếng, ngươi là đến tìm cái chết à? Thử nhưng là ngươi. Không gian đạo văn tu sĩ lạnh lùng một tiếng, đến trước đã có người trả hỏi, nói ngươi nhất định sẽ xuất hiện. Nhiệm vụ của chúng ta chính là diệt trừ ngươi. Như vậy công lao, ta xem thưởng vô cùng người chia sẻ. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống mà đi ra đi không? Ha ha. Trần Vị danh một trận cười to, chuyện cười lớn, chỗ này, ta nghĩ tới thì tới, muốn đi thì đi, các ngươi cho rằng có thể làm khó dễ được ta à? Lý Thanh Liên hứa hẹn, một khi có chí tôn ra tay, hắn tất nhiên giúp đỡ. Mà hôn nguyên đế hoàng, nếu ngay cả cùng thế hệ tu sĩ chính mình cũng không địch lại, hết thảy tất cả đều không có chút ý nghĩa nào. Qua nhiều năm như vậy, cùng thế hệ tu sĩ, hắn ngoại trừ Chuột Quá Minh Đao, vẫn đúng là vô người thứ hai. Nhưng thiên hạ này, Minh chỉ có một cái. Đừng nói không gian đạo văn chính là chợt tự đạo văn tu sĩ đến rồi, hắn cũng chiếu đánh công lầm không gian đạo văn tu sĩ trong ngày thường hẳn là cũng là vô địch cùng cảnh giới quen lên rồi lòng dạ cứ cao lớn tiếng nói ta xem trong tay ngươi bảo vật không sai như đưa cho ta ta có thể trợ ngươi đối kháng những người khác chân vị danh cười lạnh một tiếng bảo vật có người có tài mới chiếm được ngươi bực này rất rưỡi dựa vào cái gì tiếng nói vừa dứt hóa xuất một cái phân thân bắt tên kia bị hắn dùng để làm thí nghiệm tu sĩ bản tôn nhưng là quay về không gian đạo văn tu sĩ vọt tới theo túng đạo văn đều hóa thuật ngưng tụ một thanh trường kiếm ra tay chính là chín kiếm du long Kiếm Vũ liên miên, khí thế hùng hổ. Ngươi cho rằng đánh bại Hoàng Thiên Thái tử liền có thể ngạo thị quần hùng rồi à? Không Gian Đạo Văn tu sĩ cười lạnh một tiếng, hắn cấp độ kia nhân vật, bất quá là trò cười mà thôi. Thủ chi Đạo Văn, mãi mãi cũng là không đủ tư cách. Đang khi nói chuyện, Ngưng tụ Không Gian Đạo Văn tiện tay một chưởng. Nhưng thấy từng cái từng cái vết rạn nước lơ lửng giữa trời xuất hiện, trong khoảnh khắc như mạện nện giống như vậy, che kín phạm vi mấy ngàn km. Hư không phá nát, như lưu ly li tan vỡ, chín kiếm du long kiếm chiêu tự sụp đổ, bị hủy bởi Không Gian tan vỡ lực lượng bên trong thổ chi đạo văn không đủ tư cách trần vị danh hét dài một tiếng, không biết ngươi là có hay không cùng hàm su lưu đế quân đã nói lời ấy. trung ương thiên đế hàm su lưu, tu luyện chính là thổ chi đạo văn, không nói bạch chiêu cử cùng linh uy ngưỡng là có nguyên nhân, không đáng kể thân phận, nhưng xích biểu nộ cùng diệp quan kế có thể đều không phải kẻ tầm thường, có thể áp ở tại bọn hắn trên đầu trở thành trung ương thiên đế, hàm su lưu tất nhiên là có chỗ hơn người, dám nói thổ chi đạo văn không mạnh, không nghi ngờ chút nào, là với cái thế giới này lý giải không đủ thấu trên người, như trần vị danh. Sư này sẽ không cảm thấy chính mình quy luật đạo văn hoặc là thiên diễn đạo tôn trật tự đạo văn, liền nhất định có thể vượt qua người ta một bậc. Ở mặt trước thời đại, bất kể là vô cực chiến tôn, vẫn là đông hoàng thái nhất, đều là tu luyện chỉ một đạo văn, như thường có thể xung kích hoặc là thành tiểu cực đạo. Nếu bàn về thần thông quảng đại, chính là thiên diễn đạo tôn số 1, nhưng nếu chỉ là luận cuộc chiến sinh tử, bất kể là vô cực chiến tôn vẫn là đông hoàng thái nhất, tất nhiên đều là không rơi xuống hạ phong. Một cái đối với sức mạnh nhận thức như vậy nông cả người, Chân vị danh đột nhiên cảm giác không thấy hứng thú, đối thủ như vậy chắc chắn sẽ không là đầy đủ cường giả. Trong lúc nhất thời cũng không vội chứ giải quyết, chỉ là không nhanh không chậm dùng các loại công kích đối lập. Nhưng mỗi một chiêu công kích đều là hắn học tự người khác hàng đầu thần thông, uy lực không thể coi thường. Bất quá này Không Gian Đạo Văn tu sĩ thực lực cũng là kinh người, chính là vượt quá Trần Vị danh đã từng thấy hết thảy không tộc. Từng chiêu Không Gian Đạo Văn thần thông dùng để cực kỳ lợi hại. Không gian phá nát lực lượng chính là một loại cực kỳ bá đạo lực phá hoại, như hai cái thậm chí mấy cái không gian ma sát, cực kỳ đáng sợ. mà như dịch chuyển không gian, chính là dùng Lô Hỏa thuần thanh không ngừng từ các loại quỷ dị góc độ tấn công tới. Như đổi làm là những người khác, tất nhiên luống cuống tay chân, có thể trần vị dành có các loại liêu địch tiên cơ chi pháp, ứng phó không nhanh không chậm, làm cho đối phương hào không cơ hội. Đây là không gian đạo văn tương đối cao thâm pháp môn, nếu có thể tăng thêm một bước, thì lại có thể hóa thành chỉ xích thiên nhai thần thông. Này một chiêu đúng là phổ thông, chỉ là một loại không gian để ép chi pháp, người như tốc độ rất nhanh, kỳ thực là có thể dễ dàng chạy trốn. Cổ trụ không nhanh không chậm chỉ điểm, làm không gian đạo văn chí hắn, sát thực thật có chỉ điểm hậu bối tư cách lúc này thấy trần vị danh như vậy động tác cũng biết hắn là muốn tăng lên không gian đạo văn trình độ. Cùng ngày xưa xoắn suýt có học hay không người khác thần thông đã không giống, trần vị danh tâm thái đến rồi thấy sơn vẫn là sơn trình độ, không xoắn suýt vu thần thông là người khác vẫn là chính mình, chỉ cần có thể đối với mình có trợ giúp, chính là hảo thần thông. hắn hội tận lực dùng quy luật đạo văn thần thông làm chân chính chiến đấu, như vậy là toán không vong bản, nhưng nếu có cái khác đạo văn thần thông có thể diệu dụng, hắn cũng là không chút do dự, như vậy mới sẽ không bị chính mình hạn chế. hắn còn ở tảng cũng không có đem hết toàn lực. trần ban cũng ở một bên nhắc nhở. Tuy rằng tiên kiếp con đường khó có thể phần thật chính sinh tử, nhưng bọn họ lẫn nhau biết thân phận, tự nhiên là muốn biểu hiện càng xuất sắc. Ép đấy họ bản lĩnh, nên dùng ở thời khắc mấu chốt nhất. Ta cảm thấy ngươi cần bức ép một cái hắn, không phải vậy sợ là không thấy được chân chính huyền diệu. Nói như thế, đúng là có đạo lý. Trần Vị danh cảm giác được đối phương thủ đoạn tựa hồ cũng là lập lại chỉ một sau khi, đột nhiên biến thủ thành công. Đợi được không gian tiêu đạo văn tu sĩ một chiêu thất bại sau khi, cũng là đột nhiên triển khai dịch chuyển không gian đến rồi phía sau hắn, giơ tay chính là nhất kiếm bổ tới. Chiêu kiếm này là năm khí long binh, uy năng hiển hách. Lục Áp đạo quân bản lĩnh sở trường, thường kinh diễm rồi một thời đại. Căn cứ trước mắt tình hình trận chiến phân tích, như đối phương hay là dùng chút bản lĩnh này, chính là nguy hiểm rồi. Không gian kia đạo văn tu sĩ không biết là cũng cảm giác được rồi uy hiếp, vẫn là đã sớm chuẩn bị. Làm năm khí long binh xuất hiện trong nháy mắt, liền thấy rõ hắn hét lớn một tiếng, không gian chấn loạn. chân vị danh cảm giác được một nguồn sức mạnh đột nhiên xuất hiện giống như vậy, trong nháy mắt phất quá thân thể hắn. Còn chưa kịp phản ứng, sát mặt chính là bỗng nhiên đại biến. Trong chớp mắt, hắn phát hiện mình dĩ nhiên không cách nào khống chế thân thể rồi. Chương 989 hóa giải không gian này một chiêu hạ xuống dĩ nhiên có thể để thân thể của chính mình mất đi sự không chế chính là trần vị danh cũng là cả kinh thay đổi sắc mặt. bất quá trần bàn cùng cổ trụ nhưng là thật giống sớm có chuẩn bị tâm lý một mặt hờ hững bình chân như vậy mỉm cười một thoáng cổ trụ mới là nói rằng đây là không gian đạo văn một loại cao thâm cách dùng trực tiếp tác dụng ở trước mắt tiêu trên thân thể trong nháy mắt này đem mục tiêu thân thể chia làm một số cái không gian mà không gian cùng không gian liên tiếp là thắt loạn nhìn như hai cái liên kết tiểu không gian có thể cách nhau cực xa trần bàn cũng là giải thích một người, thân thể động tác là thông qua thần kinh phối hợp bắp thịt cùng xương cốt đến thực hiện. Tỷ như người muốn giơ tay, là đầu truyền đạt chỉ lệnh, thông qua thần kinh truyền tống đến tương ứng bắp thịt cùng xương cốt, như vậy liền có thể hoàn thành động tác. Nhưng tình huống bây giờ thay đổi, bởi vì không gian thắc loạn, đại não truyền đạt chỉ lệnh, tái xuất rồi não bộ không gian sau, bị đưa đến rồi không biết cái kia thân thể vị trí vị trí không gian, mà bên trong không gian kia thân thể bộ phận không có có thể tiếp thu những này chỉ lệnh tổ chức, cho nên liền hội không có đáp lại, thân thể liền mất đi rồi không chế. Ưu cổ trụ sướng sở. Còn có thể như vậy giải thích ta làm sao chưa từng nghe nói. Ngươi chưa từng nghe nói nhiều chuyện rồi đi." Trần Ban khẽ mỉm cười, lại cùng Trần Vị Danh nói rằng, "Ta đã từng ăn qua thời gian thác loạn thần thông, cùng chiêu này có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Để thân thể ta mỗi cái vị trí phân chia không đồng thời, bị không cùng tốc độ thời gian trôi qua ảnh hưởng. Bất luận ta truyền đạt cái gì chỉ lệnh, đều sẽ bị thân thể lung ta lung tung chấp hành, cùng cái kẻ ngu si như thế. Thời gian thác loạn, ăn qua thiệt lớn. E sợ đối thủ chính là cái kia cái gọi là Ma Tổ La Hầu kiếp chưa rồi." Trần Vị Danh trong lòng thầm nghĩ bận điệu thì vấn đạo, có thể có biện pháp hóa giải. Lúc này không gian kia đạo văn tu sĩ chính một trận cười to, cực kỳ đắc ý, cho rằng ta không biết ngươi cố ý đang dẫn dụ ta bại lộ thực lực bị lừa rồi đi, ta đây là tương kế tự kế. Không gian thác loạn bên dưới, ngươi hoàn toàn không có cách nào khống chế thân thể, thậm chí ngay cả thần thông đều khó mà sử dụng, ta xem ngươi còn có thể làm sao? Vốn chỉ muốn ngươi cái pháp bảo, không nghĩ tới ngươi không phải muốn tìm chết, nhưng là không trách ta rồi. Cái kia pháp bảo như vậy bất phàm, chính là giữ ngươi, hẳn là cũng sẽ không bị hủy bởi không gian phá nát. Cười gần Đã là không nhanh không chậm quay về trần vị danh bay tới. Lúc này bốn phía thiên kiếp nổ vang, hát lực lượng như quần phong bạo vũ kéo tới. Trần vị danh là thân thể mạnh mẽ chống đỡ, cũng không lo ngại mà không gian này đạo văn tu sĩ, nhưng là sử dụng không gian đạo văn thần thông, đem hết thể thiên kiếp chuyển qua rồi những nơi khác, không bị ảnh hưởng chút nào. Năm đó ta An tuần chiêu này thiệt lớn sau khi, đã nghĩ quá như thế nào phá giải.